Trận pháp bị phá về sau, hiên viên Thanh Hàn Hưng phấn kêu lên, "Phương Lôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chạy tới đó, hôm nay ta liền để ngươi sống không bằng chết." Theo nàng vung tay lên, Tráng Hán hưng phấn giống như mãnh hổ hạ sơn vọt vào cung điện. "Phanh!" Một tiếng nổ vang, trên mặt hiên viên Thanh Hàn hưng phấn đọc lại, bởi vì cái đó lục phẩm Tráng Hán lại có thể thật giống như vài rách túi bị đạp bay ra. "Phụp!" Tráng Hán há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy về sau, thở hổn nói, "Tiểu thư, có người đánh lén, tiểu nhân mới vừa đi vào cái gì còn không thấy rõ, liền bị đập ra." "Đánh lén?" Hiên viên Thanh sắc mặt đại biến, Trong mắt bùng nổ một cổ sắc cơ, lạnh lùng nói, trong cung điện rốt cuộc là ai? Chúng ta chỉ là có thủ với Phương Luân, tiến bước không thể tồi tệ hơn chúng ta, nếu không tạ ra chúng ta cũng không phải là dễ chơi. Tạ ra? Một tiếng hí ngược chi thanh từ trong cung điện truyền ra, sắc mặt của Hiên Viên Thanh Hàn lần nữa biến đổi. Một loạt tiếng bước chân từ từ truyền ra, khung bố khí tức cuồng bạo điên cuồng sạch mà ra, như có một đầu tuyệt thế hung thú chính chuẩn vô mồi sợ đến cháng hắn liền đội vàng chắn trước người Hiên Viên Thanh Hàn. Lam Phương ra hiện lúc ở trước mặt bọn họ, Viên trực tiếp liền trợn mắt, không tưởng tượng nổi rích ảo, Phương Luân, tại sao có thể là ngươi? Làm sao không thể nào là ta?" Phương Luân mặt đầy hí ngực hỏi ngược lại. Tiểu thư lui về phía sau, cái tên này lại có thể đột phá đến tứ phẩm. Trắng Hán mặt đầy ngưng trọng mở miệng. "Phế vật." Hiên Viên Thanh Hàn tự hỗn hện rít gào, hắn coi như đột phá đến tứ phẩm thì như thế nào? Ngươi một cái lục phẩm cao thủ chẳng lẽ còn sợ hán sao? Chuyện này, Trắng Hán dương mắt liễu lươi, buồn dầu thiếu chút nữa hộ máu, cuối cùng biệt xuất một câu nói, "Tiểu thư, Phương Luân có thể cùng bình thường tứ phẩm so sánh sao?" Hiên Viên Thanh Hàn giống như bị một chậu nước lạnh xuống. Nào trong nháy mắt tỉnh hồn lại, nàng mới vừa mới thở hồn hển không có nghĩ tới vấn đề này, bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Luân thật có thể cùng bình thường tứ phẩm so với sao? Hiên Viên Thanh Hàn nhất thời giận cả tóc gáy, lại nhìn một chút Phương Luân cái kia hí ngực ánh mắt, nàng sợ đến sắc mặt trắng bệnh không tự chủ được lùi lại mấy bước. Phương Luân khinh thường thị cười một tiếng, thản nhiên nói, Hiên Viên Thanh Hàn, vốn là ta còn muốn làm sao tìm người đây, kết quả chính ngươi đưa đến bên mép, ngươi nói ta nên làm sao đối với ngươi. Nói xong, Phương Luân tà, tà cười một tiếng, ánh mắt mang theo một tia tính sát lượng, sợ đến Hiên Viên Hàn mặt không còn chút máu, ôm lấy mình thật chặt ngực. Tiểu thư đi mau. Ta ngăn trở tên tặc này tử. Tráng Hãn lo lắng la lên, thân hình giống như núi gắt gao ngăn ở trước mặt Phương Nôn. Phương Nôn nhướng mày một cái, Hiên Viên Thanh Hàn lại kinh ngạc vui mừng không chút do dự xoay người rời đi, không chút nào quản như vậy Tráng Hãn sĩ tử. Phương Nôn cũng không gấp ngăn trở, mà là cười nhẹ hỏi, Hiên Viên Thanh Hàn cũng không có coi ngươi là người nhịn, ngươi lại có thể liều chết vì nàng cản ở phía sau. Ta nguyện ý. Tráng Hãn gào thét một tiếng, hung hãn nhảy lên một cái, vô cùng vô tận hỏa diễm chân khí trời đất lợn như vậy hướng Phương đánh tới. Phương chân lại, khí trên người đột nhiên lại, tiếp theo điên nổ. Thu La Diệt Phương Nôn lãnh đạm mở miệng cười, thân hình thật giống như đạn pháo vọt ra ngoài. Oen, nắm đấm của hai người hung hãn đụng nhau, chân khí khủng bố kia cũng tại khủng bố đụng nhau. Hét thảm một tiếng đi qua, Tráng Hán quyền phải trực tiếp bị đánh bể, thân thể cũng giống như vài rách túi ném bay ra ngoài, té xuống đất liều mạng khạc máu đen, hoảng sợ nhìn về phía Phương Nôn. Ngươi? Tráng Hán sợ đến sắc mặt trắng bệnh, làm sao có thể? Phương Nôn an an ổn, ổn rơi xuống đất, trên người khí tức kinh khủng chóng tiêu tan, cảm nhận được giống tuyết đan điền, Phương Nôn mừng rỡ cười một tiếng. Tráng là lục phẩm cao thủ, dù Phương Nôn đột phá đến tứ phẩm, nhưng là không có chúng phẩm võ kỹ kèm bên người. Tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Phương Luân lại không muốn lãng phí thời gian, cho nên không chút do dự sử dụng Tu La Diệt. Kết quả trong nháy mắt đang điền hắn bên trong chân khí khủng bố liền tất cả đều bộc phát ra, bùng nổ đến một giọt không dư thừa, bất quá thật may Tu La Diệt này vận chuyển tương đối thần kỳ, như vậy chân khí khủng bố bùng nổ lại có thể không đem Phương Luân kinh mạch xem bạo. Ha ha ha ha, Tu La Diệt quả nhiên là Tu La Diệt, nếu như là xâm la một kích lợi, kinh mạch của ta đã sớm hư hại. Phương Luân hưng cười. Đây chính là thần thông chỗ tốt, uy lực đáng sợ, nhưng là hậu di chứng cũng không lớn. Phương Luân chân khí không còn Nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, một quyền vẫn như cũ có ngàn vạn cân lực đạo, cháng hắn còn có thể chạy. Tráng hắn cũng nhìn ra tình huống của mình, hiện tại trên căn bản liền không có chiến đấu sức mạnh rồi, cho nên hắn liều mạng dây rủ nghĩ phải rời khỏi. Đi sao? Phương Luân cười lớn đấm ra một quyền. Không. Tráng hắn mặt đầy kinh hãi tê thảm, hắn phản phất thấy được kết quả của mình, nhưng là làm sao đều không tránh được. Oen! Quyền đến, đầu bể. Tráng hắn trực tiếp chết thảm tại chỗ. Phương Luân lanh khớp cười một tiếng, trực tiếp thu hồi tráng không gian giới chỉ, trong đó có linh thạch một số. Bất quá càng làm cho hắn hưng phấn chính là còn có hai quyển võ kỹ trung phẩm sách. Đột phá đến tứ phẩm về sau, nguyên bản cái kia hạ phẩm sách võ kỹ liền có chút không đủ dùng rồi, phải đổi mới. Thiện tay lật một chút, trong mắt Phương ngôn thoáng qua vẻ hài lòng. Thần Phong Đao Pháp, Lăng Tiêu Cấp Pháp. Phương ngôn tự mình lẩm bẩm, tại chỗ liền học tập lên. Thật ra thì võ kỹ đến cuối cùng cơ bản giống nhau, Phương ngôn nửa nén hương liền có thể học được, chẳng qua chỉ là một chút vận kính pháp môn đặc thù chuyển đổi thôi, không khó. Bất quá có võ kỹ trung phẩm, như vậy Phương Luân coi như lần nữa đối mặt vừa rồi cháng hắn kia Không cần thiết sử dụng tu la diện cũng có thể chiến thắng hắn rồi, thực lực vẫn có một ít để thăng. Sau một nén nhang, Phương Luân tiện tay thu hồi sách võ kỹ, ánh mắt quan hướng mặt đất cái con kia truy phong thú. Con này truy phong thú chắc là Tráng Hán Chân Lôi, Tráng Hán bị đánh chết sau liền sợ đến run lẩy bẩy, căn bản không dám nhúc nhích. Phương Luân nhướng mày một cái, thản nhiên nói, "Giẫn ta tìm được Hiên Viên Thanh Hàn, nếu không chết." Truy phong thú cũng không biết nghe hiểu không, cục bụi liền ở phía trước dẫn đường, Phương Luân cũng vội theo. Hiên Nguồn, hiện cơ cũng không muốn để cho nàng lại đi ra ngoài. Xuyên qua quý tộc Một mường hướng trong cổ thành thâm nhập, Phương Luân đi theo truy phong thú cũng không biết đi bao xa, cuối cùng lại đến cổ thành chỗ sâu nhất, tại một chỗ thung lũng ở ngoài, truy phong thú dừng bước. Chỗ này thung lũng có một con đường mòn, nối thẳng một cái sất gốc, Phương Luân nghe đến bên trong tiếng người huyên náo. Tiếng La Minh Húc. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Cái này truy phong thú khẳng định không có hiểu rõ Phương Luân muốn tìm ai, cho là hắn muốn tìm La Minh Húc đây, kết quả là đem hắn mang đến nơi này. Cũng được, trước tu thập hắn. Phương Luân cười, phất tay một cái hiệu cái kia truy phong có rời đi. Truy Phong Tú lập tức không chút do dự xoay người liền hướng xa xa bay vọt, một cái liền biến mất ở trước mắt Phương Nôn. Chương 377: Tràn đầy địa linh thảo. Nếu La Minh Húc liền ở trong sân cốc, Phương Nôn cũng không có đạo lý sợ hai hắn, vì vậy cười lạnh đi vào. Vừa vào đến trong đó, Phương Nôn lập tức thấy được đám người La Minh Húc. Thông qua một con đường nhỏ hẹp dài về sau, một mảnh rừng lô sơn cốc liền xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, mảnh sơn cốc này linh khí dồi dào, lại có thể trồng vô số linh quý linh hoa. Linh thảo, mát, thảo đẳng, Cái này linh viên thập phần to lớn trông trọt linh thảo đều vô cùng trân quý, chỉ cần Vương Nôn nhận biết chân quý linh thảo cũng không giới mấy ngàn loại, hơn nữa tất cả đều là vấn thiên vũ thánh trở lên cấp bậc linh thảo, chủ loại cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá cái sơn gốc này bày ra trận pháp khổng lồ, mỗi một gốc linh thảo đều có một cái trận pháp nhỏ bảo hộ, lúc này Lam Minh Húc mang theo 12 tên đại hán, chính phân biệt bị vây ở hơn 10 cái trong trận pháp. Bọn họ biểu tình giữ tận giận người, bất ngờ phát ra kinh hãi gần to, hiển nhiên trận pháp để cho bọn họ không dễ chịu lắm. Bọn họ đã vùi lấp tại trong trận pháp, căn bản không nhìn thấy phương luôn. Đương nhiên Phương Luân luôn cũng không dám đi công kích bọn họ, một khi công kích dẫn dắt trận pháp, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ bị công kích. Phương Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt tạm thời từ trên người bọn họ rời đi, những trận pháp này kinh khủng như vậy, đám người la Minh Húc bất tử đều phải lẩn vào. Liền coi như bọn họ may mắn thoát khỏi trận pháp, như vậy đến lúc đó lại thu thập bọn họ cũng không khó. Hiện tại nên suy nghĩ làm sao lấy được linh thảo. Phương Luân hưng phấn cười, thật trọng tại linh thảo viên đi lên quanh. Những linh thảo này đều có nhàn nhạt linh quang trận pháp bảo hộ, không khó tùy chạm. thận trọng sát, bất ngờ kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Nơi này quá nhiều linh thảo. Quả thật là chính là bảo khô á linh thảo là cái gì, đó chính là tài nguyên tu luyện, chính là tiết kiệm thời gian tu luyện bảo vật. Nơi này mỗi một gốc linh thảo đều vô cùng chân quý, nhưng là Phương luôn nhìn hồi lâu, căn bản cũng không dám ra tay. Nơi này trận pháp quá kinh khủng rồi, tùy tiện ra tay chỉ có thể bị vây ở trong trận pháp. Phương Luân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, trực tiếp trên mặt đất nhặt lên mấy cục đá, tiếp theo tay phải bắn ra, một cục đá thật giống như viên đạn như vậy hướng bên ngoài hơn 10 trượng một người Tráng tới. Phụp. chứa lực lượng kinh khủng cục đá trực tiếp bị bên cạnh trận pháp linh Trạn, bất quá trận pháp kia cũng một loạn. Phương luôn khoảng cách xa như vậy, căn bản sẽ không bị dính bảo. Có hiệu quả. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, hai tay thật giống như thiên thủ quan âm tỏa loạn, vô số cục đá thật giống như súng máy nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc phốc. Vô số cục đá nổ bắn ra tại trận pháp bên trên ánh sáng, cục đá trực tiếp bị chấn thành rối phấn, nhưng là trận pháp kia linh quang lại tốt tựa như nước gợn sóng chấn động lên, thậm chí đều có chút lão đảm muốn ngã. Phương luôn hiện tại mỗi một kích đánh ra đều mấy chục triệu cân lực đạo, một tòa núi nhỏ đều phải bị tiện tay nổ, cái này mỗi một cục đá đương nhiên cũng là lực đạo mười phần, nổ bắn ra ở trên trận pháp, trực tiếp điên cuồng tiêu hao trận pháp lực lửa nén hương về sau, Phương Luân không biết đạn ra bao nhiêu cục đá rồi, cuối cùng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem một cái đầu người cục đá lớn nhỏ quay đầu sang. Oen, cục đá thật giống như đạn pháo hoành ở trên trận pháp, trận pháp kia trực tiếp biến mất, lộ ra ngạc nhiên dị thường trắng hán. Nhưng là nụ cười trên mặt trắng hán kia lập tức liền trực tiếp độc lại, bởi vì sau một khắc một viên hòn đá nhỏ trực tiếp bắn nổ hót của hắn. Trận pháp biến mất, trắng hán bỏ mình, Phương Luân kinh ngạc vui mừng sau khi thu hồi không gian giới chỉ của hắn, trực tiếp nhìn về phía bụi cây kia điệu linh thảo. Đây là một gốc màu tím linh thảo, bộ dáng vô cùng tầm thường, nhưng là Phương nhưng lạ dị thường vui mừng. Quần linh thảo. Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng. Đây là một loại vấn thiên đỉnh phong linh thảo, là luyện chế rất hỏi nhiều thiên đỉnh phong đan dược vị thuốc chính, vô cùng chân quý. Vẹn vẹn là một bộ này, chỉ sợ đều phải bán được mấy triệu hạ phẩm linh thạch không thể. Chậc chậc chậc, phát đại tài rồi. Phương luôn cười miệng toe toét, trực tiếp thận trọng đem quần linh thảo thu thập đi ra, tiếp theo bỏ vào trong hòm ngọc. Theo tu vi gia tăng, tiên tệ gì linh thạch thật ra thì đều không trọng yếu, trọng yếu nhất thật ra thì vẫn là linh thảo tiên tại địa bảo các loại tài nguyên, cho nên luôn mới như thế mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn về phía cái khác 12 người, trong mắt lộ ra một mừng rỡ. Toàn bộ linh thảo viên linh thảo hắn không lấy được, nhưng là 12 người này trận pháp bị kiềm chế rồi, nhưng là có cơ hội rồi. Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp tại ngoài cốc lấy được số lớn của đá, tiếp theo lại bắt chước làm theo. Rầm dầm rầm. Cả cái sơn cốc lại vang lên giày đặc tiếng nổ, thật may cũng không có người qua tới kiểm tra, không đúng vậy là phiền phái một cái. Nửa nén hương về sau, lại một cái trận pháp bị Phương luôn đập ra, trận pháp kia bên trong cháng hắn cũng tại trong vui mừng bị Phương luôn đập bể đầu. Huyền ông đẳng. Bảo tốt, ha luôn mừng thu vào. Rầm rầm linh chúc, ha, ha, ha kiếm lợi lớn. Cả cái sơn cốc nửa ngày đều vang dội nổ ầm khủng bố chi thanh, Phương Luân bất ngờ kinh ngạc vui mừng cười lớn, một bội này bụi cây linh thảo chân quý từ từ nhận được hắn trong túi. Mãi đến tuổi hạ của Lam Minh Húc đều bị Phương Luân chém chết, Phương Luân mới đem ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lam Minh Húc. Rầm rầm rầm. Phương Luân không chút do dự ra tay, cuồn bạo cục đá thật giống như vô số đại đại bác đánh giết, trực tiếp đem bên người Lam Minh Húc trận pháp đánh lão đảo muốn nát. Lam Minh Húc cùng Phương cơ hội phải giết hắn không thể. Nửa hương về sau, một tiếng nổ vang ầm, toàn bộ Lâm Minh Húc kinh ngạc vui mừng mở mắt ra liền thấy một cục đá cuồng bạo hướng hắn đánh tới. Không! La Minh Húc sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại căn bản không tránh được. Phương Luân khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, bên hông La Minh Húc một cái ngọc bội trực tiếp vỡ nát, một cái màu thủy lam hộ cháo trực tiếp đem hắn bảo vệ. Oeng! Cục đá đụng vào hộ tráo bên trên, trực tiếp bị chấn thành nguội phấn, nhưng là mạng nhỏ La Minh Húc lại giữ được rồi. Hô. La Minh Húc thở phào nhẹ thật dài, cả người sợ đến ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn về phía Phương Luân, lại nhìn xem xung quanh thi thể, nơi nào còn không hiểu là chuyện gì xảy ra vẫn khí không tệ a, cái này đều không chơi chết ngươi." Phương Luân khẽ mỉm cười, mặt đầy giễu cợt hướng hắn đi tới. "Không, Phương Luân ngươi dám động ta. Ta nhưng là Thiên Khải Tông thiếu tông chủ, ngươi dám động ta chính là cùng toàn bộ Thiên Khải Tông là địch." La Minh Húc sợ đến run lập cập gầm nhẹ. "Chó má thiếu tông chủ." Phương Luân khinh thường cười lạnh, "Ngươi không có lên làm tông chủ chính là đệ tử bình thường, cả ngày lấy thiếu tông chủ tự cho mình là, thật cho là ta sợ ngươi sao? Hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này, ta nhìn ngươi làm sao thoát lối." "Không, ngươi không thể giết ta." Lam Minh Húc đến liên tiếp lui về phía sau. "Tử Phương luôn chợt quát một tiếng, võ khí trung phẩm lang tiêu cước pháp trực tiếp bùng nổ, chân phải thật giống như giống như cương đao quần quần quật tới. Chương 378, 33 trong chậu. Phương luôn một cước này đã ra, mặc cho La Minh Húc như thế nào hoảng sợ né tránh cũng không có, khủng bố chân kình trực tiếp đem hắn bà phủ. Rầm rầm rầm. Tiếng nộ khủng bố bạo lên, trên người La Minh Húc màu thủy lam lộng phòng ngự trực tiếp tan nỡ, hắn cũng bị đánh bay rất ra ngoài, há mồm liền liều mạng hô máu, còn không chết. Phương luôn miệng cười một tiếng, lần nữa hướng La Minh Húc đi tới. Phương ngôn, ta cùng ngươi không chết không thôi. La Minh Húc thở hổn hển gầm toán nhìn về phía Chư hắn chỉ là bởi vì lòng ghen tị mà hận Phương luôn, hiện tại quả thật thật tâm thật ý hận xuyên thấu Phương luôn rồi, hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa từng ăn loại thua thế này, làm sao có thể không hận đến cắn răng nghiến lợi. Không chết không thôi. Không sai a, người chết ở chỗ này chúng ta liền không chết không thôi. Phương luôn mép miệng cười một tiếng, trực tiếp một quyền đánh giết tới. Người đi chết đi. La Minh Húc chợt quát một tiếng, trực tiếp văng ra một cái màu đen đồ vật. Đây cũng là một cái tròn vo quả cầu thủy tinh, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh luôn nhìn một cái nhất thời không chút do dự nhanh, đồng thời vô cùng vô tận chân khí liền đánh giết tới. Một cổ tiếng nổ kinh thiên động địa ở trong sơn cốc vang dội, một cổ sóng trùng kích khủng bố quét tán ra, Phương Luân trực tiếp bị ném bay ra ngoài, đập vào trên vách đá liều mạng hô máu. Sóng khí khủng bố ở trong sơn cốc tàn phá, nhưng là để cho Phương Luân khiếp sợ là, cả cái sơn cốc nhất trận pháp khổng lồ trực tiếp vận chuyển, tất cả sóng trùng kích trực tiếp bị trấn áp xuống. Chờ tới sau khi sơn cốc khôi phục bình thường, tất cả linh thảo một chút việc cũng không có, chỉ có Phương Luân một người đang hô máu, La Minh hốt sớm chạy mất ảnh rồi. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là Thiên Khải tông tông chủ, chủ bài vẫn rất nhiều a, người cũng không nốc. Phương Nôn cười lạnh một tiếng bất quá nếu hắn chạy rồi, Phương ngôn cũng không có vấn đề, gây gớm lần sau lại tìm cơ hội giết hắn là tốt rồi. Hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược, Phương ngôn thương thế từ từ khôi phục lại, bất quá hắn chống đỡ trên mặt đất tay bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hiện tại Phương ngôn liền rựi lưng vào sơn cốc với đá, tay chống đỡ trên mặt đất một khối thông thường trên bùn đất, nhưng là tay hắn lại cảm thấy một tia sóng linh lực. Cái này tia sóng linh lực vô cùng yếu, nếu như không phải là Phương ngôn mới vừa tốt ở vị trí này, lại vừa vận động phải chỗ kia đất sét, hắn căn bản là không phát hiện được. Rốt cuộc là cái gì? Phương Luân kinh ngạc vui mừng nhìn về phía mặt đất. Ở bên trong huyết nguyệt thần cung, bảo vật gì cũng có thể xuất hiện, Phương Luân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ duyên này. Đẩy ra mặt đất đất sét, Phương Luân nhìn thấy một cái màu đen hộp thiết, hắn thận trọng sau khi mở hộp ra, trực tiếp liền ngây mẫn. Cái này chiếc hộp màu đen bên trong, lại có thể khắc họa một trận pháp nhỏ nhỏ, trong trận pháp gian là một cái lớn chừng quả đấm hạt trâu màu xanh. Thanh mục lôi châu. Phương ngôn kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, luyện khí sư nguyên nhân bởi vì lực hụt, chế đủ loại đủ tiểu vừa xuất hiện nổ tung loại bảo vật phong thần. Cái này thanh một lôi châu chính là một loại trong đó, đầu tiên thu thập thiên địa lôi lực luyện thành một hạt châu. Tiếp theo bố trí trận pháp hấp thu thanh mục khí dự dưỡng, Quy lực của thanh mục lôi châu kích cỡ trình độ, liền muốn nhìn hấp thu thanh mục khí tức rốt cuộc có bao nhiêu rồi. Hạt châu này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chắc là vì hấp thu linh thảo viên thanh mục khí tức, nhưng là món bảo vật này lại không có bị người mang đi, cuối cùng bị Phương luôn không giải thích được phát hiện rồi. Phát đạt, chẳng lẽ là nhân phẩm ta quá tốt? Phương luôn cười miệng toe toét, cái gì gọi là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên, đi trên đường đều có thể đá tỏi vàng. Hắn thận trọng cầm lên thanh mục lôi châu, toàn bộ màu đen hộp sắt quỷ dị hóa thành một đống một phấn, hiển nhiên năm tháng đã lâu. Năng lượng thật kinh khủng. Phương luôn rung động trợn to mắt. Viên này thanh mục lôi châu bề ngoài màu xanh, phía trên có vô số huyền ảo đường vân, đem từng cổ sức mạnh kinh khủng khóa tại trong hạt châu, một khi bùng nổ nhất định là thạch phá thiên kinh. Cổ hơi thở này, ít nhất có thể để cho cựu phẩm Vân Tiên Vũ Thánh tan thành mây khói. Phương luôn mừng rỡ lẩm bẩm lủ bộ. Hắn đã biết đám người Mạc Vân Tiên sức mạnh, biết Vân Tiên Vũ Thánh đỉnh phong khủng bố đến mức nào, viên này thanh mục lôi châu không nhất định có thể giết chết bọn chúng, nhưng phẩm, khẳng không thành vấn đề. Lại bài, là là tiếng. Nơi này bảo vật nhiều lắm rồi. Thật may ra đến rèn luyện rồi, nếu không ở tại môn phái khổ sửa, cả đời đều khó để thăng bao nhiêu. Hiện tại Phương Luân rốt của biết, cường giả đều là ở trong chém giết lớn lên, bảo vật sẽ không từ trên trời hạ xuống. Thận trọng thu hồi thanh mục lôi châu, Phương Luân tiếc hận nhìn chầm vườn linh thảo một cái, mấy cái này đều là bảo vật giá trị liên thành a, đáng tiếc Phương Luân không còn dám vênh rồi. Được rồi, làm đến 13 cây linh thảo đã là lợi ích khổng lồ rồi, người không thể quá tham lam. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp vọt ra khỏi sân cốc, không có do dự chút nào. Nếu như là người khác khẳng định không bỏ được rời đi, nhưng là Phương Luân lại có thể bao ở tay của mình vọt ra khỏi sơn cốc về sau, liền không suy nghĩ thêm nữa những thứ kia linh thảo chân quý rồi. Tính toán thời gian, Phương Luân đi vào nội phủ đã qua phần lớn thời gian rồi, hắn nhướng mày một cái, tự đủ, còn có mấy giờ vừa muốn đi ra rồi, phải phải nắm chặt thời gian mới được, cái này vơ vét bảo vật cơ hội có thể chỉ có một lần. Theo bảo vật tăng nhiều, Phương Luân không lại thỏa mãn thông thường bảo vật rồi, ánh mắt của hắn trực tiếp phong tỏa nội phủ chỗ sâu. Phương Luân cuối cùng phong tỏa ở bên trong phủ chỗ sâu trên một ngọn núi cao, nơi nào có rất nhiều sân động, đó phải là cường giả cư trú động phủ rồi. Chính là chỗ đó. Phương cười lớn, trực tiếp lùi qua một đường chui lên núi cao về sau, Phương Luân liên tục tra xét hết mấy cái động phủ trận pháp, phát hiện những trận pháp này đều vô cùng kinh khủng tinh người, sợ đến hắn không dám lên trước. Ồ, Phương Luân nhướng mày một cái, trận phát hiện một cái động phủ phòng vệ đại trận linh quang giảm nhiều, vì vậy hắn khẽ cắn răng, không chút do dự một quyền đánh tới. Oanh! Một đạo năng lượng kinh khủng ở trên trận pháp nổ tung, nhưng là trận pháp đột nhiên sáng lên, không chỉ đem cổ năng lượng này đánh tan, hơn nữa còn phát ra một cổ lực hút, trực tiếp đem Phương Luân vào. Phương Luân căn bản là không có cách chống cự, mắt tối sầm lại về sau, liền xuất hiện tại một cái quỹ dị trong sân động. Cái sơn động này là một cái phòng đá khổng lồ, bốn phương tám hướng có dạ minh trâu chiếu sáng, trong phòng đá trống rỗng, chỉ có một người một vật. Phương Nôn. Trong phòng đá gương nữ tử Cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Phương Nôn, Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là Dư Trung Mẫn. Dư Trung Mẫn lúc này đang mặt đầy cười gần nhìn về phía Phương Nôn. Xong rồi, đen đủi, lại là số nữ nhân này. Phương Nôn trong lòng buồn bực không thôi. Ai có thể nghĩ tới, tùy tiện tìm một cái động phủ sông vào đến, lại có thể gặp phải Dư Trung Mẫn nữ nhân này, hơn nữa còn là một cái hận không thể bóp chết Phương Nôn. Hơn nữa cái động này phủ đi ra ngoài thật giống như rất khó Hiện tại hoàn toàn là ba trong chậu rồi. Chương 379, trận pháp bản. Ngay khi Phương Luân móc thanh mục lôi châu ra chuẩn bị liều mạng, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, Dư Trung Mẫn chỉ là mặt đầy đoán độc nhìn xem hắn, căn bản không độc thủ. Đây là có chuyện gì? Phương Luân nhướng mày một cái. Theo lý thuyết Dư Trung Mẫn này cùng Phương Luân cừu hận lớn như vậy, vừa thấy được hắn hẳn là trực tiếp nhào tới chém giết mới phải, làm sao hiện tại đứng ở nơi đó ngây ngốc bất động, hơn nữa nhìn bộ dáng còn vô cùng khó chịu. Phương Nôn lại nhìn về phía trong thạch sảnh cái một vật, tại thạch sảnh bên trong nhất là một cái thạch đài, cái đó thạch đài cũng không cao lớn, phía trên để hai món bảo vật. Một món trong đó là hòn đá lớn chừng quả đấm, một cái khác là lớn chừng bàn tay bắt quái bàn. Đem tảng đá bề ngoài loang loáng lổ lỗ, nhưng lại phóng ánh trong suốt tốt như thủy tinh, tản ra quỷ dị lại thật lớn năng lượng, hơn nữa cổ năng lượng này giống như có thể dung nhập vào trong thiên điệu tự như mảnh vỡ linh nguyên. Phương Luân hô hấp nhất thời dồn dập. Đó chính là đại danh đại đỉnh mảnh vỡ linh nguyên sao? Không đúng, đây không phải là mảnh vỡ linh nguyên. Phương Luân mừng như điên trợn to mắt, mảnh vỡ làm sao lại lớn như vậy? Đó là hoàn chỉnh linh thạch. Một viên mảnh vỡ linh nguyên ở bên ngoài đều phải tránh phá đầu, nơi này lại có một viên lớn như vậy linh nguyên chi thạch. Quả thực là bảo vật tuyệt thế rồi. Nếu như có thể đạt được nó, như vậy Phương Luân tu luyện tới Vấn Thiên Vũ Thánh Đỉnh phong tại nguyên liền không cần thiết lo lắng. Nhất định phải lấy được nó. Phương Luân mặt đầy hưng phấn. Hừ. Dư Trung Mẫn chợt vật lạnh rên một tiếng mới khinh thường nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng là có ta ở đây, ngươi có tư cách mơ ước linh nguyên tri thạch? Đó là ta đột phá Huyền Minh Vũ tông bảo vật, ai động ai chết. Hơn nữa ngươi giết Công Tôn Vũ, ngươi phải chết ở chỗ này." Phương khinh thường sĩ cười một tiếng, cũng không thèm để ý nàng, mà là đưa ánh mắt thả hướng cái kia lớn chừng bàn tay bắt quái bàn. Chỉ thấy bắt quái này mầm khéo léo đẹp đẽ. Phía trên khắc họa vô số thần kỳ phù văn, bất ngờ có ánh sáng phù văn ở trên không vần quanh, vô cùng thần kỳ. Trận pháp bàn. Phương Luân khiếp sợ tại chỗ. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết trận pháp bàn, trận pháp chi đạo đã sớm tại võ đạo đại lục điêu linh, rất ít người biết trận pháp, coi như sẽ cũng chỉ là một chút điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng là trận pháp chi đạo dù sao tại thời kỳ thượng cổ hưng thị qua, để lại rất nhiều trận pháp bàn. Những trận pháp này mầm, người không cần biết trận pháp, chỉ cần đem linh thạch bỏ vào trong đó, như vậy trận pháp liền sẽ tự động khởi động, giúp ngươi giết người không chỗ nào bất lợi. Đây quả thực là cái đại sát khí, bất kỳ người nào cũng phải động tồn tại. Huyền Minh Vũ tông đều không mấy cái gặp trận pháp bản chử. Phương Luân tự lẩm bẩm, trong mắt bùng nổ khủng bố tham lam. Phương Luân chính là một cái nhìn thấy bảo vật liền không rời nổi bước chân, hiện tại bảo vật đang ở trước mắt, hắn không tự chủ được một bước đạp đi ra ngoài. Oen. Một cổ năng lượng kinh khủng tại trong thạch sảnh vang vọng, trong mắt dư trung ẩn lộ ra một tia trào phúng. Phương Luân đột nhiên bị thức tỉnh, hắn phát hiện bốn phương tám hướng có vô số sức mạnh kinh khủng chen chúc đè tới, cảm giác đang giống nhau lúc, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ. Đúng, đúng, đúng, đúng. Trên người Phương Luân được há Phươngôn Hoàn sợ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hiện tại hắn biết tại sao Dư Trung Mẫn không dám núp núp, tại loại này kinh người dưới áp lực, thở một cái đều vô cùng chật vật, chớ nói chi là núp núp. Tiểu tử ngươi lại có thể không có bị lại chết. Dư Trung Mẫn mặt đầy kinh ngạc đánh giá Phươngôn, cuối cùng cười lạnh nói, không có đẻ chết cũng được, hiện tại bị áp lực khống chế được, ta lát nữa lại thu thập ngươi. Nói xong, Dư Trung Mẫn chợt vật nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía trước đi tới, mục tiêu nhắm thẳng vào trên thạch hai món bảo vật động một cái, xem ra đi về trước áp lực càng lớn, đi cái hai món bảo rồi. Đó là bảo vật của ta." Phương Luân cười lạnh lầm bầm lầu bầu, không chút do dự một cước bước ra. "Huyền." Áp lực kinh khủng lần nữa tăng vọt, Phương Luân thân thể lay động một trận về sau, kiên định lần nữa dậm chân tiến lên. Bởi vì từng có kinh nghiệm của Đăng Thiên Lộ, Phương Luân biết rõ làm sao chống cự cổ áp lực này càng thêm ung dung, cho nên hắn đi cũng tương đối bông lòng. Dư Trung Mẫn nghe được động tĩnh sau lưng, khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, mặt đầy không tưởng tượng nổi. "Ngươi?" Dư Trung Mẫn hồi lâu không nói nên lời. Ở loại địa phương này, tu vi càng cao bị áp chế càng mạnh, trên lý thuyết mọi người đều là rất công bằng. Cho nên Dư Trung Mẫn vô cùng không dám tin tưởng. Phạm Phất nhìn thấy quỷ, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên hí ngực mà nói, "Dư Trung Mẫn sư tỷ, ngươi sẽ không chưa từng nghe nói chúng ta ra cắt Phong có một cái đăng thiên lộ." "Đăng thiên lộ?" Dư Trung Mẫn cả người rung một cái. Nàng đương nhiên từng nghe nói ra Cát Phong đăng thiên lộ, nghe nói nghĩ đi lên khó như lên trời, nghĩ kỹ lại hai địa phương này thật sự chính là rất giống. "Khó trách tiểu tử ngươi thuần thục như thế." Dư Trung Mẫn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ván Độc Trường Phương Luân một cái về sau, Dư Trung Mẫn thở hổn đi về trước, sợ bị Phương Luân giành trước. Nàng bây giờ mặc dù mỗi một bước đều giống như xế triều lão nhân động tác chậm, nhưng lại kiên định hướng cột đá đi tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Phương Luân thấy vậy cũng nóng nảy, cái này nếu như bị nàng cầm đi, vậy thì buồn bực. Vậy là của ta. Phương Luân cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tốc. Roeng! Sóng khí khủng bố lan lộn, Phương Luân mỗi một bước đều là kiên định như vậy, từ từ hướng Dư Trung Mẫn đuổi theo, hoảng sợ nàng mặt đầy lo lắng. Hỗn loạn, ta không có khả năng để cho người vượt qua. Dư Trung Mẫn nhẹ, trong miệng ném vào mấy viên đan dược. khí lộn trực tiếp, Dư Trung đá càng ngày càng gần. Nang hưng phấn cười to, "Phương luôn ngươi chờ ta, chờ ta bắt lại bảo vật quay đầu liền giết ngươi." "Nam mơ." Phương luôn cười lạnh một tiếng, thân thể đùng đùng đùng đùng vặn tốc độ lại có thể đang tăng lên. "Cái này không thể nào." Dư Trung Mẫn sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Mắt thấy Phương luôn nhanh chóng đuổi theo, Dư Trung Mẫn sắc mặt âm trầm vô cùng, cuối cùng cười lạnh nói, "Buồn cười, ngươi sẽ không cho là vấn Tiên Vũ Thánh đỉnh phong người không có bất kỳ ác chủ bài chứ?" Nói xong, Dư Trung Mẫn khinh bị sau khi nhìn luôn một cái, thật giống như vận hành bí pháp nào đó, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người lại điên cuồng tăng vọt. "Ha, ha, ha. Dư Trung Mẫn Dương Dương đắc ý cười to, trực tiếp từng bước một hướng thạch đài đi tới. Phương Luân lúc này, khoảng cách Dư Trung Mẫn còn có một đoạn đường, mà Dư Trung Mẫn chính kiên định hướng thạch đài đi tới, khoảng cách đã rất gần rất gần. Nhìn xem gần trong gang tấc bảo vật, Dư Trung Mẫn mặt đầy ngạc nhiên, bởi vì nàng biết, Phương Luân lại liều mạng cũng không có khả năng đuổi theo nàng rồi, bảo vật đang ở trước mắt. Dư Trung Mẫn cố ý quay đầu, mặt đầy trầm trọng nói: "Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại ngược lại là thử xem có thể hay không đem bảo vật à, chờ sau đó chính là tự kỷ của ngươi." Nói xong, Dư Trung Mẫn Dương Dương Dương ý hướng món bảo bắt đi. Chương 380, thuộc về ta. Mắt nhìn mình chậm chạp đến gần tay đã sắp va chạm vào cái kia hai món bảo vật rồi, trên mặt của Dư Trung Mẫn không tự chủ được lộ ra vẻ đắc ý, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo nàng liền trợn tròn mắt. Bởi vì một cây sợi tơ vô hình trong nháy mắt xuất hiện, thật giống như linh xà cuốn lên cái kia hai món bảo vật liền dụ trở về. Mắt thấy hai món bảo vật xuất hiện ở trong tay Phương Luân, Dư Trung Mẫn trực tiếp liền ngây ngẩn, Phương Luân cũng là ngây ngẩn. Chính hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là linh thạch cái kia năng lượng kinh khủng liền ở trong tay tiêu tán, trận giá làm cho nào hắn rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải là nằm mơ mới vừa mới nhìn Dư Trung Mẫn nhanh cầm tới bảo vật rồi, Phương Nôn nóng nảy bên dưới căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem Big Whitter nện bay lùi chạy ra ngoài. Nơi này áp lực áp chế bọn họ, nhưng là ai biết lại có thể không áp chế sợi tơ vô hình, lại là thật bị Phương Nôn đem bảo vật sẽ trở về. Có lẽ nơi này áp lực chỉ là áp chế nhân loại, đối với vật phẩm của hắn căn bản không áp chế, có lẽ đây chỉ là đang tiên lộ không hoàn chỉnh bản. Phương Nôn trong lòng thoáng qua mấy cái này ý nghĩ, bất quá hắn vẫn mừng như điên cười một tiếng, mặt đầy hưng phấn nói, Dư sư tỷ, ngượng ngùng, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Nói xong, Phương hưng phấn thu hồi hai món bạo vật trực tiếp cười lớn lui về phía sau đi. Phương Luân, Dư Trung Mẫn đem hết toàn lực hét lên một tiếng liền muốn đuổi theo, kết quả lộn xộn bên dưới bị áp lực kinh khủng ép tới hộc máu. Một hớp lại một hớp máu tươi phun ra, Dư Trung Mẫn mặt đầy ván độc trợn mắt nhìn Phương Luân, điên cuồng hét, ta sẽ không bỏ qua người, ta cùng ngươi không chết không thôi, không người có thể cướp đi đồ của ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bị chết rất thảm. Có bản lĩnh đuổi theo lại nói. Phương Luân cười hắc hắc, sẽ không chút nào sợ hãi. Hắn từ từ lui ra ngoài, Dư mắt nhìn động phụ chỉ có thể giận đến lần phun ra một ngụm máu đen. Bực bội sỉ nhủ quán hận, mỗi loại tâm tình tiêu cực quanh quẩn trong lòng, Dư Trung Mẫn hận không được giết người tới cho hả giận, nàng cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một người, Phương Luân đáng giận khuôn mặt một mực vang vọng ở trong đầu nàng. Chật vật đi ra áp lực phạm vi về sau, Dư Trung Mẫn thở hổn hển thoát ra sân động, nhưng là nơi nào còn có Phương Luân cái bóng, hắn đã sớm biến mất không còn dấu tích. A. Dư Trung Mẫn khí phải liều mạng nắm giai đầu của mình, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Phương Nôn, ta, ta nhất định phải tàn lâu sau, Dư mình, thành chỗ sâu nhìn lại, Vốn là muốn làm đến linh nguyên Tri thạch lại đến cướp đoạt máu linh thú, nhưng là gặp phải tên khốn này Phương Luân, không, có thời gian rồi, cuối cùng một dạng trí bảo tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói xong, Dư Trung Mẫn trực tiếp liền hướng cổ thành chỗ sâu hơn chạy trốn, một cái liền tại chỗ biến mất. Đợi nàng đi rất lâu sau đó, núp ở một khối đá lớn phía sau Phương Luân ló đầu ra, "Nếu mày nói, máu linh thú?" Phương Luân buồn bực rất lâu, cuối cùng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cổ tịch ghi lại, yêu thú thật ra thì giống như nhân loại đẳng cấp sơ dựa theo tiềm lực chia làm rất nhiều loại đẳng cấp. Bình thường nhất gọi là phàm thú, mặt trên còn có linh thú, hồn thú, tiên thú, thần thú. Tiềm lực cũng không có nghĩa là thực lực, giống như một cái võ giả nhân loại thiên phú nhìn như không trọng yếu, thật ra thì lại vô cùng quan trọng. Tiềm lực càng lớn yêu thú, như vậy sau này trưởng thành khả năng lại càng cao, hơn nữa loại tiềm lực này vẫn là cố định. Hiện tại Không Minh Băng Huyền Nưng nhìn như trưởng thành không sai, thực lực cũng cùng đại, có thể trợ giúp Phương Nôn rất nhiều. Nhưng là thật ra thì tiềm lực dùng gần hết rồi, nếu như còn muốn lại hướng lên thăng cấp, như vậy sẽ tương đối khó khăn. Trừ phi cấp lấy máu linh thú để nó phục dụng, đến lúc đó Không Minh Băng Huyền liền sẽ lật đại tăng, tương lai thành tựu bất khả lượng. Đây chính là nhất bạo vật khó được a, khó trách dư trung mẫn sẽ như vậy động lòng. Phương Luân cảm thán, bất quá Phương Luân cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, tạm thời không muốn đi cấp lấy máu linh thú, thậm chí không tính đi cấp lấy những bảo vật khác rồi. Hiện tại cũng sắp đến lúc đi ra rồi, vạn nhất kẹt ở cái nào trong trận pháp lỡ đi ra thời gian, như vậy cả đời liền lao chết ở chỗ này đi, suy nghĩ một chút đều phải giận cả tóc gáy. Cảm giác được tự thân linh khí có chút cạn kiệt rồi, Phương Luân mỉm cười móc linh nguyên chi thạch ra, một cổ năng lượng kinh khủng ở trong linh nguyên Tri thạch văng vọng, Phương Luân bắt đầu tính thăm dò hấp thu. Một cổ năng lượng kinh khủng hung hãn vọt vào phương luôn trong kinh mạch, trong nháy mắt trống đơ phương luôn kinh mạch căng đảo không dữ, phương luôn vội vàng đem tay từ trên linh nguyên chi thạch bò chạy. Năng lượng thật kinh khủng. Phương luôn rung động lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đan điền phương luôn bùng nổ ùng tiếng nổ, điên cuồng hấp thu trong kinh mạch cổ năng lượng này, nhanh chóng cường hóa chính mình. Tại cường hóa chính mình đồng thời, phương chính mình đối với trời đất lại có thể đang nhanh tăng cường. Nửa hương về sau, nữa tăng, tăng cường, cũng bùng Năng lượng thật là mạnh mẽ, không chỉ tu vi gia tăng, đối với trời đất cảm ngộ đã gia tăng, quả nhiên lợi hại. Phương Luân mừng như điên. Lúc này nhìn lại Linh Nguyên Chi Thạch, Phương Luân mới phát hiện mình hấp thu những năng lượng kia đối với Linh Nguyên Chi Thạch tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, giống như tại trong hồ lớn lấy đi một cái gáo nước, căn bản không nhìn thấy có tổn thất gì. Nhiều như vậy năng lượng, sau đó tu luyện không cần lo. Phương Luân mừng rỡ như điên, chỉnh trọng kỳ sự thu hồi Linh Nguyên Chi Thạch. Ngay khi Phương Luân chờ đợi đi ra ngoài đã đến giờ tới, từng tiếng kinh thiên động địa động tĩnh từ sâu trong nội phủ truyền tới, giống như có vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau. Phương luôn tròng mắt hơi híp, trong lòng tò mò, không nhịn được hướng phía đó nhìn sang. Chỉ thấy nội phủ chỗ sâu bầu trời xuất hiện một đầu huyết sắc cử mãng, con cự mãng này trăm trượng lớn bộ dáng nhỏ dữ tợn, nhưng là thân thể lại có vẻ vô cùng hư ảo, nhìn kỹ có thể thấy được là từ vô số huyết vụ tạo thành. Lúc này cùng con này huyết mãng chiến liệt, chính là Âu Dương Hạo năm người cường giả Vân Thiên Vũ Thánh đỉnh phong, đao trong tay bọn họ kiếm quang mang tràn hàn giá, thật giống như chiến thần đồng dạng điên dầm dầm dầm. Liên tiếp vang, toàn bộ nội phủ trận pháp linh quang tràn ra, trực tiếp đem những sóng trùng kích này ngăn nhưng Lã Văn Thanh Phong Hoa sư huynh cùng An Khánh Phong Tạ sư huynh lại bị huyết mãng rút bay ra ngoài, trên không trung lũiượn mạng hô máu, nghiến xúc tìm chết. Âu Dương Hạo đột nhiên giận tím mặt, quan xép trong tay bùng nổ khủng bố linh quang, tiếp theo hung hãn hướng huyết mãng vút qua. Và anh, Những chân khí kia linh quang thật giống như phong bạo trong nháy mắt đem huyết mãng xé thành phân vụn. Đám người Mạc Vân Thiên cả kinh trợn mắt hốt hoồm, từng cái không tự chủ được đến lùi lại mấy bước, huyết biến mất sau, một cái cỡ ngón tay đến huyết xuất hiện ở không trung, kinh bọn. Đi sao? Âu Dương Hạo cười lớn, thân hình nhanh như tia chớp lùi qua, trong nháy mắt đem tiểu huyết long lấy đi. Chương 381, có tiện nghi chiếm. Mắt thấy Âu Dương Hạo thu hồi máu linh thú, dư chúng mẫn bọn bốn người đều có chút ước ao gen thị rồi, bất quá Âu Dương Hạo ở bên trong bốn người thực lực mạnh nhất, cho nên ngược lại là không ai dám cướp. Âu Dương Hạo cũng là độc thân, cười lớn, các vị sư đệ sư muội không cần phải lo lắng, ta chỉ cần dọn này máu linh thú, cái khác hai dọn các ngươi tùy ý ngoài ra ta phải nhắc nhở các vị, thời gian cũng không nhiều, ta liền đi trước rồi. Nói xong, Âu Dương Hạo trực tiếp hướng phương hướng lối ra chạy trốn, một cái liền thoát ra màn sáng, biến mất ở nội phủ ở ngoài. Tất cả chú ý tới một màn này người không có một không kinh hãi phát hiện, màn sáng kia đang phong thả thu nhỏ lại. Nhiều nhất còn có thời gian nượn hương, màn sáng này tuyệt đối biến mất. Phương Luân âm thầm tính toán. Một khi màn sáng biến mất, như vậy hậu quả dĩ nhiên là không cần nói, nhất định là chết ở chỗ này, không người có thể đi ra ngoài. Lần này, coi như là Dư Trung Mẫn bốn người cũng khẩn trưng lên. Còn có hai giọt máu linh thú tại trong huyết trì, chúng ta phân phối thế nào mới tốt? Mạc Vân Thiên cười lạnh hỏi. Phương Luân thuận theo ngón tay của Mạc Vân tiếp, nhất thời phát hiện bốn người phía dưới mặt đất có một hớp suối phun tựa như huyết chỉ, vô số khủng bố máu tươi đang lan lộ. Bốn người từng người cảnh giác, thận trọng nhìn chăm chú từng người đối thủ. "Giống." Một tiếng rồng gầm thanh chuyển tới, huyết trì bỗng nhiên tuôn ra một đầu trăm trượng huyết mãng. Đầu này huyết mãng cũng vừa rồi đầu kia không xê xích bao nhiêu, vừa xuất hiện liền hung hãn hướng bốn người tới cắn xé. Mạc Vân Tiên bốn người thấy vậy hương phấn cười, không chút do dự ra tay, đồng thời hướng nó đánh giết tới. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ, bốn người cuồng ngoan loạn tác trực tiếp đem huyết mãng đánh hôn mê vòng, Mạc Vân cường thế ra tay, tay phải thật giống như hóa thành một con long trảo, trong nháy mắt bóp nát đầu của huyết mãng. Đồng thời long hắn hút một cái, dễ dàng đem huyết sắc tiểu long trực tiếp từng hấp thu đi. Chỉ còn lại Dư Trung Mẫn ba người dương mắt nhìn. Mắt thấy Dư Trung Mẫn ba người không nhịn được độc thủ, Mạc Vân Thiên lạnh rên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái khảm đao hình răng cưa, âm tiếu nói, "Làm sao? Không phục à? Không phục liền ba cái cùng tiến lên a, ga đất chó sành tồn tại cũng dám tranh với ta." Dư Trung Mẫn sắc mặt ba người trắng bệnh, lúng túng không dám lên chứ rồi. Người ra cắt phong bởi vì thả dung quan hệ, đều có một loại đặc điểm, đó chính là tu vi yếu thời điểm rất dễ khi dễ, bị cái khác phong chế. Nhưng là một khi giết ra đầu về sau, cũng như nói Mạc Vân Thiên, trừ Âu Dương Hạo loại này tuyệt đỉnh thiên tài ở ngoài, Tại trong nội môn bọn họ trên căn bản bọn họ không e ngại bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ chính là từ trong núi thây biển máu bỏ ra. Dư chung Văn ba người cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể buồn dầu lui về phía sau hai bước, biểu thị thái độ của mình. Ha ha ha, Mạc Vân Thiên khinh thường cười lớn, ba vị, còn có một dọn, ta liền không đoạn, tạm biệt. Nói xong, hắn trực tiếp hướng cửa hang bay vọn, một cái liền biến mất ở màn sáng về sau. Tất cả thấy một màn như vậy người cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì hiện tại màn sáng lần nữa nhỏ một vòng. Tất cả mọi người nhất thời hù dọa sợ nổi da gà, Liêu Mạn hướng màn sáng phương hướng chạy trốn. Cái này nếu là trễ một bước đi ra ngoài, vậy coi như xui xẻo. Chỉ chốc lát, chứ còn vùi lấp tại trong trận pháp nhóm người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Phương Luân cùng Dư chung Mẫn ba người. Đương nhiên, Phương Luân núp trong bóng tối, bọn họ cũng không có phát hiện hắn. Dư Trung Mẫn ba người không nói tiếng nào, từng người phòng bị về sau, rối rít nhìn chằm chằm phía dưới huyết trì. Oeng! Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía dưới huyết trì lại có thể trực tiếp nổ tung, một đầu hai 3 trăm trượng huyết mãng hung hãn chui ra. Thực phẩm máu linh thú. Dư Trung ba người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá rất nhanh ba người liền kinh ngạc vui mừng hướng cái này huyết mãng nào tới. Cái này là của ta, ai dám cướp đừng trách ta trở mặt không nhận người rồi. Đừng nói nhảm, thời gian không nhiều lắm, vội vàng nổ linh tính của nó lại nói. Ba người ho hét, liều mạng bùng nổ, bài tẩy gì tất cả đều bộc phát ra, căn bản không dám nữa nương tay, rất sợ bỏ lỡ đi ra thời gian. Phương luôn hút sạch nhìn thoáng qua, màn sáng thật sự càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể cho phép một người thông qua được. Chết đi. Ba người điên cuồng gào hét, không hẹn mà cùng cùng nhau bùng nổ, hung hãng công kích trực tiếp đem huyết mãng đánh cho nát bấy. Thứ phẩm máu linh thú, đây chính là so với Mạc Vân Thiên cùng Âu Dương Hạo hai người máu linh cường đại hơn nhiều lần tồn tại, tiềm lực vô cùng a. Giá trị cao không chỉ một bậc, mười giọt bình thường linh thú máu cũng đừng nghĩ đổi đến một giọt này cực phẩm máu linh thú, cho nên bọn họ coi như dùng được chân quý nhất ác chủ bài đều không cảm thấy thương tiếc. Mắt thấy một đầu lớn bằng cánh tay huyết sắc tiểu long mở mịt ngừng trên không trung, giữ chúng mẫn ba người trực tiếp điên cuồng. Của ta, ai cướp ta giết hắn. Cút đi, hết thảy thực lực nói chuyện, không có thực lực liền cút cho ta. Ta giết các ngươi. Ba người tức giận gào khét, điên cuồng chém giết ở chung một chỗ, kinh khí lăn lộn trong lúc đó, xung quanh cung điện lại có thể bị đánh giết thành tàn bã, những thứ kia trận pháp cũng không bảo vệ được. Chập chập chập, đều điên rồi. Phương Luân kinh hãi. Xem náo nhiệt đã xem xong, xác định không có tiện nghi có thể chấm dứt rồi, Phương Luân cũng không dám tùy ý tiến vào ba người vòng chiến, cho nên liền muốn xoay người hướng xuất khẩu chạy trốn. Nhưng là sau lưng gầm lên giận dữ gào thét, Phương Luân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, khiếp sợ phát hiện ba người dư âm chiến đấu lại có thể đem cái kia lớn bằng cánh tay huyết sắc tiểu long hướng hắn bên này chém tới. Dư Trung lẫn ba người cũng phát hiện cái tình huống này, nhưng là ba người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cao thủ chém giết phân thần liên chết, cho nên không phải là bọn họ muốn ngừng liền có thể lập tức dừng lại. Có tiện nghi chiếm. Ha ha, ha. cười lớn tay lên, một cỗ sức mạnh vô hình trực tiếp đem huyết sắc tiểu long thu vào cực phẩm linh thú máu tới tay, tạm biệt." Phương Luân cười lớn, Liều Mạng hướng xuất khẩu chạy trốn. Trong lòng hắn mừng như điên, cũng không biết gần nhất đi cái gì may mắn, đầu tiên là không giải thích được làm đến một viên thanh mục lưu châu, hiện tại cực phẩm linh thú máu lại tự động đưa tới cửa, Phương Luân cũng không có không thu đạo lý, nhưng là cử động của hắn lại trực tiếp chọc giận Dư Trung Mẫn ba người, bọn họ thở hổn hển, không hẹn mà cùng hướng Phương Luân nhào tới, Liều Mạng muốn chém giết Phương Luân. "Tiểu tử lại là ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Dẫn đến Đầu tiên là cùng trận pháp bàn bị Hiện tại cực phẩm linh thú máu loại bảo vật này lại có thể cũng bị cướp đi rồi, nàng làm sao có thể không phát điên. Phương Luân không có thời gian để ý tới những thứ này, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm, nhanh nhanh nhanh. Hắn lúc này, cách cách lối ra còn cách một đoạn, hơn nữa xuất khẩu màn ánh sáng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện tại phải cùng thời gian thi chạy, muôn một, một sát vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Chết đi. Dư Trung mẫn ba người đồng thời quát lên, ba đạo ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí đao khí điên cuồng hướng Phương Luân chém qua tới. Không gian phá kinh, ba người tức giận công kích cắt bay đá chạy, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Chương 382 một cước đả bay, Dư Trung Mẫn ba người công kích sắc bén vô cùng, ra tay một cái liền bao phủ Phương Luân vị trí phần lớn địa khu, vô số công kích thật giống như hạt mưa đánh rất tới. Ầm ầm, vô số bụi mù bạo lên, mặt đất chỗ Phương Luân lại có thể bị đánh ra một cái hố sâu, khắp nơi đá vụn tung bay. Nhưng là ngay khi đám người Dư Trung Mẫn mừng rỡ, một bóng người thoát ra hố sâu, tiếp tục nhanh chóng hướng xuất khẩu chạy trốn. Nguyên lai like tại bọn họ công kích, Phương Luân tại chỗ lăn lộn một cái, lại có thể sai một ly tránh thoát tất cả công kích. Khốn kiếp, ta để cho ngươi chạy. Dư Trung tay kiếm, vô số chân khí điên bùng nổ. Còn lại hai đại cao thủ cũng đang liều mạng đánh ra, lần nữa thẳng hướng Phương Luân. Từ trời cao nhìn, vô số năng lượng kinh khủng thật giống như sóng lớn ồ tới, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem Phương Luân tiêu diệt. Nhìn xem cách cách lối ra còn cách một đoạn, Phương Luân lúc này căn bản là không tránh khỏi phạm vi lớn như vậy công kích, dư trung mẫn ba người không tự chủ được lộ ra một tia mừng như điên. Nhưng là tiếp theo bọn họ nhưng là sức sở, bởi vì liền tại mấy cái công kích kia nhanh đánh giết đến trên người Phương Luân, hắn bỗng nhiên đau lòng bóp nát một quả ngọc Vạn lý thần lên một tiếng. Quả nhiên Phương luôn trực tiếp bị một đạo linh quang bao bọc, như tia chớp thoát ra xuất khẩu, trực tiếp biến mất ở trước mặt ba người. Mà lúc này xuất khẩu đã sớm chỉ còn lại thùng nước lớn nhỏ màn sáng rồi. Dư Trung Mẫn ba người vừa giận vừa sợ, rối rít thở hổn hển gầm nhẹ, điên cuồng hướng màn sáng phóng tới. Mặc kệ là vì đuổi giết Phương luôn, vẫn là vì đi ra ngoài, thời gian này đều không thể làm trái mãi. Trước nhất chạy tới chính là Dư Trung Mẫn, nàng nhìn càng cô càng nhỏ lại màn ánh sáng, trực tiếp hưng phấn hướng phía trước xuống tới. Nhưng lại để cho nàng không khỏi kinh hãi là, ngay khi đầu của nàng vừa mới chuẩn bị thoát ra màn sáng, một cái chân to trông nháy mắt đánh tới. Fan Một tiếng vang trầm thấp đi qua, không kịp để phòng dư trung mẫn trực tiếp bị đạp bay trở về. Nội phụ ở ngoài, tất cả mọi người đều nhìn chầm chằm nhanh chóng thu nhỏ lại màn ánh sáng mới nhìn, Hàn Lỗi ba người càng là khẩn trương, bởi vì Phương Nôn còn không có xuất hiện. Nhưng là ngay khi màn sáng nhanh biến mất, bóng người Phương Nôn đột nhiên thoát ra màn sáng. Là Phương Nôn. Tất cả mọi người sửng sở. Hàn Lỗi ba người mừng rỡ dị thường, Hiên Viên Thanh Hàn cùng Lam Minh Húc chính là mặt đầy hoan độ. Bất quá khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên chính là, thân hình của Phương Nôn mới vừa dừng lại, lại có thể không chút do dự xoay người ra chân, chân phải trực tiếp hướng màn sáng đạp tới. Tất cả mọi người chỉ thấy Phương Luân chân nhanh chuẩn ác đá vào trên đầu một nữ nhân, mỗi một người đều không thấy rõ bộ dáng của nữ nhân kia, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Tiếp theo màn sáng nhanh chóng biến mất, đang biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người loáng thoáng nghe được từng tiếng cùng la mắng. Mãi đến màn sáng trực tiếp biến mất, khỏe miệng Vương Luân mới lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Tiêu hao hết vạn lý thần hành phụ, lại đổi lấy một giọt cực phẩm linh thú máu, đồng thời tiêu diệt một cái nữ nhân đang ghét, hắn vẫn cảm thấy kiếm lợi lớn. Nhìn thấy tất cả mọi người khiếp sợ nhìn mình về sau, Vương Luân chê khoát tay một cái nói, hiểu lầm hiểu lầm, mọi người hẳn là cái gì cũng không thấy mới đúng. Mỗi một người đều không còn gì để nói rồi, vậy bị đạp bay nữ nhân phòng trưởng chính là Dư Trung Mẫn, mỗi một người đều nhớ thanh âm của nàng. Phương Luân, ngươi sát hại Đồng Môn, ta tuyệt đối phải cho ngươi nếm mật. La Minh Húc dẫn đầu lẳng có dễ. Hiên Viên Thanh Hàn ánh mắt sáng lên, cũng tợ hồn hện kêu lên, chúng ta cũng đều nhìn thấy, ngươi vừa rồi đem Dư Trung Mẫn sư tỷ đạp trở về, ngươi đây làm lưu sát. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, nghĩ gì vậy, đây chẳng qua là một con yêu thú thôi, các ngươi có chứng cứ sao? Hiên La Minh cái, mới người xung quanh, Hạo liền lên tiếng. Tuốt rồi, chúng ta cái gì cũng không thấy, đừng lãng phí thời gian rồi, đi thôi." Nói xong, Âu Dương Hạo liếc nhìn Phương Luân thật sâu, trực tiếp xoay người liền chui lên trời cao. Người xung quanh không muốn đắc tội La Minh Húc, lại không muốn đắc tội Phương Luân, vì vậy rối rít dạ bộ cung tiếc, trực tiếp đi theo Âu Dương Hạo chui lên trời cao. Khấu tiếc. La Minh Húc khẽ cắn răng, hận không thể giết chết Phương Luân, nhưng là nhìn thấy Phương Luân cái kia hí ngực ánh mắt về sau, hắn cả người run lên, lập tức đi theo đám người cùng nhau chui lên trời cao. Viên Thanh Hàn cũng không dám cùng Phương Luân sống chung một chỗ, lập tức xoay người rời đi. Phương Luân hài lòng cười, cũng chui lên trời cao bất quá hắn đi ở cuối cùng, vẫn là quay đầu quan sát một chút toàn bộ Huyết Nguyệt Thần Cung, hắn vốn là muốn tìm Thanh Minh Quả Thụ tổ đại, đem này thiên đại bảo vật mang đi. Đáng tiếc toàn bộ Huyết Nguyệt Thần Cung trở nên hắc vụ lượn quanh, tầm mắt căn bản xem không ra, muốn tìm Thanh Minh Quả Thụ cơ bản không có khả năng. Được rồi, cơ duyên vừa qua, muốn tìm về khó khăn. Phương luôn khẽ mỉm cười, hướng thẳng đến phía trên chạy trốn, không có bất kỳ không nữa. Phía trên bên bờ vực chờ người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Âu trước tiên ra. Đi ra rồi, Âu Dương sư huynh, Mạc sư Hình, còn có nhiều người như vậy. Nhìn bộ dáng của bọn họ khẳng định kiếm được bản mãn bất mãn. Thật là hâm mộ a. Hâm mộ cái giám, ngươi nhìn hơn 1000 người đi xuống, cuối cùng hiện tại còn dư lại bao nhiêu? Mới hơn 20 người sống sót trở về, ngươi có bản lãnh cũng đi a. Những thứ kia không dám xuống đi mạo hiểm nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, bất quá trong mắt đều mang một kia hâm mộ cũng kiếp sợ. Phương Luân sau khi đi ra quét nhìn một cái, kiếp sợ phát hiện lần này đi ra ngoài người đúng là không nhiều, mặc dù mỗi một người đều kiếm lời, nhưng là người chết đi coi như bị quất. Cương giả, luôn là đạp người khác hại cốt đi tới, chết nhiều lắm rồi. Phương Nôn cười khổ lắc đầu một cái. Hán một không hiểu tại sao Thiên Khải Tông đệ tử nhiều như thế. Nhưng mà đến đỉnh cấp lại ít như vậy, bây giờ nhìn lại phần lớn đệ tử khả năng liền chết tại trên con đường trường thành rồi. Muốn trở thành cường giả thì phải so với người khác sống được lâu một chút. Ngay tại lúc Phương luôn suy nghĩ lung tung, Âu Dương Hạo dống nhiên nói, "Các vị, huyết nguyệt thần cùng còn sắp mở ra một đoạn thời gian, nếu như các người muốn đi vào, chính mình sinh tử tự phụ." Nói xong, Âu Dương Hạo trực tiếp hướng phương hướng của Thiên Khải Tông chạy trốn. Phương luôn chờ người may mắn còn sống sót cũng rối rít hướng tông môn đổi, hiện tại kiếm lợi một số lớn, đi mạo hiểm nữa liền không thích hợp, tốt nhất vẫn là lập tức trở về tông môn tốt. Nhìn thấy đám người Phương luôn minh mông quần, quần trở về tông môn, Trong đám người có chút người trong lòng có quỷ rối rít lộ ra vẻ thất vọng, nhiều người như vậy cùng nhau trở về, bọn họ là không có cơ hội đánh cướp. Chờ tới sau khi đám người Phương luôn đi, bên bờ vực vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người chịu, cuối cùng rất nhiều người chịu đựng không nổi dụ hoặc liền dối rít nhảy xuống. Thế đó, bên trong Huệ Nguyệt Thần cung liền chuyển ra liên tiếp tiêu tên thảm thiết, nhảy xuống mấy trăm người không có một cái có thể sống sót trở về. Không có đi xuống người tất cả đều sợ chân v้าง, phía dưới này rốt cuộc có nguy hiểm gì? Tất cả mọi người đều sợ đến không còn dám dừng lại, rối rít rời khỏi nơi này. Chương 383, Lỗ sắt thành linh thú. Trở lại ra các phong, đám người Phương Luân liền bị mọi người vây xem, nhất là những thứ kia nội môn đệ tử, càng là tỏ rõ vẻ ước ao ghét tị. Phương Luân Hàn Lỗi chờ 4 cái tân nhân lại có thể từ trong Huyết Nguyệt Thần Cung giết đi ra rồi, khẳng định như vậy mọ được không ít chỗ tốt. Hàn Lỗi la xuyên mặc, Tạ Vân người ba người quen biết tương đối nhiều, lập tức bị những người khác lôi kéo hỏi lung tung này kia. Phương Luân thì lười đến lãng phí thời gian, từ chối đôi câu về sau, trực tiếp về tới trong nhà gỗ nhỏ của mình. Ngồi xếp bằng ngồi ở nhà gỗ nhỏ trên giường gỗ, khí tức trên người Phương Luân trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết tiểu long. Điều này huyết sắc tiểu long cơ trí vô cùng Bất ngờ tức giận hướng Phương Nôn gào thét, lại muốn chạy trốn cách bên cạnh của hắn. Máu linh thú, quả nhiên lợi hại. Phương Nôn hài lòng cười. Đây chỉ là đẳng cấp cao linh thú một giọt tinh huyết, lại có thể đã có đơn giản bản năng, xem ra đúng là bảo vật, dùng vạn lý thần hành phụ đổi lấy không lỗ, ngược lại thì kiếm nhiều. Tại túi yêu thú bên hông đánh một cái, Không Minh Băng Huyền ứng cái kia kinh khủng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài nhà gỗ nhỏ, quanh quẩn trên không chung một trận về sau, trực tiếp ngoan ngoãn tại trước nhà gỗ nhỏ ngừng lại. Phương nhìn xem Không Minh khí tràn đại, nhất thời lòng cười, tại vô số yêu đan linh đan còn có dân tâm chi lực phụ trợ, tu vi của nó cũng là vô cùng cường đại hiện tại đã là nhị phẩm vân thiên yêu thú. Vốn là tại chơi đùa không minh băng huyền ưng bỗng nhiên ngửi thấy cực phẩm linh thú mùi máu, lập tức rối loạn lên, cái kia cái đầu to lớn thiếu chút nữa từ cửa nhà gỗ nhỏ chui vào, con ngươi loạn chuyển lộ ra vô cùng nóng nảy. Ha ha ha, ngươi nghịch lại không đốc. Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp chỉ tay một cái. Một cỗ sức mạnh vô hình trực tiếp đem huyết sắc tiểu long khống chế được, huyết sắc tiểu long liều mạng giãy giụa, có thể là căn một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp bị khống chế bay về phía không minh băng Lệ. Không minh tiếng, trực tiếp thật giống như gà mái mổ ăn một hớp liền huyết tiểu long nuốt vào. Vâng. Trí tức trên người của Không Minh Băng Huyền Nung đột nhiên bùng nổ, như mưa to gió giữ cuốn sạch mờ ra, thiếu chút nữa đem Phương Luân nhà gỗ nhỏ cho chấn đạp. Tiếp theo nó điên cuồng kêu to, thật giống như bị rất lớn thống khổ, trên người lông vũ lại có thể thẩm thấu xuyên qua ra từng tia màu đen. Phương Luân nhướng mày một cái cũng không có nói thêm cái gì, đây cũng là phản ứng tự nhiên, mắt thấy Không Minh Băng Huyền đứng thống khổ không chịu nổi, Phương Luân vẫy tay liền phóng ra từng trận bạch quang đem nó bao phủ, tiếp theo nỗi thống khổ của nó cuộc nhỏ rất nhiều. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, không hấp dẫn đến sự chú ý của người khác là không thể nào. Khi Phương Luân ra nhà gỗ nhỏ phụ cận bầu trời đã sớm hiện đầy đám người xem náo nhiệt. Ồ, con này tọa kỵ không sai, tại sao sẽ ở này thống khổ kêu gạo, người này là ai? Chẳng lẽ đang hành hạ vật cưới của mình? Hắn gọi Phương Luân, là một cái mới nhập môn nội môn đệ tử, mới vừa cùng Mạc Tạ Vân đám người từ trong Huệ Nguyệt Thần Cung đi ra. Nói vậy, người không nhìn hắn là tứ phẩm cao thủ a, tại sao có thể là mới nhập môn? Đám người một trận lên ó, bất quá sau khi tất cả mọi người biết Phương Luân đúng là mới vừa vào nội môn không đủ một người tân nhân, rối rung động tê cả da đầu rồi. Mới vừa lên cấp không bao lâu thì trở thành tứ phẩm, đây là cái gì khủng bố tốc độ tu luyện? càng làm cho mọi người giật mình còn ở phía sau, Không Minh Băng Huyền ưng không ngừng têu gạo về sau, trên người lông Vũ dối rít rơi xuống, cả người giống như nổ lông kích, bộ dáng vô cùng buồn cười. Nhưng là rất nhanh, trên người nó liền xảy ra kinh thiên động địa thay đổi. Đầu tiên trên người của nó lại có thể dài ra màu xanh lông vũ, những thứ này lông vũ từng cây một thật giống như lợi kiếm nhìn xem đều làm người ta kinh ngạc rùng sợ. Tiếp theo đầu của nó lại có thể xuất hiện từng miếng long lân, ánh mắt kia càng là sắc bén kinh người, khí trên người tăng vọt hơn 10 lần. Ngũ phẩm vấn thiên yêu thú. Đám người xôn xao một trận, rối rít không tưởng tượng nổi trận vào mắt. Không đúng! Đây là ngũ phẩm vấn thiên linh thú, lực chiến đấu của nó vô cùng đáng sợ, coi như là thất phẩm cao thủ đều phải sợ hãi không dám. Thật lợi hại, đây sẽ không là huyết nguyệt thần cung ở bên trong lấy được bảo vật gì chứ? Đám người nghị luận, đi một lần huyết nguyệt thần cung, không chỉ Phương Luân tu vi tăng vọt, thậm chí tọa kỵ của hắn đều tu vi tăng vọt, thậm chí lên cấp làm hiếm thấy linh thú, cái này khiến tất cả mọi người đều hâm mộ cái tị. Phương Luân hài lòng cười, nhìn xem Vi Phong lẫm lâm không minh ứng, này liều giá. Sau khi thu hồi không minh ứng, Phương Luân nói, các vị sư nếu như không có chuyện gì liền đi, đi tiểu đệ phải tu luyện chờ đến tất cả mọi người tản đi, Phương Nôn đóng chặt cửa chính, bắt đầu chính mình giải lâu bế quan. Huyết Nguyệt Thần Cung một nhóm nhìn như thu hoạch rất lớn, nhưng là tu vi để thằng quá mức tần mãnh, nhất định phải bình tĩnh đánh chắc căn cơ, nếu không sẽ ảnh hưởng sau này đột phá. Bất quá có lẽ Phương Nôn cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn kích thích, toàn bộ ra cắt phong ngược lại là rất nhiều nội môn đệ tử lấy hết dũng khí đi huyết nguyệt thần cung xông vào một lần. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Phương Nôn một cái đệ tử mới nhập môn đều thu hoạch lớn như vậy, không có đạo lý chính mình không giải quyết được. Kết quả chờ sau khi đến đi người tất cả đều không có sống trở, mọi người mới biết sợ hãi, Phương Nôn danh tiếng tại nội môn cũng một lần Bất quá Phương Non chính đang khổ tu, những chuyện này hắn hờ hững, hơn nữa nhất bế quan chính là thời gian hơn một tháng. Thời gian hơn một tháng, Huyền Nguyệt Thần cung đưa tới chấn động đã sớm bị mọi người quên, bởi vì Thiên Khải Tông xảy ra chuyện lớn. Phái đi cùng huyết dương điện thương lượng người bị huyết dương điện tức giận chém chết, huyết dương điện không nói tiếng nào trực tiếp bùng nổ đại chiến, vô số thực lực cường đại đệ tử khí thế hung hăng hướng địa bàn của Thiên Khải Tông nghiền ép lên tới. Địa bàn của Thiên Khải Tông cực kỳ to lớn, trực tiếp khống chế liền qua mấy triệu dặm, tiếp chế đế cũng vượt qua mấy trăm. Kết quả huyết dương điện tức giận cùng chói điện, trực tiếp một đường chu diệt qua đến, mười mấy cái đế quốc bị sống sở sở tàn sát, vô số sinh linh bị giết hết, triệu rằm một vùng phế tích. Cái này cũng chưa tính khoa chương nhất, khoa chương nhất là Thiên Khải Tông rất nhiều các mỏ cùng linh thảo viên cũng bị tập kích. Quán mỏ cùng linh thảo viên chính là Thiên Khải Tông mạch sống, cái này coi như chọc giận tới cao tầng Thiên Khải Tông rồi, trực tiếp liền muốn phản kích. Bất quá huyết dương điện tới người phần lớn là Huyền Minh Vũ Tông trở xuống võ cũng không tiện ra mặt, vậy liền tuyên nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử đi ra ngoài Tại đại lượng tiên tài địa khích lệ một chút, rất nhiều Thiên đệ tử đều đi cuồng rối rít chạy tới chiến trường. Chiến trường giống như một cái khổng lồ cối xay thịt, bao giờ cũng đều có người bị giết hết, cũng rất nhiều người bị nhấc trở về tông môn, từ bị thương tàn phế giả vô số. Mà Phương Quân thì an an tâm tâm bế quan tu luyện, thoáng một cái lại là thời gian hơn một tháng, chờ đến lúc hắn xuất quan, đã sớm cảnh còn người mất, rất nhiều sư huynh cũng đã hy sinh. Đùng. Một tiếng trang nghiêm tiếng chuông tại ra các phong đỉnh gỗ, tất cả đang bế quan nội môn đệ tử toàn bộ đều khiếp sợ mở mắt ra, không dám thở từng cái nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy trốn. Chương 384: Phân phối nhiệm vụ. Gia Cát Phong nắp đỉnh Trong này thường là trưởng lão gia Cắt Thương Sơn chỗ tu luyện, người bình thường tuyệt đối là không thể lên đi. Phương Luân cũng chỉ là tại mới vừa vào ra các phòng, ở dưới sự hướng dẫn của gia Cắt Thương Sơn từng một lần lên mà thôi. Lúc này gõ là tụ tập tiếng Trung, gọi ba tiếng đại biểu tất cả nội môn đệ tử đều phải đi, nếu như tại gia Cắt Phong nội môn đệ tử không đi, lấy phán tông tội xử lý. Trong nhà gỗ nhỏ, Phương Luân đột nhiên mở hai mắt ra, tiếng Trung kia không lọt chỗ nào chui vào lỗ thai của hắn, Phương Luân hiện tại não còn vàng ngoằng. Sau khi hít một hơi dài, trên người hắn chân khí ùng ùng vang, khí thế vô cùng kinh khủng. Hơn 2 tháng khổ tu, Phương Luân triệt để đem mình căn cơ đánh chắc, hắn cũng không gấp đột phá, mà là một mực cố ý áp chế tu vi của chính mình. Phương Luân hiện tại, nhìn như vẫn là tứ phẩm, thật ra thì chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đến ngũ phẩm. Không có thời gian khổ tu. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp thoát ra nhà gỗ nhỏ, nhanh như tia chớp trong nháy mắt chui lên ra cắt phong đỉnh. Ra cắt phong lúc này đỉnh, cũng không như trong tưởng tượng nhiều người như vậy, trừ đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng người chết đi bên ngoài, ra cắt phong đỉnh tụ tập nội môn đệ tử cũng cao hơn 200 người. Chiến tranh, chết quá nhiều người. Phương Luân thở dài một tiếng về sau, trực tiếp ở phía sau đám người đứng ngay ngắn. Bất quá để cho Phương luôn vui mừng là, những công việc này xuống các đệ tử, mỗi một người đều thực lực tăng vọt, xem ra quả nhiên là sinh tử chém giết nhất ma luân người. Gần nhất cùng huyết dương điện chiến đấu rất kịch liệt a, rất nhiều quật mọ linh thảo viên đều đang tranh đoạt trong. Cũng không phải sao, đều đánh lâu như vậy, cao tầng song phương căn bản không có ý xuất thủ, giống như muốn song phương luyện binh tự như. Bất quá như vậy cũng tốt, số lớn bảo vật khiến hưởng, khoảng thời gian này người còn sống sót đều thu được lợi ích khổng lồ, thậm chí Mạc Vân Tiên sư huynh còn đột phá đến Huyền Minh Vũ tông đây. Đúng vậy a, cái khắc phong cũng có rất nhiều cao thủ hiện ra, thật là hâm mộ. Đáng người nghị luận ầm ĩ. Xem lẫn từng tiếng hâm mộ thán phục, Phương Luân sững sờ, không nghĩ tới Mạc Vân Tiên lại có thể đột phá, xem ra cùng người của huyết dương điện chém giết quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Đứng một lúc sau, Hàn Lỗi ba người xuất hiện ở bên người Phương Luân, từng cái tinh khí mười phần, ánh mắt sắc bén. "Phương Luân, ngươi nhưng là xuất quan, nhất bế quan mấy tháng, ngươi được làm đấy?" Mạc Tà Vân cười nói. "Ba vị sư huynh tiến bộ rất lớn a." Phương Luân mỉm cười nói. Một nói đến chỗ này, Hàn Lỗi ba người liền không nhịn được mừng rỡ lên, được đủ rất nhiều từng cái phát tài. Trở lại gia cắt phong sau cũng không nhàn rỗi cũng bắt đầu bế quan, thời gian mấy tháng từng người đều đột phá. Hàn Lỗi ba người hiện tại cũng là tứ phẩm cao thủ, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Bốn người tán gấu một lúc sau, một cổ hơi thở từ trong điện trường lão chuyên gia, đám người nhất thời yên tĩnh lại. Một trận ung dung tiếng bước chân chuyển tới, mặt mũi Lãnh Đạm gia Cát Thương Sơn liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ra mắt ra các trưởng lão, tất cả đệ tử dối rít hành lễ. Gia Cát Thương Sơn hài lòng gật đầu, thản như nói, mọi người đều biết gần nhất chiến cuộc một mực tại giàn co, chúng ta cùng huyết dương điện đều chết thương thảm trọng, bất quá người còn sống sót đúng là lấy được giải Chúng ta Thiên Khải Tông rất lâu không có cỡ lớn trận chán, đệ tử thiếu thiếu rèn luyện, cho nên buồn tọa quyết định, ra cắt phong toàn thể nội môn đệ tử, xuất chiến. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên ôm biển hô to, tôn trưởng lão lệnh. Rất tốt. Gia Cát Thương Sơn lạnh trên mặt của Băng Băng hiếm thấy xuất hiện một nụ cười châm biếm, Lơ đang liếc mắt nhìn Phương luôn về sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Có lẽ hắn đều không nghĩ tới tại Phương luôn tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy, hơn nữa tu làm căn cơ còn dị thường vững chắc. Bất quá Gia Cát Thương Sơn không có nói thêm cái gì, thậm chí lập tức rời đi tầm mắt. Hắn quét nhìn liếc mắt về sau, thản nhiên nói: Hiện tại trừ đi đã trên chiến trường nội môn đệ tử ở ngoài, các người nơi này có hơn 200 người, phân hai đội đi. Lưu Văn Hoa Hà Triều Hưng, các người các mang một đội nhân mã, tận lực tránh cho chết. Hai người thanh niên lập tức bước ra khỏi hàng, rất cung kính nói, tu lệnh. Ra Cát Thương Sơn gật đầu một cái về sau, lần nữa Lơ đãng liếc phương luôn một cái, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đáng người rối rít đem nhìn về phía Lưu Văn Hoa cùng Hà Triều Hưng, hai người này chính là giống như Mạc Vân Thiên nội môn cao thủ hàng đầu. Hiện tại Mạc Vân Thiên phá, bọn họ liền việc nhân đức không nhường ai gánh vác này dẫn đội công tác. Lư Văn Hoa cùng Hà Chiêu Hưng hai người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, hơi mập Lư Văn Hoa cười ha hả nói, "Hà sư Minh, bên trái người ta phải một bên, như thế nào?" Sắc mặt trầm trầm Hà Chiêu Hưng lạnh lùng gật đầu, trực tiếp quét nhìn một vòng nói, "Bên trái người theo ta đi." Nói xong, trực tiếp hướng trời cao chạy trốn. Người bên phải lập tức đi theo bay vọt ra ngoài, Phương Luân bốn người ở bên trái, vừa vặn thuộc về Lư Văn Hoa dẫn. Lư Văn Hoa này bộ dáng đại khái tiếp cận 30 tuổi, nguyên nhân bởi vì Vấn Thiên Vũ Thánh Thọ Giải, có lẽ tuổi của hắn đã đã vượt qua 5, 6 tuổi. Bất quá Lư Văn Hoa cho Phương Luân cảm giác vô cùng không được. Mặc dù ngoài mặt cười ha hả, nhưng là luôn cảm giác có chút khẩu Phật tâm xá phong cách. Cẩn thận một chút, Lưu Văn Hoa sư huynh cũng không dễ trêu chọc. Hàn Lôi bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng. Phương luôn gật đầu một cái về sau, chân mày cũng nhíu lại. Các vị sư đệ, Lư Văn Hoa sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, thản như nói, "Một lần này đi ra ngoài can hệ trọng đại, ta hy vọng mọi người hêm thay nhất từ chỉ huy của ta, nếu không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng." Nói xong, ánh mắt của Lư Văn Hoa sắc bén quét nhìn toàn trường, mang theo nhàn nhạt sắc cơ, để cho mỗi một người đều tâm thần rung một cái. "Chúng ta nghe theo Lư sư huynh được hiện." Phần lớn người đều cười khổ hò hết. Phương Luôn nhướng mày một cái lộ ra một tia phản bị, nhưng phải thì phải cái này cho mày động tác lại để cho Lưu Văn Hoa thấy được. Khí thế của hắn nhất thời phong tỏa Phương Luôn, cười lạnh nói, vị sư đệ này thật giống như không hài lòng. Chẳng lẽ không chịu phục tùng sai hay sao? Không dám. Phương Luôn mỉm cười chắp tay một cái nói, chỉ cần Lưu sư huynh có lệnh, Phương Luôn không dám không nghe theo. Lư Văn Hoa thực lực cường đại, Phương Luôn tự nhận là không cần thiết đắc tội hắn, nhưng là Lư Văn Hoa nghe đến tên Phương Luôn về sau, trong mắt lại có thể trực tiếp bùng nổ một cỗ sát cơ. Người chính là Phương Luôn. Văn Hoa cười lạnh hỏi, sắc mặt của Phương Luôn nhất thời âm trầm. Nhàn nhạt mà hỏi, "Chính là tại Hạ Phương Nôn, Lư sư huynh có cái gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo không dám, tất cả mọi người đi." Lư Văn Hoa cười lạnh hô quát một tiếng, trực tiếp dẫn đầu hướng trên trời chạy trốn. Chờ sau khi mọi người đều vọt lên trời cao, Hàn Lỗi ở bên cạnh Phương Nôn buồn bực nói, "Ngươi cẩn thận một chút, Lư Văn Hoa sư huynh nhất đến tỉ, ngươi lấy được linh thú máu cùng chúng nhiều bảo vật, ở trong gia cắt phong môn danh tiếng vang xa." Hắn khẳng định ngân tỉ. Phương Nôn ánh mắt lẽo, đầu, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không bình tĩnh. Chương 385, cố ý gây khó khăn. Phương Non một nhóm người mênh nông quần quần hướng biên giới Tây Nam chạy trốn, tốc độ phong tật điện trì, một đường trải qua ba cái chuyển tống trận về sau, mọi người mới đến gần Trì Khu. Thiên Khải Tông cùng Huyết Dương Điện chiến trường vô cùng khổng lồ, chỉ sợ sẽ có phạm vi triệu dặm, hơn nữa nơi này núi non sông ngòi rừng rậm cũng đã bị đánh hư, khắp nơi là loang loáng lỗ lỗ, vừa bãi một mảnh. Lưu Văn Hoa ngoắc ra một tấm bản đồ cha nhìn một hồi về sau, xe chạy quen đường mang theo mọi người bay về phía trước vọt, bất ngờ tránh né người Huyết Dương Điện. Phương ngôn, nếu như gặp phải chiến đấu ngươi cẩn thận một chút. La Xuyên không nhịn được nhỏ giọng nói, người huyết dương điện tu luyện ma công, mỗi một người đều cùng người điên thích liều mạng, chúng ta tốt nhất phải cẩn thận. Sợ cái gì, tới một cái lỏng chết một người." Mạc Tà Vân hương phấn cười. Phương Luân không nói gì, chỉ là cau mày nhìn về phía xung quanh, trong mắt mang theo từng tia cảnh giác. Hắn là từ chiến trường người xuống, tự nhiên biết vào lúc này không thể phân tâm, phải thời khắc cẩn thận. Bất quá thật may Lư Văn Hoa thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc, một đường mang theo mọi người hướng phía trước vào, tránh được rất nhiều linh linh tán tán đi săn đích nhân, trực tiếp xuất hiện tại một, một ngọn núi khổng lồ trước mặt. Đỉnh núi này vô cùng kỳ quái. Đất sét rất ít cục đá chiếm đa số, đều là một chút đá lớn trần trụi ở ngoài, lộ ra vô cùng dữ tợn. Nơi này chính là chúng ta tông môn một cái quan mỏ, hiện tại bị người của Huyết Dương Điện chiếm cứ, cho nên chúng ta phải đoạt lại." Lưu Văn Hoa cười lạnh nói. Đám người xôn xao một trận về sau, rối rít không lên tiếng nữa, lúc này Lưu Văn Hoa mới cười lạnh nói, "Đây là một tòa mỏ linh thạch, đối với chúng ta tông môn vô cùng trọng yếu, nếu như có thể đoạt lại như vậy nhất định là một cái công lớn, cho nên các vị chờ chút có thể nhất định phải cố gắng giết địch." "Vâng." Tất cả mọi người đồng thanh thuận. "Rất tốt." Lư Văn Hoa cười to, "Người đâu, đi dò xét một phen." Theo Lư Văn Hoa bố trí, một cái gầy nhỏ vỡ giả trực tiếp vọt ra ngoài, quỷ dị biến mất ở trước mặt mọi người. Đây cũng là một cái am hiểu do xét nội môn đệ tử, nửa nén hương về sau, hắn liền trở về. Cái này gầy nhỏ sau khi nội môn đệ tử trở về, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, cuối cùng lầm nấp lo sợ nói, Lưu sư huynh, mộ trong núi có hơn 100 cái người hết dương điện, phần lớn đều là ngũ phẩm trở xuống vấn tiên vũ thánh, trong đó có 3 người sâu không lường được, ta không nhìn ra lai lịch, ít nhất đều là bát phẩm cao thủ." Người ở chỗ này nghe vậy rít cả kinh. Cái này một cái quặng mỏ lại có nhiều cao thủ như vậy, xem ra địch nhân đối với chỗ này thật sự chính là rất coi trọng. Bất quá mọi người vừa nghĩ tới Lưu Văn Hoa chính là vấn Tiên Vũ Thánh đỉnh phong cao thủ về sau, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lưu Văn Hoa ra tay, như vậy hết thể thì đơn giản rồi. Bất quá Lưu Văn Hoa chớp mắt một cái về sau, lại cười lạnh nói, không có khả năng, đối phương nhất định là có ẩn nút cao thủ người không có phát hiện, tình huống lần này cũng không bình thường a. Vẻ mặt của mọi người nhất thời ngưng trọng, suy nghĩ một chút thật sự chính là, có lẽ còn có địch nhân cường đại hơn đây. Lấy Lư sư huynh ý kiến, chúng ta phải làm thế nào? Đúng vậy, Chúng ta toàn bộ nghe Lư Sư Minh. Mọi người dối rít đuốt mõ ngựa, Lư Văn Hoa nhất thời mặt đầy tự đắc. Vậy thì tốt, nếu tất cả mọi người tín nhiệm như vậy Lô mỗ, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Lư Văn Hoa cười to một trận về sau, mặt đầy hí ngực nhìn chằm chằm Phương Luân nói, lỗ ngỗ nghe nói Phương Luân sư đệ thực lực kinh người, lần này làm phiền Phương Luân sư đệ như thế nào? Tất cả mọi người sửng sở, Phương Luân trực tiếp nhíu mày nói, Lư sư huynh của chứ? Tại hạ thực lực thấp kém, làm sao dám khơi mào đại lương. Ngươi được. Lư Văn Hoa cười to, ta cho ngươi 20 người, ngươi đứng thời gian một nén nhang. Chờ sau khi tới sau lưng địch nhân cao thủ xuất hiện, ta lại mang người vừa sông mà ra, trực tiếp đem bọn họ đánh cho tát tác, như thế nào đây? Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nhìn về phía Lư Văn Hoa, cái tên này quá bịu, rõ ràng là muốn để cho Phương Luân đi chịu chết, da bất quá lại không ai dám mở miệng ngăn trở, sợ bị Lư Văn Hoa cũng ghi hận. Phương Luân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cười lạnh nói, "Lư sư minh của chứ. Người tại sao không đi? Sư lệ thực lực của ta thấp kém, bây giờ không có nắm chặt đứng vững hơn 100 cái cao thủ thời gian một nén nhang." "Hử?" Lư Văn Hoa lạnh rên một tiếng, mặt đầy âm tiếu nói, "Nói như vậy Phương Luân sư đệ là làm sao kháng mệnh rồi? Dựa theo quý cũ, người kháng mệnh nhưng là một con đường chết nha. Phương Luân trong lòng cuộn nộ, Lưu Văn Hoa này thật sự chính là quá phận rồi, rõ ràng muốn để cho Phương Luân đi chết ta, một điểm thương lượng cũng không có. Lưu sư Vinh, như vậy không ổn đâu, ai cũng không nắm chắc kháng trụ nhiều cao thủ như vậy. Hàn Lôi ba người dối rít mở miệng. "Tốt rồi, chớ nói." Phương Luân cau mày phất tay một cái, cười lớn, "Nếu Lư sư huynh để mắt ta, như vậy Phương Luân ta liền đi một chuyến tốt rồi." "Rất tốt." Lư Văn Hoa dương dương đắc ý cười, ánh mắt quét về phía đám người, sợ đến tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Lưu Văn Hoa nhìn ai không vừa mắt liền điểm ai, trực tiếp gọi 20 người, trong đó liền bao gồm hẳn lũi ba người, liền bởi vì ba người bọn họ chống đối quá hắn, có thể thấy Lưu Văn Hoa này vô cùng mang thủ. Lưu sư huynh, thực lực chúng ta thấp kém, chỉ sợ không được a. Đúng vậy a Lưu sư huynh, van cầu ngươi đừng để cho chúng ta đi. Những thứ kia người bị tuyển chọn từng cái liều mạng cầu khẩn, ai cũng biết đây là chắc chắn phải chết sự tình, mọi người đương nhiên không chịu đi rồi. Các các cắc. Lư Văn Hoa cười quái dị quét nhìn bọn trường, cuối cùng âm dương quái khí nói, "Ta vẫn là câu nói kia, có đi hay không tùy tiện mọi người, nhưng là tự gánh lấy hậu quả." Trong giọng nói kia nhàn nhạt uy hiếp, để cho tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái, cái cuối cùng cái trầm mặt không lên tiếng. Thẩm Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt toán độc kia cũng là nhìn về phía Phương Nôn. Theo những người này, muốn không phải là Phương Nôn mà nói, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Bọn họ không dám căm tức nhìn Lư Văn Hoa, chẳng lẽ còn không dám căm tức nhìn Phương Nôn hay sao? "Đi thôi." Phương Nôn cười lạnh quét nhìn một cái, tại tất cả mọi người cười trên nỗi đau người khác nhìn chăm chú. Mang theo 20 người trực tiếp hướng Quảng Mộ phương hướng chạy trốn, không sai biệt lắm nhanh đến gần Quảng Mộ, Phương Luân trực tiếp dừng lại, trực tiếp xoay người lạnh lùng nhìn xem theo tới người. Hàn Lỗi ba người đương nhiên biết Phương Luân muốn làm gì, trực tiếp đứng ở sau lưng hắn. "Phương Luân, ngươi đây là muốn làm gì? Đã có nhiệm vụ trên người, vậy còn không mau đi hoàn thành?" "Đúng vậy, ngươi cho rằng là chờ ở chỗ này cũng không cần đi. Nếu không phải là ngươi, chúng ta làm sao sẽ bị liên lụy?" Một đám người tức giận chỉ trích, hận không thể giết chết Phương Luân. Phương Luân cười lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp thả ra không minh băng huyền ương. Thân hình khủng lồ kia của Không Minh Băng Huyền ưng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu tất cả mọi người, hu dọa đến bọn hắn người người sắc mặt đại biến. Lắng miệng một câu nữa, chết. Phương Nôn sắc mặt âm trầm gầm nhẹ, sợ đến tất cả mọi người run lẩy bẩy. Nhìn thấy rung động bọn họ về sau, Phương Nôn mới hài lòng cười, không rung động những người này, thật đúng là không cách nào còn sống. Chương 386, Tập doanh. Không Minh Băng Huyền ưng kể từ sau khi thân theo cực phẩm linh thú huyết mạch, ngũ phẩm nó cũng đã thông thường phẩm cao giết, lực tương đương hoa Bây giờ cùng Phương Nôn người tới, phần lớn đều là ngũ phẩm phía dưới vi, trực tiếp liền kinh hãi bọn họ. Nhìn thấy đám người mỗi một người đều không lên tiếng về sau, Phương Luân thản nhiên nói, các vị sư huynh đệ có lẽ rất bị khuất, nhưng là Phương Luân ta cũng là người bị hại, cũng không phải là ta gài bẫy các người, có bản lĩnh tìm lưu văn hóa tính sổ đi. Tất cả mọi người không lên tiếng, Phương Luân tiếp tục cười lạnh nói, tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của ta, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội kiên trì thời gian một nén nhang. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, rối rít kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Phương Luân, mỗi một người đều tu luyện không dễ, chỉ cần có một chút hy vọng sống, tất cả mọi người không chịu dễ dàng đi chết. Được, chỉ cần Phương ngôn sư huynh có thể mang mọi người hòa sống sót, như vậy mọi người chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Đúng, nếu như Phương ngôn sư huynh có thể cứu chúng ta một mạng, người sư huynh kia chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, mọi người chúng ta vô cùng cảm kích. Đám người một trận huyên áo, tất cả mọi người đều hưng phấn nghị luận, chen lấn biểu trung tâm. Nhìn xem những người này xấu xí, Phương ngôn trong lòng khinh thường sỉ cười một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là cười nói, rất tốt, nếu mọi người chịu tin tưởng Phương ngôn ta, như vậy chúng ta liền thả tay đánh một trận, thời gian một nén nhang vẫn là có thể kiên trì. Được, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Hắn lôi ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đối với Phương luôn vẫn là có lòng tin. "Các người trước trở, ta tự mình đi qua giò nữa cho một phen." Phương luôn thuận miệng nói, tiếp theo thu hồi không minh băng về lưng, cả người thật giống như linh xà vọt ra ngoài. Quán Mộ ngay tại Sơn Phong phía Nam, còn có một đoạn khoảng cách rất dài, Phương luôn một đường tiềm hành đi qua, nhất thời phát hiện đối phương chẳng gác. Lặng yên không tiếng động giải quyết đến đối phương chạm gác về sau, Phương luôn nằm úp ở trên khu mộ Phương nhìn xuống dưới, nhất thời ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Phía dưới là một cái khổng lồ khoáng vật trận, vô số đống đá tích, còn có từng cái thâm nhập núi to quấn đạo. Lúc này hơn 100 cái mặc áo bào màu đỏ ngòm huyết dương điện đệ tử đang tại hầm mò lên ngồi xếp bằng tu luyện, có mấy người đệ tử quản lý số lớn quấn nô, bất ngờ tức giận gào thét. "Nhanh, các ngươi những thứ chó này, đều cho ta tăng thêm tốc độ, hôm nay không đem linh thạch nhiệm vụ hoàn thành, một cái cũng đừng nghĩ có cơm ăn." Từng tiếng giống giận, xen lẫn roi da rút tiếng va chạm cùng nô tiếng kêu thảm thiết của lệ, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa quặng mỏ này linh thạch lượng khai thác thật sự rất lớn, chỉ chốc lát đầu linh lão giả liền phải khai thác tốt linh nhận được trong không gian giới chỉ. Dẫn đầu lão giả là một cái da thịt khô đét da hỏa, bộ vô cùng rắn rựa nhưng là khí tức lại dị thường khủng bố. Phương Luân cách xa như vậy đều đến thận trọng hết mắt, nếu không ánh mắt đều có thể để cho hắn phát hiện rồi. Lao giả này tuyệt đối là bắt phẩm cao thủ. Phương Luân thầm kinh hãi. Trừ Lao giả này ở ngoài, còn có hai người thanh niên đáng giá chú ý, hai người bọn họ khí tức cũng cực kỳ khủng bố, ít nhất là thất phẩm cao thủ. Phương Luân âm thầm tính toán một trận về sau, tiếp theo nhanh chóng chạy trốn trở về. Trở lại trước mặt đám người Hàn Lỗi về sau, hắn quét nhìn một vòng lạnh lùng nói, đợi chút nữa tất cả mọi người cùng ta hướng, không cần tay, trực tiếp mạnh giết. Vâng. Tất cả mọi người đồng thanh nghiêm Phương luôn gật đầu một cái về sau, trực tiếp thả ra Không Minh Băng về đường, mang đám người khí thế hung hăng hướng hầm bỏ chạy trốn. Hỗn đàn huyết dương điện, toàn bộ đi chết đi. Phương luôn ở trên không liền hét lớn một tiếng, tiếp theo bùng nổ cường hãn nhất một quyển hướng phía dưới đánh giết mà đi. Không Minh Băng huyền ứng cũng hưng phấn kêu to một tiếng, vỗ cánh một cái, vô cùng vô tận phong bạo điện cuốn hướng phía dưới vào tới. Cái này kinh thiên động địa động tính trực tiếp kinh động phía dưới huyết dương điện võ giả, sau khi bọn họ nhìn thấy đám người Nôn, từng cái Tiểu tử chết. Cái kia lão giả dữ, tay lên, đi qua. Năng lượng kinh khủng va chạm, phương luôn năng lượng trực tiếp bị đánh tan, phương luôn cũng không nhịn được cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn vẫn mượn cơ hội này trực tiếp ẩn nấp xuống hầm mộ, hướng thẳng đến cái kia huyết bảo lão giả nhỏ tới. Người Thiên Khải Tông. Huyết bảo lão giả cười lạnh rất người vây lại, khinh thường nói: "Tiểu tử, lá gan của người rất lớn nha, lại dám mang 20 người đánh tới doanh." Rít. Phương luôn giận quát một tiếng, trong tay xuất hiện huyết long đao, tới. Rít. Sau lưng luôn 20 người rối tới giết. Lệ Không minh băng huyền năng tử trên trời hạ xuống, trong nháy mắt hướng cái kia hai cái thất phẩm cao thủ lướt đi, trực tiếp cùng bọn họ chém giết ở chung một chỗ. Tìm chết, giết sạch bọn họ. Huyết bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay gầy nhọn cánh tay hướng thẳng đến Phương Luân boss một cái, một cổ huyết sắc khí tức liền hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ hướng Phương Luân boss đi. Phương Luân ánh mắt nghiêm trọng, trực tiếp bổ ra một đao. Đao của hắn vừa ra còn như gió vậy tìm đi ra ngoài, chính là phẩm thần pháp, trực tiếp đem lão giả huyết sắc bàn tay khổng lồ chém nát. Có chút bản lĩnh. Huyết bảo lão giả trong mắt hơi hiếp, thân thể nhiên động một cái, hướng thẳng đến Phương đánh tới. Anh. một quyền một đao hung hãn đụng nhau, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí trong tay huyết long đao đều trực tiếp vỡ nát. Một cái bát phẩm một cái ngũ phẩm, căn bản cũng không có khả năng so sánh, vừa rồi nếu không phải là lão giả không có xuất toàn lực, Phương Luân liền bị huynh chết rồi. Phương Luân phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, trong mắt không có hoảng sợ sau cờ găn, khí tức trên người lại có thể đang điên cuồng đề thăng. Xem ra, không đột phá đến ngũ phẩm không có khả năng là đối thủ của người rồi. Phương Luân cười lớn, trên người đột nhiên bùng nổ hai tiếng vang đục. Oanh, sóng khủng bố lăn lộn ra, Phương Nôn vốn là tùy thời có thể đột phá hiện tại trực tiếp không lại áp chế, tu vi và thân thể đồng loạt đột phá, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Ngươi huyết dương điện trực tiếp liền chấn kinh, huyết bảo lão giả tức giận mười phần hướng Phương luôn nào tới, hai người hóa thành một đạo ảo ảnh chém giết ở chung một chỗ. Liên tiếp tiếng nổ tại hầm mộ vang dội, vô số sóng trùng kích chấn động ra đến, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Phương luôn lại có thể chật vật chế vào huyết bảo lão giả công kích. Bất quá không có kiên trì bao nhiêu chiêu, Phương liền không nhịn bay Mặc dù đột phá đến ngũ phẩm, nhưng là trên lệch tam phẩm tu vi, muốn giết còn là rất khó. Thu La Diệt. Phương luôn nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút do dự bùng nổ chính mình một chiêu mạnh nhất, hung hãn nhảy lên một cái, một quyền đánh giết tới. Phương Luân một quyền đánh ra, toàn bộ hầm mộ sóng khí đều bị thao túng, tạo thành một cái khủng bố năm đấm nghiền ép lên đi. Huyết Bảo lão giả vừa kinh vừa sợ, cũng không chút do dự bùng nổ một kích mạnh nhất, tay gầy nhom chưởng đánh ra một dấu bàn tay. Oeng! Trưởng ấn trong nháy mắt bị đánh nát, Huyết Bảo lão giả cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 387, lại có thể không chết? Phương Luân tu biết bao đạo, trong nháy mắt bùng nổ tất cả khí, trực tiếp qua tam phẩm đem Huyết Bảo giả đánh bay ra ngoài. Nhưng là khiến Phương Luân rất ngạc nhiên chính là Lão giả này lại có thể không chết, ngược lại thì lăn lộn một lúc sau khạc máu bò dậy. "Ngươi, cái này không thể nào." Huyết Bảo lão giả mặt đầy khiếp sợ. Lúc này hắn nhìn lại xung quanh chiến đấu, hắn thì càng thêm chấn kinh, Không Minh băng huyền năng thực lực mạnh mẽ, trực tiếp áp chế cái kia hai cái thất phẩm cao thủ. Còn Hàn Lôi chờ 20 người, tại Hàn Lôi ba người dẫn dắt điên cuồng đẩy tới, 20 người lại có thể cùng hơn 100 người giảo sát ở chung một chỗ. Sát sắt sắt." Têu điên cuồng nhất chính là Vân, hắn đã giết, thật giống như một người điên, chỗ đi qua sợ đến người hét dương điện bất quá người huyết dương điện cũng không phải là dễ chơi, bọn họ từng cái cũng giết đỏ cả mắt rồi, trên người huyết khí bùng nổ, triển khai điên cuồng phản kích. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, phương luôn người bên này chết thảm trọng, nếu không phải là tất cả mọi người có kiên trì một nén nhang ý nghĩ, chỉ sợ thật tại chỗ liền muốn chạy thục mạng. Nhưng là song quyền khó địch tứ thủ, bị giết bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mọi người chịu được. Là xuyên hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người tụ tập ở chung một chỗ, tiến hành trật vật ngăn cản. Thấy một màn như vậy, huyết bảo lão giả mới lộ ra vẻ hài lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, nhưng là người của có thể xui xẻo rồi. Phương Luân Mi tâm giận mình, lúc này chân khí của hắn đã tất cả đều bạo phát ra ngoài, bất quá thật may hắn sức mạnh thân thể mười phần. Vừa nắm xong quyền về sau, Phương Luân cười lạnh nói, ngươi tuyệt đối so với bọn họ chết trước. Nói xong, Phương Luân nhanh như tia chớp đánh ra, một quyền đánh phía huyết bảo đầu của lão giả. Khôn kiếp. Huyết bảo lão giả thầm ngáng một tiếng, vừa rồi hắn cũng đã trọng thương, hiện tại chỉ có thể móc ra một thanh đoản đao hướng Phương Luân bộ tới. Keng. Một quyền một đao đụng nhau, lại có thể bùng nổ tiếng sắt thép va chạm, huyết bảo lão giả càng bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, há mồm hộc máu lần nữa. Cái này không thể nào. Huyết bảo lão giả thở hồn hển gấp nhẹ, trên người huyết khí lượn lờ hóa thành một con huyết long, sắc mặt giữ tợn lần nữa nhào tới. Trên mặt Phương luôn váng qua một tia khinh thường, trong mắt hung ác, hai tay như điện thoát ra. Huyết bảo lão giả chân khí biến thành huyết long trực tiếp bị hắn chặn đỡ, đồng thời tay phải của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại huyết bảo lực của lão giả. Và anh, Một cổ năng lượng kinh khủng điên cuồng bùng nổ, huyết bảo lão giả kêu thảm bay rất ra ngoài, đoàn đao trong tay cũng đã rất xuống đất. Phương cười lạnh nhặt lên đao, thanh này bề ngoài hoa lệ khát máu, nhìn một cái chính là ma môn đồ vật. Bất quá đẳng cấp ngược lại là rất cao, lại là thượng phẩm huyền binh. không thể Ta huyết long đao bị ngươi nát, cây đao này cũng thích hợp có thể kết quả cái mạng nhỏ của ngươi." Phương Luân cười lạnh nhào tới trước một cái. "Không, không muốn." Huyết Bảo lão giả sớm mặt đã hoảng sợ muốn trốn dọc, nhưng là hắn lần nữa trọng thương, căn bản là không trốn thoát lòng bàn tay của Phương Luân. "Bá." Thiên vận đạo ánh đao đi qua, Huyết Bảo lao giả trực tiếp kêu thảm bị phân thây. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp thu hồi không gian giới chỉ của hắn, lại nhìn về phía những chiến trường khác. Lúc này cái kia hai cái thất phẩm cao thủ cùng Không Minh băng giết đến khó phân thắng bại, Song cũng đánh nhau thật tỉnh, phòng trường nhất thời hồi lâu căn bản không có thể phân ra thắng bại. Mà đám người Hàn Lỗi thì chết thảm trọng, trừ hao tổn hơn phân nửa nhân viên ở ngoài, những người còn lại cũng là một cái cái mang thương. Cái này đều vượt qua thời gian một nén nhang rồi, Lưu sư Minh làm sao còn không dẫn người qua tới? Ngươi ngốc nha, không biết Lưu sư Minh nghĩ để chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này à, làm sao có thể dẫn người qua tới? Con mẹ nó Lưu Văn Hoa, ta thành quỷ đều không dung tha ngươi. Hàn Lỗi chờ may mắn còn sống sót mười mọi người hùng hùng hổ hổ, trong mắt đều mang một chút tuyệt vọng rồi. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy Phương Luân gần đến gần, từng cái nhất thời vui mừng quá đỗi, Phương Luân lại có thể giết cái đó huyết bảo lão giả, đây quả thực là chuyện không dám tin. Người huyết dương điện cũng kinh hai trận to mắt, từng cái hoảng sợ nhìn về phía Phương Luân. Chết. Phương Luân chợt quát một tiếng, thật giống như hồng ngông cự thú bạo lực xông vào đám người, chỗ đi qua đám người bay ngược, cùi cụ tay cột chân khắp nơi tung bay, từng tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng làm người ta sợ hãi. "Rít a, các huynh đệ phản công." Mạc Tạ Vân hưng phấn liếm môi, trước tiên tiến vào đám người. "Rít." Những người khác cũng rối rít hưng phấn giống to, rối rít phát động lăn lộn. Nguyên nhân bởi vì có Phương Luân, tất cả mọi người thật giống như máy đuổi đất sắt tiến, tất cả ngăn cản tại địch nhân phía trước chỉ có một con đường chết. Cái thứ hai cái thất phẩm cao thủ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bên trong một cái thở hồn hển gào thét, mau rút lui. Nói xong, hai người bọn họ hư hoàng một thương trực tiếp mang theo còn giữ lại không đủ 30 người trực tiếp chạy trốn, đám người mặc Tạ Vân còn muốn đuổi giết, nhưng lại bị Phương Luân ngăn cản. "Đừng đuổi theo, quét dọn chiến trường, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xuống chiến lợi phẩm không thể cho Lư Văn Hoa chiếm cứ rồi." Phương Luân cười lạnh nói. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời mừng rỡ nở nụ cười, rối rít kêu lên, "Chúng ta nghe Phương sư huynh." Mọi người sống tiếp rồi, 20 người chọn hơn 100 người vẫn nữa còn giết một cái bát phẩm cao thủ, loại chiến tích này nói thế nào đều là khoa trương. Kỳ tích này chủ yếu là Phương Luân sáng tạo, hắn cứu được tất cả mọi người, tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn. Mọi người lập tức hưng phấn quét dọn chiến trường, còn có những thứ kia run lẩy bẩy quáng nô cũng cần quản lý, Phương Luân thì kiểm tra lại cái kia vết bảo lao giả không gian giới chỉ. Nhiều linh thạch như vậy. Phương Luân kinh ngạc vui mừng nét miệng cười một tiếng. Mỏ này núi khẳng định bị chiếm cứ rất lâu rồi, lấy khoảng mỏ sản lượng một ngày ít nhất mấy trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch. kết quả Phương Luân lại có thể ở trong không gian giới chỉ phát hiện hơn 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, thậm chí trung phẩm linh thạch đều có mấy chục viên. Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp không khách khí đem tất cả linh thạch thu vào. Đồng thời hết bảo lão giả trong không gian giới chỉ cũng có rất nhiều bảo vật, mặc dù Phương luôn coi thường, nhưng là ít nhất còn có mấy quyển võ ký thượng phẩm sách là hắn yêu cầu. Những bảo vật khác cũng giá trị ít nhất ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, cũng coi là một món thu nhập rồi. Chờ mọi người quét dọn chiến trường đi qua, Lưu Văn Hoa mới chậm rãi mang người tới, bọn họ cho là đám người Phương luôn đã xuống chết, nhưng là đi tới nhìn, mỗi một người cũng không nhịn được trận to mắt. Hơn thi thể đầy đất, Bất quá phần lớn là người huyết dương điện, mà đám người Phương luôn mặc dù chết hơn nửa người người mang thường, nhưng là lại là người thắng. Phương luôn cười lạnh đứng lên, khinh thường giễu cợt nói, "Lư sư huynh rất kinh ngạc chứ? Chúng ta lại có thể không chết." Thử. Sắc mặt của Lưu Văn Hoa trực tiếp âm trầm xuống, mang theo từng tia sát cơ quét nhìn Phương luôn, cuối cùng lạnh lùng nói, "Linh thạch đây. Quán mỏ này sản xuất nhiều linh thạch, ngươi có thể đừng nói cho ta không có linh thạch. Đây là thuộc về tông môn, toàn bộ giao ra cho ta bảo quản." Lời này vừa ra, đám người Phương luôn từng cái đều tức bệ phổi, rối nhìn Lư Chương 388: Cao thủ thần bí Lư Văn Hoa sớm nhìn chằm chằm cái này mộ linh thạch, đoán chừng là muốn chiếm xuống đến chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hiện tại luôn miệng nói muốn đem tất cả linh thạch cho hắn bảo quản, chỉ sợ kẻ ngu đều biết là chuyện gì xảy ra. Những chiến lợi phẩm này đều là phương luôn bọn họ liều sống liều chết cầm trở về, dựa vào cái gì cứ như vậy giao ra, không hợp quy củ. Cho nên đám người Phương luôn mới có thể không tự chủ được giận dữ." Lư Sư Vinh nói đùa. Phương luôn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Chúng ta đem hết toàn lực cùng địch nhân chém giết, nhưng là chỉ là miễn cưỡng đem địch nhân đánh lui thôi, còn có hơn 30 địch nhân lui, phòng trường linh thạch đều bị bọn họ mang đi." "Đúng." Những chiến lợi phẩm này đã sớm bị bọn họ mang đi, chúng ta nhưng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Đám người Hàn lôi rồi rít cười lạnh đồng ý. Sắc mặt của Lưu Văn Hoa trong nháy mắt âm trầm vô cùng, cắn răng nghiến lợi quét nhìn một vòng xong, mới cười lạnh nói, "Phế vật, một đám lợn ngu si." Hắn đương nhiên biết Phương Nôn đang nói láo, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, luôn không khả năng đem đám người Phương Nôn giết sạch chứ. Đây chính là phạm đại kỵ sự tình, hắn nhiều nhất dám mượn dao giết người, không dám như vậy làm liều, cho nên hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Kít sâu mấy hơi về sau, Lư Văn Hoa giận hết, đem thi thể toàn bộ xử lý sạch, quăng nô đừng dừng lại, bắt đầu đầm mò. Nhanh. Người bên cạnh Lư Văn Hoa không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng những mỏ nô kia gào thét, nhanh gào hố, nếu không bóp chết các người. Dạ dạ dạ. Quần áo làm lũ quắng nô mỗi một người đều run lập cập ứng thuận, tiếp theo lần nữa bình thường vào hầm mỏ, ai khống chế mỏ này núi đối với bọn họ không khác nhau gì cả, chỉ cần đang hoàng làm việc là tốt rồi. Nhìn xem Lư Văn Hoa vinh váo hống hách bố trí hết thảy, rất nhiều lâu dài chiếm cứ quặng mỏ dự định, Phương Luân không nhịn được nhíu mày. Lư sư huynh, địch nhân nhất định sẽ phá công, chúng ta phải cẩn thận mới phải. cười lạnh nói. Lư Văn Hoa như thế lại ý Phương Luân đương nhiên không thể mặc cho hắn như vậy làm bữa rồi, đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ mình sự tình, không thể không thận trọng. Nhưng là Phương Luân hảo ý nghe ở trong lỗ thai Lư Văn Hoa cũng vô cùng chói tai, hắn tức giận 10 phần gào thét, "Phương Luân, ta làm việc không cần thiết ngươi dạy, chính ngươi trước làm tốt chuyện của mình, tốt nhất đừng kéo chân sau của ta." Một màn này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nếu cùng Lư Văn Hoa không nể mặt mũi, Phương Luân tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cũng là không sợ chút nào. Lư sư huynh tính khí thật là lớn. Phương Luân lạnh rên một tiếng, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nhưng ngàn vạn lần chớ bị địch nhân đánh lén, bằng không, ngươi khó mà hướng ra cắt trưởng lão gia phó." Nói xong, Phương Luân không để ý Lư Văn Hoa cái kia sắc mặt xanh mét, trực tiếp đi vào trong hầm mỏ. Địch nhân phản công là chuyện khẳng định, đến lúc đó nhất định sẽ có một trận chết giết, Lư Văn Hoa như thế đại ý, khẳng định như vậy sẽ chết thảm trọng. Nếu như bốn phương tám hướng bị địch nhân vây, có lẽ đây chính là đường lui sau cùng rồi. Mạng của ta cũng không thể cầm ở trong tay người khác. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp tại trong hầm mộ cha xét. Bất quá tiến vào hầm mộ, Phương Luân ngược lại là vô cùng kinh ngạc, vì vậy hầm mộ cao lớn vô cùng, hai bên cục đá đều vô cùng rắn. Hắn tận mắt thấy một cái thân hình cao lớn quấn ô, dùng một cái đặc chế huyền bình cái quốc mộ liệu mạng gõ đều không cách nào đem những tảng đá này gõ ra một cái dấu. Phương Luân trực tiếp ra tay hướng đá lớn một trảo, tại hắn khủng bố cự lực phía dưới, những thứ này đá lớn trực tiếp bị bóp nát. Bất quá cảm nhận được cự thạch cứng rắn, Phương Luân vẫn là âm thầm chất lười, phải biết tay hắn nhưng là nắm giữ mấy chục triệu cân lực đạo. Mỏ linh thạch, khai thác không dễ a. Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái. Một đường thâm nhập, nhìn thấy quáng nô Liễu mạng vùi đầu gian khổ làm ra, Phương Luân mới cảm nhận được cái này khai thác mỏ xử. Linh thạch liền chôn dấu ở dưới đất, muốn đào ra linh thạch vừa muốn gõ bể những tảng đá này, hơn nữa có lẽ Liễu Mạn gõ bể một viên đá lớn về sau bên trong cái gì cũng không có làm không công một cuộc. Đi tới đường hầm chỗ sâu nhất, Phương Luân nhất thời hứng thú, móc ra huyết bảo lão giả thành kia thượng phẩm huyền binh, vọt thẳng vách đá một đao bổ tới. Ầm ầm. Phương Luân xuất đao tấn mãnh, phía trước đá lớn tung bay, vô số đá vụn bay bắn ra. Một tia sáng xuất hiện, Phương Luân trực tiếp dừng lại, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện một viên lấp lánh linh thạch, Phương Luân mừng rỡ giữ lại linh thạch nhìn, cười nói, lại là một viên trung phẩm linh thạch, vận khí không tệ. Trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí so với hạ phẩm linh thạch nhiều hơn trăm lần, giá trị cũng cao hơn trăm lần, liền một viên này liền có thể sánh được 100 viên hạ phẩm linh rồi. Phương Luân đi vào chỉ là cha xem địa hình cùng tò mò thôi, thỏa mãn hiếu kỳ sau hắn liền muốn đi ra ngoài, nhưng là một trận rất có quy luật tiếng đánh lại hấp dẫn hắn. Thanh âm này, Phương Luân khiếp sợ tại chỗ. Cái này tiếng đánh vô cùng có tiết tấu, hoàn toàn không có những người khác gõ ra tiếng hỗn náo, giống như một cổ ưu mỹ âm nhạc, thậm chí để cho người ta không nhịn được mê mệnh trong đó, phản phất ẩn chứa đại đạo chí lý. Phương Luân không nhịn được thuận theo âm thanh đi thẳng tới, cuối cùng tại một cái quáng đạo trông được đến một cái tóc bạc hoa dâm lão quán nô. Hắn mặt đầy nếp nhăn, thân lão thể nhược, nhưng là trong tay cái cuốc lại dị thường định, nhanh chuẩn đi xuống góc đang làm cho Phương Luân Khiếp sợ là, một cái to con quáng nô đều khó lưu lại dấu vết đá lớn, lại có thể tại lao hàn cái quốc xuống nhanh chóng tăng nữa. Đồng dạng là giống nhau cái quốc, vì khí lực gì nhỏ người dùng uy lực lớn nhiều như thế. Phương Luân Khiếp sợ tại chỗ, tâm thần của hắn đều bị cái kia cái quốc tiết tấu hấp dẫn, hắn Khiếp sợ phát hiện lao hàn cái quốc nhìn như rất chậm, nhưng lại liên miên bất tuyệt, đến mức đá vụn tung bay. Keng. Một tiếng giòn vang, Lao hàn sắc mặt vui mừng, trực tiếp dừng lại tác, tiếp theo hắn liền từ thạch ngọc bích lên móc ra một viên trung phẩm linh thạch. Nhìn xem trong tay trung phẩm linh thạch, lão hàn mặt nhiên, nhưng là hắn đột Bởi vì hắn phát hiện đứng ở sau lưng hắn Phương Luân. Lão hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắp bén, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp lại trở nên dị thường thương long xé chiều, lườm lướt lo sợ quay đầu hỏi, đại nhân tại sao đến đây? Phương Luân không nói gì, chỉ là từ từ nhắm mắt lại, phảng phất như có sở ngộ. Đó lấy, ánh mắt của Phương Luân đột nhiên mở to, đoàn đao trong tay quỷ dị hướng đá lớn bên người bổ tới. Keng. Phương Luân rõ ràng là ra một đao, tuy nhiên lại chuyển tới một trận dày đặc gõ chi thành, viên đá lớn lại có thể trực tiếp bị hắn đã bị đánh nghiền Lão hán trong nháy mắt to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân, phảng thấy quỷ. Đa tạ lão trượng chỉ điểm. Phương ngôn cười lớn hướng Lao hán chắp tay. Theo Phương ngôn, Lao hán này nhất định là qua nhiều năm tháng tại mỏ trong núi góc đá, cho nên lĩnh ngộ dùng sức kỳ xảo. Phương luôn tốc độ tu luyện một mực rất nhanh, không có thời gian đi lĩnh ngộ những thứ này thâm ảo kỳ xảo. Nhưng là ngộ tính của hắn không là bình thường đáng sợ, Lao hán biểu diễn một lần liền bị hắn học được. Lúc này cực lớn tăng cường Phương luôn thân thể chiến lực, cho nên Phương luôn phải cảm tạ người Lao hán này. Lao hán nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên không giải thích được mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Chương 389, lực công kích tăng vọt. Lời nói của lão hán để cho Phương luôn ngẩn người. Hắn lại giám Têu Phương luôn tiểu tử, kết hợp với hắn những cái kia không tầm thường tự động, ánh mắt Phương Nôn nhìn về phía hắn cũng nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Phương Nôn cau mày hỏi. Người Lao hán này trên người không có bao nhiêu chân khí chấn động, hơn nữa thân thể vẻ bại suy sụp, hoàn toàn không giống như là cao thủ. Nhưng là trên người cái loại này khí độ, nhưng là không giả bộ được, Phương Nôn dám khẳng định hắn tuyệt đối không bình thường. Lao hán cười thu hồi ánh mắt, thản như nói, đại nhân nói đùa rồi, lão hán chẳng qua chỉ là một cái lão quáng nô thôi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Phương Nôn, lần nữa bắt đầu gõ ván đá. hít sâu một hơi, cảm kích chắp tay một cái nói, "Đa tạ lão trượng chỉ điểm, tại Hạ Thiên Khải tông ra cắt phong phương ngôn, cáo tử." Nói xong, Phương ngôn trực tiếp đi ra ngoài. Người lao hán này khẳng định không Phương ngôn không dám tùy tiện trêu chọc, biết càng ít càng an toàn đạo lý Phương ngôn vẫn hiểu, cho nên hắn trực tiếp giả bộ câm nhấc đi, đi. "Ra cắt phong Phương ngôn, ra cắt tiểu tử thủ hạ ngược lại là xuất ra một cái kỳ tài a." Lao hán tự mình lẩm bẩm, khoe miệng lộ ra một kia mỉm cười quá dị. "Đing đing Vô số có tiết tấu tiếng đánh lần nữa tại quán đạo bên trong dội. Phương ngôn ra đến hầm mộ về sau, trực tiếp không để ý tới những người khác. Tìm một cái đá lớn liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại dư vị một chiêu kia mới vừa rồi. Đây không phải là võ kỹ gì, chỉ là một loại vận kính kỹ xảo, nhưng lại so với võ kỹ gì đều phải bá đạo. Nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ, đến lúc đó Phương Luân chỉ bằng vào thân thể chi lực cũng có thể bùng nổ y năng cùng bố. Hồi lâu sau, Phương Luân chợt mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Thật thần kỳ kỹ xảo, sau đó nhục thể của ta công kích rít nhất có thể mạnh mẽ ba thành. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này hắn lại nhìn bốn phía, phát hiện trời đã ảm đạm xuống, toàn bộ hầm mộ nổi lên từng đống đống lửa. Quán nô cũng rồi rít kết thúc công việc rồi, ở một bên ăn như hổ đói ăn một chút thức ăn đơn giản, bất quá Phương Luân ngược lại là không nhìn thấy tung tích lao hàn đó. Phương Luân thu hồi ánh mắt, không còn dám tìm tung tích của hắn, mà là nhìn về phía toàn bộ hầm mỏ bố trí phòng ngự. Nhìn một hồi, Phương Luân không nhịn được nhíu mày, bởi vì toàn bộ hầm mỏ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp phòng ngự, tất cả mọi người đều tán loạn ngồi xếp bằng trên đất tu luyện, thậm chí ngay cả chạm gác cũng không có. Hàn lỗi 10 người bị bài xích tại đại đội ngũ ở ngoài, Phương Luân đi tới, thản nhiên nói, tối nay sẽ không bình tĩnh, mọi người cẩn thận một chút. Đám người Hàn Lôi ánh mắt nhất thời nghiêm trọng. Từng cái vây quanh Phương Luân khoanh chân ngồi xuống, Phản Vật ở bên cạnh Phương Luân mới có một tí cảm giác an toàn tựa như. Quả nhiên bị Phương Luân nói đúng, làm sao khi màn đêm buông xuống, bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm, thật giống như giống như sao băng điên cuồng mưa rơi xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ hầm mộ trực tiếp bị chân khí khủng bố bao phủ, từng tiếng kêu rên thảm thiết về sau, những ng ổ nô kia trực tiếp bị đánh ra bã vụn, rất bế quan nhiều tính toán ra cắt phong đệ tử cũng tiếng liên hồi. Liên đang công kích xuất hiện, ánh mắt của Phương Luân đột nhiên mở ra, trực tiếp vất tay. Một đạo lôi hỏa năng lượng hình thành to lớn lồng phòng ngự trực tiếp đem hắn người lần cận bá phủ, ung ung năng lượng bùng nổ, lại bị Phương Nôn lồng phòng ngự trực tiếp cắt lại. Chờ đến lúc Phương Nôn thu lại lồng phòng ngự, tất cả mọi người kinh hồn bất định nhìn một phía, lập tức dọa đến té cả ra đầu. Quá thảm rồi. Hàn Lôi không nhịn được hít ngượng một hơi khí lạnh. Nguyên nhân bởi vì phần lớn người đi theo Lưu Văn Hoa, 80, 90 người tụ tập ở chung một chỗ, hấp dẫn rất nhiều công kích. Kết quả đột nhiên bị đánh lén, trong nháy mắt chết hơn phân nửa, rất nhiều người trực tiếp bị đánh thành bã vụn. Văn Hoa cũng trợn tròn mắt, dù chính hắn không có việc gì, nhưng là cái này thương vong thảm trọng. Trở về khẳng định rất khó giao phó rồi, hắn thậm chí có chút hối hận không, có nghe Phương Luân khuyên cáo rồi. Thấy một màn như vậy, tụ tập tại người bên cạnh Phương Luân rối rít may mắn. Các các các. Đám danh con Thiên Hải Tông, chịu chết đi. Trên bầu trời mây đen thoát ra hơn trăm người, người người vết bảo ăn mặc, khi thế hung hăng hướng hầm mộ đánh tới. Địch tấn công. Lưu Văn Hoa thở hồn hển kêu lên, tất cả mọi người chuẩn bị chiến giết. May mắn còn sống sót ra các phòng hộ nhân từng cái dẫn đến muốn đổ huyết, là người đều biết có địch tấn công rồi, mã hậu pháo. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người vẫn là khẽ cắn hướng địch nhân nên đón. Ầm ầm. Song Phương cách rất xa liền điên cùng đánh ra chân khí, trong lúc nhất thời toàn bộ hầm mộ chân khí nổ tung, đá vụn tung bay, tình cảnh chấn nhiếp nhân tâm. Giết. Phương Luân giống giận trận công kích của địch nhân, thân hình quỷ dị động một cái xuất hiện ở trước người một thanh niên huyết bảo, đoàn đao trong tay hung hãn đánh xuống. Nhìn thấy Phương Luân không dùng chân khí tác phúc, cái kia huyết bảo thanh niên mặt đầy khinh thường, cười quái dị hướng Phương Luân một đao bộ tới. Nhưng là hai cây đao giao kích, cái kia huyết bảo thanh niên đao nhưng trong nháy mắt bị đoạn, đầu của hắn cũng bị đánh thành hai nửa. Huyết bảo thanh niên đến chết đều không thể tin được, Phương Luân chỉ bằng vào thân thể chi lực đều đánh chết hắn. Phương Luân khinh thường cười. Không nói tiếng nào lần nữa chém giết, giết huyết dương điện người ngã ngửa độ. Bất quá cũng chỉ có Phương ngôn nơi này chiếm tiện nghi, những người khác lại bị người của huyết dương điện áp chế, đầu tiên người ra Cắt Phong bị đánh lén liền tử thương không ít đi mà lại huyết dương điện trong cao thủ rất nhiều, trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Cao thủ đỉnh phong. Phương Luân nhướng mày một cái, bỗng nhiên chú ý tới cùng Lư Văn Hoa chém giết cái kia hai cái huyết bảo lão giả. Hai người này khí tức dồi dào, ra tay liền thạch phá thiên kinh, đánh Lư Văn Hoa thiếu chút nữa hô Bất quá Lư Văn Hoa nhân phẩm mặc dù không được, nhưng là dù sao cũng là tại gia Cắt Phong đi ra hỗn, lực chiến phi thường cường hãn trong lúc nhất thời lại có thể cứng rắn chứa vào. Phương Luân nhìn, nhất thời bùng nổ rồi, mặc dù cùng Lư Văn Hoa không hợp nhau, nhưng là thời khắc mấu chốt không thể náo, trước hết giết địch đạo lý hắn vẫn hiểu. Cho nên Phương Luân lập tức chân khí bùng nổ, hóa thành một đạo lôi hỏa chân long hướng địch nhân đánh giết tới. Và anh, lôi hỏa chân long trô đi qua, hơn 10 cái huyết bảo thanh niên bị đánh giết thành thảm bã. Giết. Phương Luân gào thét sắt tiến đắm người, trô đi qua chỉ để lại đẩy mặt đất bầm thây. chém trực tiếp kích thích người các phòng, mọi người cũng rối rít đi theo bước tiến của hắn xông tới giết, lại có thể đem khí thế huyết dương điện để ép xuống. Cái thứ hai cái cường giả đỉnh phong thấy vậy thở hồn hên hết, tất cả mọi người đi ra, đem bọn họ toàn diệt. Người ra Cắt Phong nhất thời cả kinh, chỉ thấy quặng mỏ xung quanh xuất hiện đậm dạp chẳng trị huyết bảo thân ảnh, những người này thật giống như châu chấu tập giết tới. Lần này liền Phương luôn cùng Lư Văn Hoa tất cả giờ mình, trung quanh đây mai phục địch nhân ít nhất hơn 200 người, cái này còn đánh cái giang a. Đang lúc mọi người đều lúc tay chân luống cuống, Phương Luân hét lớn, tất cả mọi người cùng ta rút. Người ra Cắt Phong kinh ngạc vui mừng trợn mắt, cũng bất chấp gì khác rồi, rồi đi theo Phương Luân xông vào trong Chương 390, đồng đội như heo. Mộ Linh Thạch vách đá bùn cắt cứng rắn vô cùng, coi như bình thường vẫn Tiên Vũ Thánh cũng đừng nghĩ tùy tiện nổ, cho nên đám người Phương Luân vọt vào hầm mỏ về sau, trực tiếp liền đem cửa hàng phong kín. Thật may Phương Luân làm việc thích để lại đường lui, hắn đã sớm tra được một cái thông hướng hậu sơn có đạo, dùng đoạn đao trong tay bổ ra một con đường về sau, thuận lợi mang theo tất cả mọi người thoát đi. Mãi đến sau khi tất cả mọi người thoát đi hầm mỏ vài trăm dặm mà, mọi người mới thở hôn hển ngừng ở trong một chỗ rừng rậm nghỉ sức. Lúc này Phương Nôn lại nhìn sang, lại kiếp sợ phát hiện ra các phong gia tới người đã không đủ 50 người rồi. Chết thảm cho a. Phương Luân trong lòng giận dữ. Mặc dù người ra cắt phong sinh tử không liên quan đến chuyện của Phương Luân, nhưng là đã sớm từng nhắc nhở Lưu Văn Hoa rồi, không nghĩ tới vẫn để cho hắn đánh lén. Rất nhiều người vốn là không cần thiết chết, nhưng là liền chết ở sơ suất của Lưu Văn Hoa bên trên. Đám người chuyển ra trận trận xôn xao, mọi người cũng tức giận trận mắt nhìn Lưu Văn Hoa, hiện tại ai cũng rất nổi giận, rõ ràng chính là người này đưa đến mọi người thiếu chút nữa diệt sạch. Muốn không phải là Phương Luân mà nói, lúc này thật sự chính là nguy hiểm, nghĩ tới cái kia mấy trăm cao thủ đánh vào tình cảnh, mỗi một người đều phải sợ hết hồn hết vía. Văn Hoa mặt có chút lúng túng, nhưng là càng nhiều vẫn là nỗi nóng, hừ nói, "Phương Luân cũng có mệnh lệnh của ta ngươi lại dám dẫn rút lui trước, ngươi đây là đảo binh hành vi, đừng nếu có lần sau nữa, nếu không ta khẳng định không dễ tha ngươi. Phương Luân nghe vậy giận dữ, ánh mắt lộ ra từng tia sắc cơ, Lư Văn Hoa một lần lại một lần chọc giận hắn rồi. Cương tập hầm mộ chết 10 người, vừa rồi lại chết 40, 50 người, Lưu sư huynh còn là nghĩ tới làm sao trở về giao phó tốt. Phương Luân cười lạnh nói, "Mọi người, nhưng là tận mắt nhìn thấy, những sư huynh đệ kia cũng đều là không cần thiết chết, nói cách khác, những người đó đều là ngươi hạ chết." Một câu cuối cùng, Phương gào thét tiếng, nhất thời đem Lư Văn Hoa sợ hết hồn. Hỗ trưởng Lư Văn Hoa giận đến đỏ mặt lên, chỉ vào Phương ngôn tức giận gào thét, "Cường tập hầm mộ là ngươi không có bản lĩnh hại chết cái kia 10 người sư huynh đệ, mới vừa rồi là địch nhân đánh lén, liên quan gì ta? Còn dám vu oan háng hại, có tin ta hay không tại chỗ đem ngươi chém chết?" Tại chỗ chém chết? Phương Luân liên tục cười lạnh, "Ngươi có bản lĩnh liền thử xem, có muốn hay không đem ngươi ở chỗ này toàn bộ chém chết? Có lẽ như vậy thì không người biết ngươi làm chuyện ngu xuẩn rồi, môn phái cũng sẽ không trách phạt với ngươi rồi." Lư Văn Hoa quá thành giận, nhưng là nhìn thấy ánh mắt tức giận của tất cả mọi người, trong lòng hắn nhất thời trở nên lo lắng bất an. Mặc dù rất muốn giết sạch tất cả mọi người, Nhưng là cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, một khi bị một người chạy ra ngoài, như vậy Thiên Khải Tông còn không đội giết hắn đến chân trời góc biển mới là lạ. Khi sâu mấy hơi, Lưu Văn Hoa chợt vật lộ ra một tia giả cười nói, mọi người ngàn vạn lần chớ nghe phương luôn nói bậy nói bạn, vừa rồi chỉ là địch nhân đánh lén, trong chiến tranh nạn sinh từ miễn, mọi người cũng không cần lại tưởng nhớ những chuyện này, chúng ta còn là nghĩ tới như thế nào phản kích mới đúng. Lưu Văn Hoa thực lực mạnh nhất, mọi người cũng không muốn quá nhiều đắc tội hắn, vì vậy dối rít cười khổ bỏ qua một bên đầu. Lư Văn Hoa nghĩ một lát, cười lạnh nói, các vị sư đệ sớm một chút hồi phục, chúng ta nhất định phải dạy dỗ những thứ này người hết dương điện. Những người này xem bộ dáng là tại phụ cận song long núi tiểu doanh trại đi ra ngoài, hiện tại người của bọn họ phần lớn đều đi ra rồi, chúng ta đang tò mò tập bọn họ doanh trại, giết hắn một cái không chừa manh giáp, cho chết đi sư huynh đệ báo thủ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, từng cái buồn bực suy nghĩ hộp máu. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết Lư Văn Hoa là có ý gì. Hắn nhất định là nhờ vào lần này sai lầm đưa đến quá nhiều sư đệ tử vong, trở về không có biện pháp giao phó, vì vậy nghĩ bưng địch nhân một cái doanh trại, lập xuống một chút công lao để ngủ. Hết thảy các thứ này cũng là vì hắn tự cân nhắc, lại phải lôi kéo tất cả mọi người cùng đi. Mọi người thật sự là buồn rầu muốn thổ hết rồi. Lưu sư Hinh, địch nhân này doanh trại cũng không tốt bưng a. Phương luôn cau mày cười lạnh, vạn nhất nếu là có cao thủ ở bên trong, chúng ta coi như xong đời rồi. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ nhân thủ ít như vậy, đi có thể là chịu chết a. Tất cả mọi người thở hồn hển quên, nhưng là sắc mặt của Lưu Văn Hoa lại càng ngày càng âm trầm, cuối cùng phẫn nộ quát, tham sống sợ chết ra hỏa, lai lịch của huyết dương điện chúng ta đã sớm mà thấy, một cái doanh trại nhiều nhất 500 người tác dụng, trước bị giết hết một chút, phân tán khắp nơi một chút, hầm mộ lên còn có 300 người, hiện tại trên doanh địa khẳng định không đủ 50 người. Đạo mắt nhìn một vòng xong, Lưu Văn Hoa lần nữa cười lạnh nói, "50 người chúng ta đánh lén, tỷ lệ thành công rất lớn, coi như thất bại cũng có thể ung dung rút lui, các người sợ cái gì?" Đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chân mày Phương luôn lại lần nữa nhíu lại, bất quá há hốc mồm lại cũng không nói lời nào. Thấy không người phản đối, Lưu Văn Hoa hưng phấn cười, "Nhanh, mọi người lập tức khôi phục, trời vừa sáng chúng ta liền lướt đi xong lang núi." "Vâng." Mọi người đều bài ương thuận. Phương luôn cười khổ một tiếng, không nhìn thẳng Lưu Văn Ho cái người một ánh mắt, trực tiếp ngồi sếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi bắt đầu khôi phục. Trân khí của hắn đã cạn kiệt, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Ngay khi không người chú ý tới, tay phải Phương Nôn rút vào trong tay áo, trong tay nắm linh nguyên chi thạch bắt đầu khôi phục. Linh nguyên chi thạch bên trong năng lượng quá kinh cùng rồi, Phương Nôn nắm nó tu luyện thời gian mấy tháng, lại có thể chỉ tiêu hao 10 phần tới. Ầm ầm. Phương Nôn đan điền bùng nổ nổ ầm cùng bố, từng cổ năng lượng nhanh chóng tràn vào đan điền, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao. Trên người Phương Nôn ra kinh khủng, nhất thời để cho tất cả mọi người cả kinh, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn về phía Phương Nôn. Hiện tại Phương Luân mặc dù chỉ có ngũ phẩm, nhưng là bát phẩm cao thủ đều diệt trong tay hắn rồi, tại hiện tại trong đám người này, Phương Luân tuyệt đối có thể chen vào top năm. Đồ hỗn trướng, ta tuyệt đối phải để cho ngươi bị chết rất thảm." Lư Văn Hoa cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm lầu bầu. Trời vừa sáng về sau, Phương Luân thu công, lặng yên không tiếng động đem linh nguyên chi thạch thu vào. Lúc này đan điền của hắn không chỉ dồi dào vô cùng, hơn nữa còn có chút tiến bộ. Linh nguyên Tri thạch quả nhiên cương đại. Phương Luân hưng phấn cười. "Đi." Lư Văn Hoa hét lớn một tiếng, trước hướng lên trời cao. Tất cả mọi người vội vàng đuổi theo. Sắp tới 50 người khí thế hung hăng ở trên không bay vọn, mượn đám mây che chở một đường hướng song long núi bay đi. Ba nén nhang về sau, ở trên không liền có thể nhìn đến phía dưới có một tòa khổng lồ núi cao, tại cao dưới chân núi có một chỗ doanh trại, một chút liều trại, lẻ thẻ mấy cái huyết dương điện thành viên đang đi. Thấy chưa, phía dưới căn bản không có bao nhiêu người, chúng ta bưng bọn họ doanh trại liền lập tức rời đi, đây chính là một cái công lớn." Lưu Văn Hoa mặt đầy cám dỗ nói. Chờ tới sau khi tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động, Lư Văn Hoa lập tức cười lớn, "Giết! Giết!" Tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số hung hãn công kích thật giống như thủy triều lao xuống chưa dứt đi. Chương 391, tái kiến liệt thiên hậu. Vô số công kích dày đặc từ trên trời hạ xuống, từng tiếng gầm gừ nổ vang về sau, toàn bộ doanh trại giống như bị mưa thiên thạch quải qua một lần, trực tiếp một mảnh hỗn độn. Giết. Ra cắt phong tất cả mọi người hung hãn giết xuống dưới, nhưng là vừa xuống đất tất cả mọi người liền trợn tròn mắt, bởi vì đang có hơn 100 song con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn hắn. Tai hại. Trong lòng tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn xem trong doanh trại thật giống như không có bao nhiêu người, ai biết những người này toàn bộ dấu ở bên trong liều trại, liền đợi đến mọi người tới nhảy vào đây. Thiên Khải Tông các tiểu tử, cho hết lao phu lưu lại, ha ha ha. Một cái huyết bảo đại hán cười lớn, hướng thẳng đến đám người nhỏ tới. Đại hán này khí tức kinh người, cách rất xa liền một trường vô đi qua, cái này ngàn trượng huyết trường khủng bố dị thường, tất cả mọi người bản năng hít ngược một hơi khí lạnh. Hỗ trưởng, ta tới sẽ ngươi. Lư Văn Hoa thở hồn đều, trực tiếp bùng nổ vô cùng vô tận kiếm khí lên đón. Oen, Song Vương Liệu mạng một đòn. Nhưng là Lư Văn Hoa lại không nhịn được lùi lại mấy bước, khỏe miệng cũng lộ ra một vết máu tươi. Ánh mắt càng là hoàng sợ dị thường, hiển nhiên một cái liền bị cái kêu Huyết Bảo Đại Hán làm sợ. Người ra Cắt Phong nhất thời trận tròn mắt, cái này Lưu Văn Hoa không phải là đối thủ của Huyết Bảo Đại Hán, vậy mọi người thì càng thêm xong đời rồi. Ha ha ha, quá ra dưới, các huynh đệ không chừa một ngống. Huyết Bảo Đại Hán cười lớn, hướng thẳng đến Lưu Văn Hoa nhào tới. Sát sát sát. Người Huyết Dương Điện thật giống như sói đói hưng phấn nhào tới, trực tiếp đem người của gia Cắt Phong chiến làm một đoạn. Từng tiếng tiêu tên thảm thiết, song phương chém giết vô cùng thảm thiết, nhưng là người của gia Cát Phong hai tay khó địch bốn quyền, chết càng nghiêm trọng hơn, bất ngờ có người gục xuống. Vào lúc này mọi người cũng không nhịn được oán hận dậy rồi, nếu không phải là Lưu Văn Hoa, mọi người làm sao sẽ lại lâm vào loại này tử cảnh. Lưu Văn Hoa hiện tại đã là tự lo không xong, hắn bị huyết bảo đại hán đánh đến liên tiếp lui về phía sau, sớm đã là sinh lòng tuyệt ý. Các huynh đệ xông lên a. Lưu Văn Hoa liều mạng quát to một tiếng, kết quả chính mình lại muốn xoay người chạy trốn. Đã sớm chú ý tới một màn này, Phương Luân tức giận một cước đá trên mặt đất, một viên hòn đá nhỏ thật giống như viên đạn trong nháy mắt đánh về phía Lưu Văn Hoa, sợ đến hắn liền vội vàng ngăn cản. Ha ha ha. Huyết Bảo đại hán cười đổ tới, trực tiếp lần nữa đem Lư Văn Hoa cuốn lấy, để cho hắn muốn chạy đều chạy không được. Lưu Văn Hoa giận đến muốn thổ huyết, cắn răng nghiến lợi nói, "Phương Luân ngươi đồ hôn chứng này, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Phương Luân không thèm để ý hắn, trực tiếp bùng nổ chính mình toàn bộ chân khí, xung quanh phạm vi trăm bên trong lôi điện nổ tung, sợ đến người huyết dương điện rối rít tránh. "Không muốn chết, theo ta đi." Phương Nôn hét lớn một tiếng trực tiếp hướng Lư Văn Hoa hướng ngược lại phá vòng vây, kết quả người huyết dương điện thật đúng là bị hắn đã giết trở tay không kịp, kết quả bị hắn đánh chết mấy người về sau, trực tiếp tại vòng vây xé ra một cái lỗ. Cháy mau, người ra cắt phong từng cái hương phấn đi theo phương ngôn ra bên ngoài lướt đi, thật giống như hít thuốc lắc người huyết dương điện tức giận ngăn trở, có thể là căn bản liền không ngăn được. Hỗn loạn. Lưu Văn Hoa giận đến muốn thổ huyết. Hắn trợn mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, chỉ có hắn tự mình bị huyết bào đại hán cản ở chỗ này, nhất thời liền gấp. Nhưng là vô luận hắn làm sao liều mạng, đều bị huyết bào đại hán dây dưa đến sít Đáng giận hơn là, phương luôn sau khi ra ngoài, Còn quay đầu cười to nói, Lưu sư huynh chịu đựng, chúng ta đi viện binh." Ha ha ha. Người ra cắt phong rồi rít cười lớn, đoàn người như một làn khói chạy mất dạng, rời cái giám tứ binh. "Phương Nôn, người tên khốn kiếp này, người chờ ta." Lưu Văn Hoa mặt đầy phẫn nộ, nếu không phải là vừa rồi Phương Nôn ngăn trở hơi ngăn lại, hắn đã sớm phá vòng vây đi ra ngoài, trong lòng hắn làm sao có thể không hận. "Các các các, chịu chết đi." Huyết Bảo đại hán cười quá gì, thừa dịp lúc Lưu Văn Hoa phân tâm một đánh vào lồng ngực Lư Văn Hoa thống khổ hô máu bay rất ra ngoài, thê thảm qué xuống đất mất đi ngăn cản năng lực, mười mấy cây trường đao trực tiếp bổ về phía hắn. Để lại người sống. Huyết Bảo Đại Hán đột nhiên mở miệng. "Vâng." Hơn 10 người ứng thuận, những thứ kia trường đao trực tiếp gắt ở trên cổ Lư Văn Hoa, dẫn đến lưu Văn Hoa lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ cao cao tại thượng ra các phong nội môn cao thủ hàng đầu, đến huyết dương điện tù nhân, chỉ sợ ai đều không tưởng tượng nổi. Huyết Bảo Đại Hán cười một tiếng, trực tiếp một ở Lư đem hắn đạp đến hộc máu lần nữa. Lư Hoa nhân phẩm mặc dù rất kém cỏi, nhưng lại vô cùng có khí, ánh mắt âm độc hung tàn mà nói, có bản lĩnh liền giết ta, đừng cho là ta sẽ khuất phục. Anh a, còn thật nạnh khí. Huyết Bảo đại hán cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp quất vào trên mặt của Lưu Văn Hoa. Nhưng là một trận đánh đập về sau, Lưu Văn Hoa lại không nói tiếng nào trống đỡ, vô luận Huyết Bảo đại hán làm sao uy hiếp đều không cách nào theo trong miệng hắn bức ra một câu nói. Hảo tiểu tử, nếu không chịu nói, như vậy giữ lấy ngươi cũng không có ý gì. Trong tay Huyết Bảo đại hán xuất hiện một vết chân khí vòng xoáy, trực tiếp liền hướng Lư Văn Hoa đầu vô tới. Lư Văn Hoa tuyệt vọng trợn to mắt, lần này không người có thể tới cứu hắn, hắn hận a. Phạn Vương luôn hận tất cả mọi người, nhưng là một cổ khí tức kinh khủng bắt tới, lại trực tiếp cứu được hắn một mạng. Lư Văn Hoa kinh ngạc vui mừng nhìn sang, trực tiếp chân trời một đạo huyết bảo thân ảnh nhanh như tia chớp chạy tới, tầng mây dày đặc thật giống như bị lợi kiếm rạch ra trong nháy mắt bị chia nhỏ thành hai nửa. Huyền Minh Vũ Tông. Lư Văn Hoa tâm đều run rẩy rồi, lại có thể xuất hiện một cái huyết dương điện Huyền Minh Vũ Tông tử giả, lần này hắn thì càng thêm không đi được. Người tới bộ vô cùng trẻ tuổi, bề ngoài anh tuấn tà ý, ánh mắt sắc bén uy nghiêm, lập tức đến tất cả mọi người run lẩy Kiến Liệt Tiên sư huynh, Huyết bảo đại hán cùng cái khác người hét dương điện trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Nếu như là Phương Luân ở đây, chỉ sợ sẽ khiếp sợ phát hiện, người này lại là Liệt Thiên Hậu. Liệt Thiên Hầu Long Vân Tiên, tại Thiên Kiếm Quốc vẫn là đối thủ một mất một còn của Phương Luân, lần trước ngọa long thánh địa bị Phương Luân ngứa sát, đáng tiếc cuối cùng bị hắn trốn vọt ra ngoài. Phương Luân cho là hắn không có trốn ra được, nhưng ai biết hắn lại có thể trốn ra được. Liệt Thiên Hầu tình cờ một cái cơ hội gia nhập huyết dương điện, từ nay một bước lên trời, lại có thể lẫn vào tốt vô cùng, địa vị vô cùng không đơn giản, tu vi còn kinh khủng dị thường. Không ai dám gọi hắn bằng danh Long Vân Tiên chỉ dám gọi hắn liệt tiên hậu, mặc dù thiên kiếm quốc đã sớm biến mất, nhưng là hắn liền thích người khác tiêu hắn như vậy. Người này là ai?" Liệt tiên hậu nhàn nhạt hỏi, liên nhìn thẳng đều không nhìn Lư Văn Hoa liếc mắt. Huyết Bảo đại hán không dám thờ ư, rất cung kính đem tình huống nói một lần. Liệt tiên hậu nghe vậy nhướng mày một cái, nhàn nhạt phất tay một cái nói, "Nếu vô dụng, vậy liền liệt." "Vâng." Huyết Bảo đại hán nhanh mở miệng cười. Lư Văn Hoa vẫn là không thể tránh khỏi cái chết, tâm tình thay đổi nhanh trong phía dưới, hắn thiếu chút nữa tan vỡ, thở hồn hiên hệt, "Phương nôn, đời sau ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Ánh mắt của Liệt tiên hậu bảo chứng trực tiếp đem nghĩ động thủ giết người huyết bảo đại hán đánh bay ra ngoài. Chương 392, cướp lấy quyền lực. Phương Non cái tên này, vô luận lúc nào nghe được, liệt tiên hậu đều có thể bị kích thích đến cả người run rẩy. Hắn bệnh viện không quên được Phương Non là làm sao ngược hắn, một đời kiêu ngạo liền bị Phương Non giẫm đạp lên, hắn bao giờ cũng không nghĩ tiêu diện Phương Non. Liệt tiên hậu đưa tay nắm lư văn hoa xương cổ, cười lạnh nói, người mới vừa nói Phương Non, hắn rốt cuộc là người phương nào? Tuổi lớn bao nhiêu? Lư Văn Hoa sững sờ, răng run nói, tiền, tiền bối nói cái gì, ta không hiểu. Không hiểu? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không suy nghĩ một chút? Liệt Thiên Hậu nhàn nhạt hỏi, cái tia ánh mắt sắc bén trực tiếp để cho Lư Văn Hoa nhanh dọa tiểu gia. Hắn dám ở trước mặt huyết bảo đại hắn hành, nhưng là ở trước mặt Liệt Thiên Hậu cũng không dám có một tí phản kháng. Không cần không cần. Lư Văn Hoa cười khổ nói, ta nói, phương luôn chính là chúng ta Thiên Khải Tông gia cấp phong đệ tử, năm nay nhiều nhất 17, 18 tuổi, vóc người trung đẳng, vóc người rất tuấn tú, tính cách tương đối xấu bụng tàn nhẫn. Lư Văn Hoa đem trong ấn tượng của hắn phương luôn nói thẳng ra, ánh mắt của Liệt Hậu càng ngày càng sáng, cuối cùng hưng phấn nói, hắn có phải hay không tới từ Thiên kiếm quốc? Cái gì Thiên Kiếp quốc? Lư Văn Hoa kinh nói, Cái này Phương Luân theo nói xuất thân rất thấp, chỉ là ngũ phẩm đế quốc đi ra ngoài dưới nhủi, nhưng là ta không biết có phải hay không là Thiên Kiếm quốc. Là hắn. Liệt Tiên Hậu hưng phấn cả người run rẩy, thiếu chút nữa đem Lư Văn Hoa bắt chết. Tiễn tay hất ra Lư Văn Hoa về sau, Liệt Tiên Hậu hưng phấn mặt đầy tự trợn, "Phương Luân, luôn muốn tìm cơ hội trở về Thiên Kiếm quốc gì ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể xuất hiện ở Thiên Khải Tông, ta đây liền để ngươi chết ở chỗ này." Khi sâu mấy hơi về sau, Liệt Tiên Hậu cười hỏi, "Bọn họ hướng chỗ nào chạy thủ Đi bao lâu rồi?" Hướng Tây Nam chạy thủ mạng, đại khái đi thời gian 10 nhang. Huyết Bảo Đại Hán rất cung kính nói: Tây Nam." Một nén nhang. Liệt thiên Hậu cao mày nghĩ một lát, nhất thời không cam lòng siết chặt nắm đấm. Đi lâu như vậy, lấy Phương Luân tính tình cẩn thận có thể đuổi theo mới là lạ, hắn khẳng định đã sớm đổi hướng rồi. Liệt Tiên Hậu hiểu rất rõ Phương Luân rồi. Cho nên mặc dù rất không cam tâm, nhưng là hắn lại không có đuổi theo. Hướng Tây Nam, lại dám thâm nhập chiến trường, Phương Luân là gan của người lớn quá rồi đó, bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ vui đùa với người một chút rồi." Hậu cười tính toán một trận. "Ngươi đâu, đem cái này tù binh về tạm được, hắn chết các ngươi tất cả đều chịu theo." Liệt Tiên Hậu cười lạnh nói: "Vâng." Huyết Dương Điện tất cả mọi người sợ đến cả người run rẩy. "Còn có." Trong mắt Liệt Tiên Hậu lộ ra vẻ hưng phấn, thông báo những người khác, toàn lực phát động tấn công, ta muốn toàn bộ chiến trường đều chiến tới tới. "Chuyện này?" Huyết Bảo Đại Hán nhíu mày nói: "Liệt thiên sư minh, trưởng lão có phân phó, chuyện này." Liệt Tiên Hậu ánh mắt hung ác, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay, gầm nhẹ nói: "Dựa theo ta nói làm, trưởng lao nơi đó ta sẽ giải thích, lắm miệng nữa liền chết." "Dạ dạ dạ, Liệt Tiên sư huynh đừng nóng giận, nhỏ hết thảy làm theo." Huyết Bảo Đại Hán sợ đến run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất. Liệt Tiên Hậu lúc này mới hài lòng cười, lầm bầm lầu bầu nói, "Phương Non, xem ta như thế nào đùa trời chết ngươi." Phương Non lúc này, quả nhiên như Liệt Thiên Hậu suy nghĩ, mang người bảy quẹo tám rẽ vòng vo rất xa, cuối cùng tại một cái sơn cốc dừng lại. Lúc này dừng lại rõ ràng chút nhân số, mới phát hiện lại có thể chỉ còn lại 32 người rồi, hơn nữa người người bị thương nghiêm trọng, yêu cầu nghỉ dưỡng sức một phen. Khốn khiếp lưu Văn Hoa, nếu không phải là hắn 5 lần 7 lượt làm loạn, chúng ta liền sẽ không hy sinh nhiều như vậy sư huynh đệ, ra cát phong đều bị hắn đánh phế đi. Cái này lão già khốn nạn, quả thật là đáng chết, lúc này hi vọng người vết dương điện hành hạ chết hắn co như hắn may mắn trốn ra được, chúng ta trở về cũng muốn báo cáo trưởng lão, ngay trước mọi người xử tử hắn. Đám người tức giận dị thường, người người cắn răng nghiến lợi. "Tốt rồi, mọi người trước khôi phục." Phương Luân nhíu mày nói, "Nơi này chính là chiến khu, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện địch nhân, chúng ta bây giờ vết thương trầm chết, không an toàn." Mọi người nghe vậy lập tức tâm thần dùng một cái, mỗi một người đều ngậm miệng, không nói trước có nguy hiểm hay không, chỉ cần Phương Luân mấy lần cứu được mọi người thì phải cho hắn một chút mặt mũi. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện, nhìn tình huống của mọi người, chưa được mấy ngày là không thể đi ra ngoài. Đương nhiên côn luôn chưa từng nghĩ qua một người hành động, nhiều người sức mạnh lớn đạo lý vẫn hiểu. Trước hắn ngăn cản Lư Văn Hoa thoát đi, lại mang theo tất cả mọi người rời đi, nhìn như theo bản năng cử động, thật ra thì có quan hệ với bản năng của hắn. Hắn làm đã quen người trên người, thủ hạ một đồng lớn, bản năng ngay tại tụ lại thủ hạ. Bây giờ trải qua hắn mấy lần cố gắng, những người này coi như là tạm thời tiếp nhận hắn rồi. Năm ngày sau đó, tất cả mọi người khôi phục như cũ mọi người liền định trước về Thiên Khải Tông một lần, hoặc là tìm cái Thiên Khải Tông doanh trại nghỉ dưỡng sức cũng tốt. Hơn 30 người, tại chiến khu quả thật không thể làm chuyện lớn gì, nhất định phải bổ sung đội ngũ. Nhưng là bọn họ ra khỏi sơn cốc liền trận tròn mắt, khắp nơi đều đang đại chiến, thật giống như huyết dương điện phát động toàn bộ công kích, một đường đem Thiên Khải tông chiến tuyến sau này để ép. Một đường thấy, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, người Thiên Khải tông bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là huyết dương điện cường giả. Lần này lâm vào huyết dương điện khu vực khống chế rồi, muốn đi ra ngoài khó khăn. Liên tục tránh thoát mấy lần địch nhân tuần tra về sau, đám người tụ ở trong một vùng rừng rậm không ra được, bên ngoài khắp nơi đều là người huyết dương điện, đi ra ngoài tính nguy hiểm quá lớn. Phươngôn, ngươi có biện pháp gì đi ra ngoài sao? Hắn lôi ba người về ở bên cạnh Phương Luân, chân mày níu chặt. Phương Luân cười khổ lắc lắc đầu nói, đi ra ngoài rất khó, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Vậy thì phiền toái. Mạc Tạ Vân cũng liên tục cười khổ. Ngay khi bốn người nói nhỏ, những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, cuối cùng hai nam tử hướng Phương Luân đi tới. Phương Luân kinh ngạc nhìn đi qua, hai người này chính là trong đám người tu vi cao nhất, hai người đều là bát phẩm cao thủ, đương nhiên chiến lực thực tế lại không thể dễ dàng thắng Phương Luân. Trần Sư Minh, Lưu Sư Bình, các ngươi có thể có chuyện quan trọng. Phương Nôn dẫn đầu hỏi. Hai người này cười chắp tay một cái nói, Phương sư huynh Mặc dù ngươi nhập môn thời gian ngắn, nhưng là chiến lược mạnh mẽ làm việc lao đạo, mạnh hơn lưu Văn Hoa gấp trăm lần không thôi. Chúng ta bây giờ bao vây khu vực địch chiếm đóng, muốn đi ra ngoài rất khó, cho nên lại một đoàn rời rạc cũng không thể được, chúng ta muốn mời Phương sư huynh dẫn chúng ta xông đi ra ngoài. Phương luôn sững sờ, nhìn lại những người khác một mặt chung đợi, nhất thời cười nói, các vị sư huynh nói đùa, ta hiện tại cũng là nghĩ mãi không ra a. Phương sư huynh ngươi liền đáp ứng đi, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài, ai cũng không muốn bị người của huyết dương điện bắt lấy lộng chết ở chỗ này. Đám người truyền tới từng tiếng cầu khẩn. Phương luôn sắc mặt nhất thời giãn ra không biết. Phương luôn ngươi liền đáp ứng đi, ngược lại ngươi cũng thuận tiện muốn đi ra ngoài." Hàn Lôi cười nói. "Vậy thì tốt, ta liền cả gan làm một lần dẫn đầu, hy vọng mọi người có thể quá nhiều thêm phối hợp." Phương luôn cười nói. Đám người chuyển ra một trận hoan hô, mọi người đối với đi ra lòng tin nhất thời thật nhiều. Chương 393: Một đường phá vòng đây. Trình hợp tốt đội ngũ về sau, Phương luôn mang theo mọi người thận trọng hướng Tiên Khải Tông trận doanh rút lui, hơn 30 người tất cả giải tán đi ra ngoài, một khi phát hiện địch nhân đều dùng lệnh bài đưa tin cảnh báo. Một đường thận trọng tiến tới. Nhưng là đi không bao lâu bọn họ vẫn là gặp phải phiền toái. Nguyên nhân bởi vì phía trước là khu giao chiến, huyết dương điện đệ tử nhiều vô cùng, cách mỗi mấy dặm mà liền có mấy chục người, vô cùng náo nhiệt. Nếu như bây giờ đi qua, liền cùng tìm chết không khác nhau gì cả rồi. Hơn nữa liền từ không trung bay qua cũng không được, bởi vì bầu trời bị bố trí rất nhiều phong điều, trên bầu trời nhìn một cái không sót gì, một khi bay lên không cũng sẽ bị phát hiện. Tại Phương Luân tự mình điều tra đi qua, quyết định sau cùng buổi tối xuống cửa. Chờ đến màn đêm buông xuống, Phương Luân trực tiếp triệu tập tất cả mọi người phân phó nói, phía trước chính là cửa ải, ta quyết định xung qua, gặp phải địch người chọn sát chớ kinh động bất luận kẻ nào, nhớ kỹ sao? Vâng. Tất cả mọi người nghiêm túc ứng thuận. Đi. Phương Luân vung tay lên, trực tiếp mang người chui vào trong màn đêm, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Tại màn đêm ba phủ, bọn họ thật giống như quỷ mị, người bình thường rất khó phát hiện tung tích. Phương Luân vọt tại phía trước nhất, ánh mắt hắn sắc bén quét nhìn bốn phía, thân thể khỏe mạnh giống như là rắn gần sát mặt đất, tại bắp thịt lay động xuống thật giống như linh xà bay về phía trước vọt, tốc độ lại có thể cực kỳ nhanh. Phía trước là một ngọn núi lớn, sơn đạo hai bên cao điểm các có người của huyết dương điện trông chừng, căn bản không để cho bất luận kẻ nào song qua. Hơn nữa phụ cận chính là bọn họ doanh trại, một khi có động tinh gì, mấy trăm người liền liều chết xuống tới, quả thật là có thể cần người mạng nhỏ rồi. Phương luôn làm một cái động tác, ra hiệu tất cả mọi người không cho phép nhúc nhích về sau, hắn lặng yên không tiếng động chui lên sơn đạo bên trái, chậm rãi hướng một thanh niên huyết bảo đến gần. Lúc này đã là nửa đêm, bất quá người huyết dương điện tu vi cao sâu, căn bản sẽ không cảm giác được buồn ngủ. Cái này huyết bảo thanh niên hiển nhiên là một khắc khổ người tu luyện, lúc này đang tại ngồi xếp bằng tu luyện, không xem qua con ngươi lỗ thay ngược lại là chú ý bốn phía. Phương luôn từ phía sau đến gần, tiếp theo tay run một cái, Vô hình Bích Whisper nhẹ liền hướng cổ của hắn lùi qua. Tiếp theo Phương Nôn điều khiển tơ nhện vừa dùng lực, trong nháy mắt liền đem cổ của hắn chặt đứt. Huyết Bảo thanh niên tại không có phản ứng tình huống, cổ rất yếu ớt, trong nháy mắt bị chỉnh tề chặt đứt. Hơn nữa chặt đức sau hắn còn không có có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là bản năng rên lên một tiếng, đầu liền hướng một bên chảy xuống. Phương Nôn trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, đem đầu của hắn đỡ lấy sau hướng đối diện dậy đuôi nhìn lại, một bên khác thủ vệ thật giống như chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng lại nhìn thấy đồng bạn của hắn không có bất kỳ dị thường về sau, nhất thời liền nghiến lòng. Không đúng. Thủ vệ kia lòng để phòng mạnh vô cùng. Trong núi người được một tia máu tươi về sau, lập tức ý thức được không được bình thường. Bất quá hắn tạm thời không có phân biệt ra được mùi máu tanh từ nơi nào chuyển tới, vì vậy cao mày hướng bên này hô to: "Long Vũ, tình huống có cái gì không đúng, ngươi có phát hiện gì không?" Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, đồng bạn của hắn lại có thể không có chút phản ứng nào. "Long Vũ, ngươi có nghe thấy không?" Thủ vệ lớn tiếng hỏi. "Hừ." Một tiếng thấp không thể ngửi nổi kêu khẽ, một cây sợi tơ vô hình trong nháy mắt đâm thủng trái tim của hắn, hơn nữa tại đâm thủng qua trong nháy mắt một cổ ám đem trái tim của hắn trực tiếp vỡ nát. "Ngươi Thủ vệ thống khổ che trái tim từ từ ngã xuống. Thủ vệ giải quyết, Phương Luân trực tiếp vọt trở về vị trí hiện thời của mọi người, nhìn xem hừng rỡ chúng người nhỏ giọng mà nói, "Đi, một đường như vậy xông qua." "Được." Mọi người nhẹ giọng ưng thuận một cái, nhất thời cảm thấy lòng tin 10 phần. Dựa vào Phương Luân mạnh mẽ ám sát thực lực, đoàn người liên tục bay về phía trước chạy trốn trên trăm dặm địa, xông qua vô số cửa ải về sau, quả thực là không có bị người phát hiện. "Nhanh, chúng ta đường phải đi còn rất dài, phải ở trước khi trời sáng song qua." Phương Luân giọng phân phó. Nhưng là bọn họ vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, một trận chiến đấu chấn động bỗng nhiên chuyển tới, vô số đủ mọi màu sắc chân khí ở trong trời đêm lấp lánh, từng trận sóng trùng kích khủng bố khuyết tán ra. "Các huynh đệ, bị phát hiện rồi, tất cả đều bị ta liều mạng, nếu không đại gia hỏa một cái đều không ra được." Một tiếng âm trầm giống giận chuyển tới, để cho Vương luôn nhướng mày một cái, mặc dù cách rất xa, nhưng là hắn cũng nghe được là tiếng Hà Chiêu Hưng. Ngày đó Hà Chiêu Hưng cùng Lưu Văn Hoa một người mang theo hơn 100 người rời núi, không nghĩ tới bọn họ cũng ở chỗ này rồi. Lại nghiêm túc nhìn liền có thể phát hiện có hơn 100 người bị vây lại rồi, hơn nữa 4 phương tám hướng càng là có rất nhiều người vết dương điện chạy tới. Cái kia hơn 100 người cưỡng ép liều chết xung phong mấy lần, nhưng là đều bị cứng rắn chặn lại. Phương sư huynh, chúng ta đi thôi, hiện tại địch nhân đều bị bọn họ hấp dẫn, chúng ta vừa vặn rời đi. Đúng vậy, đáng tiếc đám người Hà Triều hưng sư huynh rồi, nhiều như vậy địch nhân hơi đi tới, phòng trừng muốn toàn diệt. Đám người chuyển gia liên tiếp nghị luận, bất quá đại đa số người đều là muốn chuẩn mất. Mặc dù là đồng môn phòng, nhưng là có thời điểm nguy hiểm, tất cả mọi người không ở đi cứu. Chân mày Phương luôn lại, Nếu như là ở trong ngày thường, bất kỳ người xa lạ nào gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không cứu. Nhưng là thời kỳ chiến tranh chính là chiến hữu, chiến hữu đều không cứu, không nói được. Đi, cứu bọn họ. Phương ngôn cười lạnh liền muốn hướng phía trước chạy trốn. Nhưng là người phía sau lưng hắn lại kêu lên một tiếng, mọi người dối rít dừng bước. Phương ngôn cười lạnh quét nhìn một cái, mặt đầy trông trọng nói, làm sao? Không dám đi. Nhìn thấy chiến hữu của mình bị kẹt cũng không dám đi cứu. Vậy thì tốt, không dám đi, người liền tự mình xông ra đi, chờ theo ta. Phương sư huynh, người huyết dương điện càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng vượt qua 300 người rồi. Chúng ta đi qua quả thực là tiệm chết ta. Đúng vậy a, không đáng ra đi." Mọi người cười khổ nói, nhưng là sắc mặt của Phương Luân lại càng ngày càng âm trầm, máng, không thèm nghĩ nữa liền cút đi, đi theo ta đi." Nói xong, Phương Luân trực tiếp hướng phía trước tiệm hành, Hà Nội ba người cũng lập tức đuổi theo, người khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Khế tắn răng cũng đi theo. Lúc này đám người Hà Triêu Hưng bị giễu đến vô cùng thê thảm, người người mang thương, hơn 100 người lương tựa lương kiên trì. Bất quá xung quanh hơn 300 người làm thành một cái túi lớn vòng vây, bọn họ căn bản phá vòng vây không đi ra. Liên trước sau như một sắc mặt lãnh đạm Hà Chiêu Hưng cũng không nhịn được tức miệng mắng to, "Hỗn đàn huyết dương điện, ta tiêu diệt các ngươi." Nhưng là vô luận bọn họ làm sao liều chết xú phong, kết quả chỉ có thể là bị cứng rắn vây khốn. Mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều huyết dương điện cao thủ chạy tới, mà những thứ này huyết bảo các đệ tử từng cái giống như điên dại dưa, đám người Hà Chiêu Hưng mỗi một người đều tuyệt vọng. Đang lúc bọn hắn lúc tuyệt vọng, hơn 30 đạo thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ở huyết dương điện cao thủ sau lưng, vô cùng vô tận chân khí trực tiếp đánh giết tới. Anh, liên tiếp tung, trực tiếp liền có mười mấy cái huyết cao thủ trực tiếp bị đánh thành tàn Vòng dây trong nháy mắt đem đánh ra một lỗ hổng. Chương 394: Điện cuồng vây quét. Từ Phương Luân dẫn người xuất hiện, đến vòng vây bị đánh ra một lỗ hổng, hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người không tự chủ được sửng sợ, công kích đều giảm bớt không khuyết. Chớ ngẩn ra đó, đi. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa mang người hướng phụ cận huyết bảo nhân phát động tấn công, vô số đao khí hoành đánh ra. Hà Chiêu hương vui mừng quá đỗi, cười to nói, các huynh để đi. Nói xong, hắn tự tay tuân ra vô số hỏa diễm cản ở phía sau, nhân mã của hắn thì nhanh chóng từ lỗ hổng chạy trốn. Đi. Phương Luân chợt quát một tiếng về sau, mà người trực tiếp lui về phía sau bay vọt. Hắn đi không phải là phương hướng của Thiên Khải Tông, lần này đi Thiên Khải Tông còn cách một đoạn, đoạn khoảng cách này địch nhân càng ngày càng nhiều, nghĩ đánh ra trên căn bản không có khả năng. Cho dù có Tiên Khải Tông cao thủ tiếp ứng, chỉ sợ cao thủ còn chưa có tới mọi người liền bị giết hết rồi. Cho nên, đầu bóc của Phương Nôn chuyển một cái, liền không chút do dự lựa chọn huyết dương điện trận doanh phương hướng. Mặc dù phương hướng này là địch nhân khu khống chế, nhưng là tạm thời phòng ngự tương đối b bổng, chém mấy trăm người vẫn là có thể. Trong hỗn loạn, tất cả mọi người cũng không nghĩ ra nhiều như thế, nhìn thấy Phương Nôn dẫn đầu, Từng cái cũng đi theo hắn trốn lủi chạy ra ngoài. Ha ha ha, hỗn đàn huyết dương điện, không tiễn. Hà Chiêu Hưng hưng phấn cười lớn, trực tiếp trốn vọt ra ngoài. Chợt mắt nhìn đám người Phương Nôn nhanh chóng chạy trốn, người huyết dương điện đương nhiên không cam lòng, từng cái tức giận gào thét, điên cuồng truy sát tới. Một đêm này, phu cận nhất định là không an tĩnh, bầu trời bất ngờ có người bay vọt chém giết, khắp nơi đều là tiếng nổ. Bất quá lấy Phương Nôn chạy trốn kỹ xảo, hai ba lần liền bỏ rơi những người này, mang theo tất cả mọi người ẩn giấu đi. Lửa nén hướng về sau, bầu trời chạy tới hai đạo khí thế hung hăng tấn đánh. Trong đó có Liệt Thiên Hậu, bên cạnh hắn chính là một người vóc dáng bóc lựa nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Liệt Thiên Hậu cao mày hỏi. Một cái huyết bảo lão giả rất cung kính đem sự tình nói một lần, ánh mắt của Liệt Thiên Hậu càng ngày càng ưng phấn, sau khi hít một hơi dài, nhếch miệng cười một tiếng, "Ta ngửi thấy mùi vị của Phương Nôn, ngươi không chạy thoát được, ha ha ha." "Phương Nôn?" Một cái nho nhỏ thiên Khải tông nội môn đệ tử, đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy?" Dáng người bóc lựa nữ tử cau mày hỏi. "Ngươi không hiểu Phương Nôn đáng sợ." Liệt Tiên Hậu cả người run lên, trên mặt lại có thể thoáng qua một tia phức tạp. Nữ tử khiếp sợ trận to mắt, cuối cùng cười khổ nói, người này rốt cuộc là lai lịch gì, liền không sợ trời không sợ đất liệt tiên hậu đều sẽ sợ hãi như vậy. Sợ hãi là phải, ai làm địch nhân của hắn đều phải sợ. Liệt tiên hậu liên tục cười lạnh, hắn đã trở thành tâm ma của ta rồi, bất quá chỉ muốn tiêu diệt hắn, như vậy ta võ đạo chi tâm tất nhiên tiến bộ thần tốc, vẫn đỉnh thôn thiên vũ linh cũng, cũng có cơ hội rồi. Khuynh đại như vậy. Nữ tử rung động trận to mắt. Liệt tiên hậu ánh mắt ngưng trọng gật đầu nói, sư tỷ, chỉ cần ai giúp ta giết Phương Luân, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Thật không? Nữ tử hưng phấn trợn to mắt. Liệt Tiên Hậu ánh mắt ngưng trọng gật đầu nói, chỉ cần Phương Luân chết rồi, ta cái gì đều không để ý rồi. Vậy thì tốt, ha ha ha. Nữ tử cười duyên một tiếng, vì nhân tình của ngươi, mấy người chúng ta khẳng định giúp ngươi đem mảnh đất này cho lần lại. Một đường chạy trốn, cuối cùng tại một cái ẩn nút trong sân cốc, đám người Phương Luân ngừng lại. Một đường bị đổi giết, tất cả mọi người đều là thở hững hục. Hà Chiêu Hưng nhanh chân hướng Phương Luân đi tới, chắp tay một cái nói, vị sư đệ này đã tạ, nếu không phải là các ngươi lúc chốt tới một cái, chúng ta thật đúng là nhất định phải chết. Những người khác cũng là mặt đầy cảm kích. Phương Luân Thỉ cười khoát tay một cái nói, "Hà sư huynh đa lễ, mọi người đều là đồng tông, một cái nhấc tay thôi. Vẫn là cần đa tạ các vị sư đệ, ta Hà Chiêu Hưng không dám quên mất hôm nay ơn tứ mạng." Hà Chiêu Hưng nghiêm túc nói, "Người đi theo Phương Luân nhất thời vui mừng, nếu như lấy được một cái vấn Tiên Vũ Thánh Cường giả đỉnh phong lợi hứa, mọi người vẫn cảm thấy rất kiếm." "Sư huynh khách khí." Phương Luân khẽ mỉm cười, "Cũng việc không đáng lo. Đúng rồi, Lưu Văn Hoa đây." Hà Chiêu Hưng bỗng nhiên tình nặc hỏi, trong mắt hiếp, bất quá vẫn là tính khí nhẫn nại giải thích một bên, bất quá cuối cùng che giấu hắn âm tử lư văn hoa sự tình. Chỉ nói Lưu Văn Hoa tự mình xui xẻo, không, có phá vòng vây đi ra. Hà Triều Hưng nghe vậy cười lạnh nói, Lưu Văn Hoa này thật sự chính là tìm chết, chết cũng là đáng đời, tránh cho liên lụy nhiều như vậy sư huynh đệ. Hà sư huynh lý giải là tốt rồi. Phương Luân cười ha hà nói, mặc dù chúng ta rất muốn cứu Lư sư huynh, nhưng là thực lực chúng ta thấp kém, thật sự là không cứu được ra. Không liên quan đến chuyện của các ngươi. Hà Chiêu Hưng sao cũng được khoát khoát tay, là hắn tự tìm chết thôi. Phương Luân nghe vậy nhất thời yên lòng, ít nhất cái này Hà Triều Hưng cùng Lư Văn Hoa không hợp nhau, sẽ không bởi vì hắn tới tìm phiền toái cho mình là tốt rồi. Ồ. Phương Luân Đông Nhân kinh ngạc trợn to mắt, Hàn Lỗi Mạc Tạ Vân la xuyên ba vị sư huynh đây. Tất cả mọi người sững sở, dối rít ở trong đám người cha tìm ra được. Ô, Thượng Quan sư huynh cũng không thấy, bảy sư tỷ cũng không ở rồi, chẳng lẽ là trong hốn loạn tản mát. Đám người rối loạn tư mừng, Phương Luân sau khi nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi hốn loạn tư mừng, khắp nơi đang chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều có địch nhân, hơn nữa còn là đêm tối, khó tránh khỏi sẽ có người đầu tán, hoặc là bị địch nhân chém chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Lỗi ba người lại có thể không thấy rồi, chỉ là hy vọng đừng xảy ra chuyện lạ tốt rồi. Mọi người nhất thời khẩn trương tại phụ cận tìm kiếm, nhưng là nguyên nhân bởi vì khắp nơi đều có địch nhân, đơn giản tìm kiếm một phen không có sau khi tìm được, tất cả mọi người lần nữa về tới sơn cốc nhỏ tụ thập. Nhìn xem Phương Luân cau mày, Hà Chiêu Hưng An uỷ nói, "Phương Luân sư đệ không cần lo ngại, mất tích mấy vị sư đệ chắc là tạm mát, bọn họ ít người mục tiêu cũng nhỏ, hẳn là vẫn còn an toàn hơn rất." "Cũng đúng." Phương Luân tự vào nhẹ nhóm, cười nói, "Mấy ngày gần đây địch nhân nhất định sẽ cùng như chó điên khắp nơi l soát, chúng ta còn phải ẩn nốt một đoạn thời gian mới phải. Cái sơn cốc này cũng không tệ, đủ lăn nốt." Hà Chiêu Hưng khẽ mỉm cười trực tiếp để cho người ta tại ẩn núp trên vách đá làm ra một cái khổng lồ sơn động, tiếp theo tất cả mọi người né vào trong. Trong sơn động khoanh chân ngồi xuống, Phương Luân Tâm Thần có chút không yên, luôn cảm thấy Hàn Lỗi ba người hẳn là xảy ra chuyện rồi. Phương Luân do dự mãi, cuối cùng trốn trong góc, trực tiếp lấy ra bộ Thiên Đan. Cái này ở trong Huyết Nguyệt Thần Cung làm ra chí bảo, chỉ cần phục dụng liền có thể gia tăng nhất phẩm tu vi, hoàn toàn không tác dụng phụ, hơn nữa còn có thể chữa trị thân thể sở có tí vết. Là thời điểm dùng rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem bộ phục dụng. Một cột khí tức kinh khủng bộc phát ra, trong sơn động tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, không nghĩ tới trên người hắn lại có thể bùng nổ khí tức kinh khủng như thế. "Đột phá đi." Phương Luân trong lòng gạt ghét. Chương 395, Huyền Minh Vũ Tông. Trong một khu rừng rậm rạp, bảy tám đạo thân ảnh nhanh chóng chạy thuộc mạng, phù cận lại càng ngày càng nhiều huyết bảo thân ảnh xuất hiện, đem bọn họ tất cả đường đi tất cả đều chặn lại. Chạy thuộc mạng chính là đám người Hàn Lỗi, bọn họ đem qua phá vòng vây thời điểm bị nhân lấy, kết quả mát, nhưng bây giờ lâm vào trong cảnh. "Không được, chúng ta không có đường rồi." Hàn Lỗi lo lắng la lên. "Trốn tây năm đi." La xuyên tỉnh táo tại đi trước dẫn đường. Hướng Tây Nam là núi lớn liên tiếp, nếu như có thể vọt đi vào, bọn họ hy vọng chạy trốn liền sẽ lớn rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, đang lúc bọn hắn nhanh phá vòng vây lúc đi vào, dẩm dạp chẳng trịt huyết bảo thân ảnh liền trực tiếp đem bọn họ vây. "Các ngươi ngược lại là chạy a, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi lợi hại bao nhiêu." Một cái huyết bảo đại hán cười lạnh mở miệng. Tại cái khác huyết bảo nhân quái trong lúc gọi, đám người điện ít nhất mấy dựa vào thực lực của bọn họ không có khả năng phá vòng vây đi ra. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chết ở chỗ này hay sao? Bất kể, chết cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ, mọi người liều mạng. Mấy người nhỏ giọng nghị luận mấy câu, từng cái tức giận hướng một cái phương hướng phá vòng đây. Cái kêu huyết bảo đại hán cười lớn, liệt tiên sư huynh có mệnh, bắt người sống. Các các các. Từng tiếng cười quái dị, tất cả huyết bảo nhân nhào tới trước một cái, hung hãn chân khí màu đỏ ngòm liền đem đám người hàn lôi đánh bay rất ra ngoài. Bất quá bọn họ đều rất có trường mực, cũng không có đả thương cùng cái mạng của bọn họ, đám người hàn lôi hộc máu sau khi ngã xuống đất, lập tức liền có mấy chục cái trường gác ở trên cổ của bọn họ. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều. Mạc Tạ Vân thả chết chứ không chịu khuất phục, vẫn như cũ muốn phản kháng. Những thứ kêu biết bảo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp đánh ngất xỉu mấy người bọn hắn. Đi, mang về doanh trại. Huyết Báo đại hán cười quá gì, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Vẫn là Song Long Sơn doanh địa, nơi này bị Liệt Tiên Hầu chiếm cứ, toàn bộ doanh trại làm lớn ra gấp mấy lần, thường trú cao thủ là hơn đạt mấy trăm vị. Làm thế Sĩ Hàn Lôi đám người xuất hiện ở trước mặt Liệt thiên hậu, ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, tay liền đem đám người Hàn Lôi đánh thức. Đám người Hàn Lôi mở mắt ra liền thấy mình tại một cái trong lều trại, phía trên Liệt Tiên Hầu đại mã kim đang ngồi. Tản ra khủng bố khí tức kinh người, để cho bọn họ cảm giác mình giống như một con cừu nhỏ, căn bản không dám lộn xộn. Người là người phương nào? Mạc Tà Vân cao mày cười lạnh. Các người quen biết Phương Luân? Liệt thiên Hậu cười nhạt hỏi. Đám người Hàn lôi từng cái con người co giúp lại, không hiểu tại sao cái này huyết dương điện huyền minh vũ tông sẽ để mắt tới Phương Luân. Bất quá bọn họ cũng không đốc, từng cái cười lạnh lắc đầu một cái. Chúng ta không quen biết cái gì Phương Luân, đừng làm quen với chúng ta. Đúng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. chúng ta Thiên tông liền không có thứ hẹn nhát. Đám người Hàn Lỗi rối quá mắng, nhưng là Liệt Tiên Hậu lại hài lòng cười. Từ phản ứng của các ngươi đến xem, các ngươi không chỉ nhận biết Phương Luân, còn quan hệ với hắn không cạn. Liệt thiên Hậu hưng phấn cười, tự đủ, được a, vậy thì dễ làm. Ngươi có ý gì? Là Xuyên Trừng hai mắt hỏi, chúng ta có nhận biết Phương Luân hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên có quan hệ. Liệt thiên Hậu liên tục cười lạnh, ta bao giờ cũng không nghĩ tiêu diệt Phương Luân, Phương Luân lại giàu hoạt đều có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là trọng tình. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta làm mồi. Mạc Tát Vân khiếp sợ hỏi ngược lại. Ngươi rất thông minh, ngươi tới, dẫn bọn hắn đi xuống. Liệt Hậu cười lớn vất tay một cái. Hỗn loạn, chúng ta cùng Phương Non không quen, hắn sẽ không mắc lửa, ngươi đừng có nằm động. Đám người Hàn lỗi lo lắng kêu to, tuy nhiên lại trực tiếp bị kéo xuống. Chờ đến lúc bên trong lều trại chỉ có Liệt Thiên Hậu, hắn mới tự tin cười, "Phương Non, ngươi chính là tâm ma của ta, bất quá bây giờ ta nắm giữ chủ động, ngươi nhất định phải chết." Rất nhanh, tất cả huyết dương điện khống chế khu vực người đều biết Liệt Thiên Hậu bắt được mấy cái tù binh, liền nhốt tại song long núi trong doanh trại. Sau khi đám người Phương Non nghỉ dưỡng sức qua tới, đi ra ngoài dò đường người cũng mang về tin tức này. Đám người Phương luôn nghỉ ngơi bên trong sân động, bầu không khí nhất thời nghiêm trọng, lần này bị bắt đi đều là người ra cấp phòng, ai cũng không dám nói không cứu, nhưng là Song Long Sơn doanh mà rõ ràng là cái cảm ấy, làm sao cứu đều là chết. Người xác định Song Long núi doanh trại người chủ trì tiêu liệt thiên hầu. Phương luôn cau mày nhìn về phía giò đường võ giả vóc dáng nhỏ đó. Vóc dáng nhỏ gật đầu một cái khẳng định nói, "Phương sư huynh yên tâm, ta liên tục bắt hai cái tủ bình tra hỏi, cuối cùng lấy được tin tức đều là giống nhau như lúc, xem ra không sai được." Liệt Thiên hồ. Phương luôn ánh mắt trọng, "Ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại còn không chết." Liệt Tiên Hầu khó dây Dương Phương luôn là biết, đáng sợ nhất là hắn võ đạo thiên phú, loại người này bất tử từ đầu đến cuối là kẻ gây họa, không nghĩ tới lại có thể còn sống trên đời. "Phương sư lệ, ngươi biết cái này cái gì Liệt Tiên Hầu?" Hà Triêu Hưng cau mày hỏi. "Nhất biết, Cửu Nhân Cũ." Phương Lôn liên tục cười lạnh, chỉ là không nghĩ tới hắn lẫn vào tốt như vậy thôi. "Hắn không đơn giản a." Hà Triêu Hưng cười khổ nói, vào lần này trong hỗn chiến, chúng ta thiên Khải Tông hết mấy cái Huyền Minh Vũ Tông sư huynh đều chết ở trong tay hắn, tại huyết dương điện trọng thủ, uy danh của hắn là phi thường hiền hách. động trận to mắt bừng bực một lúc sau, Phương Luân cười khổ lắp đầu một cái, hắn vạn vạn không nghĩ tới liệt thiên hậu cơ duyên lại có thể lớn như vậy, Phương Luân cùng hắn so sánh giống như tên nhà quê tự như, bất kể, hắn muốn tìm chính là ta. Phương Luân hoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh, nếu như ta không quá khứ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hàn Lôi sư huynh đáng người. Không thể. Hà Chiêu Hưng lo lắng nói, Song Long Sơn doanh mà hiện tại ít nhất tụ tập mấy trăm cao thủ, hơn nữa phụ cận doanh trại lúc nào cũng có thể sẽ tới cứu viện, vậy liệt hậu vẫn là chúng ta không có một phần vạn phần thắng, đi chỉ có thể chịu chết. Phương Luân mày một cái. Lần nữa nhìn một phía, nhất thời phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều tại né tránh, hiển nhiên chắc chắn phải chết cạm bẫy không người muốn đi mất mạng. Vậy cũng được chưa chắc, ta ngược lại thật ra muốn cùng Liệt Tiên Hậu chơi một lần nữa. Phương luôn khẽ mỉm cười, bất quá nghĩ mời Hà sư Vinh rút. Người muốn thế nào? Hà Triêu Hưng vô ngược nói, mạng của ta là người cứu, chỉ cần người muốn đi, ta một người bồi người đi. Không cần. Phương luôn quả quyết lắc đầu một cái, tâm ý của Hà sư Vinh ta nhận, chỉ là lần này ta phải tự mình đi, sư huynh chỉ cần giúp ta kiểm chế địch nhân là tốt rồi. Ngươi muốn làm gì? Hạ Chiêu Hưng gật gật đầu nói, ngươi nói ta thế nào thì làm như thế đó, lúc này toàn lực phối hợp ngươi. Phương Luân cảm kích gật đầu, cười lôi kéo Hạ Chiêu Hưng cầu nhọ lên. Chương 396, cho chấm cút ra đây. Song long núi trong doanh trại, Liệt Thiên Hậu trong lều trại, đám người Hàn Lỗi bị trói đến trói gô cốt, tu vi bị giam cầm, trực tiếp yếu đất té xuống đất. Ha ha ha, vô dụng, Phương Luân sẽ không tới, ngươi đừng làm động ban ngày. Hàn Lỗi cười thầm nói, hồn nào. Liệt Thiên Hậu cười lạnh tay lên, Hàn tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Lỗi há nói ra, ra một máu cả người nhất thời không biết. Báo. Một tiếng hô to, một thanh niên huyết bảo vọt vào, một gối sau khi quỷ xuống nói, hồi bẩm liệt tiên sư huynh, cái kêu một nhóm tiên khai tông cậu tặc lại chọn một chỗ quặng mỏ còn có một chỗ linh thảo viên. Lại xuất hiện. Liệt tiên hậu hưng phấn liếm liếm môi, ngươi đâu? Lần nữa đem doanh trại người phái một nhóm đi ra ngoài. Vâng. Cái kêu huyết bảo thanh niên kinh ngạc sau khi nhìn hắn một cái, rất cung kính lui xuống. Sắc mặt của La Xuyên trở nên phi thường khó coi, hắn nằm trên đất cười thẳng một tiếng sau đó nói, người muốn đem Phương Nôn đưa tới. Đương nhiên. Liệt tiên hậu cười lạnh, Phương biết bao người thông minh, hắn nhìn đến đại doanh nhiều người như vậy sẽ đến không? Nếu hắn nghĩ đem người của ta xuất hiện, như vậy ta liền để cho hắn như nguyện lấy thưởng, chỉ cần ta nhìn chằm chằm mấy người các người, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy. Người sẽ không được như ý." La Xuyên Tự hỗn hện la lên. Đêm khuya, song long núi lớn doanh ở ngoài, một bóng người lặng lặng ẩn núp. Phương Luân đã ở chỗ này chờ hơn 10 ngày rồi, khoảng thời gian này Hà Chiêu Hưng một mực mang người ở bên ngoài khiêu khích, bất ngờ tiêu diệt mấy cái quặng mỏ cùng linh thảo viên, đem trong đại doanh cao thủ dẫn ra không khuất. Hiện tại đại doanh bên trong nhiều nhất còn mười mấy cái cao thủ, Minh Vũ Tông đại khái chỉ có Liệt Thiên một người. Phương Nôn âm thầm tính toán phục dụng Bộ Thiên Đan về sau, Phương Luân thuận thuận lợi lợi đột phá đến lục phẩm, hơn nữa lực chiến không phải chuyện đùa, coi như ở bên trong Vân Thiên Vũ Thánh cũng là một tay hảo thủ rồi. Nhưng là đối mặt Liệt Thiên Hầu, hắn vẫn là không có mấy may nắm chặt. Phương Luân do dự mãi, địa điểm đến cuối cùng cái đó trận bàn, lớn chừng bàn tay bắt quái trận mâm huyền ảo vô cùng, để cho Phương Luân nhìn một cái đều có chút mục huyễn thần mê. Cái này trận pháp bản là một cái chí bảo, Phương Luân một mực cũng không nỡ bỏ dùng, thậm chí đều không nghiên cứu rõ ràng, bây giờ là không thể không cần rồi. Một giọt máu tươi rơi vào trận pháp bản bên trên, trên trận bản toát ra từng tia ánh sáng. Một cổ huyết nục liên kết cảm giác liền xuất hiện ở trong lòng Phương luôn. Hắn lặng lặng cảm thụ được trận pháp bàn huyền ảo, cuối cùng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Phi hạt toái tinh trận. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng. Đây cũng là một cái trận pháp cấp bậc huyền minh, một khi dùng được vi lực cường hãn, có thể hấp thu xung quanh 10 giảm phạm vi thiên địa linh khí, tạo thành một cái khủng bố sát trận. Trận pháp này có thể vây khốn người có thể giết người, vô cùng sắc bén, chỉ bất qua yêu cầu một cái nguồn năng lượng cùng người điều khiển. Người điều khiển rất đơn giản, đó chính là Phương luôn rồi, hắn trận pháp bản tự nhiên do hắn thao túng. Trận pháp bản này giống như một loại biến dị huyền minh. Nếu như người điều khiển thực lực không đủ, như vậy là không có khả năng phát huy bao nhiêu thực lực, cái này cũng là nguyên nhân Phương Luân kiên quyết phục dụng bổ thiên đan tăng cường thực lực. Hiện tại ta đây, đại khái có thể dùng ra 10% trận pháp sức mạnh đi. Phương Luân lầm bầm lủ bộ. Tiếp theo, có người điều khiển, còn cần có nguồn năng lượng kích hoạt trận pháp, cung cấp trận pháp tiêu hao. Bình thường nguồn năng lượng ít nhất yêu cầu một cái thượng phẩm linh thạch, thậm chí lợi hại yêu cầu cực phẩm linh thạch. Nhưng là Phương Luân không có, hắn suy nghĩ nhiều lần chỉ có thể khẽ đem linh nguyên chi thạch cầm đi ra rồi. Đáng tiếc rồi. Cái này linh nguyên chi thạch tuyệt đối so với một viên cực phẩm linh thạch còn trân quý, bất quá vì cứu Hàn Lôi ba người, lần này thì nhất định phải dùng hết." Phương Luân mặt đầy tiếc hận. Bất quá sắc mặt hắn khôi phục bình thường rất nhanh, bảo vật cử động nữa người Phương Luân cũng sẽ không không đỡ bỏ, nên dùng thì phải dùng. Hàn Lôi ba người đã cứu hắn, là người không có thể vong ân phụ nghĩa. Hít sâu một hơi, Phương Luân trực tiếp đem linh nguyên chi thạch ấn vào trận pháp bàn trung gian trong chỗ lõm. "Ông." Một tiếng kêu khẽ, trong Phương Luân trận pháp bản lên, phát ra trận trận quang đồng thời những thứ kia quy chuyển động, để cho Phương Luân nhìn trận mắt hốt Thật thần kỳ bạo vật. Phương Luân gần nhất lộ ra nụ cười nhạt. Hắn phản phất thấy được bầu trời đầy sao đang chuyển động, thần bí như vậy, thậm chí tại những phủ văn này thật giống như con nòng nọc du động, lại có thể dẫn dắt trong thiên địa chi lực. Phương Luân sau khi hít một hơi dài, chân phải đạp một cái, cả người giống như đạn pháo hướng song long sơn doanh mã nhào tới. Trong lều trại Liệt Tiên Hậu đột nhiên trận mở mắt ra, hưng phấn cười to, "Phương Luân, ta ngửi thấy khí tức của ngươi, rốt cuộc đã tới sao?" Phương Luân đến. Đám người Hàn Lỗi từng cái khiếp sợ trợn to mắt. "Ha, ha. Tiên Hậu trực tiếp tay lên, khí tức kinh khủng sẽ qua. Song long núi doanh trại lều vải đều bị chấn chia 5 xẻ bảy, tất cả mọi người liền bại lộ ở bên ngoài. Liệt Thiên Hậu, cho chấm cút ra đây." Quát lên một tiếng, tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu trong mong thượng thiên không, Phương luôn nhảy đến trên doanh địa phương, trong tay trận pháp bản trực tiếp nhấn xuống một cái. "Ông." Trận pháp bàn hóa thành một đạo linh quang trong nháy mắt chui xuống mặt đất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần rung một cái, phụ cận 10 dặm thiên địa linh lực điên cuồng tràn tới, một cái kỳ quái vòng sáng đem mọi người đều bao lại rồi. Tiếp theo vòng sáng bên trong xuất hiện công sư ngủ, một con màu xanh phi hạ xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Con này phi hạ chính là trận pháp chi lực tạm thành. Bộ dáng hư ảo nhưng là khí tức rồi dạo, hiển nhiên không phải người là bình thường có thể đối phó. Trận pháp. Liệt Thiên hậu sắc mặt đại biến, thở hồn hển nói, giỏi một cái Phương Luân, "Ta còn là xem từng người, không nghĩ tới người ngay cả trận pháp đều có." Lơ lửng ở giữa không trung, trên người Phương Luân hiện lên khí tức kinh khủng, ánh mắt bá đạo hung ác, nhìn chằm trọc vào Liệt Thiên hậu. Hai người bốn mắt đối lập, sát cơ tràn ra, mọi người đều là lao cừu địch rồi, tự nhiên không cần thiết nói nhảm nhiều. "Không nghĩ tới ngươi lại còn không chết." Phương Luân má co rúm, "Ta đương nhiên không chết, bất quá ngươi hôm nay nhất định phải chết." Liệt Thiên Hầu cười lớn vung tay lên, Người đâu, đem hắn bắt lại. Vâng. Trong doanh trại còn thừa lại mười mấy cái huyết dương điện cao thủ rối rít hưng phấn hướng Phương Luân nhỏ tới. Phương Luân cẩn thận, đám người hàn lũi rối rít sợ hãi. Cái này mười mấy cái cao thủ kém cỏi nhất đều là 6 phẩm 7 phẩm cao thủ, thậm chí có mấy cái vẫn là hà triêu hưng cái cấp bậc đó, đồng loạt ra tay Phương Luân làm sao ngăn cản được. Nhưng là tại dưới con mắt mọi người, Phương Luân lại không có chút nào sợ hãi, chỉ là cười lạnh nói, tìm chết. Nói xong, Phương Luân trực tiếp chỉ tay một cái. Ông, trận pháp hình thành vòng sáng trực tiếp điên cuồng xoay tròn, thiên địa thật giống như đều tại xoay tròn. Cái con kia phi hạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên linh động hung ác, hướng thẳng đến người hét dương điện nhỏ tới. Một tiếng hạc kêu cao vút, vô cùng vô tận phong nhận trực tiếp đem cái kia mười mấy cái cao thủ bắt phủ. Không, thật là khủng khiếp phong nhận, sư huynh tử mạng. Từng tiếng kêu rên thảm thiết từ trong đám người truyền ra. Chương 397, từ chiến liệt thiên hậu. Phi hạc toái tinh trận pháp chính là trận pháp cấp bậc huyền minh, nếu như Vương luôn thực lực đầy đủ, thậm chí có thể mô phỏng một con minh vũ Hiện tại ngại vì thực lực của hắn không đủ, cho nên con này phi chỉ có vấn vũ thánh Đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá đối mặt khí thế hung hăng huyết dương điện cao thủ, con này phi hạt lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi, phi hạt không hề làm gì cả, chỉ là vỗ cánh một cái bùng nổ khủng bố phong nhận. Những thứ này phong nhận thật giống như vòi rồng cuồng bạo quần quật tới, từng tiếng kêu rên thảm thiết lập tức từ trong đám người truyền ra, chờ đến phong nhận biến mất, mặt đất là thêm một đống cụt tay cụt chân, chỉ có bốn cái vấn thiên vũ thánh đỉnh phong cao thủ cả người máu me đầm đìa nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá ánh mắt của bọn họ đều mang một tia kinh hãi. hậu trong mắt hip, không nhịn được cười to nói, luôn, ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có bực này chủ bài. Xem ra ta không ra tay thì không được rồi. Tay phải Liệt Tiên Hậu chuyển một cái liền muốn động thủ, nhưng là Phương luôn lại trước mắt, lần nữa đưa tay chỉ một cái. "Ông Phi Hạc toái tinh trận nhất thời ngẩng đầu, từng cỗ sức mạnh phong thuộc tính trực tiếp dây dưa đi vòng qua, trực tiếp đem Liệt Tiên Hậu cả người trên giới bao lấy chặt chẽ. Bên ngoài nhìn lại, Liệt Tiên Hậu giống như bị vô số trong suốt sức mạnh bao bọc, để cho hắn không thể động đậy. Người trước ngẩng đốc, Phương luôn cười lạnh vung tay lên, cái con kia Phi Hạc lần nữa hướng còn trở lại bốn đại cao thủ lướt đi. Trướng, liệt Hậu giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay quyền, liều mạng giãy Phương Luân sắc mặt đại biến, theo Liệt Tiên Hậu dãy rủa, toàn bộ trận pháp đều đúng đường, hiển nhiên trói hắn không được. Kẻ đáng sợ. Sắc mặt Phương Luân trở nên âm trầm vô cùng, chỉ có thể toàn lực thao túng trận pháp, gắt gao đem hắn vây khốn. Nhưng là trận pháp phần lớn uy có thể dùng để vây khốn Liệt Tiên Hậu về sau, phi hạ uy lực nhất thời hạ xuống, thậm chí ngay cả cái kia bốn cái vết thương trọng chất cao thủ đều không tiêu diệt, tình huống trực tiếp tạo thành rằng có thái độ. Ha ha ha. Liệt Tiên Hậu tiếp tục to, Phương Luân, giữa ngươi ta chênh lệch quá lớn, mặc cho ngươi tay mắt thông thiên đều không cách nào chạy trốn. Ngươi có thể vây nốt ta bao lâu? Ha, ha, ha. Chờ ta thoát khốn chính là tử kỳ của ngươi." Ầm ầm, Liệt Thiên Hậu Đan Điền bùng nổ gào thét khủng bố, trận pháp dung đưa càng ngày càng kỳ liệt. "Bốn người các ngươi, bắt lại Phương Nôn." Liệt Thiên Hậu bỗng nhiên cười lạnh mở miệng. "Vâng." Cái kêu bốn cao thủ cười lớn ứng thuận, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới. Mặc dù bọn họ vết thương chống chất, nhưng là cũng tuyệt đối có năm chắc giết chết Phương Nôn. Phương Nôn nhướng mày một cái, trực tiếp chỉ tay một cái. Một tiếng hạc kêu cao vút, phi hạc trực tiếp tại chỗ biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bốn người, vô cùng vô tận phong nhận lần nữa đem bốn người bao phủ. "Vô dụng, điểm này công kích căn bản không đủ nhìn." Ha, ha. Bốn cao thủ khinh thường cười lớn, phi học phong nhận đã không đủ để cắt phòng ngự của bọn họ che phủ. Tìm chết. Phương ngôn lạnh rên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện hạt trâu màu xanh. Thanh ngọc lôi châu, cẩn thận. Liệt tiên hậu kêu lên một tiếng, liều mạng dãy rủa, tuy nhiên lại vẫn như cũng không cách nào tránh ra trận pháp trói buộc. Chết đi. Phương ngôn cười lạnh hất một cái, thanh ngọc lôi châu thật giống như đạn pháo trực tiếp chui vào trung gian, ở dưới sự thao túng của Phương ngôn trực tiếp nổ tung. Một tiếng tiếng bố, sức mạnh trong nháy mắt lấy được thả ra, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng chấn động. Bốn cao thủ sợ đến liều mạng chạy trốn nhưng là trực tiếp bị sóng trùng kích khủng bố ba phủ. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng hoặc máu chi thành bốn đại cao thủ trực tiếp găng bay ra đi, té xuống đất gào thét thống khổ. Lúc này lại nhìn bốn người bọn họ, từng cái trên người máu me đồng đìa, thậm chí vết thương đều có dấu vết bị đốt cháy. Đã sớm trọng thương chính bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở thành một lôi châu sức mạnh của bạo, trực tiếp mất đi lực chiến. Hừ. Phương Luân khinh thường đưa tay chỉ một cái, một cái biển lựa trực tiếp đem bốn người bọn họ đốt thành mùi ta muốn tiêu diệt ngươi. Hậu tức giận thét, hắn trong không gian giới chỉ đột nhiên bay ra hơn 10 thanh kiếm. Mấy cây đao này tiến toàn bộ tản ra khí tức kinh khủng, căn bản không cần Liệt Tiên Hậu thao túng, trực tiếp trên không trung nhanh như tia chớp di động, bằng nhãn lực của Phương luôn cũng chỉ thấy từng đạo tàn ảnh. Tử. Liệt Tiên Hậu cởi lớn, trực tiếp trước mắt. Xèo xèo xèo. Hơn 10 thanh đao kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương luôn, quỷ dị phong tỏa ngăn cản toàn bộ đường lui của hắn. Phương luôn sợ đến sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ đây chính là Huyền Minh Vũ Tông lĩnh vực lực thao túng? Lực hoạt, chí có thể cho những tiên trực tiếp ra liền thật giống như ngàn vạn một người đồng thời ra tay, vô cùng đáng sợ. Đến cảnh giới này, giết người căn bản không cần dùng tay, chớp mắt liền có vô số phi kiếm giết ra, người nào không sợ. Phương Luân hiện tại coi như là biết được Huyền Minh Vũ tông đáng sợ, cảnh giới này hoàn toàn không phải là nhân số có thể bù đắp. Sống chết trước mắt, Phương Luân chợt quát một tiếng, lần nữa toàn lực chỉ tay một cái. Ông, trận pháp điên cùng xoay tròn, cái kia phi hạc lần nữa tại chỗ biến mất xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Ầm ầm, hơn 10 thanh kiếm khủng bố lực tiếp đem phi thừa cơ hội này trực tiếp hạ xuống, giống như là báo đi săn toát ra nhanh chóng đến gần đám người Hà Lỗi. "Theo ta đi." Phương Luân tỉnh táo chợt quát một tiếng, vung tay lên vô hình thiên địa linh lực trực tiếp đem tất cả mọi người bọc lại, hắn trực tiếp mang theo mọi người thoát ra trận pháp. Ầm ầm. Cái kia hơn 10 thanh phi kiếm theo sát phía sau muốn đuổi giết, nhưng lại bị trận pháp vòng sáng ngăn trở. "A!" Liệt Thiên Hậu thật giống như dã thú ngựa mặt lên trời gào thét, tóc đen bốn phía bay ngược lăn lộn không ngừng, hắn không thể không giận. Bố trí lâu như vậy, thậm chí đích thân ra tay, nhưng lại vẫn là bị Phương Luân cứu đi Constantin, quá khuất nhục rồi. Liệt Hậu một phát điên, Cái kia hơn 10 thanh bị hắn thao túng phi kiếm liền điên cuồng đánh, giết, trực tiếp đem phủ cận mặt đất đánh cho chia năm xẻ bảy, thậm chí xuất hiện từng đạo kinh khủng thân uyên. Phanh! Sau một tiếng giòn vang, trận pháp quang mang trực tiếp biến mất hầu như không còn, Liệt thiên Hậu trực tiếp thoát khốn, nhưng là hắn lại không có chút nào vui mừng. "Phương Luân, ngươi chờ ta." Liệt Tiên Hậu cắn răng nghiến lợi, hàm răng đều bị hắn phải đổ máu, có thể thấy hắn nhiều lắm tức giận. Một bên khác, chạy trốn ra rất xa Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm trận mâm nát. Phương dẫn lên. Đây chính là một cái huyền minh cấp bạo vật Tuần nữa coi như là huyền minh cấp bậc cao thủ đều không phải là đơn giản như vậy có thể lấy được. Còn có linh nguyên chi thạch cũng vỡ nát, đây chính là một cổ năng lượng khổng lồ, có thể là vì vây khốn liệt thiên hậu cũng tất cả đều tổn thất. Khốn kiếp, ngươi chờ ta, ta không chơi chết người liền không gọi Phương luôn. Phương luôn buồn rầu phun ra một búng máu. Khi sâu mấy hơi về sau, Phương luôn mới cương ép đem cơn tức giận này đè xuống, bảo vật không còn lại cướp, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chương 398, lưu văn hoa giá trị lợi dụng. Tìm một cái chỗ an toàn cho đám người Hàn Lỗi giải khai giam cầm về sau. Đoàn người chữa thương hoàn tất, trực tiếp chuẩn bị trở về Thiên Khải Tông trấn doanh. Có Phương luôn dẫn đường, đoàn người ngày ẩn náu đêm hoạt động, 3 ngày sau rốt cuộc sống qua tất cả cửa ải xuất hiện tại địa bàn của Thiên Khải Tông bên trong. Mới vừa trở lại Thiên Khải Tông khu vực không chế, hơn 100 người liền vô cùng lo lắng chạy tới, đám người Phương luôn thật giống như giống như chim sợ ná khẩn trương, nhưng là rất nhanh phát hiện là đám người Hà Triều Hưng. "Phương sư đệ, các người có thể coi là trở về tới rồi." Ha ha ha. Hà Triều Hưng mừng cười to, được làm đấy, lại là thật đem người cứu về." Các khác gia các phong nội môn đệ tử mỗi một người đều khiếp sợ trận to mắt, vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lại là thật đem người cho cứu về, thật sự là để cho bọn họ rung động. Bất quá nhìn thấy đám người Hàn Lỗi sống sờ sờ đứng ở chỗ này, ai không tin cũng phải tin từ rồi, mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo một tia sùng bái rồi. Cương giả, ở đâu đều là sẽ được người tôn trọng. Phương Luân khẽ mỉm cười sau đó nói, còn cần đa tại Hà sư Vinh che chở, nếu không ta căn bản cũng không có thể có thể đem người cứu ra. Ha ha ha, đừng nói những lời khách sáo này, chúng ta trở về lại doanh. Hà Chiêu hưng cười lớn. Hơn 100 người liền vây quanh đám người Phương Luân một đường hướng đại doanh bay vọt. Tại Hà Chiêu hưng giới thiệu bên dưới Phương Luân biết được, gần nhất chiến cuộc càng ngày càng không bị khống chế, song phương chết càng ngày càng nghiêm trọng, kết quả hai cao tầng đại tông môn toàn bộ nổi cơn thịnh nộ. Thiên Khải tông phái ra hơn 10 vị trưởng lão đốc chiến, còn có số lớn đệ tử tinh anh cũng tới, tại trận doanh phía trước tạo thành một cái khổng lồ trung quân doanh trại. Trong ngày thường tất cả mọi người đều tại trong doanh trại nghỉ dưỡng sức, một khi bùng nổ đại chiến liền từng người động. Rất nhanh, Phương Luân ở trên không lên liền thấy một cái khổng lồ doanh trại, cái này trại dài chỉ sợ có mấy dặm, rậm rạp chẳng ra ở trên đó. Trong doanh địa vô số Thiên Khải Tông đệ tử dục dịch, loan thoáng từ một chút trong lều trại chuyển tới khí tức kinh người. Người rất nhiều. Phương Luân âm thầm chất lưỡi, đương nhiên nhiều người. Hà Chiêu Hưng cười nói, "Chúng ta Thiên Khải Tông phần lớn nội môn đệ tử đều tới." Cao tầng thoạt nhìn là nghĩ muốn rẽ dấu người huyết dương địa rồi. Thật may chiến tranh còn đang khắc chế. Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, không nghĩ tới giết một cái trải qua phi hùng, hậu quả lại có thể nghiêm trọng như vậy. Hiện tại chỉ là các đệ tử chiến đấu, không có trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão điều động, cho nên còn có thể khống chế được nội. Một khi cao tầng xuất thủ, kết quả kia có thể gặp phiền thoái. Đừng nói những thứ này, ta dẫn người đi chúng ta ra các phong trận doanh sắp xếp ra. Hà Chiêu Hưng nhiệt tình lôi kéo Phương Luân hướng một cái phương hướng đi tới. Mới vừa đi tới ra các phong lều trại đệ trước, Phương Luân liền cảm giác mình bị một cổ hơi thở phong tỏa, thậm chí từ trên xuống dưới quan sát một trận về sau, cổ hơi thở này mới trực tiếp rút trở về. Ra Cắt trưởng lão cũng tới. Phương Luân nhỏ giọng hỏi. Hà Chiêu Hưng kinh ngạc sau khi nhìn Phương Luân một cái, mới cười nhạt nói, chính là, trưởng lão thực lực mức trời, thích hợp tới trại trấn giữ, nếu không chúng ta cái này đại doanh đã sớm bị người chọn. Phương Luân cười, trong lòng an tâm không ít, theo Hà Triêu Hưng tại trong doanh địa an quyết định. Khoảng thời gian này chém chệ nghiêm trọng, Phương Luân tinh thần một mực căng thẳng, hắn không có tu luyện, hơn nữa trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Chờ sau khi hắn tỉnh ngủ, sắp trời đã là hoàng hôn, nghe bên ngoài ồn ào đám người, đầu góc của Phương Luân vô cùng thanh tĩnh. Thật lâu không ngủ, thoải mái. Phương Luân khẽ mỉm cười, thân thể cũng bùng nổ đùng đùng đùng đùng nổ vang. Tu vi cao sâu về sau, hắn cả ngày tu luyện, liền đi ngủ đều bị ngồi tính tọa thay thế, có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc thật sự chính là xa xỉ. Nghỉ ngơi đủ rồi về sau, Phương Luân trực tiếp lâm vào chính mình trong tu luyện. Bổ Thiên Đan rất thuốc hồng hồn, mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng La Phương luôn còn không có triệt để đem sức thuốc hấp thu sạch sẽ đây, phải thật tốt hấp thu mới phen. Ầm ầm. Phương Luân Đan điền bùng nổ kinh người nổ ầm, lục phẩm chính hắn thậm chí so với tám cựu phẩm người uy thế còn kinh người. Thiên Khải Tông trận doanh đối diện vài trăm dặm điện, cũng có một mảnh tối hòm hòm lều trại, đó chính là huyết dương điện trận doanh. Lúc này Liệt Tiên Hậu đang tại một chỗ trong lều trại tu luyện, một thanh niên huyết bảo tại bên ngoài kêu lên, sư hình, người, người mang tới. Mang vào." Liệt Hậu đột nhiên mở mắt ra. Rất nhanh, Lư Văn Hoa trực tiếp bị hai cái huyết đại hán đặt vào. Lư Văn Hoa lúc này vết thương chẳng trị suy yếu vô cùng, sau một trận gào thét bi thương trận mở mắt ra. Khi hắn sau khi nhìn thấy Liệt Thiên Hậu, lập tức dọa đến cả người run run. "Đừng, đừng đánh ta, ta cái gì đều chiêu, đừng đánh, cầu người rồi." Lư Văn Hoa lắp ba lắp bắp cầu khẩn, cả người đều đang run run, hiển nhiên chịu không ít hành hạ. Liệt Thiên Hậu hài lòng cười, trong tay trực tiếp xuất hiện một viên thuốc, đưa tay bóp Lư Văn Hoa miệng về sau, sống sờ sờ cho hắn nhét đi vào. Đan dược xuống bụng, Lư Văn Hoa thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, thậm chí tinh thần đều trở nên đã khá nhiều. Chuyện này Lư Văn Hoa trợn tròn mắt, cũng không biết Liệt Thiên Hậu đánh chính là cái gì chú ý. Đây là Tam TiỆỆ Hỗn Đan. Liệt Thiên Hậu cười nhạt nói, nó sẽ giúp ngươi chữa thương, đương nhiên, nếu như ngươi không nghe lời, nó cũng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái này, ngươi muốn không chế ta? Lư Văn Hoa bi phần muốn chết gầm nhẹ, ngươi nằm mơ, ta thì sẽ không bị ngươi không chế, ta tình nguyện chết cũng sẽ không túi đầu. Đừng kích động. Liệt Thiên Hậu cười nhạt nói, ta không muốn khống chế ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền cho ngươi thúc giải. Hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi đột phá bí mật của Huyền Minh tông, đến lúc đó ngươi chính là Tiên Tông đệ tử tinh anh. Hồ phàm Hoán Vũ không gì không thể. Lư Văn Hoa ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phản bội tông môn sự tình ta sẽ không làm. Ta không muốn đối phó Thiên Khải Tông, ta chỉ muốn đối phó Phương Lôn. Liệt Thiên hậu cười lạnh một tiếng. Phương Lôn. Trong mắt Lư Văn Hoa lộ ra ngập trời oán độc, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Phương Lôn. Ta muốn Phương Lôn chết. Liệt Thiên hậu cười lạnh, ngươi chỉ phải giúp ta đối phó Phương Lôn, như vậy ta không chỉ cho ngươi lợi ích khổng lồ, còn thả ngươi tự do, cho ngươi đường sống, càng chúc ngươi thành tựu đệ tử tinh anh. Nếu như ngươi không tứ thời, như vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết. Lư Văn Hoa cả người run lên, hai bên sau khi cân nhắc hư thiệt, hắn vui mừng nói, "Được, ngươi nói làm gì thì làm như thế đó, ta giúp ngươi." "Rất tốt." Liệt thiên Hậu hài lòng cười to, trực tiếp đem một cái nho nhỏ bình ngọc cùng một cái ngọc bài nhét vào trong tay Lư Văn Hoa. Tiếp đó, Liệt thiên Hậu liền ở bên tai Lư Văn Hoa cầu nhỏ lên. Lư Văn Hoa sau khi nghe sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng mới cười khổ nói, "Ta hiểu được, ta sẽ làm theo. Nhớ kỹ, trên tay ta chỉ có một viên thuốc giải." Liệt thiên Hậu liên tục cười lạnh, "Làm tốt lắm là có thể sống, không làm tốt liền xong đời." Lư Văn Hoa không nói gì, chỉ lại ác hăng hái gật đầu. Chương 399, bảo vật nhiều hơn. Chờ đến Phương Nôn đem Bộ Tiên Đan xuất thuốc tất cả đều hấp thu sau đó, đan điền hắn 6 cái chân khí toàn lần nữa tăng vọt, chân khí cũng phong phú không ít. Sau khi đứng lên, uy thế của hắn cũng là cường đại dị thường, toàn bộ lều chạy đều bị chấn đến run lẩy bẩy. Phương Nôn hài lòng cười, nhìn xem thực lực của mình từng bước một đề thăng, loại cảm giác này là rất hưởng thụ. Keng. Một tiếng cao vút đánh chuông thu binh thanh ở bên ngoài vang lên, Phương Nôn người về sau, lững đi ra Lúc này bên ngoài trại người ở thơ bất quá theo tiếng này tiêu khẽ Lưỡng Quân trung gian lại vọt trở về đại lượng máu me khắp người nội môn đệ tử. Trận pháp phương luôn sử sở. Cái này lưỡng quân trận doanh trong lúc đó địa bàn, không biết bị cái nào vị đại năng làm ra một cái trận pháp khổng lồ, diện tích che phủ vô cùng khổng lồ. Trong trận pháp hắc vụ lưỡi quanh, tất cả mọi người hiển nhiên ngay tại trong hắc vụ chết giết, hiện tại đã là đánh trung thu binh rồi. Một đám người hướng ra cát phong lều trại khu bay vọt, sau khi đến gần phương luôn mới phát hiện là đám người Hà hưng, bọn họ từng cái hưng phấn dị hiển nhiên giết đến vô cùng đã huyễn. sư đệ khôi phục tốt rồi. Hà Triều lớn, đáng tiếc mới vừa rồi không có xuất hiện. Nếu không người huyết dương điện nên nhấc đầu. Một đám người đi vào về sau, từng cái rối rít rất cung kính kêu lên, "Phương sư huynh tốt." Phương luôn khẽ mỉm cười, hướng mọi người gật đầu một cái về sau, theo miệng hỏi, "Hà sư huynh thu hoạch như thế nào đây?" "Không sai." Hà Chiêu Hưng tùy ý gật đầu, vừa rồi chém giết một cái cựu phẩm hai cái bát phẩm, có thể cùng tông môn đổi lấy một chút không tệ năng dược. Phương luôn sáng tỏ gật đầu, "Cái này đại chiến tông môn bỏ ra vốn liếng rất lớn, chỉ muốn chạm sát địch nhân liền có thể dùng thân phận của địch nhân ngọc Bài đổi lấy năng hơn nữa khen thưởng còn vô cùng phong phú." Rất nhiều người bởi vì nguyên nhân này tu vi tăng vọt, chiến tranh này cũng trở thành cường giả thích yến. Tuy ý cho chuyện một lúc sau, Hà Chiêu Hưng cáo tử, đi thẳng về tu luyện. Lấy hắn nói năng thận trọng tính cách, cũng liền có thể cho Phương Luân một cái mặt mày vui vẻ, những người khác hắn đều là không thèm để ý. Mạc Tạ Vân cùng La Xuyên trước sau cáo từ, Hàn Lỗi cười nói, "Phương Luân, có muốn hay không đi phố giao dịch đi dạo một vòng?" "Phố giao dịch?" Phương Luân sững sờ, cười nói, "Vừa vặn có rảnh rỗi, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Đi." Hàn Lôi cười tại phía trước dẫn đường. Khoảng thời gian này, doanh trại tụ tập số lớn nội môn tử, một mực chém giết tới. Rất nhiều người tu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hàn Lôi cười giải thích, cho nên, mỗi ngày từng chiến đấu về sau, tất cả mọi người sẽ tự phát đến doanh trại hậu phương một chỗ đất chống giao dịch. Như vậy cũng tốt, trong tay rất đa dụng không tới bảo vật đều có thể nhanh trong chuyển đổi nạ dư mỹ lực. Phương luôn khẽ mỉm cười, ít nhất trong chiến tranh, thực lực mọi người đều có thể tấn manh tăng lên. Hàn Lôi thở dài một tiếng, lắc lác đầu nói, chiến tranh lần này cũng không biết là tốt hay xấu, rất nhiều sư huynh đệ hy sinh, nhưng là người còn sống sót, nhưng đều là tu vi tăng mạnh. Chiến tranh chính là có lợi có hại. Phương luôn cười một tiếng, người yếu đạo thái Cường giả tự nhiên có thể phá vòng vây mà ra, tông môn cao tầng mới không quan tâm chết bao nhiêu người, bọn họ chỉ quan tâm ra bao nhiêu thiên tài. Đây cũng là Hàn Lỗi liên tục cười khổ, gần nhất tất cả đỉnh núi ngược lại là mới ra rất nhiều đệ tử tinh anh. Hai người cười nói, thản nhiên đi tới doanh trại hậu phương sàn giao dịch. Nơi này quả nhiên là đầu người rung động, rất nhiều người bày sạc, cũng rất nhiều người khắp nơi tìm tòi bảo vật. Tốt nhiều bảo vật. Hàn Lỗi lưng phấn cười, cười nói, ngươi tùy ý, ta phải tìm tòi một cái tốt hơn binh. Được, ngươi tùy ý. Phương cười, tự mình bắt đầu đi quanh. Nơi này quả thật rất nhiều bảo vật, phần lớn đều là thu được huyết dương điện cao thủ, Huyền binh đan dược, linh thảo, khoáng thạch cái gì cái gì cần có đều có. Phương Nôn nhìn hoa cả mắt, bất quá từng trải qua huyết nguyệt thần cung chính hắn, bình thường bảo vật thật đúng là coi thường. Đi dạo đường này, mặc dù có chút đồ vật hấp dẫn Phương Nôn, nhưng là muốn giá quá cao hắn liền không có mua. Ồ. Phương Nôn ngồi xổm ở một cái gian hàng bên trên, chỉ thấy trong gian hàng để bà viên đen túi hạt châu. Loại hạt trâu này Phương Nôn từng thấy, thật giống như là ma môn sản vật, yêu cầu rất nhiều phàm nhân máu tươi mới có thể luyện chế được, một khi bùng nổ âm độc vô cùng Thuần nữa loại này một lần duy nhất độc châu chủng loại rất nhiều, thích hợp làm thành át chủ bài sử dụng. Buôn bán hạt châu này chính là một cái vấn thiên vũ thánh đỉnh phong nội môn cao thủ, ánh mắt hắn sắc bén, vừa nhìn thấy khí tức trên người Phương luôn không bình thường về sau, nhất thời cười nói, vị sư đệ này thật là tinh mắt, đây chính là ma môn huyết lôi châu, uy lực cũng không phải là phổ thông độc châu có thể so, một khi nổ sẽ có kinh thiên động địa uy lực, vô cùng kinh người, thế nào, tới một cái. Một cái có ý gì, muốn liền muốn hết rồi. Phương miệng cười một tiếng. Chủ quán kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, cười nói, được, sư lệ hảo khí, cái này huyết lôi châu ta cũng không bẫy ngươi. Mỗi một viên đều tương đương với một cái cường giả Vân Thiên Vũ Thánh đỉnh phong một đòn chi lực. Mặc dù đối với Vân Thiên Vũ Thánh cường giả đỉnh phong không có tác dụng gì, nhưng là đối phó những người khác nhưng là rất trâu, một viên ngàn vạn xuống linh thạch. Ngàn vạn? Người xung quanh toàn bộ đều kinh hãi. Phương luôn khẽ mỉm cười, cái này cũng không đắt lắm, ta muốn hết rồi, bất quá không, có linh thạch, dùng linh thảo thanh toán như thế nào? Chủ quán sức sở, cười nói, đương nhiên có thể. Phương luôn gật đầu một cái về sau, tùy ý ném ra một cái hộp ngọc, chủ quán bán tiến bán nghi ngờ ra xem, nhất thời cả kinh tê cả ra đầu. Linh Chi Xung quanh chuyển tới từng trận kêu lên, tất cả mọi người đều tham lam nhìn xem bụi cây này lớn chừng bàn tay, cả người ngọc sắc linh chi. Cái này, chủ quán kinh ngạc vui mừng trận to mắt, bảo vật tốt, đây là thật hàng, ít nhất gia tộc hai chục triệu linh thạch. Hàng thật là tốt rồi. Phương luôn mỉm cười lần nữa ném ra một cái hộp ngọc. Chủ quán ngạc nhiên nhặt lấy, sau khi mở ra hít ngượp một hơi khí lạnh, xích huyết hoa vương. Một đóa đỏ rực đóa hoa liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, hiện tại ngượp tiếng hít hơi liên tiếp. Phương luôn từ huyết làm ra Mỗi một đóa linh thảo đều là quý trọng vô cùng, thậm chí bên ngoài đều tuyệt tích bảo vật, làm sao khủng bố không cho những người này khiếp sợ. Vị sư đệ này, ngươi linh thảo này còn nữa không? Nếu không ta lấy linh thạch đổi với ngươi như thế nào đây? Một ông lão chần tới, "Cùng ta đổi, ta ra ba chục triệu mua xích huyết hoa vương." Một cái lông vàng đại hán lo lắng chần tới, "Duyên cớ bởi vì phương luôn bảo vật, phụ cận đây thiếu chút nữa loạn cả một đoàn." Chủ quán kia trực tiếp liên cấp, liền vội vàng đem hai cái hộp ngọc trong ngực, thở hổn sư này là giao dịch với ta, ai lại chen ta chơi với hắn vậy?" Đám người bị rung động về sau, chủ quán mới vội vội vàng vàng đem ba viên huyết lôi châu nhét vào trong tay Phương Luân, cười xóa nói: "Sư đệ hai món linh thảo ta muốn lấy hết, ta mặt khác trả lại ngươi hai chục triệu linh thạch." Đồng ý. Phương Luân cười gật đầu một cái. Chủ quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phương Luân lại cười nói: "Ta chỉ cần trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch, ngoài ra ta còn có rất nhiều linh thảo, cũng đổi linh thạch." Chương 400: Phán tông tội. Lời nói của Phương Luân, để cho xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân cũng không rảnh rỗi, trong tay trực tiếp xuất hiện 11 cái hộ ngọc, tiếp theo dung mở ra, Thư quốc đế vương kia, Lân Vân Hào, Kim Ma Đẳng, đám người từng tiếng kêu lên, mỗi một người đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mấy cái bảo vật trong ngày thường gặp đều khó gặp này, lại bị Phương Luân thật giống như cải trắng bày trên mặt đất. Tới tới tới, ta chỉ cần linh thạch, hạ phẩm linh thạch đừng lấy ra mất mặt." Phương Luân cười nói. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, rất nhiều cường giả Vân Thiên Vũ Thánh đỉnh phong trẻ tới, mặt đầy cười xòa cùng Phương Luân trả giá. Rất nhiều người không có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, muốn dùng cái khác chí bảo đổi lấy, nhưng là phần lớn bị Phương Luân cự tuyệt, dẫn đến những người đó liền vội vàng đi tìm người khác đổi lấy trung phẩm linh thạch. Trình cái giao dịch trận đều sôi trào lên, bên cạnh Phương Luân chen lấn ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Hàn Lôi nhìn đến sửng sốt một chút. Phương Luân làm sao đi nơi nào đều lộng động tĩnh lớn như vậy? Hàn lỗi buồn dầu cười. Hồi lâu sau, Phương Luân thu hoạch bút lớn đáng kể linh thạch, 13 dạng chân quý linh thảo ít nhất giá trị 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Trừ cái kia 3 viên huyết lôi châu ở ngoài, Phương Luân còn đổi lấy hơn 2 triệu trung phẩm linh thạch, còn có một thanh cực phẩm huyền binh nào. Thu hoạch tràn đầy Phương Luân hài lòng trong đám người đi ra, Hàn lúc này còn không có tìm tòi hoàn tất, Phương Luân cũng không chờ hắn rồi, trực tiếp đi về. Thật ra thì Phương Luân đổi lấy nhiều như vậy linh thạch cũng không phải là vô dụng, những linh thảo kia mặc dù chân quý, nhưng là cần phải phối hợp những linh thảo khác mới có thể luyện thành đan dược tăng cường tu vi, vô cùng phiền phức. Nhưng là Phương Luân có dân tâm chi lực phụ trợ, liền không cần thiết phiền phức như vậy. Chỉ cần đổi lấy số lớn linh thạch, Phương Luân liền có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, hơn nữa còn không có có nỗi lo về sau. Không sai, thượng phẩm linh thạch đều đổi đến mấy viên, đáng tiếc ta trận pháp bản đã nát, nếu không ngược lại là có thể cần dùng đến rồi. Phương Luân buồn dâu đầu một cái. Phương suy nghĩ man, liền tại cách mình lều trại không xa, hắn theo bản năng ngẩng đầu một cái lại có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ lều trại của mình đi ra. Ồ, tại sao dường như là Lưu Văn Hoa? Phương Luân nhướng mày một cái. Lúc này hắn cách lều trại còn có một chút khoảng cách, bóng người kia lén lén lút lút đi ra, một cái liền biến mất rồi. Phương Luân dự vào thời gian một cái chớp mắt, bản năng cảm thấy đó chính là Lưu Văn Hoa, nhưng là lại không dám xác định. Có người từ ta lều trại đi ra, quả nhiên thú vị. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Mặc kệ người này rốt cuộc có phải là Lưu Văn Hoa hay không, như vậy Phương Luân cũng không có khả năng không cẩn thận, dù sao không có cái gì cần thiết tại sao từ hắn trong lều trại đi ra? cười lạnh đi vào liều trại, Phương Luân cha nhìn một hồi về sau, cuối cùng dưới gầm giường phát hiện một viên không gian giới chỉ, dấu đến còn thật bí mật. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra kiểm tra lên. Cuối cùng trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc cùng một cái ngọc bài, ngọc bài là liên lạc ngọc bài, không biết là cùng ai liên lạc. Nhưng là bình ngọc này bên trong, lại để cho Phương Luân sắc mặt đại biến. Thủ thi linh thủy, Phương Luân kêu lên, vội vàng đem tản ra số khí bình ngọc cho đáp lên. Đây chính là ma môn nội danh nhất một loại nọc độc, một giọt là có thể đem 100 cái hà chiêu hưng đẳng cấp này cường giả tiêu diệt. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Loại độc này dịch một khi dung ở trong nước, chính là vô sắc vô vị tồn tại, người bình thường rất dễ dàng trúng chiêu. Ma môn ngọc độc, Lư Văn Hoa. Phương Luân khẽ miệng lộ ra một tia vui mừng. Phương Luân chỉ cần không phải kẻ ngu, thấy một màn như vậy liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn dám khẳng định mới vừa nhìn thấy khẳng định chính là Lưu Văn Hoa, hơn nữa Lưu Văn Hoa cùng Liệt Tiên Hậu nhập bọn, muốn chơi chết Phương Luân đây. Thật may phát hiện rồi, nếu không bị hố chết cũng không biết đây. Vẫn kỳ a, Liệt Tiên Hậu vẫn là như vậy âm độc, khốn kiếp. Phương Luân thầm mắng mấy tiếng. Đổi một cái bình ngọc cùng bài, Phương lần nữa đem không gian giới chỉ thả vào dưới gầm Tiếp theo liền không tiếp tục để ý rồi. Suy nghĩ hồi lâu về sau, hắn gời lạnh lắc đầu một cái, trực tiếp vung tay lên, trên giường gỗ liền phụ kiến tầng một trung phẩm linh thạch. Hắn ngồi lên linh thạch đống, liền bắt đầu tu luyện. Phanh! Phương luôn đưa tay bóp một cái, hai viên trung phẩm linh thạch trực tiếp bị bóp nát bấy, kinh khủng linh khí khuyết à ra, toàn bộ bên trong lều trại đều là nồng đậm linh khí. Những linh khí này ở dưới sự thao túng của Phương luôn căn bản là không có cách thoát khỏi qua xa, tiếp theo hắn mở miệng hút một cái, tất cả linh khí liền bị hút vào trong thân thể. Linh trong đá linh khí hỗn tạp bất thuần, cần muốn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực đi tinh luyện. Nếu không chân khí sẽ bị làm tạp, ảnh hưởng căn cơ. Cho nên rất nhiều cao thủ đều tình nguyện dùng đan dược tu luyện, chỉ có nghèo không mua nổi đan dược võ giả mới có thể dùng linh thạch tu luyện. Phương Luân thì không giống nhau, những thứ kia linh khí vừa tiến vào thân thể của hắn, hắn liền điên cuồng hấp thu dân tâm chi lực. Tại thần kỳ bạch quang chiếu rọi xuống, linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng biến thuần, vô số tạp chất bị hắn một hơi phun ra ngoài. Tinh luyện đi qua linh khí vô cùng tinh khiết, ra chấn động bố, Phương trực tiếp đem chúng nó hút vào lần nữa tăng trưởng một kia, nữa bóp vỡ linh thạch. Đoàng đoàng đoàng. Ở trong lều trại, Bất ngờ vang dội linh thạch tiếng tăng vỡ, tu vi phương luôn cũng nhanh chóng tăng vọt. Nhưng là lúc này, Lư Văn Hoa lại mang theo mấy chục người xông thẳng ra Cát Phong Liêu trại, cái này mấy chục người mà há bảo, từng cái sắc mặt lạnh giá nghiêm túc, dẫn đầu là một cái râu trắng lao giả. Bọn họ vừa xuất hiện ở ra Cát Phong doanh trại, ra Cát Thương Sơn khí tức kinh khủng kia liền phong tỏa bọn họ, để cho bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Râu trắng lão giả chắp tay một cái nói, "Ra Cát trưởng lão Lễ ta phạt điện nhận được các ngươi ra Cát ra Cát trưởng lão lợi." Một màn này trực tiếp để cho người của gia Cắt Phong lên ngẩn, mọi người rối rít tụ tập tại phụ cận chỉ chỉ trò trò, thậm chí đại đa số người đều khinh thường nhìn về phía Lưu Văn Hoa. Mặc dù không biết Lưu Văn Hoa là làm sao chạy trở lại, nhưng là mọi người có thể nhìn hắn không thuận mắt. Lớn nhất trong liều trại, đi ra mặt đầy lạnh lùng gia Cắt Thương Sơn, hắn vừa xuất hiện lòng của tất cả mọi người chính là chầm xuống, bản năng túi đầu cũng không dám thở mạnh một chút. Gia mắt trưởng lão, người gia Cắt Phong chỉnh tề hành lễ. Gia Cắt Thương Sơn mặt không biểu tình, trực tiếp cùng Zhou Trắng lão giả bốn mắt nhìn nhau, thản nhiên nói, "Tiểu đỉnh trưởng khí thế hung hăng tới đây, không phải là muốn bắt bọn ta chứ?" Dâu trắng cựu đỉnh trưởng lão Khô Đét trên mặt mơ sắp xếp một tia giả cười, gò má co rúm nói, "Dĩ nhiên không phải, ta nhận được các người ra Cát Phong nội môn đệ tử Lư Văn Hoa tố cáo, hắn nói người gia Cát Phong có một vị Tiêu Phương luôn đệ tử, Phán Tông." "Phương luôn? Phán Tông?" Đám người chuyển gia kinh hô liên tiếp, mỗi một người đều là một mặt không tưởng tượng nổi. Phương luôn ở trong ra Cát Phong môn danh vọng một đường tăng vọt, rất nhiều người đều bị hắn đã cứu, cho nên mọi người căn bản cũng không tin Phương luôn sẽ Phán Tông. Ra Cát Thương Sơn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, không đếm xỉa tới quan hướng Lư Văn Hoa, lập tức gọi đến Lư Văn Hoa sắc mặt trắng bệnh. Chương 401: Giết không tha Gia Cắt Thương Sơn không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình đã qua, Lưu Văn Hoa chân liền không nhịn được như nhột lên da, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Hắn cảm giác mình ở trước mặt Gia Cắt Thương Sơn giống như trong suốt cái gì đều phải bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. 3. Lưu Văn Hoa sợ đến trực tiếp quỷ giáp dưới đất, mồ hôi chán châu liệm mạng chảy xuôi. Gia Cắt Thương Sơn không thể phủ nhận nheo mắt lại, nhàn nhạt mà hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lư Văn Hoa thở phào nhẹ nhóm, hắn không sợ Gia Cắt Thương Sơn tra hỏi, chỉ sợ Gia Cắt Thương Sơn không cho hắn cơ hội liền hạ sát thủ. "Hồi trưởng lão." Lư Văn Hoa rất cung kính nói, "Ngày đó trưởng lão ra lệnh đệ tử dẫn đội xuất chiến." Liên tiếp sau khi chiến đấu, chúng ta tổn thất nặng nghề, kết quả đệ tử tại một lần đánh lén địch nhân doanh trại thời điểm cùng đại bộ đội đầu tán. Nói điểm chính, Gia Cắt Thương Sơn không nhịn được nhíu mày. Dạ dạ dạ. Lưu Văn Hoa lau đi mồ hôi lạnh trên trán về sau, tiếp tục nói, đệ tử một người sau tự mình chiến đấu, bất quá tại tình, cơ một cái cơ hội, đệ tử lại có thể phát hiện phương luôn là nội gián. Lời này vừa ra, hiện trường một mảnh sốt sao, tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lư Văn Hoa nhìn thấy hấp dẫn sự chú ý của mọi người về sau, mặt đầy bi phán nói, "Ta tại một lần né tránh địch nhân đuổi giết, tình cờ phát hiện Phương luôn lại có thể cùng Huyết Dương Điện một cái Huyền Minh Vũ Tông xen lẫn chung một chỗ." Hai người vừa nói vừa cười, hơn nữa lời của bọn họ bị ta nghe được rõ ràng. Đám người lần nữa xôn sao, đám người La Xuyên đều lòng đầy căm phẫn lên, tận không thể tiến lên tát hắn mấy bàn tay. Gia Cắt Thương Sơn vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm, chỉ là thản nhiên nói, "Chứng cứ?" "Chứng cứ chính là cái kia người Huyết Dương Điện giao cho Phương luôn một bình hộ thi linh thủy, còn có một cái liên lạc ngoại bài." Lư Văn Hoa vội vàng nói, Cái kia người huyết dương điện nói, chỉ cần hắn hạ lệnh, Phương Luân liền đem muốn đem cái này Hỗ Thí Linh Thủy thả vào chúng ta ăn trong nước, thậm chí thả vào luyện đan dùng linh trong nước. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái này nếu như là nói thật, đối với Thiên Khải Tông nhưng là tai họa ngập đầu a một bình Hỗ Thí Linh Thủy, đủ để cho tất cả nội môn đệ tử cụ cụt rồi. Nơi này chính là tụ tập cả cái tông môn phần lớn nội môn đệ tử, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Những người này cũng đều là tông môn cơ thạch, nếu như toàn diệt, như vậy Thiên Khải Tông cũng liền xong đời rồi. Mặc dù nội môn đệ tử nhìn thường, không bị tông cao tầng chú ý. Nhưng là nếu như toàn diện, như vậy tông môn cao tầng liền thành quang can tứ lệnh, Thiên Khải Tông cũng phải sổ đổ. Nghiêm túc như vậy sự tình, sắc mặt của Gia Cát Thương Sơn cũng từ từ âm trầm xuống. Hình phạt điện cửu đỉnh trưởng lão không nhịn được nói, Gia Cát trưởng lão, chuyện này chính là như vậy, ngươi nên nhường đường đi. Cái này có thể quan hệ đến tông môn sinh tự an nguy, không cho phép tự tình như nữ. Hừ. Gia Cát Thương Sơn lạnh rên một tiếng, bổn tọa là loại người như vậy sao? Đi thôi. Trưởng lão không thể. La Xuyên Lo lòng nói, vẹn vẹn bằng lư văn hoa sư huynh một nhóm người nói thì đi bắt phương luôn, lúc đó để cho mọi người chúng ta không phụ Đúng vậy, Phương Luân sư Minh không phải là người như vậy, hắn chính là đã cứu mọi người chúng ta. Đám người lên áo, mọi người rối rít tiếp viện, gia Cát Thương Sơn mặt không biểu tình, nhưng là Cựu đỉnh trưởng lão lại mắng, chuyện này liên quan tông môn đại nghiệp, các ngươi chẳng lẽ nghĩ bao che phán tông giả hay sao? Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa, gia Cát Thương Sơn lúc này mới thản nhiên mà nói, ai nói Phương Luân là phản tông giả, còn không có kết luận sự tình, nếu như không tìm được chứng cứ, vậy hắn tự nhiên là vô tội. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo gia Cát Thương Sơn cùng nhau hướng Phương Luân lều trại bên ngông quần, quần đi. Một màn này trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, người xung quanh dối rít tụ lại qua tới. Mới vừa vừa đến gần Phương Nôn lều trại, tất cả mọi người liền bị hắn bên trong liều trại linh khí chân kinh. Linh khí vốn là vô hình vô dạng, nhưng là Phương Nôn trong lều trại linh khí lại hóa thành tầng tầng sương trắng, nồng độ so với trong không khí cao mấy trăm lần không thôi. Thật là đáng sợ linh khí. Mọi người dối rít âm thầm chật lư. Trong lều trại Phương Nôn chợt mở mắt ra, hít sâu một hơi, tất cả linh khí trực tiếp bị hắn hút vào bụng, tiếp theo chóng hấp thu xong. Trưởng tới, đệ tử không có từ xa đón. Phương Nôn đi ra lều trại, rất cung kính hành lễ. Nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, Phương Luân không có chút nào giận mình, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Văn Hoa một cái. "Người đâu, bắt lại." Tiểu đỉnh trưởng lão lớn tiếng quát lên. "Chậc." Phương Luân cười lạnh nói, "Không biết đệ tử phạm sai lầm gì, lại có thể dẫn động hình phạt điện các vị? Phán tông tội." Cửu đỉnh trưởng lão liên tục cười lạnh. Ra Cát Thương Sơn nhướng mày một cái, không thích mà nói, tiểu đỉnh trưởng lão, không là có nói hay chưa chứng cứ trước đó, Phương Luân không phải là tội nhân sao?" Cửu đỉnh trưởng lão gật đầu một cái sau đó nói, "Vậy thì tốt, Phương đem ngươi không gian giới chỉ giao ra, bổ yêu cầu lục soát." Phương luôn sở mũi một cái về sau, cười nhạt đem không gian giới chỉ đưa tới, không có chút nào không tình nguyện. Cựu đỉnh trưởng lão nhận lấy không gian giới chỉ, chân khí một vết trực tiếp đem Phương luôn vết tích xóa đi, tiếp theo cầm lấy không gian giới chỉ của hắn kiểm tra lên, nhưng là nhìn hồi lâu, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. "Như thế nào?" Ra Cắt Thương Sơn nhàn nhạt hỏi. Tất cả mọi người cũng thiếu thốn nhìn chằm chằm, Cựu đỉnh trưởng lão lung tung đem không gian giới chỉ đưa cho Phương luôn, tức giận mười phần trận mắt nhìn Lư Văn Hoa hết, "Chuyện gì xảy ra? Căn bản không có." Mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm, Lư Văn Hoa lại cười lạnh nói, "Có lẽ hắn không dám thả ở trong không gian giới chỉ." Ta ở trong doanh trưởng nữa nha. Phán tông đại sự, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho a. Đủ rồi. Gia Cắt Thương Sơn đột nhiên mắng, không có chứng cứ lại khua môi múa mép, giết không tha. Lưu Văn Hoa lại sợ đến run lẩy bẩy, bất quá hắn vẫn cắn răng nói, "Trưởng lao thứ tội, đệ tử dám khẳng định Phương Luân tuyệt đối là phản đồ, trong lều trại tuyệt đối có thể tìm được chứng cứ, xin tin tưởng đệ tử một lần." Gia Cắt Thương Sơn khá hơn nữa tính khí cũng không nhịn được muốn nổi giận rồi, nhưng là Cựu Định trưởng lại tán đồng nói, "Lời này có lý, nếu đã tới, liền không thể bỏ qua từng kia chứng cứ." Gia Cắt trưởng lão nghĩ sao? Già Cắt Thương Sơn không thích lạnh rên một tiếng liền không nói thêm gì nữa, Cựu đỉnh trưởng lao phất tay một cái, hai cái hắc y hình phạt điện đệ tử trực tiếp chui vào phương luôn trong lều trại. Bên trong lều trại rất nhanh chuyển tới từng trận xôi chao âm thanh, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi, nhưng là phương luôn nhưng là không đội vã. Có phát hiện. Một tiếng tiếng kêu kinh ngạc vui mừng, nhất thời dẫn động tới trái tim tất cả mọi người dây. Sắc mặt của Già Cắt Thương Sơn trực tiếp âm trầm xuống, đám người la xuyên trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chỉ có Lư Văn Hoa mặt mừng như điên. trưởng lão vui mừng quá đổi kêu lên, nhanh lấy ra. Hai người đệ tử kia chui ra. Bên trong một cái tay cầm một viên không gian giới chỉ, nhìn thấy chiếc nhẫn này, Lưu Văn Hoa thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Về phần những người khác, chính là mặt đầy ngưng trọng, chẳng lẽ Phương Luân thật sự là phán tông giả? Tất cả mọi người âu sầu trong lòng. Chương 402, đệ tử thân truyền. Đối mặt tất cả mọi người bán tín bán nghi ánh mắt, Phương Luân cũng không giải thích, vẫn như cũ cười nhạt đứng tại chỗ, thậm chí ánh mắt giễu cợt phủi một cái Lư Văn Hoa. Cựu đỉnh trưởng lao trực tiếp cầm lấy không gian giới chỉ, linh quang nhất điểm, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một cái bình ngọc cùng một cái bài. Con thật sự có. Con người tất cả mọi người co rú lại, đám người truyền ra trận trận tiếng huyên náo. Phương Nôn, Cựu đỉnh trưởng lão chợt quát một tiếng, âm thanh thật giống như tiếng nổ động dạng tại trong doanh trại vang vọng, cặp mắt hắn đỏ bừng tức giận mười phần gầm hết lên, ngươi bây giờ còn có hà lời để nói? Mang cho ta đi. Người xung quanh bị sợ đến run lẩy bẩy, nhưng là Phương Nôn lại liên tục cười lạnh. Cựu đỉnh trưởng lão, trong không gian giới chỉ thả một bình Vân Linh đan cũng không được. Phương Nôn cười hỏi ngược lại, Vân Linh đan? Mọi người sử sở, Lư Văn Hoa càng là trợn tròn mắt. Cựu đỉnh trưởng lão trực tiếp mở ra bình nhìn, lại kinh phát hiện trong bình ngọc sự chính là mấy viên Vân Cái này sao có thể? Ta rõ ràng Lư Văn Hoa kêu lên, thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới cha xét. "Rõ ràng cái gì?" Phương ngôn cười hỏi. Lưu Văn Hoa mặt đầy hoán độc trừng Phương Luân một cái về sau, thở hồn hển nói, "Vậy Ngọc Bài đây, liên lạc La Xuyên sư huynh Ngọc Bài mà tôi, không tin tại chỗ thử xem là được." Phương Luân sao cũng được khoát khoát tay. Cửu đỉnh trưởng lao tức giận lạnh rên một tiếng nói, "Không cần, chuyện này rõ ràng chính là lưu Văn Hoa ngươi làm loạn, chúng ta hình phạt điện cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi." "Trưởng lão ta, ta nói là sự thật." Lư Văn Hoa gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nào hắn liều mạng chuyển động, cuối cùng dồn dập nói, "Nếu như Phương ngôn không phải là phản đồ, Như vậy hắn tại sao có thể tại một cái trong tay Huyền Minh Vũ Tông đem đám người Hàn Lôi tú ra? Lời này vừa ra, Cửu đỉnh trưởng lao nhất thời hứng thú, nhưng là Phương Luân lại kinh thượng sĩ cười một tiếng. Lưu sư huynh, cái này chuyện đã xảy ra ngươi vẫn là hỏi người trong cô tốt." Phương Luân thản nhiên nói. ra các Thương Sơn lông mày nhướng lên, đám người Hàn Lôi rối rít đứng dậy, ngươi một lời ta một lời trực tiếp đem chuyện khi đó nói rõ rõ ràng ràng ràng. Nghe đợi Phương Luân thủ đoạn như thế hoa lệ, mọi người cũng không nhịn được tán phục, thậm chí Gia Cắt Thương Sơn cũng không nhịn được nhiều nhìn Phương Luân một cái. Nhưng là Lư Văn Hoa tâm lại phảng phất chìm vào đáy cốc, hắn biết mình xong đời rồi căn bản là không có cơ hội phản kích. Chờ đến đám người Hàn Lỗi sau khi nói xong, Cựu định trưởng lão tán thưởng sau khi nhìn Phương Nôn một cái nói, "Không tệ tiểu tử, có tình có nghĩa." Đa tại trưởng lão khẽ lẩm. Phương Nôn mỉm cười chắp tay một cái, "Bất quá trưởng lão mời khoan hay đi, chân chính phán tông giả ngươi còn chưa bắt được đây." Ai? Sắc mặt của Cựu đỉnh trưởng lão trực tiếp tâm trầm xuống. Lưu Văn Hoa, Phương Nôn cười lạnh chỉ một cái. Lưu Văn Hoa sợ đến thiếu chút nữa run tất cả mọi người xôn xao, rối hoài nghi nhìn về phía hắn. "Ngươi, ngươi nói gì đó?" Lư Văn Hoa thở hổn hển gầm nhẹ, "Ngươi có bản lĩnh tìm ra chứng cứ tới?" Chứng cứ? Phương Luân liên tục cười lạnh, hướng hai vị trưởng lao chắp tay một cái về sau, Phương Luân thoải mái mà nói, "Không sai, ta là nhận biết huyết dương điện huyền minh vũ tông liệt thiên hầu, cũng không phải là bằng hữu, mà là tử địch." Hắn vì giật ta, trực tiếp bắt đi Hàn Lỗi sư huynh đáng người. Dừng lại một chút về sau, Phương Luân nói lần nữa, "Mai phục ta không được về sau, hắn khẳng định nghĩ ra âm chiêu. Mà lưu sư huynh đã sớm rơi vào trong tay của hắn, cho nên liền xuất hiện cái này náo nhiệt." Sắc mặt của Lư Văn Hoa trực tiếp trở nên bệnh vô cùng, bất quá vẫn là nói, "Nói bậy nói bạ, đây tuyệt đối là nói bậy nói bạ." Nói bậy nói bạ Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một viên không gian giới chỉ, trực tiếp đưa cho Cựu đỉnh trưởng lão. "Trưởng lão mời xem, đây mới là hủ thi linh thủy." Phương Luân thản nhiên mà nói, "Ta trong lúc vô tình phát hiện Lư Văn Hoa len lén tiến vào ta liều trại, kết quả đem vật này giấu ở dưới gầm giường, cho nên liền từng kế tịu kế dẫn hắn đi ra." Cựu đỉnh trưởng lão nhận lấy không gian giới chỉ nhìn, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, kết quả nhìn một cái liền sắc mặt đại biến. Rồi một cái Lư Văn Hoa, kêu bắt trộm, còn có cái gì nữa rồi?" Cựu đỉnh trưởng mắng. Đám người xôn xao, mọi người rối không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lư Văn Hoa gia cắt thương sơn càng là mặt lộ sắc cơ. Lư Văn Hoa chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất, hắn mặt đầy trắng liếu nói: "Không, không thể nào, không phải là ta, nhất định là Phương luôn trả đũa, hắn mới là phản đồ." Còn không chịu thừa nhận. Phương luôn cười lạnh một tiếng, "Y như theo ta đối với liệt tiên hậu lý giải, hắn khẳng định ở trên thân thể ngươi hạ độc, bằng không thì sẽ không yên tâm để cho ngươi trở về." Cửu đỉnh trưởng lão nhìn một cái liền biết. Lời này vừa ra, lưu Văn Hoa triệt để sủi lơ trên mặt đất, thân thể sợ đến lay động như run đỉnh trưởng lão trực tiếp nắm tay hắn. Lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng, quả nhiên chúng cực độc, người tốt, thiếu chút nữa để cho ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra, ngươi lúc này chết chắc. Nhìn xem Cửu đỉnh trưởng lão cắn răng nghiến lợi, Lưu Văn Hoa sợ đến trực tiếp ngu rồi, hắn ngay cả lời đều nói không đầy đủ rồi, bởi vì hắn biết mình tiến vào hình phạt điện rốt cuộc là kết quả gì. Tất cả mọi người khinh bị nhìn về phía Lưu Văn Hoa, thật không thể giết chết hắn mới tốt, phán tông giả là để cho người khinh bị. Gia Cắt Thương Sơn cũng là mặt đầy âm trầm, nếu không phải là Cửu đỉnh trưởng lão ở đây, chỉ sợ hắn muốn ngay trước mọi người đánh chết Lư Văn Hoa mới tốt. Mang đi. trưởng lão tức giận mười phần hét. Vâng. Hình phạt điện người tức giận gầm nhẹ, trực tiếp đem Lư Văn Hoa gắt gào không chế được. "Không, ta là vô tội, hết thảy đều là lỗi của Phương Luân, nếu không phải là hắn ta tại sao có thể như vậy?" Lưu Văn Hoa cuồng loạn gào thét, "Phương Luân, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, liệt tiên hậu cũng sẽ giết ngươi. Ngươi làm người ta cũng không sợ, ta còn sợ ngươi thành quỷ." Phương Luân trong lòng khinh thường dễ cợt. Lư Văn Hoa trực tiếp bị kéo đi rồi, tiểu đỉnh trưởng lao tán thưởng vô vô bả vai Phương Luân nói, "Phương Luân, ta nhớ kỹ ngươi rồi, làm rất tốt." Đả trưởng lão. cười chắp tay một cái. Cửu đỉnh trưởng lão đi về sau, Gia Cát Thương Sơn liếc nhìn Phương Nôn thật sâu, cuối cùng ý vị sâu xa nói: "Không sai, ngươi trưởng thành rất nhanh, đều là trưởng lão có phương pháp giáo dục." Phương Nôn rất cung kính nói: "Gia Cát Thương Sơn hài lòng cười, thản nhiên nói: "Cố gắng tu luyện, nếu như ngươi có thể lên cấp Huyền Minh Vũ tông, ngươi liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của bổn tọa." Nói xong, Gia Cát Thương Sơn xoay người liền biến mất ở trước mặt mọi người, không người có thể nhìn thấy hắn là làm sao biến mất. Đám người xôn xao, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem Phương Nôn, trưởng lão lại có thể động thu học cho tâm tư, xem ra Phương Nôn thật sự chính là lợi hại. Đệ tử thân truyền a Hà Chiêu Hưng tỏ rõ vẻ ngạo, mặc vấn tiên trở sư hình mặc dù xưng hô trưởng lão vi sư tôn, nhưng là căn bản không phải là đệ tử thân truyền, phương sư đệ có phúc phận. Nhìn xem xung quanh hâm mộ ánh mắt cái tị, Phương Luân buồn rầu cười. Chương 403, đơn độc xuất chiến. Một khúc nhạc dạo ngắn về sau, Phương Luân trong lều trại lần nữa xuất hiện linh khí dày đặc cảnh tượng, để cho tất cả đi ngang qua nội môn đệ tử đều tỏ rõ vẻ ngạo. Chẳng qua nếu như bọn họ biết những thứ này đều là linh thạch bên trong linh khí, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt Trong lều trại Phương Luân vung tay lên, trên trăm viên trùng phẩm linh thạch trực tiếp bị trấn thành nguồn phấn, vô cùng vô tận linh khí xung ra, bị hắn lần nữa hấp thu. Bởi vì có quá nhiều linh khí cung cấp, phương Luân chân khí toàn một mực ở tại hưng phấn nhất trạng thái, hiện tại loáng thoáng đã có một tia báo hỏa. Lại tới. Phương Luân trong lòng chợt quát một tiếng, lần nữa vung tay lên, hơn ngàn viên trùng phẩm linh thạch bị hắn trấn vỡ, linh khí điên cuồng hút lấy vào bên trong thân thể. Ầm ầm. Đan Điền Phương Luân trực tiếp liền không nhịn được bùng nổ nổ bố, chỉ lát nữa là phải đột phá. Phương Nôn lập tức xe chạy quen đường đi ngược chiều lôi hỏa diện thế quyết, đem chân khí bên trong đan điền toàn bộ lịch đảo đến các nơi toàn thân, hắn không nhịn được thoải mái đến lên tiếng rên rỉ, thân thể mỗi một tế bào đều đang phát ra hưng phấn hoan hô. Hồi lâu sau, sau khi Phương Nôn lần nữa liên tục hút lấy hết mấy chục ngàn mai trung phẩm linh hạt, thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ hai đạo tiếng vang trầm đục. Oen! Một cột sóng khí khủng bố lăn lộn ra, Phương Nôn trừng mắt, trực tiếp lắng xuống cổ khí này, bằng không toàn bộ doanh trại đều phải gặp nạn. Thất phẩm vẫn vũ thánh. Phương miệng cười một tiếng, người khác một năm đều khó lên cấp nhất phẩm. Nhưng La Phương luôn tại thiên tài địa bảo cùng nhận đế vương giúp đỡ, nhẹ nhàng thoải mái lần nữa lên cấp. Hắn cảm nhận được chính mình đan điền lực lượng kinh khủng kia, không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Suy tư một trận về sau, Phương Luân trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy quyển sách võ kỹ. Cái này võ kỹ thượng phẩm sách hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi, hơn nữa còn là tốt nhất, hiện tại thuần thuộc học tập một chút cũng là tốt đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, khi xuất chiến chống trận gỗ, Phương Luân liền xuất hiện ở gia cắt phong trong trận doanh, để cho mọi người hơi kinh ngạc. Hà Chiêu bước tới, cười nói, sư đệ thực lực lại để không thế nào, hôm nay theo chúng ta hợp thành đội như thế nào?" Chúng ta hung hăng giết cái sảng khoái." Sư Minh có lòng. Phương luôn cười nhạt gật đầu một cái, bất quá tại trong hắc vụ tầm mắt bị ngăn cản, một người phấn khởi chiến đấu còn khá hơn một chút, cho nên ta nghĩ tự mình xuất chiến. Hà Chiêu Hưng sững sờ, cười nói, "Cũng đúng, ta đây cũng không cần phải nói nhiều, cẩn thận chút." Phương Luân gật đầu một cái về sau, trực tiếp đi theo đại quân sông vào trong hắc vụ. Cũng không biết là hai phe cao tầng đạt được ước định cái gì, đem chiến trường chỉ hạn định vào chu vi vài trăm dặm hắc vụ khu vực, cho nên mọi người đều muốn đi vào Vừa tiến vào trong hắc vụ, Phương đột nhiên bay lùi chạy ra ngoài, khói đen kia vô cùng kỳ quái. Tầm nhìn đại khái khoảng mấy chục trượng, hơn nữa phô thiên cái địa cả trên trời đều bao phủ, tầm mắt bị nẹt vô cùng nghiêm trọng. Bay về phía trước vọt một trận về sau, bên hai phương luôn liền chuyển tới từng trận tiếng cười quái gì. Tìm chết. Phương Vân lạnh rên một tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua, chỉ thấy ba cái huyết bảo nam tử đang vây công một cái thiên khai tông đệ tử. "Tiểu tử, thực lực kém như vậy cũng dám một mình xuất chiến, ha ha ha, quả thật là tìm chết." "Đừng nói nhảm, giết hắn." Ba người kêu huyết nam tử cười lớn, nhưng lại bọn họ rất nhanh liền không cười được, bởi vì làm một đạo ngàn lớn nhỏ đao khí đột nhiên hướng bọn họ bổ tới. Chết ngo Ba người sợ đến sắc mặt đại biến liều mạng tranh nát, bên trong một cái không né kịp, trực tiếp bị đau khi đánh giết thành tàn bã. Hai người khác còn chưa tình hồn, Phương luôn cả người hóa thành một tia chấp từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, chỉ hai tiếng về sau, hai người này tê dằm ngã xuống đất, thân thể đã sớm bị hắn chém nát rồi. Chuyện này, cái đó Thiên Khải Tông đệ tử trực tiếp trận tròn mắt, nhìn xem Phương luôn giống như thiên thần như vậy hàng lâm, dễ dàng đem địch nhân chém chết, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sùng bái. Sau khi hít một hơi dài, vị đệ tử này rất cung kính nói, "Già Mắt Sư huynh, Phương Luân không thể phủ nhận được đầu, thân hình trực tiếp biến mất, một khi gặp phải địch nhân nhất định cường thế chém chết cứu vô số Thiên Khải Tông đệ tử. Lần nữa nghe được phía trước có chiến đấu kịch liệt chấn động về sau, Phương Luân trực tiếp lùi qua. Hắn không là kiếm lấy khen thưởng, chỉ là vì giết người, giết chính là người của Huyết Dương Điện. Đối với những thứ này ma môn đệ tử, hắn có thể không có bao nhiêu hào cảm, càng là là liệt thiên hậu hay là người trong ma môn. Giết, không chừa một mống. Một cái huyết bảo lão giả cười quái dị hợt. Phương Luân cau mày nhìn lại, chỉ thấy hơn 100 cái huyết tử vây hơn 10 cái người Thiên Khải tông, trên đất đã sớm ngã xuống số lớn thi thể. Chiến tranh là tấn công, nhưng là nhìn thấy chết đi nhiều như vậy Thiên Khải Tông đệ tử, Phương Luân vẫn là không nhịn được bạo giận lên. Tử! Phương Luân thân thể như như đạn pháo bay về phía trước cướp, trong tay cực phẩm huyền binh trực tiếp vậy một cái, vô cùng vô tận đạo khí điên cuồng hướng đám người lướt đi. Không được, mau tránh. Đầu Linh Kiêu Huyết bảo lão giả sắc mặt đại biến, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Ầm ầm. Hai người nhanh chóng tiếp cận giao thủ, những thứ kêu Huyết bảo nhân trực tiếp bị đánh bay một máu, Thiên đệ tử thì mặt mừng nhìn về Phương, nôn. phương nôn túc, cái này người, lại có thể không thể kém hơn Hạ Triều Hưng. Tuyệt đối là thập phẩm cao thủ. Phương Luân hiện tại thập phẩm, nếu như không bùng nổ tu la diện, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Song phương giao chiến mấy hiệp, Phương Luân trực tiếp bị đánh lui. Thiên Sơn Đao pháp. Phương Luân chợt quát một tiếng, trường đao trong tay trực tiếp trở nên vô cùng nặng nề, mang theo sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh xuống. Huyết Bảo lão giả khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp tay không đánh giết tới, nhưng là hắn rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Bởi vì Phương Luân cái này nhìn như rất đạo một chiêu, nhưng thật ra là hư chiêu, hấp dẫn huyết bảo sự chú ý của lão giả về sau, Phương Luân trực tiếp cười lớn chui vào người hết dương điện trong đám. Đây mới là Sơn Đao pháp. Phương Luân giận trường đao trực tiếp một cái hoành táo thiên quân. Huyết Dương Điện đệ tử sợ đến sắc mặt trắng bệch rối rít ra tay công kích, nhưng là một đạo khủng bố đao khí càn quét mà qua, thân thể tất cả mọi người trực tiếp đờ đẫn xuống. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, Phương Luân xung quanh 7, 8 chục cái Huyết Dương Điện đệ tử trực tiếp bị hắn chém lẻ, từng cái té xuống đất gạo thét bi thương. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lại có thể ra tay trước hết dữ người. Ngay sau đó, các đệ tử của Tiên Khải Tông liền bùng nổ trận ánh mắt của Nhật. Huyết Bảo lão đến bừng cả khuôn mặt, thở nhẹ, "Tiểu tử, ta muốn sống không bằng chết." Tiếp đó, Hắn liền bùng nổ khí thế kinh khủng, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao hướng Phương Luân nhỏ tới. Giống. Huyết Bảo lão giả sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảo huyết sắc lão hổ, theo đoản đao của hắn hung hãn thoát ra. Phương Luân mặt liền biến sắc, không chút do dự bùng nổ tu la diện. "Oen!" Sóng trùng kích khủng bố quét tán ra, trực tiếp đem Thiên Khải tông cùng Huyết Dương điện những người may mắn còn sống sót đánh bay ra ngoài. Chương 404, mục đích thật sự của Liệt Tiên Hầu. Tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài về sau, không tưởng tượng nổi nhìn về phía chiến trường trung gian. Vốn là mọi người cho là Huyết lão giả bùng nổ một kích to lớn, Phương Nôn nhất định sẽ bị đánh giết, nhưng là không nghĩ đến Phương Nôn vẫn không lúc đích, cái kia huyết bảo lão giả lại bay rất ra ngoài. Cái này không thể nào. Huyết bảo lão giả bên hộp máu bên kinh hãi nhìn về phía Phương Nôn. Không có cái gì không thể nào, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Nôn cười nhạt hướng hắn đi tới. Huyết bảo lão giả run run đứng dậy, mới cười gần nói, "Tiểu tử, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi tuyệt đối bùng nổ ngươi toàn bộ chân khí, hiện tại khẳng định người bị thương nặng, nghĩ lừa gạt ta, cửa cũng không có." Chết đi. Huyết lão giả phấn khởi dữ lực, lần nữa như quỷ mị hướng Phương tới. Phương Nôn khinh thường thị cười một tiếng, không nói gì. Chỉ là thân thể đùng đùng đùng đùng nổ vang, trực tiếp một quyền đánh ra. Phương luôn một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa chí lý, vừa ra quyền sau xung quanh hắc vụ đều tại khủng bố tránh lui. Huyết bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn liều mạng muốn lui về phía sau, nhưng là đã muộn. Nắm đấm của Phương luôn phản phất có một cổ quỹ dị lực hút, khiến cho hắn căn bản lui không được. Oeng. Huyết bảo lão giả trợn mắt nhìn Phương luôn tiếp quyền đánh vào lồng ngực của hắn, tiếp theo hắn lên một tiếng về sau, thân thể trực tiếp bị thành Huyết dương điện may mắn còn hơn người hít một hơi khí lạnh, do dự xoay người bỏ chạy. Trốn được không? Phương luôn lạnh rên một tiếng, chân phải rung một cái, mặt đất đất sét đá vụn tung tóe. Tiếp theo vung tay lên một cái, những thứ này đá vụn thật giống như viên đạn nổ bắn ra đi, trực tiếp đem chạy thủp mạng người đánh thành cái rỗ. Các đệ tử của Thiên Khải Tông mỗi một người đều khiếp sợ tại chỗ, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Phương luôn, một người tiêu diệt trăm người đều như vậy ư? Dùng, Phương luôn chiến lược tuyệt đối là vấn thiên vũ thánh trong tồn tại cao cấp nhất rồi. Đả tạ sư minh. Các đệ tử của Thiên Khải Tông rối lễ. Phương ý khoát tay cái nói, các ngươi thu hẹp chiến lợi phẩm đi. Hắn coi người bình thường bảo vật, thu hồi cái đó huyết bảo lão giả không gian giới chỉ sau liền chuẩn bị rời đi. Những thứ kia Thiên Khải Tông đệ tử từ từng cái ngạc nhiên dị thường, đây chính là một món của cải không nhỏ a. Nhưng là Phương Luân vừa đi hai bước, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Liệt Thiên Hầu." Phương Luân chợt quát một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn, trực tiếp thuận theo ánh mắt của Phương Luân lái qua, nhất thời phát hiện một người vóc dáng cao lớn bộ dáng anh tuấn huyết bảo nam tử cười lạnh đi ra. Người tới chính là Liệt Thiên hậu, hắn mặt đầy mỉm cười, phản phất gặp bạn cũ tựa như. "Ngươi làm sao tìm được ta sao?" Phương Luân mặt đầy trọng, tay không tự chủ được giữ tại cán bên trên. Phương Luân trong lòng làm sao có thể không nghiêm trọng, thực lực của hắn bây giờ mặc dù ở trong Vấn Thiên Vũ Thánh gần như vô địch, nhưng là đối mặt Huyền Minh Vũ Tông liệt thiên hậu, hắn coi như thực lực tăng vọt gấp trăm lần cũng không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Liệt Thiên Hậu mắt thấy động tác Phương Luân, lại không thèm để ý chút nào, chỉ là châm chọc nói: "Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ta bố trí lâu như vậy, chính là vì bắt ngươi, ngươi mặc dù so sánh lại con chuột còn giàu hạn, nhưng là vẫn như cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta." Nói nhảm quá nhiều. không nhịn được hừ lạnh. "Được rồi, trở lại chuyện chính." Liệt Hậu cười lớn có phải là cảm thấy rất kinh ngạc hay không, tại khói đen kia lượn lờ địa phương ta lại có thể chính xác tìm được vị trí của ngươi. Phương luôn nhướng mày một cái, đây đúng là để cho hắn khó hiểu địa phương. Ngươi cho rằng là ta thật sự trông cậy vào Lư Văn Hoa tên ngu xuẩn kia chơi chết ngươi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Liệt Tiên Hậu hưng phấn cười to, cái đó chứa Hủ thi linh thủy trên bình ngọc, bị ta giải một chút truy tung phấn. Ta biết Lư Văn Hoa không đánh chết ngươi, nhưng là ngươi nhất định sẽ không nhịn được cái kia bình ngọc xem một chút, kết quả ngươi liền bị ta truy lùng đến rồi. Truy tung phấn, tính toán thật sâu. Phương luôn sắc mặt âm vô cùng. Lần này hắn thật sự chính là khinh thường. Ngụy không nhận tài cũng không được, liệt thiên hậu thủ đoạn so với trước đó lợi hại hơn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này truy tung phấn vô sắc vô vị, người bình thường căn bản không phát hiện được, một khi đụng phải một tháng đều rửa không sạch. Đương nhiên, muốn dựa vào truy tung phấn truy lùng địch nhân, đến biết một chút đặc thù bí thuật, hơn nữa khoảng cách vẫn không thể quá xa. Nhưng là vô luận như thế nào, Phương Luân hiện tại coi như là ngược lại xui xẻo. Trầm rãi rút ra trường đao trong tay, Phương Luân thuận miệng nói, "Các người đi trước." Phương Luân đã chuẩn bị tự chiến, lời của hắn đương nhiên là đối với cái kia hơn 10 cái thiên khai tông đệ tử nói, những người này từng cái chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chậm rãi lui về phía sau, chỉ có một cái mạo mỹ nữ tử cao mạnh lui một đoạn về sau, lại có thể ngừng lại. Nữ tử này vóc người thon nhỏ đường con bốc lửa, bất quá nhưng là mặt đầy thanh thuần, bộ dáng càng là quyến rũ mê người, nhìn một cái chính là một cái nhấn nhủi nữ tử. Vũ sư tỷ ngươi tại sao còn chưa đi, Huyền Minh Vũ tông đại chiến cũng không phải là chúng ta có thể tham dự." "Đúng vậy a, Phan Yên ngồi mùaội, ngươi chớ ngẩn ra đó, chúng ta phải lập tức rời đi." Hơn 10 cái nam nam nữ nữ lo lắng tê nhưng là cái đó rũ mê người nữ tử chính là không để ý tới, liếc nhìn Vương Luân thật sâu về sau, khóe miệng nàng lộ ra một vết động lòng người mỉm cười. Ta cảm giác vị sư huynh này sẽ thắng." Với Phán Yên nhu nhu nói. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ, bọn họ có thể không muốn ở lại chỗ này tìm chết, Huyền Minh Vũ tông chiến đấu dư âm đều có thể diệt bọn hắn. Nhưng là cái này với thân phận địa vị của Phán Yên không bọn họ lại không dám tùy ý rời đi. Cuối cùng, một người vóc dáng cao gầy nữ tử khẽ nhủ, "Phán Yên muội muội, nếu như ngươi nghĩ xem cuộc chiến cũng phải cách xa một chút, không nhưng liền là tìm cái chết." "Được." Với Phán Yên gật đầu một cái về sau, lần nữa lui về sau một chút. Phương Luân không chút nào biết tình huống này, hắn cũng không muốn biết, tinh lực của hắn đã toàn bộ tập trung đến trên người Liệt Tiên Hầu. Liệt Tiên Hậu lúc này một khi ra tay, như vậy Phương Nôn chắc chắn phải chết. Phương Nôn không chỉ chân khí yếu tuyết, thực lực càng là chênh lệch quá nhiều. Nào hắn điên cùng chuyển động, cuối cùng chỉ muốn đến một chiêu bảo vệ tính mạng chi thuật. "Trớn Khẩn Trương, để tỏ lòng ta đối với ngươi tên địch nhân này tôn kính, ta sẽ để cho ngươi trong nháy mắt vỡ vụn thành thiên vạc khối, sẽ không chút nào thống khổ." Liệt Tiên Hậu hưng phấn cười to. Hắn không thể không đắc ý, cho tới nay cường địch bị hắn chặn ở nơi này, thật sự là một chuyện rất thoải mái. Cho nên, bên cạnh Liệt Tiên Hậu đột nhiên vòng quanh trên trăm đạo phi kiếm, dẫm đạp chẳng chị thật giống như châu chấu vận động, tạo thành một đạo khủng bố phi kiếm phong bạo. Đi cho đi. Liệt Tiên Hậu cười lớn, cái kia khủng bố phi kiếm phong bạo khí thế hung hăng hướng Phương Nôn nào tới. Phương Nôn lui nhanh sau mấy bước, thử lạnh nói, "Đế Vương chân thân, tất cả con dân, mượn sức mạnh chấm." Và anh. Trên người Phương Nôn hiện lên khí tức kinh khủng chấn động, tất cả đến gần phi kiếm lại có thể bị từng cổ sóng khí đánh bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Ánh mắt của Liệt Tiên Hậu trận lên so với mắt châu còn lớn hơn, trực tiếp xứng sờ tại chỗ rồi. Chương 405, lưỡi bại câu thương. Hãm sâu sinh tử cảnh. Phương Nôn không thể không cần ra sau cùng bảo vệ tính mạng của Triều, toàn bộ vạn cổ đế quốc tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần dung một cái, sâu trong đáy lòng trực tiếp hiện lên lời nói của Phương Nôn. Không cần phải nói, mỗi một người đều biết đây là đại đế Phương Nôn đang nói chuyện, nhất là từng trải qua một lần mà nói càng là không ly kỳ. Thời khắc này, mặc dù Phương Nôn là bá đạo rút ra sức mạnh của toàn bộ vạn cổ đế quốc, nhưng là rất nhiều người đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy một tia tự hào, đều là có thể giúp được Phương Nôn mà tiêu ngạo. Bởi vì vạn cổ đế quốc phát triển không ngừng, dân chúng ngày tháng trải qua tất rồi, lực hướng tâm tự nhiên cũng là vô cùng tương đại. Vâng. Vô cùng vô tận sức mạnh thần bí thông qua nhận đế vương xuất hiện ở trên người Phương Luân, Phương Luân trực tiếp ngửa mặt lên trời gào hét, thân hình nhanh chóng trở nên lớn. 10 trượng, 20 trượng, trăm trượng, 300 trượng. Phương Luân trực tiếp hóa thân một người cao 300 trượng cự nhân, đầu đội tử kim quan người khoác cửu lam bảo, hiển nhiên một cái trên trời đế vương. Ánh mắt kia sắc bén quét nhìn một vòng, tất cả mọi người sợ đến thiếu chút nữa quỷ rạp dưới đất, uy thế quá mức nồng đậm. Hiện tại đế vương chân thân so với lần đầu tiên càng thêm ngưng tụ, bộ dáng càng thêm rõ ràng, sức mạnh cũng là hiện ra gấp mấy chục lần tăng vọt. có một cái cảm giác, chính mình phảng phất có thể thiên diệt địa. Cái này không thể nào. Liệt Tiên Hậu sợ đến sắc mặt trắng bệch, đám người Đinh Phán Yên càng là trợn mắt hơn mồm, nốc ngay tại chỗ rồi. Thiên Khải Tông trong doanh trại, Gia Cắt Thương Sơn vốn là cầm bới cặp mắt đột nhiên mở to, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hắc vụ Phương Hướng. Hắn sau khi hít một hơi dài, mới khiếp sợ nói, tốt tinh túy sức mạnh. Trầm ngâm rất lâu, ra các Thương Sơn lần nữa nhắm hai mắt. Liệt Tiên Hậu, châm bản không tính dùng chiêu này, là ngươi bộ ta, hôm nay châm liền cho ngươi vong. âm thanh quần quần nổ, quanh Hắc đi mở ra. Thật là lợi hại. Đinh phán Yên hai tay bưng tầm Mặt đầy sùng bái nhìn về phía Phương Luân, nếu không phải là bên cạnh nữ tử kéo nàng, chỉ sợ nàng sắp nhịn không được đi lên phía trước rồi. Sắc mặt của Liệt Tiên Hậu trở nên vô cùng nghiêm trọng, không đợi Phương Luân phát động tấn công, hắn lập tức trợn quát một tiếng, "Hôm nay, chúng ta chỉ có thể có một cái còn sống rời đi." Ông, Liệt Tiên Hậu thân hình nhảy một cái, dưới chân đạp hai đạo phi kiếm, quanh thân vẩn quanh trên trăm thanh điên cuồng xoay tròn phi kiếm, hung hãn hướng Phương Luân nhào tới. "Chết đi!" Liệt Tiên Hậu cái kia hơn thanh kiếm liền thật giống như giống như du long hướng Phương Luân toàn thân nhào tới. Mặc dù bây giờ Phương Luân thân hình lớn vô cùng, nhưng là cái này hơn 100 thanh phi kiếm lại có thể hung hãn thẳng hướng toàn thân của hắn, để cho hắn khó lòng phòng bị. Thương! Khung bố sắc bén phi kiếm đâm ở trên người Phương Luân, nhất thời bùng nổ đốn lửa tung tóe, thân thể của Phương Luân vẫn không lúc ních, Liệt Thiên Hậu phi kiếm lại bị nước bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Liệt Thiên Hậu trận tròn mắt, hắn tiếp theo thở hồn hển gầm nhẹ, ta cũng không tin toàn thân ngươi phòng ngự đều mạnh như vậy. Trên trăm thanh phi kiếm linh hoạt trên không trung chuyển động một vòng, trực tiếp hướng từng chỗ hại Phương nôn, thậm chí có 2 cây đâm về phía ánh mắt của Phương Luân. Nhưng lại để cho hắn buồn bực không thôi chính là Phương Luân ánh mắt cũng không sợ phi kiếm ám sát, đế vương chân thân không có chút sơ hở nào, ngươi không có cơ hội. Phương Luân cười lạnh một tiếng, chết. Phương Luân cười lạnh trực tiếp đâm ra chỉ một cái, căn này so với sát chủ còn thô còn lớn hơn ngón tay trong nháy mắt xuất hiện, sợ đến liệt thiên hậu liều mạng lui về phía sau, đồng thời đem trên trăm thanh phi kiếm mang theo sức mạnh kinh khủng hướng ngón tay của hắn cắt chém qua tới. Và anh. Phương Luân ngón tay của đế vương chân thân trực tiếp bị chặn, nhưng lại trong đó cự lực lại đem liệt kiếm trực tiếp nứt bay ra ngoài. Một cỗ khí lãng cũng đem liệt thiên hậu đánh bay, hắn không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Liệt Tiên Hầu trợn tròn mắt, Phương Luân một ngón tay hắn đều không tiến nổi, quá đáng sợ chứ. Ta không tin, hôm nay ta nhất định phải tàn sát ngươi. Liệt Tiên Hầu thở hổn hển gào thét, trên người hắn điên cuồng hiện ra chân khí màu đỏ ngòm, chân khí cùng hơn 100 thanh phi kiếm kết hợp, trực tiếp tạo thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ huyết long. Giống. Huyết long gào thét điên cuồng, Hắc Vũ trực tiếp bị bức lui mở ra, tiếp theo hung mãnh hướng Phương Luân nhào tới. Đám người Đinh Phán Yên sợ đến sắc mặt trắng bệch, cái này huyết long quanh khí đáng sợ, đi qua đều bị cắt diệt. Hừ. Đối mặt đầu này kiếm khí đáng sợ huyết long, Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, lại có thể trực tiếp đưa tay bắt một cái. Một cổ sóng khí khủng bố truyền ra tới về sau, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, đầu này kiếm khí huyết long lại có thể bị Phương Nôn một tay nắm. Đó lấy, cánh tay của Phương Nôn trực tiếp dùng sức, huyết long trực tiếp tan vỡ tiêu tan, cái kia hơn 100 thanh phi kiếm cũng bay rất ra ngoài. Chết đi. Phương Nôn không nhịn được vung quyền đầu, toàn bộ hắc vụ không gian nhất thời chấn động lên, sóng khí khủng bố hướng Liệt Tiên Hậu đánh rất tới. Liệt Tiên đến hồn tán, bản không đỡ, hắn hung tận một cắn một hớp máu đầu lượi phun ra, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Huyết ấn. Liệt Thiên Hậu hét lớn một tiếng, một cái trăm trượng lớn nhỏ dấu bàn tay trực tiếp xuất hiện, điên cuồng hướng Phương Luân lên đón. Va chạm kịch liệt về sau, Phương Luân thân thể vẫn không núc đích, nhưng là Liệt Thiên Hậu lại thê thảm bay rất ra ngoài, té xuống đất nửa ngày không thể động đậy. Phụp, từng ngụm máu tươi phun ra, Liệt Thiên Hậu mặt đầy không cam lòng, nhưng lại Cẩm Phương Luân không có có bất kỳ biển pháp nào, thậm chí hắn liền phi kiếm đều khó thao túng. Phương Luân cười lạnh lắc lắc đầu nói, ngươi nói đúng, giữa chúng ta chỉ có thể sống một cái, cái này liền lên đường. Đối mặt cái này sinh tử đại địch, Phương Luân không có thương hại chút nào, có chỉ có sát cơ mấy liệt chợt quát một tiếng về sau, Phương luôn đột nhiên giơ chân lên, cái kia thông thiên triệt địa dấu chân liền điên cuồng rơi xuống, sợ đến đám người đinh phản nhiên rụt lui về phía sau. Ở trong mắt tất cả mọi người, Liệt Thiên Hậu chết chắc, nhưng là ngay tại hắn sắp bị giẫm đạp chết, trong tay Liệt Thiên Hậu trực tiếp xuất hiện một cái đen túi quả cầu. Là người chết ở đúng, ha ha ha. Liệt Thiên Hậu cười lớn trực tiếp đem quả cầu đen hất một cái, tiếp theo nhanh chóng lui nhanh. Phương luôn cả kinh, nhưng là đã không kịp tránh né, quả cầu đen trực tiếp liền ở dưới chân hắn bùng nổ. Ầm ầm. Bạo kinh động địa tại bộ hắc vụ khu bùng nổ, vài mặt đất đều đang chấn động, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đế Vương chân thân của Phương Luân trực tiếp tăng mỡ, sóng trùng kích khủng bố quét tán ra, phạm vi ngàn trượng phụ cận bên trong toàn bộ đều bị xóa bỏ. Trong hắc vụ xuất hiện một cái lỗ hổng cùng hồ sâu, trừ Phương Luân cùng Liệt Tiên Hậu té xuống đất ở ngoài, còn có Đinh Phán Nghiên ngây ngốc tại chỗ. Nàng sợ đến hoa dung thất sắc, nếu không phải là trên người nàng quỷ dị xuất hiện một cái màu thủy lam hộ tráo, chỉ sợ nàng đã bị cổ lực lượng kinh thiên động địa tấn sát. Ha ha ha. Phương Luân đối mặt với Liệt Tiên Hậu một cái, hai người không tự chủ được cười lớn, mặc dù từng người máu, nhưng là hai người lại cười đến vô cùng vui sướng cùng dữ tận. Chương 406, phần tiên lão tổ. Đinh Phản Yên sợ đến run lẩy bẩy, sư huynh của nàng đệ cũng đã bị trấn trở thành máu quối, chỉ có nàng ngây ngốc nhìn xem cười lớn Phương Luân cùng Liệt Tiên Hầu. Nàng không hiểu hai người vì sao phải cười, chẳng lẽ đánh thảm liệt như vậy có gì đáng giá cao hứng? "Phương Luân, ngươi không phải là rất có thể sao? Ngươi không phải là không thể chiến thắng sao? Ta ngày hôm nay liền nhất định phải bóp chết ngươi." Ha ha ha. Liệt Tiên Hầu cười to, giấy rủa đứng lên, gầm nhẹ nói, "Ngươi có bài tẩy ta lại không có sao? Ta rốt cuộc có thể giết chết ngươi." đưa hút một cái, trên trăm kiếm trực tiếp ở bên cạnh hắn tiếp theo hắn từng bước từng bước hướng Phương Luân đi tới. Hắn thấy, Phương Nôn đã đã mất đi sức đề kháng, mặc dù Liệt Thiên Hậu chính mình cũng trọng thương, nhưng là hắn có lòng tin tiêu diệt Phương Nôn. Phương Nôn mặt đầy cười lạnh, cũng lảo đảo đứng lên. "Làm sao? Nghĩ giam chết sao?" Liệt Thiên Hậu mặt đầy trầm trọng. Phương Nôn lông mày nhướng lên, trong tay trực tiếp xuất hiện ba cái hạt trâu màu đỏ ngón, cười nhẹ hỏi, "Các người ma môn bảo vật, quân biết sao? Có muốn ta giới thiệu cho người hay không?" Liệt Thiên Hậu sắc mặt đại biến, hắn làm sao có thể không quen biết loại này huyết lưu châu, hắn trước đó nhưng là dùng nhiều. Chỉ bất quá đột phá tu vi đến Huyền Minh Vũ Tông về sau, Hắn đã khinh thường sử dụng loại này huyết lôi châu rồi, nhưng bây giờ sắc mặt hắn lại dị thường âm trầm. "Lên đường đi." Phương Luân nhẹ giọng nói, tiếp theo không chút do dự quang ra hai viên huyết lôi châu. "Khấu hiệp, ngươi chờ ta." Liệt Tiên Hậu hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo hóa thành một đạo huyết ảnh hướng xa xa bay vọt. "Sớm đoán được ngươi sẽ chạy." Phương Luân khinh thường cười, trong tay một viên cuối cùng huyết lôi châu thật giống như đạn pháo nổ bắn ra đi. "Oeng!" Sóng kích khủng bố lần nữa quét Hậu bị kích bay, nhưng là hắn nữa chạy trốn, tiếp theo nhanh chóng biến mất. Phương Luân há phun ra một ngụm đen. Mặt đầy không cam lòng, nhưng là thân thể lại mềm mệt té xuống đất. Thân thể của hắn bị thương quá nghiêm trọng, liệt thiên hậu át chủ bài không biết là đẳng cấp gì bảo vật, sức nổ như thế kinh người, Phương Luân bất tử đã làm trọng thương. Phúc. lại là phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân ngay cả động đậy đều rất khó khăn, nhưng là hắn lại cố nén không có té xỉu, khóe miệng còn lộ ra nụ cười nhạt. Dựa vào thực lực của thất phẩm vấn thiên vũ thánh làm chạy một cái huyền minh vũ tông, nói ra tuyệt đối là một cái vô cùng chấn nhân tâm sự tình, hắn không thể không tiêu ngạo. Một loạt tiếng bước chân Sắc mặt của Phương Luân biến đổi, vào lúc này, Đinh Phán Nghiên rụt rè e sợ đi tới bên cạnh Phương Luân, cái kia điểm đạm đáng yêu mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Người không sao chớ. Đinh Phán Nghiên nhỏ giọng hỏi, cái kia âm thanh nừ nừ để cho Phương Luân bản năng vùng lòng một chút. Bất quá Phương Luân đã không còn khí lực nói chuyện, khỏe miệng hắn kéo động một lúc sau, trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Sư minh ngươi làm sao vậy? Đinh Phán Nghiên sợ đến tay chân luống cuống, liền vội vàng tại Phương Luân hơi thở lên rõ xét một cái, cuối cùng mới vô chính mình may nói, thật may không chết. Tiếp đó, lo lắng lấy ra một cái bình ngọc, vụ về đút Phương Luân uống một viên trong suốt Nếu như Phương Luân tỉnh tỉnh, hắn khẳng định sẽ khiếp sợ phát hiện, viên đan dược này vô cùng không đơn giản, tuyệt đối là Huyền Minh Vũ tông đan dược. Tiễn tay lấy ra một viên Huyền Minh cấp bậc đan dược, còn kia không đau lòng chút nào cho Phương Luân phụ dụng, thân phận của cô gái này khẳng định không bình thường. Tiếp đó, Linh Phán Nghiên chật vật đỡ dậy Phương Luân, Phương Luân chết trầm chết trầm thân thể bị nàng béo lên, cuối cùng chậm rãi hướng Thiên Khải tông trận doanh đi tới. Huyết Dương điện trong trận doanh, trong trận doanh, trực tiếp xuống Cái này cũng làm trong doanh người sợ hết hồn, mọi người nhìn một cái là Liệt Thiên hậu về sau, rối rít cả lên, nhanh Liệt Tiên sư huynh trọng thương, nhanh tiến hắn trở về. Mau mời thái thượng trưởng lao tới, Liệt Tiên sư huynh trọng thương, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong doanh điệu rất nhanh loạn cả một đoạn, người huyết dương điện không dám thờ ơ, vội vàng đem Liệt Tiên hậu đưa về cao lớn nhất trong lều trại, tiếp theo nhanh chóng chữa thương cho hắn. Bất quá Liệt thiên hậu trọng thương sự tình, vẫn là kinh động toàn bộ huyết dương điện doanh trại cao tầng, từng cái lo lắng qua tới kiểm tra. Liệt Tiên sư huynh lại có thể trọng thương, thương thế kia kinh người vô cùng, sau lưng xương cốt đều lộ ra rồi, cái này thiên khai tông rốt cuộc ai lợi hại như vậy? Bất kể là ai, thiên khai tông đều phải xôi xẹo rồi. Không thấy chư vị trưởng lão đều khẩn trương như vậy sao? Phải biết Liệt Tiên sư Minh nhưng là đệ tử thân truyền của Thái thượng trưởng lão, ai dám để cho hắn trọng thương, Thái thượng trưởng Lao nhất định tức giận. Bao Tô muốn tới, Thái thượng trưởng Lao tính khí cũng không tốt, một khi giận dữ, như vậy hậu quả khó mà lường được a. Các đệ tử của Huyết Dương Điện thì thầm với nhau, từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Làm Liệt Thiên hậu phục dụng đại lượng chân quý đan dược chữa thương tình hồi lại, hắn liền thấy mình đã ở tại lều trại của mình bên trong, mép là một cái tóc bạc hoa dâm không dẫn tự uy láo giả. Sư tôn, Liệt hậu cười thầm một tiếng, nhỏ giọng nói, Đồ Nhi cho lão nhân gia ngài mất mặt rồi. Lão giả nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, lạnh lùng nói: "Là ai? Lại có thể để cho ta phần thiên lão tổ ái đột như thế chán nạn?" Nam nhân không thể thất bại sợ, đáng sợ chính là không có chiến thắng tâm ma lòng tin, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Ha ha ha. Liệt Tiên Hậu cười thảm liên tục, xếp chặt xong quyền, nhưng là trong ánh mắt nhưng là tuyệt vọng vô cùng, cuối cùng tự lầm bẩm: "Sư tôn, ngươi không hiểu phương luôn đáng sợ, hắn từ đầu tới cuối đều đang khắc chế ta, từ Thiên kiếm quốc đến huyết dương điện, ta vẫn là nhân trung trì nhưng là ta vô luận biểu hiện biết bao xuất sắc, cuối cùng đều phải bị hắn hung hăng giẫm đạp ở dưới chân." Liệt Thiên Hậu dẫn đến phun ra một hớp tâm huyết, cả người trực tiếp chán trường xuống, cuối cùng cười khổ nói: "Sư tôn, Đồ Nhi vô dụng, đã mất đi chiến thắng phương luôn lòng tin." "Đồ hỗn trướng!" Phần Thiên lão tổ giận đến trợn quát một tiếng, nổi giận đùng đùng hết, "Ta Phần Thiên một đời trăm giết, bị bại quỷ qua nhưng là chính là không có nổi giận qua, địch nhân cường đại đi nữa đều phải vượt khó tiến lên, ngươi quá hướng ta thất vọng." Trong mắt Liệt Thiên Hậu lộ ra một tia ánh sáng, cuối cùng tự lẩm bẩm: "Ta còn có thể chiến thắng hắn sao? Hắn chính là một cái ác ma. ác ma." "Ta ngược lại muốn nhìn một chút tên ma này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu." Phần lão tổ khí thế hung hăng đứng lên, Long Hành Hộ bộ đi ra lều trại, lạnh lùng nói, đánh trống tập hợp, theo bổn tọa xuất chiến. Cái này huyết dương điện thái thượng trưởng lão, bởi vì chính mình ái đồ bị đả kích mà nổi cơn thịnh nộ, quả nhiên như trong tin đồn tính khí nóng nảy. Đã sớm chuẩn bị xong huyết dương điện cao thủ từng cái hưng phấn hô hét, theo tiếng trống trận vang dội, từng cái một bước lên trời, theo phần thiên lão tổ khí thế hùng hăng hướng Thiên Khải Tông lướt đi. Đám danh côn Thiên Khải Tông đều cho bổn tọa cút ra đây nhận lấy cái chết. Phần khí thét, âm thanh giống cồn cồn tới, 407, giao hay là không giao? Tại phần Tiên lão tổ khí thế hung hăng dẫn dắt, mấy chục ngàn huyết dương điện cao thủ che ngập bầu trời từ không trung vụt tới, người Thiên Khải tông cũng rối rít rung động trận to mắt, vậy làm sao vô duyên vô cớ liền bùng nổ rồi? Ở tại bên trong lều chạy ra Cắt Thương Sơn chứng mắt, lộ ra một tia kinh hãi, thân hình động một cái trực tiếp chui lên trời cao. Xèo xèo xèo. Thiên Khải tông những cao thủ rối rít chịu đựng kinh hãi xuất hiện ở sau lưng ra Cắt Thương Sơn, từng cái ngưng thần mà đợi, bên cạnh ra Cắt Thương Sơn cũng xuất hiện hơn 10 cái khí tức dài đến người lão, những trưởng lão này từng cái cũng là chặt lông Các các các. lão tổ khí thế hăng dừng lại, bà khí mà nói, Đám danh con Thiên Khải Tông, tất cả đều cút ra đây nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Ngươi huyết dương điện rồi rít cười quá gì, mặt đầy rêu cợt nhìn về phía người Thiên Khải Tông. Mặc dù song phương số người tương đương, nhưng là chỉ cần có Phần Thiên lão tổ tại, Thiên Khải Tông làm sao cũng không có khả năng xoay người. Người Thiên Khải Tông tất cả đều khẩn trưng lên, nhìn xem trên người, người huyết dương điện huyết khí tràn ngập, thậm chí mấy dặm bầu trời đều trở thành một mảnh huyết vân rồi, mọi người tất cả đều vẻ mặt nghiêm trọng. Gia Cát Thương Sơn gọ má có giúp, đúng mực chắp tay một cái nói, Phần tổ, ngươi đây là ý gì? Coi như huyết dương điện thái thượng trưởng lão Lão nhân ra ngài lại có thể đích thân ra tay, thật giống như cuộc chiến tranh này còn chưa tới loại trình độ đó chứ. Nếu như ngươi môn chiến, chúng ta Thiên Khải Tông cũng không phải là không có thái thượng trưởng lão. Uy y ta. Phần Thiên lão tổ cười gằn, bổn tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Thiên Khải Tông rốt cuộc có bao nhiêu có thể. Đem phương Luân giao ra đây cho ta, không coi hắn là chúng lăng chỉ rồi, bổn tọa khó tiết mối hận trong lòng. Phương Luân, ra các Thương Sơn sững sở, tất cả mọi người đều lạ sững sờ. Thậm chí Thiên Tông rất nhiều người cũng không biết Vương Luân cái tên này, bất quá bây giờ ngược lại là như sấm bên tai rồi. Giang Cắt Thương Sơn nhíu mày nói, Phần Thiên lão tổ có phải hay không làm sai lầm rồi, Phương Luân chẳng qua chỉ là một nội môn đệ tử bình thường, làm sao có thể đắc tội lão tổ? Hắn thiếu chút nữa đem bổn tọa yêu mến nhất đệ tử thân truyền chém chết, ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Phần Thiên lão tổ dẫn đến tóc trắng bốn phía bay ngược. Thiên Khải Tông thôn sau một trận, tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phần Thiên lão tổ đệ tử thân truyền duy nhất không phải là kêu cái gì liệt thiên hậu sao? Gần nhất y phong lâm lẫm, giết rất nhiều chúng ta Thiên đệ tử anh. Hắn chính là cái Minh Vũ Tông, làm sao có thể bị Phương Luân đánh bại? Cái này còn có thể là giả. Bao che cho con Phần Thiên lão tổ đều giết tới cửa, xem ra cái này Phương Luân không đơn giản à, từ xưa đến nay thứ nhất lấy Vân Thiên Vũ Thánh đánh bại Huyền Minh Vũ Tông, chúng ta Thiên Khải Tông xuất ra một cái nhân vật không tầm thường a. Người Thiên Khải Tông thán phục không thôi, sắc mặt của Gia Cắt Thương Sơn cũng là vô cùng quá dị. Phần Thiên lão tổ nói đùa chứ? Gia Cắt Thương Sơn liên tục cười khổ, nếu như tại hạ nhớ không lầm, chúng ta toàn bộ Thiên Khải Tông liền một cái Phương Luân, chỉ là ta Gia Cắt phong một cái nội môn đệ tử, tu vi bất quá thất phẩm Vân Vũ Thánh, ngươi cảm thấy hắn có thể có thể đánh bại học trò cưng của ngươi sao? Thất phẩm Vân Vũ Thánh? Sắc mặt của Phần Thiên lão tổ trực tiếp âm trầm xuống, Huyết Dương Điện cũng là xôn sao dị thường. Hôm nay, Phương Nôn phải chết. Trong mắt Phần Thiên lão tổ bùng nổ khủng bố sát cơ, ra các tiểu tử, tại Thiên Khải Tông bên trong hậu bối ngươi cực kỳ có uy tín, cho nên ngươi liền cho ta một lời chính xác, có muốn hay không đem Phương Nôn giao ra? Dám nói một chữ không, các ngươi hôm nay liền muốn toàn diện ở đây. Phần Thiên lão tổ vốn là chỉ là muốn cho Liệt thiên hậu hạ giận, nhưng là bây giờ hắn chính là thật sự lên sát cơ rồi, một cái thất phẩm vấn tiên vũ thánh lại có thể đánh bại một cái huyền minh vũ tông, loại này thiên tài tuyệt thế lớn lên, đối với Huyết Dương Điện tuyệt đối là một tai họa ngập đầu. Mắt thấy Phần Tiên lão tổ bùng nổ uy thế kinh khủng, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đại lục cường giả đứng đầu nhất uy thế của chí tôn võ thần, cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Sắc mặt của Gia Cắt Thương Sơn cũng nghiêm trọng, một khi Phần thiên lão tổ chuẩn bị động thủ, như vậy mọi người tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Ta hỏi lần nữa, giao hay là không giao? Phần thiên lão tổ sắc mặt âm trầm quát hỏi, lòng bàn tay xuất hiện một cái chân khí vòng xoáy, vòng xoáy nhìn như tầm thường nhưng lại ẩn chứa đáng sợ uy thế, tất cả mọi người đều phải tâm thần run dậy, không tự chủ được, cái người Thiên Khải tông đều chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Giao hay là không giao? Đây cũng là một cái vấn đề rất khó lựa chọn, nếu như không giao, như vậy phần thiên lão tổ tuyệt đối dám giết người, nếu như giao ra, như vậy mặt mũi của Thiên Khải Tông thì không còn sót lại chút gì. Quan hệ này đến tất cả mọi người tính mạng tài sản lựa chọn, mỗi một người cũng không dám làm chủ, cuối cùng toàn bộ đều nhìn về ra Cát Thương Sơn. Ra Cát Thương Sơn chân mày nhíu chặt, cuối cùng cười lạnh nói, Thiên Khải Tông lập tông văn năm, chúng ta võ giả không sợ chết, đại gia hỏa nói giao hay là không giao. Không giao. Tất cả mọi người bản năng ứ ngực, giống đến mặt đỏ tới mang hai. Mấy chục ngàn cao thủ đến cùng kêu gào lên. Vị thế chấn thiên, âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn chấn động đi ra ngoài, khiến cho người huyết dương điện tất cả đều sắc mặt đại biến. Rất tốt. Phần Thiên lão tổ dẫn đến cả người run dậy, cười gần nói, Thiên Khải Tông ba cái lao quỷ dạy ra đệ tử quả nhiên có cốt khí, bổ tọa cái này sẽ đưa các ngươi lên đường. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi một người đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác Phần Thiên lão tổ, hắn thật sự dám giết sao? Một khi đem Thiên Khải Tông đệ tử toàn diệt, như vậy Thiên Khải Tông cũng liền xong đời rồi, nhưng là huyết dương điện cũng sẽ không tốt lắm, bởi vì Thiên Tông ba cái thái thượng trưởng hội nội điện. Các các các. Phần Thiên lão tổ cũng không xem xét nhiều như thế. Hắn giở quái dị trực tiếp đưa tay một trường, đáng sợ kia chân khí vòng xoáy liền hướng tất cả mọi người bao phụ tới. Người điên. Người Thiên Khải Tông toàn bộ đều trận tròn mắt, cái này Phần Thiên lão tổ quả nhiên không hổ là bạo tinh khí, thật đúng là giám động thủ a, đây chính là lưỡng bại câu thương sự tình a, tuyệt đối là người điên. Đang lúc mọi người nhắm mắt cho chết, một cổ gió nhẹ thổi qua, Phần Thiên lão tổ chân khí khủng bố kia vòng xoáy lại có thể bị trực tiếp đánh tan. Lão phong tử, không cần thiết tức như vậy chứ? Một tiếng âm thanh hi ngượng từ đằng xa truyền tới. Phần Thiên lão giả trong mắt hơi hiếp, tất cả mọi người đều là tâm thần rung mạnh, rối nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bầu trời xa xa, đang có một cái cả người phá quần áo cũ mặt đầy khô đét lão giả, xách theo một thành phổ thông cực kỳ cái cốt mổ, cười híp mắt hướng đi tới bên này. Lão giả này động tác rất chậm, nhưng là mỗi bước ra một bước, lại có thể trong nháy mắt bước ngang qua vạn trượng hư không, hai ba bước chân công phu, liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Xúc địa thành tổn. Phần Tiên lão tổ rung động nỉ non, không tự chủ được mà hỏi, "Linh lão quái, tu vi của người lúc nào trở nên khoa trương như thế?" Bái kiến thái thượng trưởng lão. Người Thiên Khải Tông tất cả đều hưng phấn hô to, từng cái một mức kính lễ. Lão giả cười ha hả khoát khoắt tay, mặt đầy hí ngực nhìn về phía Phần Tiên lão tổ nói: "Phần thiên, tính tình của ngươi vẫn là tối như vậy, cũng không sợ người khác ngư ông đắc lợi. Ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi liền được." Chương 408: Biện pháp giải quyết. Theo Thiên Khải tông thái thượng trưởng lão Đinh Thương Hải xuất hiện, sắc mặt của Phần thiên lão tổ cũng nghiêm trọng, sắc mặt tâm tình bất định một trận về sau, cười lạnh nói: "Đinh lão quái, chỉ đùa một chút mà thôi, về phần nghiêm túc như vậy sao?" Đùa giỡn? Đinh Thương Hải cao nhã cười một tiếng, gật gật đầu nói: "Rất tốt, ngươi nói là đùa chính là đùa giỡn, như vậy trận đánh này còn đánh nữa hay không?" Phần Thiên lão tổ nhất thời liền lẳng khó, hắn nhíu mày nói: "Đưa tới đại chiến lần này chính là Phương Nôn, thiếu chút nữa chém chết ta ái đồ cũng là cái này Phương Nôn, các người đem Phương Nôn giao ra, chúng ta lập tức lui binh." "Giao người?" "Vậy làm sao có thể?" Đinh Thương Hải không thể phủ nhận cười, trong mắt mang theo một tiêu uy hiếp nói: "Phần Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức lui binh, nếu không ngươi ta nhất định có một trận chiến." "Đánh thì đánh, ai sợ ai a?" Phần Thiên lão tổ tính tình nóng này cũng không nhịn được nữa, bên cạnh hắn xuất hiện khủng bố ngàn trượng long, ánh mắt mắt long long. Đinh Thương Hải cười lạnh một tiếng, mặt mo bên trong lộ ra một chút kinh thường nói: Phân Tiên, ngươi tạm thời không phải là đối thủ của lão phu, bất quá ta không muốn huyên náo quá khoa trường, liền cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Phần thiên lão tổ kinh ngạc hỏi. Sinh tử gióc đấu. Đinh Thương Hải thản nhiên mà nói, nếu không có thể giải quyết, như vậy thì sinh tử gióc đấu. Mọi chuyện do Phương Luân mà lên, chúng ta bên này liền phái Phương Luân xuất chiến, học cho cưng của ngươi không phải là bị đánh bại sao, muốn diệt trừ tâm ma liền đến đánh một trận. Phương Luân đối trận liền tiên. Phân Tiên lão tổ sửng sợ, những người khác cũng là sửng Chờ Phân lão tổ sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn hưng phấn tay hay, ha, ha, ha. Cái chủ ý này hay, chờ ta cái kia đổ Nhi ngoan ngay trước mọi người tàn sát cái này phương luôn về sau, tâm ma của hắn cũng liền khu trừ, giữa chúng ta cũng không có thủ, được. Buồn tọa đã ứng. Đám người rối loạn tương mừng, nhưng là Thái thượng trưởng lão nói chuyện, không ai có thể cùng lên tiếng phản đối. Hiện tại hai người cũng đã trọng thương, ước đấu liền định tại một tháng sau. Đinh Thương Hải hài lòng phất tay một cái nói, đến lúc đó, sinh tử chớ luận công bình công chính, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già cũng đừng không chịu thua. Đánh rắm. Phần Thiên lão tổ quát lên, sinh tử chớ luận liền sinh tử chớ luận, hai người bọn họ phải chết một cái, ai không chịu thua người đó chính là chó chết. Rất tốt." Đinh Thương Hải cười lớn, khoảng thời gian này liền để bọn họ từ từ chơi đi, người ta đều không cho phép chúng ta. "Hừ, chúng ta đi." Phần thiên lão tổ vung tay lên, trực tiếp mang người Mên Mông quần quần rời đi. Ngụy Thiên Khải tông đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Gia Cắt Thương Sơn rất cung kính nói, "Lão tổ làm sao sẽ tới nơi đây?" Thương Sơn vô năng, thiếu chút nữa để cho Phần thiên lão tổ đem chúng ta Thiên Khải tông căn cơ diệt tuyệt, mời lão tổ trách phạt. "Gia Cắt tiểu tử ngươi làm rất tốt, không có cho chúng ta Thiên Khải tông mất mặt." Đinh thương Hải cười lớn ha ha, khoát tay một cái nói, "Tất cả mọi người làm rất tốt, không hổ là chúng ta Thiên Khải tông môn đồ." Đại thái thượng trưởng lão khẽ ngợi, chúng ta thể thành tâm ra sức tông môn. Tất cả mọi người hưng phấn hô to, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão a, Thiên Khải Tông ba lớn cường giả trí cao, mọi người làm sao có thể không cùng nhận. Đinh Thương Hải hài lòng gật đầu, rất có hứng thú mà hỏi, "Phương môn đây." Trọng Thương Hun Mê, Phan Yên tiểu thư đang chiếu cố. Ra cắt thương sơn sắc mặt cổ quái đạo. Phan Yên tiểu nha đầu này đang chiếu cố. Nàng con sẽ chiếu cố người. Đinh Thương Hải chớp mắt hồ hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại Già Cát Thương Sơn cũng là bật cười, thần bí hề hề nói, lão tổ có chỗ không biết, nghe nói Phương Nôn cứu được Phán Nghiên tiểu thư, kết quả Phương Nôn cùng Phần Tiên lão tổ hái đồ chém giết trọng thương về sau, liền bị Phán Nghiên tiểu thư cứu được trở về, bây giờ là một khắc không rời chiếu cố đây. Ha ha ha, ta ngược lại phải đi xem một chút. Đinh Thương Hải cười lớn phất tay một cái, dẫn đường. Vâng. Già Cát Thương Sơn rất cung kính ở phía trước dẫn đường, các đệ tử của Thiên Khải tông từng cái rất cung kính đi theo, cũng không chịu rời đi. Tại Phương Nôn trong trại, Phương nằm ở chính mình trên giường gỗ, thật ra thì hắn đã sớm tỉnh, thậm chí Phẩm Tiên lão tổ tới cần người thời điểm hắn liền tỉnh. Phương Luân sau khi tỉnh lại phát hiện mình không chỉ thương thế toàn bộ được, hơn nữa tu vi còn một đường tăng vọt, thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến bát phẩm. Bất quá hắn lại không thể thức dậy, bởi vì Đinh Phán yên tiểu nha đầu này thật giống như quá mệt mỏi, lại có thể nằm ở mép giường ôm tay Phương Luân ngủ ngon vô cùng một nào, thậm chí khỏe miệng còn chảy ra bóng ánh trong suốt chết lòng. Chảy nước miếng. Phương Luân trận mắt hốt muội. Hắn bây giờ là dở khóc dở cười, hắn cảm nhận được thân thể mình biến hóa to lớn, không cần phải nói duyên cớ cũng biết là Đinh Phán Nghiên cho hắn dùng hạng đan dược, cho nên không đành lòng quấy rầy nàng thật là Một mực bày một cái tư thế Tay trái Phương Luân hơi cho rồi, không nhịn được giận mình. Hắn đột nhiên mặt giả đỏ lên, nguyên nhân bởi vì tay trái bị Đinh Phán Nghiên ôm đè ép tại ngực nàng, động một cái hắn liền cảm nhận được kinh người mệt mại. Cái này cũng không trách ta. Phương Luân nghiến miệng cười một tiếng. Vào lúc này, Đinh Thương Hải cái kia cười lớn âm thanh chuyển tới, Phương Luân nhất thời mặt liền biến sắc. "Alo, cô Dương, dậy rồi." Phương Luân dùng tay phải đẩy một cái đầu của nàng, muốn đem Đinh Phán Nghiên đánh thức, nhưng là nàng lại ngủ càng thêm chất rồi, còn ôm tay Phương Luân mạng đè ép. Phương Luân buồn dầu mắt một cái, nếu không phải là một đám đông người đang hướng nơi này đi tới, Hắn thật đúng là không bỏ được đánh thức Đinh Phán Nghiên. Buộc ta ra tuyệt chiêu." Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp ở bên tai Đinh Phán Nghiên kêu lên, giật rừng rồi, dọn cơm. "A." Đinh Phán Nghiên trực tiếp nâng lên mơ hồ đôi mắt, thuần thục lao đi nước miếng khỏe miệng sau dù gì nói, lại ăn cơm trưa. "An Jama, có người đến còn ngủ." Phương Luân tức giận. Lúc này, một đống lớn tiếng bước chân chuyển tới, nhất thời triệt để đánh thức Đinh Phán Nghiên. "A." Đinh Phán Nghiên kêu lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt vung ra cánh tay của Phương Luân, khẩn trương nói, "Sư hiểu lầm, ta, ta không có việc gì, người sắp tới, đừng để cho người hiểu lầm." Phương Luân buồn buồn nói, "Là, là." Đinh Phán Nghiên tay chân luống cũng sửa sang lại quần áo của mình, đỏ bừng cả khuôn mặt lại điểm đạm đáng yêu, người không biết còn tưởng rằng Phương Luân khi phụ nàng đây. Phương Luân vội vàng đứng dậy, trước ở đám người còn không có đến trước đó, lôi kéo Đinh Phán Nghiên liền đi ra ngoài. Đinh Phán Yên quảy người một cái, lại làm bộ đáng thương không dám phản kháng, cuối cùng chỉ có thể đi theo Phương Luân đi ra cửa bên ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, Phương Luân lập tức không tự chủ được trận to mắt, cái này mấy vạn người đi theo một lao già sau lưng. Lão già này cả người tung toé, mặt đầy tang thương nhăn, cũng không nhất định lần trước tại hầm mộ lên gặp phải thần đó kỳ lão già sao? Tiểu tử, còn nhận ra lão nhân ra ta sao?" Đinh Thương Hải cười lớn hỏi. Phương Nôn cười khổ một tiếng, kết hợp với mới vừa nghe được âm thanh, nhất thời rất cung kính nói, "Phương Nôn gặp Thái thượng trưởng lão." Chương 409: Thu học trò. Theo tới Thiên Khải Tông đệ tử mỗi một người đều không nhịn được trừng lớn mắt, không nghĩ tới Phương Nôn cùng Thái thượng trưởng lão lại có thể đã sớm nhận biết. Ra Cát Thương Sơn cũng không nhịn được hỏi, "Lão tổ ngài nhận ra tiểu tử này? Trước đó may mắn từng thấy, quả nhiên là một cái hạt giống tốt, ha ha ha." Đinh Thương Hải cười lớn, tiếp theo kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Phương Nôn nhăn nhăn nhó nhó niên, nói, "Nhà đầu Ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không thấy chứ. Ẩn nốt làm gì? Ra ra, ta nơi nào có tránh. Đinh Phán Yên hờn dỗi một tiếng, trực tiếp tiến lên mấy bước, lôi kéo tay áo của Đinh Thương Hải làm đúng. Thấy một màn như vậy, không không hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này điểm đạm đáng yêu thật giống như ai cũng có thể khi dễ bảo nhũ mị thiếu nữ, lại có thể kêu ra ra. Cái kia thân phận của nàng nhiều lắm đáng sợ. Phương Luân cũng là khiếp sợ tại chỗ, cái này Đinh Phán Yên lại là thái thượng trưởng Lao Tôn nữ, thật sự là để cho người ta rung động, thân phận này còn đi chiến trường mạo hiểm, nào thật sự là tú đâu. Người nhà đầu phía từ này, không có việc gì liền chạy lung tung cũng không biết nhiều tu luyện, ngươi nhìn xem tu vi của ngươi, kém cỏi bao nhiêu." Đinh Thương Hải mặt đầy cưng trị vỗ vô đầu của nàng. "Nào có, ta rất cố gắng." Đinh Phán Yên thở phì phò bốt bốt phấn quyền, nhưng là nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Phương Nôn về sau, sắc mặt lại đỏ lên. Đinh Thương Hải nói với Đinh Phán Yên một hồi lời, tất cả mọi người im lặng chờ, không dám chút nào có một chút không nhìn được. Chờ tới sau khi bọn họ trò chuyện không sai bị lắm, Đinh Thương Hải mới vỗ mạnh đầu nhìn về phía Phương Nôn. "Tiểu tử, vừa rồi ta cùng Phần Thiên lão tạm mao nói ngươi nghe được chứ?" Đinh Thương Hải tao mày hỏi. Phương Nôn vội vàng gật đầu về sau, Đinh Thương Hải nói lần nữa. Căn nguyên chuyện này là bởi vì ngươi giết trải qua phi hùng, phần thiên giận dữ nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi thiếu chút nữa giết hắn hái đổ, cho nên ngươi đến đảm đương nổi tới. Thiên tài không mài giũa, vĩnh viễn đều là phế vật, ngươi biết chưa? Hiểu được, một tháng sau cuộc chiến sinh tử, ta đáp ứng. Phương Luân cười lạnh gật gật đầu nói, ta có thể giẫm đạp liệt tiên hậu một lần, ta đây liền có thể một mực đạp hắn, ta cùng hắn cũng là lao cự địch rồi, cái này ân đoán phải có cái hiểu rõ, 1 tháng sau, phải chết một cái. Rất tốt, ta hi vọng ngươi thể còn sống sót, sao chúng ta Thiên hiếm thấy xuất hiện một cái kỳ tài. Đinh Thương Hải lòng cười to mà ánh mắt của Đinh Phán Yên thì tràn đầy lo lắng. "Phương Luân, bổ tọa hôm nay liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Gia Cát Thương Sơn mặt đầy nghiêm túc nói, "Bổ tọa ngày đó nói, chỉ cần ngươi có thể lên cấp Huyền Minh Vũ Tông liền thu ngươi làm đồ, ngươi có thể đánh bại Liệt Tiên Hầu, như vậy hiện tại thu ngươi làm đồ cũng không tính là làm trái lời hứa. Một tháng sau quan hệ đến mặt mũi Thiên Khải Tông chúng ta, tuyệt đối không cho phép thất bại, cho nên một tháng này bổ tọa sẽ thật tốt sở, tất mọi người đều sở, người xung quanh đều lộ ra hâm mộ cùng Già Cắt Thương Sơn là ai? Đây chính là Thiên Khải Tông tân sinh thời đại trưởng lao trong cường thế nhất tồn tại, thực lực cũng là tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Già Cắt Thương Sơn tu học trò là nghiêm cẩn nhất, sẽ không tùy tiện thu học trò, hắn mỗi một người học trò thành tựu đều là rất cao. Hiện tại Già Cắt Thương Sơn mở miệng muốn thu đồ, mọi người làm sao có thể không ước ao cái đi, thậm chí trong đám người Mạc Vấn Thiên cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Hắn dựa theo bình thường đường tắc đột phá, nhưng là cũng bất quá là bị Già Cắt Thương Sơn thu làm môn hạ thôi, coi như là thầy trò, thật ra thì lại không bằng đệ tử Tân truyền thân cận như vậy, nhiều nhất 1-2 tháng có một lần chỉ điểm phải biết đệ tử thân truyền nhưng là có thể tùy thời thỉnh giáo ra Cắt Thương Sơn, còn có thể hưởng thụ rất nhiều đặc thù đãi ngộ, mặc vấn thiên dù sao cũng là đấu kỵ môn chết. Phương Luân nhướng mày một cái liền muốn mở miệng, nhưng là Đinh Thương Hải lại cười nói, "Không thể, không thể." Mọi người lần nữa sửng sở, ra Cắt Thương Sơn thu học trò tại sao Đinh Thương Hải muốn ngăn trở? Ra Cắt Thương Sơn sau khi phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, lao tổ, ngài chẳng lẽ không đồng ý ta thu Phương Luân làm đồ đệ?" Phải biết một tháng sau hắn chính là đại biểu mặt mũi Thiên Khải Tông chúng ta, không thể sai sót người còn chưa đủ tư cách thu Phương Luân làm đệ Đinh Thương mỉm cười đạo. Đám người hoảng sợ, một mảnh xôn xao, Gia Cát Thương Sơn càng là khiếp sợ tại chỗ. Lao tổ ý tứ chẳng lẽ là muốn đích thân thu học trò? Gia Cát Thương Sơn kêu lên một tiếng, ánh mắt đều trận thật lớn. Mọi người cũng đều là nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều ghen tị nhìn về phía Phương Nôn, cái này nếu là thái thượng trưởng Lao tu học trò lời, Phương Nôn địa vị coi như cao. Gia gia ngươi muốn nhận Phương sư huynh làm đồ đệ sao? Đinh Phán Yên kinh ngạc vui mừng lôi kéo tay háo của Đinh Thương Hải. Phương Nôn kinh ngạc nhìn một cái, không hiểu nổi nàng tại sao cao hứng như vậy. Ngươi nha đầu này, cứ như vậy nghĩ Gia gia thu Phương Nôn làm đồ đệ sao? Đinh Thương Hải cười lớn vô vỗ bả vai nàng về sau, thở dài nói, "Đáng tiếc a, ta là biết bao muốn nhận xuống phương ngôn loại này kỳ tài, nhưng là chúng ta Thiên Khải tông không ai dám làm sư phụ hắn. Không ai dám làm sư phụ hắn." Đám người từng tiếng kêu lên, ra cắt thương sơn càng là rung động trận to mắt. Ra ra ngươi đây là ý gì?" Đinh Phán Yến nắm lại. Đinh Thương Hải không trả lời nàng, chỉ là nghiêm túc nhìn xem phương ngôn nói, "Tiểu tử, tiềm lực của ngươi vô cùng vô tận, có sư phụ chỉ là hạn chế ngươi phát triển, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xông ra một cái con đường của mình. Đừng khiến ta thất vọng, có lẽ ngươi chính là cái kế tiếp phong tinh hiên." Phong Tĩnh Hiên, Phương Luân sững sờ, ý của Đinh Thương Hải hắn biết rõ, Phương Luân thật ra thì cũng không thích có sư phụ, cái gì chính mình suy nghĩ tiềm lực mới được lớn nhất phát huy, đi con đường của người khác từ đầu đến cuối không phải là chính đạo. Nhưng là cái này Phong Tĩnh Hiên, lại để cho Phương Luân suy nghĩ không tấu rồi. Hắn nhìn về phía xung quanh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi một người lên tiếng, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía Phương Luân, bao gồm ra các Thương Sơn. Phương Luân bản năng cảm giác, cái này Phong Tĩnh Hiên hẳn là, là một nhân vật rất lợi hại, thậm chí Đinh Thương Hải chỉ là đem hắn cùng Phong Tĩnh Hiên kéo xuống một hối, đều đem tất cả mọi người chấn ngũ rồi. Tiểu tử Hay cô gắng lên, ta mong đợi ngươi một tháng sau biểu hiện, ha ha ha. Đinh Thương Hải cười lớn ha ha, trực tiếp xoay người rời đi, một bước vạn trượng rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Ra Cát Thương Sơn thu hồi trong mắt rung động, hướng Phương Luân gật gật đầu nói, nhắc nhở ngươi một cái, lá bài tẩy của ngươi dùng qua, liền không còn là lá bài tẩy, phần tiên lão tổ ái độ một tháng sau tuyệt đối hoàn toàn biến đến dạng, chính ngươi cẩn thận. Đa Tạ trưởng lão nhắc nhở. Phương Luân cảm kích gật đầu. Cản đi đi. Gia Cát Thương Sơn phất tay một cái, mọi người ai đi đường nấy, chỉ là mỗi một người đều liếc nhìn Phương Luân thật sâu. Cuối cùng, tại chỗ chỉ để lại Phương Luân cùng Đinh Phàm Nghiên. Ngươi tên là gì?" Phương Luân theo miệng hỏi, "Đúng rồi, Phong Tính Nghiên là ai?" Đinh Phán Nghiên yếu ớt nhìn Phương Luân một cái nói, "Ta gọi Đinh Phán Nghiên." "Đúng rồi Phương sư huynh, ngươi tốt nhất đừng gọi thẳng thái thượng trưởng lão danh hiệu, đây là hành vi không lễ phép." "Thái thượng trưởng lão?" Phương Luân trận to mắt. Hắn cuối cùng biết mọi người tại sao khiếp sợ như vậy rồi, nguyên lai Đinh Thương Hải coi hắn là thành thứ tư thái thượng trưởng lão mà đối lại rồi. Chương 410, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Thiên Khải Tông trong trận doanh chưa bao giờ dừng lại qua đối với Phương Luân tiếng nghị luận, nhưng là Phương Luân lại không để ý đến chuyện bên ngoài, tự mình ngồi xếp bằng tại trong liều trại. Trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc bài, chân khí quán chú sâu ngọc bài linh quang sáng choang, tiếp theo Phương Luân thản nhiên nói, "Trần sư huynh, ta rút ra đế cốt sức mạnh tất cả mọi người, các ngươi hiện tại như thế nào đây?" Cái này ngọc bài chính là đặc biệt cùng Trần Triệu Dương liên lạc, bởi vì sống chết trước mắt không thể không sử dụng đế vương chân thần, Phương Luân hiện tại lo lắng chính là tình huống của Vạn cổ đế quốc. Vạn nhất có địch nhân thừa dịp cháy ở nhà hôi của, như vậy thì xong đời rồi. Hồi lâu đi qua, ngọc bài đột nhiên sáng lên, tiếp theo âm thanh hoại bại của sư Vinh, lần này có thể hại khổ chúng ta, hiện tại tất cả mọi người còn ở lại đây." Thật may gần nhất cùng những quốc gia khác ngừng chiến đến rồi, nếu không tất cả mọi người phải chết kiểu kiểu. Phương luôn lúng túng cười, bất quá lại thở phào nhẹ nhõm, Trần Triệu Dương nói như vậy liền đại biểu không sao. Không có việc gì là tốt rồi, lần này cũng đúng là bị bất đắc dĩ, các người dùng đan dược mau chóng khôi phục. Hiểu được, gần nhất quét sạch mấy cái lục phẩm đế quốc, cũng nên nghỉ ngơi một trận rồi. Trần Triệu Dương buồn bực nói. Cứ khổ. Phương luôn thuận miệng nói, trực tiếp thu hồi ngải bài. Không có thời gian kỳ kẹo, tu luyện. Phương luôn non. Một tháng sau liệt thiên hậu thực lực nhất định sẽ tăng vọt, lần này là dựa vào đế vương chân thân may mắn đánh thắng hắn. Cái kia một tháng sau còn có thể làm như vậy sao? Ra Cát Thương Sơn nói đúng, Ác Chủ bài ra khỏi sau một lần, như vậy thì chưa tính là lá bài tẩy, lấy chỉ số thông minh của Liệt Tiên Hậu không có khả năng không nghĩ tới biện pháp đối phó Phương Luân. Khỏi cần phải nói, trực tiếp phái người thủ ở bên vạn cổ đế quốc giới, Phương Luân cũng không dám lại dùng đế vương chân thân rồi. Một khi sử dụng, như vậy tất cả mọi người liền ngồi hắn cũng chết. Xem ra, một tháng sau còn phải dùng thực lực chân chính đánh bại hắn mới được. Phương Luân liên tục cười khổ. Liệt Thiên Hậu sớm đã là Huyền Tông, có một cái thái thượng trưởng lão sư Tôn, Chủ bài nhiều không Phương Luân hiện tại chỉ là thất phẩm bấn tiên vũ thánh, theo bất luận kẻ nào đều là một cái không có chút nào phần thắng sự tình. Coi như Phương Luân, trong lòng cũng là không chắc chắn, phải đột phá đến huyền minh vũ tông, nếu không chắc chắn phải chết. Phương Luân tâm thần từ từ khẩn trương. Tại sinh tử áp lực phía dưới, Phương Luân trừng mắt, trực tiếp đưa tay bó một cái, một cổ sức mạnh vô hình trực tiếp đem hơn 10000 viên trung phẩm linh thạch bắt vỡ. Oen. Năng lượng kinh khủng tại toàn bộ bên trong lều trại lăn lộn ghét, linh khí mật độ khủng như vậy, phảng trận sương trắng tại bên trong lều chạy du đãng. Bất quá tại Phương Luân trong chế, toàn bộ đều điên cuồng hướng thân thể của hắn chui vào. Từ khi thương thế khôi phục sau tu vi Phương luôn liền đã đạt đến thập phẩm đỉnh phong, lúc này như thế linh khí khủng lồ trôi vào thân thể, đan điền của hắn trực tiếp xảy ra khủng bố biến dị. Ầm ầm. Chân khí bên trong đan điền đang điên cuồng nổ xác, thân thể của Phương luôn cũng đang nhanh chóng cường đại. Hồi lâu sau, hai đạo kinh người tiếng vang trầm đục từ trong cơ thể hắn nổ, Phương luôn đột nhiên trận mở mắt ra, khí tức kinh khủng càn quét liều trại. Nếu có người thấy, liền sẽ phát hiện thực lực Phương luôn lần nữa tăng vọt. Bắt rồi, còn chưa đủ, 1 tháng còn phải liên tục đột phá 3 lần. Trong mắt Phương luôn không có bất kỳ vui sướng, có chỉ là ngưng trọng, nhiệm vụ này quả thật rất nặng. Ngay tại Phương luôn chuẩn bị lần nữa lúc tu luyện, bên ngoài lều chạy chuyển tới một loạt tiếng bước chân, Đinh Phán Nghiên nhun nhun nói, "Phương sư huynh ngươi ở đâu?" Phương luôn nhướng mày một cái, cuối cùng vẫn là cười khổ nói, "Đinh sư muội có chuyện gì? Mời vào nói chuyện." Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng Đinh Phán Nghiên nhăn nhăn nhó nhó tiến vào, ngẩng đầu nhìn một chút Phương luôn về sau, lập tức cúi thấp đầu xuống, hận không thể dúi đầu vào ngực. "Đinh sư Mội có chuyện gì sao?" Phương luôn bật cười. "Ồ." Đinh Phán Yên thật giống như vừa định lên cái gì không gian giới chỉ linh lên, trong tay liền nhiều hơn một đống lớn bảo vật. V. V. V. mỗi một dạng đều ra chấn động cường đại. Phương, Phương sư Minh. Đinh Phán Yên yếu ớt nói, "Yên Nhi đã tạ sư huynh cứu ta một mạng, sư huynh một tháng sau liền muốn cùng địch người sinh từ đấu, cho nên những bảo vật này xin sư huynh nhận lấy, cũng có thể tăng cường một chút thực lực." Nụ cười trên mặt Phương luôn lập tức biến mất rồi, ngược lại thì cao mày nhìn về phía Đinh Phán Yên, đem nàng nhìn trong lòng hơi động. "Sư Minh không thích mấy cái này sao?" Đinh Phán Yên khẩn trương hỏi, "Ta đây lại đi cầm một chút qua tới, chỉ cần sư Minh nói muốn cái gì bảo vật, Yên Nhi đều chuẩn bị cho người tới." Phương hít sâu một hơi, sắp xếp một tia cứng rắn mỉm cười nói, "Không cần, Phương ta không thích bị người ân huệ." Đinh sư muội hảo ý ta rõ ràng, Phương Luân thâm thâm cảm kích, nhưng là bảo vật liền coi như xong. Biết Phương Luân không có tức giận về sau, Đinh Phán Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cười đem bảo vật thu vào nói, "Ừm, sư huynh có năm chắc là tốt rồi, Tiên Nhi tin tưởng sư huynh." Phương Luân lễ phép cười một tiếng, thản nhiên nói, "Đinh sư muội không có chuyện gì đi, ta muốn tu luyện rồi." Phương Luân đây là muốn hạ lệnh chúc khách, Đinh Phán Nghiên nghe vậy lại làm bộ đáng thương nói, "Phương sư huynh, ta có thể ở lại đây sao? Ta bảo đảm sẽ không quấy rầy người tu luyện." Sở, cười khổ nói, sư Mội đây là ý gì?" Đinh Phán yên mặt đầy nham thùng mà nói, Sư Minh đừng hiểu lầm, ra ra đi rồi, Tiên Nhi nhận biết các sư tỷ tất cả đều tại lần trước hy sinh, Tiên Nhi một người sợ hãi, cho nên muốn ở lại đây. Phương Luân bỗng nhiên tỉnh lộ, nguyên lai tiểu nha đầu này sợ ở một mình. Được rồi, ngươi đừng quấy rầy ta tu luyện, ta phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Phương Luân mỉm cười nói, "Được." Đinh Phán Yên mặt đầy kinh ngạc vui mừng hoan hô, bất quá rất nhanh liền che miệng, rất sợ quấy rầy đến Phương Luân. Phương Luân bật cười, lắc đầu một cái sau trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện, đưa tay bóp một cái, nhóm lớn nhóm lớn trung toàn bộ lều trại lần nữa rung động che cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không tưởng tượng nổi đánh giá hết thảy các thứ này, Phương Luân mỗi một lần hô hấp, cái kia xương trắng giống như du long trui vào mũi miệng của hắn, vô cùng thần kỳ. Ầm ầm. Phương Luân đan điền bùng nổ như sấm nổ vang, trực tiếp đem Đinh Phán Nghiên sợ hết hồn. Nàng vỗ ngực tự nhủ, thật là lợi hại. Theo Phương Luân tu luyện, Đinh Phán Nghiên cũng là không có chuyện làm, dứt khoát cũng tại Phương Luân bên trong lều chạy ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ là Đinh Phán Nghiên định tính không đủ, tu luyện một trận về sau, luôn là không nhịn được trận mở mắt ra đánh giá Phương ngôn. Mỗi một lần quan sát, trong mắt của nàng đều lộ ra một tia si mê, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở trong mắt Đinh Phán Nghiên, Nghiêm Túc tu luyện luôn vô cùng đẹp trai, thậm chí mỗi một lần cau mày cũng có thể làm cho nàng thâm thầm mê mệt. Đến cuối cùng, Đinh Phán Nghiên dứt khoát không tu luyện, trực tiếp mắt nhìn Không Chấp Phương Quân, thỉnh phảng nốc cười một tiếng. "Phương sư huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ sống đến sau cùng." Đinh Phán Nghiên tự đủ, ra ra nói ngươi rất lợi hại, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Chương 411, cả đời cửu địch. Huyết Dương Điện trận doanh, lớn nhất đỉnh đầu trong lều trại, Phần ánh nhìn xem lúc này, đã từ đi ra, trong mắt lần nữa thái sáng láng, để cho Phần Thiên lão tổ lòng vô cùng. Rất tốt, đây mới là đồ nhi ngoan của ta. Ha ha ha. Phần Tiên lão tổ hài lòng cười to. Liệt Tiên hậu ngạo nghễ chắp tay một cái, cười lạnh nói: "Sư tôn yên tâm, ta suy nghĩ minh bạch, ta coi như bị Phương Luân giẫm đạp một vạn lần thì như thế nào, chỉ cần ta không chết, ta cuối cùng liền có thể là bàn, cái này cũng là Phương Luân dạy dỗ ta vật chân quý nhất." "Được." Phần Tiên lão tổ hài lòng sờ tròm dâu của mình, người lớn, bổ toán nếu đáp ứng trận này sinh từ đấu, liền không có khả năng cho ngươi thua. "Huyết Hải giới, mở." Trong tay Phần lão tổ bóp ra mấy đạo huyền ảo pháp quyết, một cái to bằng miệng chén huyết sắc vòng ngọc theo trong tay hắn bay ra trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc cửa lớn. Cái này huyết sắc cửa lớn bị một tầng máu vòng sáng màu đỏ ba bọc, giống như đi thông một cái thế giới khác tựa như. Đây là chỗ nào? Liệt Thiên Hậu mặt đầy rung động. Hắn phản phất thấy được một cái khổng lồ huyết hải thế giới, bên trong khắp nơi đều là máu tươi, trong biển máu vô số yêu thú lăn lộn không ngừng, gào thét giống giận vô cùng kia người. Đi thôi." Phần Thiên lão tổ cười lớn vung tay lên, Liệt Thiên Hậu căn bản không có lực phản kháng, trực tiếp bị ném vào huyết hải trong thế giới. Phần Thiên lão giả trực tiếp vừa thu lại, huyết sắc cửa lớn trực tiếp biến mất, hắn mới hài lòng cười. Một tháng sau ngươi còn không chết, tuyệt đối như thế để cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này sinh tử đấu quan hệ đến chúng ta huyết dương điện danh tiếng, tuyệt đối không thể thua. Thời gian tại mỗi một ngày qua đi, huyết dương điện cùng người của Thiên Khải Tông cũng không nhàn rỗi, khoảng thời gian này cứ theo lẽ thưởng chém giết. Đây chính là một trận khó được thị yến, ai cũng không bỏ được kết thúc, người yếu tử vong cường giả cường đại, Hắc vụ khu giống như một cái khổng lồ cối xay thịt, mỗi ngày đều có người tử vong. Phương Luân một mực không có rời đi lều trại, Đinh mỗi ngày lấy tốc độ khủng khiếp cường đại, nàng có một cái cảm giác, chỉ cần một cái chớp mắt Phương Luân liền có thể mạnh mẽ lần trọng đại này. Nhìn xem Phương Luân mỗi một cái hô hấp đều hút lấy linh khí khổng lồ, Đinh Phán Nghiên mặt đầy sùng bái. Hơn nửa tháng sau, Phương Luân tại Đinh Phán Nghiên không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, liên tục đột phá hai phẩm tu vi, trực tiếp xác định tại thập phẩm trạng thái cuối cùng. Phương Luân hiện tại cảm giác mình vô cùng cường đại, bên trong thân thể phảng phất có một con thú dữ, tùy thời có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ nhất. Nhưng là chờ hắn lại muốn hấp thu linh khí thời điểm lại phát hiện, hắn lâm vào bình cảnh. Vô luận hấp thu bao nhiêu linh khí, tu vi đều đã không có bất kỳ biến hóa. Tai hại, cái trán Phương Luân Hắn trước đó cũng đã gặp qua bình cảnh, bình thường tu vi được quá nhanh liền sẽ gặp phải bình cảnh. Bình cảnh giống như một đạo cương củm, trực tiếp đem Phương luôn đột phá chi lộ lại, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không có thể đột phá, trừ phi có một buổi sáng đốn ngộ. Không có thể đột phá đến Huyền Minh Vũ tông, chắc chắn phải chết. Phương luôn mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá hắn sau khi hít một hơi dài, vẫn là tận lực bông lòng tâm tính của mình, bình cảnh loại áp tâm này trạng thái, càng cận chương thì càng khó đột phá. Ngược lại thì nhẹ nhõm một chút, có lẽ ngủ một giấc đã đột phá. Phương sư minh, làm sao không tu luyện? Đinh Phán Yên kinh hỏi. Ngươi vẫn nhìn chầm chầm vào ta, ta làm sao tu luyện? Phương luôn cười trêu Phương luôn lúc tu luyện không có khả năng không để lại một điểm tâm nhãn, cho nên Đinh Phán Yên vẫn nhìn chằm chằm vào chuyện của hắn hắn cũng là biết. Hiện tại vừa nói ra, Đinh Phán Nghiên ư một tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, đầu lại vùi vào ngực. Phương luôn bật cười, tâm tình ngược lại là khá hơn nhiều, nào hắn linh quang lóe lên, cười hỏi: "Đinh sư muội, phụ cận đây có cái gì phong cảnh chỗ tốt sao?" Tu luyện nham chán, chính tốt buông lòng một chút. Phương luôn lời nói trực tiếp rời đi sự chú ý của Đinh Phán Nghiên, lên mắt cửa đỏ bừng mặt, ngẹo đầu nghĩ một lát nói: "Có à, đồng núi phong cảnh tốt nhất." Vô ưu cốc biển hoa sinh đẹp nhất, còn có hồ sen phong cảnh càng thêm đẹp, còn có thể câu cá đây. Nói đến dung ngoạn, Đinh Phán Yên trở nên hương phấn dị thường, đối với địa phương phụ cận thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên không ít đi. Phương Luân sờ mũi một cái, cười nói: "Đi, chúng ta câu cá đi." "Được, ta đi lấy đồ đi câu." Đinh Phán Yên kinh ngạc vui mừng nhảy tót lên, nhanh chóng sông ra ngoài. Thiên Khải Tông trận doanh bên ngoài hơn 300 dặm địa, có một mảnh bảng hồ nước lớn, mảnh này hồ nước diện tích vô cùng rộng rãi, chỉ sợ có trên trăm dặm lô mặt gợn lăn tăn. Còn có nhiều đóa hoa sen ở trên mặt hồ nọ rộ, chim con cá tùy ý có thể thấy. Thấy một màn như vậy, Phương Luân Tâm cảnh nhất thời bình hòa xuống, cái gì cuộc chiến sinh tử, đột phá cái gì, tất cả đều bị hắn quên không còn một mống. Đinh Phán Nghiên hoạt bát tại bên bờ bảy ra tốt đồ đi câu, vô cùng lo lắng đem dây nhợ ném vào trong hồ, một bên hướng Phương Luân ngoắc ngoắc tay nói, "Phương sư huynh mau tới đây nhà, trong hồ này rất nhiều con cá." Phương Luân khẽ mỉm cười, tại ghế xếp nhỏ ngồi xuống, xe chạy quen đường tắt máy đồ đi câu, trực tiếp đem dây nhợ đặt vào trong hồ. Phương Nôn Tâm tính trở nên vô cùng yên lặng, nghe yên ở bên cạnh dữ Nhìn xem trong hồ sóng gợn lan tan, thậm chí hắn phảng phất thấy được con cá đang thì thầm. Bất tri bất giác, Phương Luân từ từ nhắm hai mắt lại, tâm thần từ từ thả ra ngoài, nhất thời cảm nhận được trong thiên địa không giống nhau phân khích. Vấn Tiên Vũ thánh thao tung thiên địa linh lực, về phần Huyền Minh Vũ Tông, chính là lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo chí lý, để cho xung quanh thiên địa linh lực thật giống như trở thành hai tay của mình, có thể tùy ý thao túng, cuối cùng tạo thành một cái thần kỳ lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, Huyền Minh Vũ Tông chính là thần, thậm chí không cần thiết động thủ, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể vỡ nát vạn trượng núi lớn. Huyền minh Vũ Tông trở xuống võ giả đối với thân thểỷ lại lớn vô cùng. Một khi gãy tay gãy chân như vậy cả người liền phế đi, lực chiến giảm nhiều. Nhưng là Huyền Minh Vũ tông về sau, coi như tay chân gãy hết, như vậy đối với lực chiến một chút cũng không ảnh hưởng, vẫn như cũng đáng sợ. Đây cũng là một cái thần kỳ cảnh giới, sức mạnh của nhân loại lần nữa không tưởng tượng nổi tăng trưởng, nhưng là cảnh giới này lại có thể đứng im 99% võ giả. Phương luôn tại loại này ôn hòa tâm cảnh xuống, cảm nộ càng ngày càng sâu. Mỗi ngày cùng Đinh Phán yên câu cá hái ha sen, thậm chí nấu một nồi hương lung lay canh cá, ngày tháng trải qua tiêu dao vô cùng. Thỉnh thoảng có Thiên Khải Tông đệ tử từ trời cao đi ngang qua, nhìn thấy Phương Luân cùng cử động của Đinh Phán Nghiên Sở đều kinh ngạc không thôi, từng cái cầu nháo. Phương Luân cùng Liệt Tiên Hậu hai cái sinh tử đại địch, chẳng mấy chốc sẽ phân ra sinh tử, tuyệt đối chỉ có thể sống một cái. Nhưng là Phương Luân lại còn có thể nhản nhã như vậy, thật sự là để cho người ta khiếp sợ. Thẳng đến cuộc chiến sinh tử thời khắc cuối cùng, Phương Luân mới cười khổ thả ra trong tay đồ đi câu. Vẫn không thể nào đột phá, chỉ kém một tia rồi. Phương Luân không cam lòng miệng, cười lạnh nói, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai chết hai sống, cả đời kưu địch, phải phân ra sinh tử. Chương 412, cùng giá liệt thiên hậu, Hạ vụ chiến trường đã sớm tu lại, Thiên Khải Tông cùng Huyết Dương Điện ân đoán hôm nay liền muốn phân ra một cái thắng bại, vô luận ai thắng ai thua, trận chiến này cũng đã không cần thiết đánh nữa. Lúc này, người của Thiên Khải Tông cùng Huyết Dương Điện đã mênh mông quần quật tụ tập ở chung một chỗ, yên lặng chờ đợi. Phần Thiên lão tổ cùng Đinh Thương Hải cũng thật sớm đến rồi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng người khinh thường hừ lạnh. Đinh lão quái, các người Thiên Khải Tông phế vật có thể đi ra rồi hả? Phần Thiên lão tổ khinh thường cười to, trong mắt ngậm lấy từng Thương Hải khinh thường một tiếng, chút lòng kiên ấy cũng không có, ngươi tuổi đã cao sống đến chó trên người. Ngoan ngoãn chờ. Phần Tiên lão tổ nhất thời bị tất cả mọi người rung dậy, hai cái thái thượng trưởng lão cùng một đám cao thủ trợ phương ngôn, cái này thật đúng là chuyện để cho người ta bực, bực. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút người chờ chút còn có thể hay không mà cười. Phần Tiên lão tổ cười lớn đưa tay rung một cái, trên cổ tay huyết sắc vòng ngọc trực tiếp thoát khỏi, ở trên không hóa thành một đạo huyết sắc cửa lớn. Ông, một cổ kỳ quái chấn động, tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc, mùi máu tanh nồng nặc tấn ra đến, để cho tất cả mọi người đều theo bản năng cách xa huyết sắc này cửa lớn. "Rống!" Một tiếng thú hung kinh thiên động địa tự huyết hải trên thế giới truyền ra. Tiếp theo tất cả mọi người chỉ thấy một đôi tay từ huyết hải trên thế giới đưa ra. "Oanh." Huyết hải chi môn đột nhiên tan vỡ, Liệt Thiên Hậu có một đầu ngàn trượng lớn nhỏ yêu thú, Liều Linh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn gái kia kinh người ánh mắt quét nhìn một vòng, phần lớn người đều bị sợ sợ nổi ra gà. Thật là mạnh. Mọi người dối rít hít ngược một hơi khí lạnh. Ra Cắt Thương Sơn nhướng mày một cái, Liệt Thiên Hậu mặc dù khí tức vẫn là nhất phẩm huyền minh vũ tông, nhưng là tuyệt đối với lúc trước cường đại không chỉ gấp mấy lần, có lẽ ngược sát đồng cấp đã đơn giản, phương ngôn làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi hét dương điện rồi rít mừng rỡ nở nụ cười, mà người Thiên Khải Tông sắc mặt thì đều âm trầm. Uy thế của Liệt Thiên Hậu quá kinh khủng rồi, lần này xong đời rồi, Phương Luân làm sao có thể là đối thủ của hắn? Phương Luân đây, sẽ không sợ đến không dám đi ra chứ? Ai biết, có lẽ còn đang câu cá đây, Huyền Minh Vũ Tông quả nhiên không phải là vấn Thiên Vũ Thánh có thể đánh bại, lúc này hắn chết chắc Đám người nghị luận ầm ĩ, Liệt Thiên Hậu lạnh lẽo cười một tiếng, bộ dáng giữ tận đáng sợ. "Phương Luân, ra đây cho ta." Liệt Thiên nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. tiếp theo hai tay trực tiếp đem ngàn trượng yêu thú xé thành phân vụn vô số máu tươi từ trên người hắn đổ xuống, đem hắn chèn ép thật giống như ma thần. Tê. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, Liệt Tiên Hậu rốt cuộc trải qua cái gì? Làm sao sát khí khủng bố như vậy, quả thật là có thể kinh thiên động địa rồi. Phần thiên lão tổ hài lòng cười, mặt đầy trầm trọng nói, Đinh lão quái, cảm giác thế nào? Ngươi cảm thấy phương ngôn có thể sống quá mấy chiêu? Ánh mắt của Đinh Thương Hải cũng ngưng trọng không ít, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, cười đến cuối cùng mới là vương giả, chớ đáp ý quá sớm, nếu không ta sợ ngươi đến lúc đó không khóc nổi. Ha, ha, ha. Phần Tiên lão tổ hưng phấn cười to, đưa ra ra đây sẽ nhìn một chút người có thể hay không cởi được, Phương luôn đây." Trong lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thiên Khải Tông trận doanh hậu phương trời cao, chỉ thấy một nam một nữ sung sướng đê mê hướng bên này bay bọn. Nam dĩ nhiên là Phương luôn rồi, hắn mặt không biểu tình, nữ dĩ nhiên là Đỉnh Phàm Nghiên, nàng chính là mặt đầy lo lắng. "Các vị đợi lâu." Phương luôn xa xa liền chắp tay một cái, bất quá nhãn thần quét qua máu me khắp người Liệt Thiên Hậu, Phương luôn cũng không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh. Hiện tại Liệt Thiên Hậu không giống với trong ngày thường nho bá khí bộ dáng cán bản, hoàn toàn giống như là người điên loại người này luôn thấy cũng nhiều. Trên chiến trường mới vừa xuống lao binh đều hình dáng này, giết đỏ mắt rồi. Các các các. Liệt Thiên Hầu giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Phương Luân, cái tia cắn người khác quang mang để cho Phương Luân đều tâm thần rung động. Tai hại, Phương Luân không có đột phá đến Huyền Minh Vũ Tông, hắn hiện tại mặc dù khí tức khủng bố, nhưng là nhiều nhất là Vấn Thiên Vũ Thánh trạng thái tột cùng, làm sao có thể là đối thủ của Liệt Thiên hậu. Xong rồi, lúc này mặt của Thiên Khải Tông chúng ta phải bị quất xương rồi. Người Thiên Khải Tông Nghị Luận Đàm Nghị, liền ngay Thương Hải cũng không nhịn được nhíu Ai cũng biết, yếu nhất Minh Vũ Tông đều có thể tay tiêu diệt 100 cái đỉnh phong Vấn Vũ Thánh. Chúng tri liệt thiên hậu loại phi nhân loại này chiến lực, vốn đang ôm hy vọng, toàn bộ đều trận tròn mắt, lần này Phương Luân chết chắc. Ha ha ha. Phần Thiên lão tổ thấy vậy hài lòng cười to, đinh lão quái, tiểu tử này tiềm lực không tệ a, bất quá đáng tức rồi, hôm nay phải bỏ mạng nơi này, các người Thiên Khải tông cũng là mất đi một cái kỳ tài, thật sự là đáng thương a. Đinh Thương Hải mặt mơ nhĩ chung một chỗ, còn chưa lên tiếng đây, Phương Luân lại cười lạnh nói, có chết hay không, đâu qua mới biết. Nói xong, Phương Luân không do dự chạy đến liệt tiên hậu đối diện, tất cả mọi người vây quanh hai người bọn họ tạo thành một cái khủng lô vung chiến. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là đằng đằng sát khí. Liệt Thiên Hậu cặp mắt đỏ tươi miết miệng cười một tiếng, ánh mắt của Phương luôn cũng thay đổi, trở nên vô cùng điên cuồng, khóe miệng bất ngờ thoáng qua từng tia cười gằn. Một đời kưu địch, hai người bất hỏa quá sâu quá sâu, hôm nay thì nhất định phải chết một người, dưới con mắt mọi người không có khả năng có người có thể chạy thủ mạng. Phương luôn hưng phấn, Liệt Thiên Hậu cũng hưng phấn, mặc kệ ai chết ai sống, hôm nay tất nhiên phải có một chấm dứt. Cặc cặc cặc. Phần Thiên lão tổ không đúng lúc cười cái gì, mặt đầy gi chuyển nói, Phương luôn, nghe nói ngươi gan rất kỳ quái thần thông, vì bảo đảm công bình công chính, ta đã phái người đi ngươi vị trí đế quốc nhỏ rồi chỉ cần ngươi ra lợn, ta liền phái người diệt đế quốc của ngươi, bảo đảm không còn mọn cỏ. Phương Luân cả người rung một cái, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng, sớm đoán được các ngươi sẽ như vậy rồi, bất quá Phần Tiên lão tổ tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không chúng ta nhưng là không chết không tối thủ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không dối trá, ta liền sẽ không động đế quốc của ngươi. Phần Tiên lão tổ cười lạnh nói, điểm này quy cụ ta vẫn hiểu. Chiến. Liệt Thiên Hậu bỗng nhiên chợt quát một tiếng, sợ đến tất cả mọi người tâm thần hỗn loạn, tiếp theo hắn đột nhiên ra quyền. Liệt Thiên Hậu động một cái, Máu trên người hắn khí phảng phất sống lại một quyền đánh không khí đều tại kinh khủng lan lộ, kinh người sóng khí hướng thẳng đến Phương Luân lướt đi. Một quyền thật kinh khủng. Người Thiên Khải tông rồi rít sợ đến lui về phía sau bay ngược, Đinh Phán Nghiên cũng là mặt đầy lo lắng. Phương Luân không núc núc, chờ đến lúc quyền kình kia nhanh đánh tới, Phương Luân đột nhiên động một cái, trực tiếp một quyền toàn lực đánh ra. Oeng! Hai đạo thiết quyền trực tiếp đụng vào nhau, trời cao trực tiếp bùng nổ kinh người sóng khí. Nhưng lại để cho tất cả mọi người dung độc lạ, vốn tưởng rằng Phương Luân sẽ bị một quyền sát, không nghĩ tới Phương chỉ là lùi lại tiếp theo vững nổi bổng giữa không lại có thể chứa vào. Tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ là tính thăm dò một đòn, nhưng lại cũng để cho người của Thiên Khải Tông cháy lên một chút hy vọng. Chương 413: Ai chết ai sống? Hai người giao thủ một kích sau, Liệt Thiên Hậu mặt đầy khinh thường, Phương Nôn nhưng là ngưng trọng dị thường. Cái này tính thăm dò một đòn, để cho hai người minh bạch thực lực của đối phương, Liệt Thiên Hậu căn bản là không có suất toàn lực, nhưng là nấm đấm của Phương Nôn đã hơi chọn rồi. Ngươi là đối thủ tốt, bất quá đáng tiếc hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Liệt Thiên Hậu cười lớn, trực tiếp một quyền hướng Phương Nôn đánh tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai chết ai sống. Phương luôn trách mắng một tiếng về sau, cũng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nào tới. Rầm rầm rầm. Hai người nhanh chóng giao thủ, trời cao khí lưu trực tiếp bị bá đạo sóng trùng kích chấn động không nghỉ, tốc độ của bọn họ quá nhanh, người bình thường thật đúng là không cách nào nhìn rõ ràng động tác của bọn họ. Bất quá trên nguyên tắc mọi người vẫn là xem hiểu rồi, Liệt Thiên Hậu nhất cử nhất động giống như sân vắng tản bộ mỗi một kích đều rất tùy ý, nhưng lại uy lực lại dị thường khủng bạo. Phương luôn chính là đem hết toàn lực ngăn cản, tuy nhiên lại một mực bị áp chế. Ha, ha, ha. Liệt Thiên Hậu bùng nổ khinh thường cười to, không chơi, tiễn lên đường. Tiếp đó, quả của hắn lực đạo đột nhiên gia tăng, Tại chân khí màu đỏ ngầm phụ trợ phía dưới, Phương Nôn không nghi ngờ chút nào bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại Phương Nôn ngược bay lúc đi ra, Liệt Thiên Hậu thân hình như điện đuổi theo, tay phải trực tiếp hóa thành một con huyết sắc long trảo, trực tiếp đâm về phía trái tim Phương Nôn. Đáng người bùng nổ kinh hô liên tiếp, cái này nếu là bắt bên trong, trái tim chắc là phải bị sóng sờ sở móc đi ra rồi. Lúc này Phương Nôn đặt chân chưa ổn, bất quá hắn mặt đối với nguy cơ sinh tử cảm giác nhẹ bến, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường đao, mang theo kinh người lôi hỏa chi lực tới. Oen. Liệt Hậu công kích bị Phương Nôn chặn, nhưng là Phương Nôn cũng không nhịn được bay rất ra ngoài. Lôi hỏa diện sắc quyết Phần Tiên lão tổ cùng Đinh Thương Hải cùng kêu lên kêu lên, hai người nhìn chằm chằm bên cạnh Phương Luân vòng quanh lôi điện sử sờ xuất thần, hồi lâu đều không lên tiếng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Dưng thân hình về sau, trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia giận dữ, trên người lôi hỏa điện cuồn cuộn nổ, trực tiếp tại trên trường đao tạo thành khủng bố lôi hỏa đạo khí. Rít. Phương Luân giống như bị điện, nhanh như tia chớp đánh về phía Liệt Tiên Hầu, hung hãn một đao đánh xuống, vô cùng vô tận lôi hỏa đạo khí điện kinh hô liên tiếp. Phương Luân bởi vì công pháp tu luyện kỳ lạ quan hệ, bình thường Huyền Minh Vũ tông muốn đánh bại hắn đã yêu cầu phí chút ít tay chân, hiện tại lại bùng nổ cực phẩm võ kỹ, càng thêm hung hãn. Liên tục tay không ngăn cản mấy chiêu về sau, Liệt Tiên Hậu trực tiếp bị Phương Luân một đao đánh bay, cánh tay thiếu chút nữa bị vạch ra một đao vết thương kinh khủng. Tê. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, Phương Luân thương tổn tới Liệt Tiên Hậu, đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Sắc mặt của Liệt Hậu trực tiếp trống trong trực tiếp xuất hiện một cái hai trường kích, mặt đầy giữ tới. Cái này trường kích vừa ra, vô hình không khí đều giống như bị chia nhỏ thành hai nửa. Hoàng Sợ kính khí để cho không khí đều bùng nổ liên tiếp đảm bảo. Ken, trường kích cùng trường đao giao kích, hỏa tinh tung tóe trong lúc đó Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí trường đao đều phát ra kêu gạo không chịu nổi cái nặng. Phương Luân sầm mặt lại, nếu như trường đao nát mà nói thế cục kia thì càng thêm không xong rồi, vì vậy hắn không chút do dự lần nữa nhào tới, hung hán xuất đao. Bất quá một đao này vô cùng kỳ dị, nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa Phương Luân từ trên người đinh thương hải lĩnh nộ cái loại này thần kỳ kỳ Liệt Tiên Hậu khinh thường dùng trường kích đánh rất tới, nhưng là sắc mặt hắn trực tiếp biến đổi, Phương Luân sức mạnh kém xa Tít Tắc hắn, nhưng là bây giờ mỗi một lần giao kích, từ Phương Luân đao có lực lượng chuyển đến từ trên đó lại dị thường cuồng bạo. Ta cũng không tin người không chết. Liệt Tiên Hậu điên cùng giống to, leng keng leng keng, liên tiếp hỏa tinh tung tóe, hai người giết đến khí thế ngất trời, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Phương Luân lại có thể cùng Liệt Tiên Hậu đánh một cái ngang tay. Sắc mặt của Liệt thiên Hậu càng ngày càng chậm, hắn phát hiện công kích của mình lại có thể bị Phương Luân dễ dàng chặn, hơn nữa khí tức của Phương Luân còn càng ngày càng mạnh, giống như trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ. Không thể chơi nữa, đi chết đi cho ta." Liệt Thiên Hầu gào thét một tiếng, trường kích trong tay trực tiếp bị huyết khí tràn ngập, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp một kích hướng Phương Luân đâm tới. Phàng. Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, há mồm liền liều mạng hô máu. Còn không chờ hắn phản ứng lại đây, Liệt Thiên Hầu đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, trường kích hung hãn đánh xuống. Phàng. Trường trong tay của Phương Luân trực tiếp vỡ vụn, một đạo mảnh vụn xẹt qua gương mặt của hắn, để cho trên mặt hắn máu tươi Tiếp theo sức mạnh kinh khủng trực tiếp Phương Luân xuống đất, sau một tiếng nổ rất lớn, mặt đất liền nhiều hơn một cái khủng bố hố sâu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, phía dưới bùi mù tràn ngập, nhưng là ai cũng biết, có lẽ Phương Luân đã bị đánh giết thành tàn bã. Liệt Thiên Hậu lúc này mới hài lòng cười, trong mắt lóe lên một tia cờ giận. Các các các. Phần Thiên lão tổ hài lòng cười to, làm tốt lắm, đây chính là cùng chúng ta huyết dương điện đối nghịch kết quả. Ha ha ha. Người huyết dương điện tất cả đều hưng phấn cười lớn, người Thiên Khải tông từng cái chỗ mắt nhìn nhau, mặt đầy semet. Gia gia, Phương sư minh không có sao chứ? Đinh Phán gấp đến độ trong mắt mang lệ. Đinh Hải mặt đầy trọng, cuối cùng buồn rầu đầu một cái. Hắn bây giờ trong lòng cũng không chắc chắn rồi, nhìn vừa rồi thế này, Phương Luân không chết cũng đã làm trọng thương, coi như có thể miễn cưỡng bò dậy, như vậy cũng sẽ bị liệt tiên hậu trưởng kích đánh chết. Bùi Mù tản đi, tất cả mọi người bản năng thở dài một tiếng, thiên tài tuyệt thế Phương Luân cứ như vậy ngược ở dưới đáy hố sâu bộ, xung quanh tất cả đều là máu tươi, thật nhìn vô cùng thê thảm. Phương Sư Minh, Đinh Phán Yên lo lắng nước mắt lã chã, muốn lao xuống cứu Phương Luân, nhưng lại bị Đinh Thương Hải tiện tay không chế được. "Chờ đi, sinh tử đấu, Phương Luân thua thì phải chết." Đinh Thương Hải thở dài một tiếng, cả người thật giống như già đi 10 tuổi. "Ha, ha, ha. Phần Tiên lão tổ cười lớn, "Đinh Thương Hải, ngươi cũng biết thua rồi sao? Lúc này ngươi mặt mò có thể." Lời của hắn còn chưa nói hết, cả người liền sững sờ tại chỗ, Đông Nhiên thở hồn hển nói, "Mau giết Phương Nôn, không thích hợp." Tất cả mọi người sững sở, vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường. Tung tung, một tiếng cường tráng có lực tiếng tim đập chuyển vào trong thai của mọi người, tiếng tim đập này mang theo sinh cơ cường đại, mọi người rung động phát hiện thứ này lại có thể là từ trong hố sâu chuyển tới. Liệt Tiên hậu sắc mặt đại biến, vung tay lên một cái, trên trăm đạo kiếm thật giống như hạt mưa rơi xuống, điên cuồng hướng Phương Nôn giao sát đi qua. "Chết cho ta!" Đừng muốn đột phá." Liệt Thiên Hậu thở hồn hển gầm nhẹ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem phi kiếm cuồng bạo rơi xuống, chỉ cần đánh chúng mặt đất, đừng nói phương muốn rồi, coi như là núi lớn đều phải bị giảo sắt thành niềm phấn. Giống. Trong hố sâu, một tiếng gầm to giống người mà không phải người chuyển tới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 414: Huyết Ma phản ứng. Cùng bố tiếng gào truyền tới, một cổ khí tức kinh thiên động địa ở bên trong hố sâu bùng nổ, Liệt Thiên Hậu phi kiếm tất cả đều bị nước bay ra ngoài. Liên ngay cả trời cao Liệt Thiên Hậu cũng không nhịn được hộc máu bay ngược, xung quanh tu vi người càng là thống khổ bịt lấy lỗ tai gào bi thương. Tôi tỏ thật là đáng sợ. Tất cả mọi người hù dọa sợ nổi da gà, không tưởng tượng nổi nhìn về phía phương hướng của Hồ Sâu, mỗi một người đều vô cùng kiêng kỵ. Bất quá Đinh Phán Yên ngược lại là ngạc nhiên dị thường, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Nôn đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn trường. Tiếp xúc được ánh mắt của Phương Nôn, mỗi một người cũng phải có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt của Liệt Tiên Hậu trở nên vô cùng khó coi, trường kích trong tay động một cái, không chút do dự hướng Phương Nôn lập đi. Đột phá ngươi cũng phải chết. Liệt Tiên Hậu thét điên cuồng vang vọng ở bên trong trời đất. Phương Nôn lên, nhiên khinh cười một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm lên một cái mặt đất. Trong nháy mắt đất sét tú tóe, vô số đá vụn tung bay, nhưng là Phương Nôn vung tay lên, những thứ này đá vụn giống như viên đạn điên cuồng hướng Liệt Thiên Hậu bắn tới. Liệt Thiên Hậu sợ đến sắc mặt trắng bệch, run lên trường kích liền lên đón. Đinh đinh đinh. Tất cả hòn đá nhỏ đều bị hắn đánh thành phân vụn, nhưng là Liệt Thiên Hậu lại bị bức lui một chút, tại hắn đặt chân chưa ổn, Phương Nôn thân thể quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Liệt Thiên Hậu còn chưa phản ứng lại, hắn chỉ thấy Phương Nôn khỏe miệng quỷ dị cười, buộc một tiếng lại có thể trực tiếp bị Phương Nôn quất vào trên gương mặt. Nhìn xem bị quất bay trăm mét Liệt Hậu, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sắc mặt của phần lão tổ càng là trực tiếp ầm trầm xuống. Liệt Tiên hậu há mồm liều mạng hô máu, răng đều bị quất bay mấy viên, hắn mặt đầy hoán độc nhìn về phía Phương Luân, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Liên chút thực lực này sao? Phương Luân nổi đồng bền giữa không trung, mặt đầy khinh thường, hắn trong một hít một tờ, xung quanh thiên địa chi lực đều giống như tùy thời có thể bùng nổ sức mạnh khủng bố nhất. Vừa mới đột phá liền đáng sợ như vậy, Phương Luân quả nhiên không hổ là chúng ta Thiên Khải Tông kỳ tài. Có thể không lợi hại sao? Thái thượng trưởng lão cũng là nói rồi, Phương Luân có trở thành chí tôn thần tiềm đây. Người Thiên Khải Tông nghị luận, từng cái tự hào vô cùng, Yên cùng Thương Hải càng là mừng rỡ dị thường. Ngươi huyết dương điện chố mắt nhìn nhau, Phần Thiên lão tổ càng là giận đến cả người run run dậy, vốn tưởng rằng Phương luôn chắc chắn phải chết, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lại có thể lật bằng rồi. Liệt Tiên, vi sư chấp thuận ngươi mở ra phong ấn, phải tiêu diệt Phương luôn. Phần Thiên lão tổ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tất cả mọi người ngẩn người, nhưng là Liệt thiên hậu, nhưng là mặt đầy mừng như điên cùng cười gằn. Cặc cặc cặc. Tiếp đó, hắn trực tiếp xé ra chính mình áo khoác, ở Trần Liên tục cười lạnh. Chờ đến lúc hắn vận lên chân khí, mọi người mới rõ ràng hắn tại sao phải xé quần áo, bởi vì trên người Liệt Tiên hậu lại có vô số quỷ dị phù cùng đồ án. Ha, ha, ha. Việt Ma phong ấn tầng thứ nhất, giải. Liệt Thiên Hậu cười lớn vừa nắm xong quyển, bắp thịt trên người ầm ầm nổ vang, quỹ dị kia phù văn trực tiếp trở nên đỏ ngầu vô cùng, thật giống như linh xà tại trên thân chạy, vô cùng khủng bố quái dị. anh. Trên người Liệt Thiên Hậu huyết sắc đột nhiên tăng vọt, phù văn kia thật giống như giải trừ cái gì không chế khí tức của hắn một đường tăng vọt, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. "Tai hại." Sắc mặt của Đinh Thương Hải trở nên vô cùng trầm. "Gia gia, tai hại cái gì?" Đinh Phán Nghiên khẩn hỏi, phương sư huynh khi đột phá thực lực gọn, Hậu không phải là đối thủ của hắn. Phương xui xẹo Cái tên này lại có thể tu luyện cái này các loại cấm kỵ chi pháp, khó trách Đốt Tiên lão quái muốn coi hắn là thành bà bối." Đinh Thương Hải hàm hồ suy đơn nói. Đinh Phán Nghiên nhất thời khẩn trương, lúc này Liệt Tiên hậu thật giống như dã thú xuất chuồng hướng Phương luôn lao tới, càng làm cho nàng kinh hồn bạt vía. "Tử." Liệt Tiên hậu cười quái dị trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương luôn, khủng bố trường kích trực tiếp đâm tới, đáng sợ kia mũi máu tanh để cho tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc. một tiếng, trực tiếp ra một quyền, vô cùng vô tận thiên địa chi lực nhất thời ở trước người hắn ngưng kết một Hai người nhanh chóng giao thủ, vốn là bị Phương Luân áp chế Liệt Tiên Hậu lại có thể lật lại áp chế Phương Luân, nhiều lần Phương Luân thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Phương Luân lại không vội chút nào, hắnỷ vào chính mình vận kình kỹ xảo rất cao, ở bên cạnh Liệt Tiên Hậu du đấu, muốn kéo sụp đổ hắn. Bất kỳ bí thuật cũng không phải là không có giá cao, Phương Luân cũng không tin Liệt Tiên Hậu có thể đánh trường kỳ kháng chiến. Quả nhiên, lại một lần nữa đem Phương Luân đánh bay về sau, sắc mặt của Liệt Tiên Hậu trở nên phi thường khó coi. Máu trên người hắn khí càng ngày càng ấn thứ 2, Hậu gào Khi hắn khí tức lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, tất cả mọi người đều chân mày cùng loạn rồi. Đây cũng là là bí thuật gì, lại có thể một đường tăng vọt, quá kinh khủng rồi. Sắc mặt của Phương luôn cũng là phi thường có coi, Liệt thiên hậu trưởng kích lần nữa đâm tới, hắn liền vội vàng toàn lực một quyền đánh giết tới. Oeng! Khung bố kinh khí bùng nổ, Phương luôn trực tiếp bay rất ra ngoài, năm đấm đều liều mạng run rẩy, không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu đen. Ha ha ha. Liệt Tiên hậu liều lĩnh cười to, tóc đen bốn phía bay ngược, cả người thật giống như cuồng ma hưng phấn lần nữa hướng Phương luôn lao tới. Đoàng đoàng đoàng. Một lần lại một lần, Liệt Tiên Hậu sống sờ sờ đem Phương Luân đánh bay ra ngoài, cường lực áp chế, khiến cho Phương Luân ho máu không ngừng. Người Thiên Khải Tông cũng không nhịn được thở dài lên, chẳng lẽ Phương Luân thật sự phải bị giết hay sao? Đinh Phán Yên mặt đầy lo lắng, hiện tại nàng biết tại sao sắc mặt của Đinh Thương Hải sẽ khó coi như vậy rồi, Liệt Thiên Hậu bí thuật quá mức kinh khủng, Phương Luân làm sao có thể tiếp được. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá mỗi một lần đều là Liệt Thiên Hậu ngược sát Phương Luân, thân thể của Phương Luân lung la lung lay đều sắp không chịu đựng nữa. "Đừng đua, trực tiếp hắn." Phần lão tổ không nhịn được nói. Ha, ha, "Ha Huyết Ma Phong ấn tầng thứ 3 Giải. Liệt Tiên Hậu hưng phấn hú lên quá dị, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt, tất cả mọi người lại đều kinh hãi, cái này rốt cuộc là bí thuật gì, còn có thể bùng nổ. Chết đi. Liệt Tiên Hậu cắn răng nghiến lợi, trường kích trực tiếp đâm về phía trái tim Phương Luân, không khí đều phát ra tiêu gào không chịu nổi gánh nặng. Tất cả mọi người đều khẩn trương, Liệt Tiên Hậu lần nữa bùng nổ sau đó một chiều khủng bố biết bao, căn bản cũng không phải là Phương Luân có thể ngăn cản. Nhưng là thần sắc vẻ ngoài Phương Luân lại chứng mắt, bỗng nhiên cười quái dị nói, "Chờ chính là một chiêu này." Thu La Diệt Tiên Hậu đã biết Đế Vương chân thân của Phương Lôn, tuy nhiên lại không có thấy qua hắn tu La Diệt. Đan điền toàn bộ lực lượng cùng nhau bùng nổ, cái kia kinh thiên động địa uy thế trực tiếp để cho Liệt Tiên Hậu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oen! Một đạo nổ vang kinh thiên động địa truyền ra đến, cơn bạo sóng trùng kích huyết tán tiên khai tông huyết dương điện phần lớn đệ tử đều bị chấn hộc máu bay ngược. Tất cả mọi người hoảng sợ, rối rít khiếp sợ nhìn về phía chiến trường. Chương 415, nếu có kiếp sau. Nhìn thấy trong chiến trường cảnh tượng, mỗi một người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Phương Nôn cả người run rẩy nổi không chúng, tay phải đã là máu me đầm thậm chí xương đều lộ ra không ít có thể thấy thương thế đáng sợ. Bất quá Liệt Thiên Hậu cũng không chịu nổi, hắn trưởng kích đứt gãy, trên người càng là máu me đầm đìa, cả người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thân thể đều có chút không yên. Bất quá may mắn là, Liệt Thiên Hậu huyết ma phong ấn bị đánh gãy, máu trên người hắn phủ đã ẩn xuống dưới. Lưỡng bại câu thương, đám người chuyển ra trận trận kêu lên. Một màn này nhéo tim của mỗi người, đây chính là cuộc chiến sinh tử, không có lưỡng bại câu thương thuyết pháp, nhất định phải chết một cái. Rốt cuộc ai sẽ chết? Người ở chỗ này tâm đều nhức lên. Diệt. Phương cùng Liệt nhiên cùng tê lên thét. Sắc mặt hai người giữ tận hướng đối phương nào tới, trực tiếp lựa chọn tay không chém giết. Quyền đối quyền, chân đối với chân, hai người thật giống như giống như dã thú điên cùng giao thủ, mỗi một lần đấu đều phải đáng sợ dị thường. Tay phải Phương luôn vốn là đã máu me đồng địa, hiện tại mỗi một lần hành kích đều là máu tươi tung tóe, nhưng là hắn lại không sợ chút nào, thật giống như vậy căn bản không phải tay của mình. Wen, hai người lần nữa đấu một quyền về sau, từng người bay rất ra ngoài, thở hổn hộc mồ hôi đồng địa, thật giống như trong nước mới vớt ra. Zết, hai người lần nữa điên cuồng vào tới, dã man cứng đối cứng. Nhiều năm kỷ lục Hôm nay liền sẽ chấm dứt hết thảy, chỉ có cứng đối cứng mới có thể làm cho bọn họ thư giải tự thân sắc khí. Mỗi một người đều sợ hết hồn hết vía nhìn xem một màn này, trên người liệt thiên hậu đã không còn hình người rồi, xương tay vỡ vụn chân gai xương rách ra thịt trần trụi ở ngoài, nhưng là vẫn như cũ điên cùng chấm giết. Phương Luân cũng giống như vậy, nhiều lần bị toàn lực đánh trúng ngực, xương sườn cũng không biết đứt đoạn mất mấy cây, tuy nhiên lại một mực tại cõi gan. Đinh Phán Nghiên sớm đã là nước mắt lã chã rồi, trong miệng không ngừng nỉ đừng đánh. Nhưng là nàng làm sao có thể ngăn cản, đây là một trận sinh tử chiến tuyệt lộ gặp nhau dũng giả thắng. Thiên Khải Tông mỗi một người đều không lên tiếng. Ánh mắt của mọi người chỉ có kính nể, coi như là ánh mắt nhìn về phía Liệt thiên Hậu, bọn họ cũng vô cùng kính nể. Người huyết dương điện cũng giống như vậy, mặc kệ Phương Nôn luôn có phải là địch nhân hay không, ít nhất mọi người tâm phục khẩu phục. Phần Tiên lão tổ cùng Đinh Thương Hải hai mắt nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, tại Phương Nôn cùng trên người Liệt thiên Hậu, bọn họ phảng phất thấy được chính mình lúc còn trẻ thân ảnh, đều là giống nhau điên cuồng, một dạng không sợ hãi. Phanh! Lại là một tiếng nổ vang, Phương Nôn cùng Liệt Tiên Hậu lần nữa tách ra, hai người trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, liền hư không trôi nổi đều không làm được rồi. Trên mặt đất vẽ ra hai cái hố sâu về sau, hai người liền bỏ dậy cũng khó khăn. Phương luôn lúc này cả người run rẩy, không chỉ xương ngược sụp đổ một khối, tay chân càng là lay động như run rẩy, tay phải đều bị đánh bể, trong miệng thỉnh thoảng phun ra máu đen. Liệt Tiên Hậu càng thêm thê thảm, gãy chân một cây, gãy tay một cây, trên người liền không có một khối thịt ngon, toàn thân đều là khủng bố vết thương. Nhìn thấy một màn thảm thế này, mỗi một người cũng không nhịn được tâm thần run dậy. Tuy nhiên lại không có một người dám lên tiếng, bởi vì Phương luôn cùng ánh mắt của Liệt Tiên Hậu còn vô cùng dữ tợn. Rít. Hai người lần nữa không hẹn mà cùng gào thét, giấy rựa bỏ dậy chất vấn hướng đối phương đi tới. Theo hai người đến gần, cái kia hai cặp âm độc hung tàn sắc bén ánh mắt sắc bén va chạm, mặc dù thân thể không chịu nổi gánh nặng, nhưng là ý chí của hai người lại không có lùi bước chút nào. "Phương Luân, đối thủ của ta và người hận, đến lúc rồi kết rồi." Liệt Thiên Hậu cười gần, từng chữ từng câu phun ra. Phương Luân không nói gì, chỉ là hít sâu một hơi, ánh mắt bạo trừng sâu đột nhiên ngậy lên, dũng mãnh một quyền hướng Liệt Thiên Hậu đánh rất tới. Rết. Liệt Thiên Hậu hô lên đời thảm thiết nhất một tiếng, trực tiếp cười lớn một quyền đón. Không bố tiếng xương bẻ rồi, Liệt Hậu chân khí trực tiếp bị Phương Luân đánh bẻ tay phải cũng trực tiếp bị đánh bể. Phương luôn cái kia xúc lực quyền trái tỉnh táo đánh vào đầu của hắn, vốn là đã lão đạo muốn ngã liệt thiên hậu trực tiếp bị đánh bay. Liệt thiên hậu thân thể nặng nghề té ngã trên đất, lăn lộn ra rất xa sau mới ngừng lại, chỉ bất qua tất cả mọi người đều biết, hắn đã thua. Phốc. Liệt thiên hậu không ngừng ho máu, ánh mắt hung ác kia đã ảm đạm xuống, thời khắc mê ly, hắn ấy này nhìn Phần Thiên lão tổ một cái. Phần Thiên lão tổ mặt không biểu tình, nhưng là cái kia siết cũng đã báo ứng hắn. Hắn biết hiện tại cho hậu phục dụng cường lực đan dược thương, còn có một tia cơ hội cứu về tính mạng của hắn, nhưng lại hắn lại không thể làm như thế. Liệt Tiên Hậu Kiêu Ngạo cũng không cho phép hắn làm như thế, bởi vì tâm của hắn đã tại mới vừa rồi trong trận chiến đó chết rồi. Ta, bản kiêu hùng, làm sao sinh, không gặp. Liệt Tiên Hậu một bên hộp máu một bên nhị đòn, cái kia ả đạm ánh mắt bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, nhìn chòng chọc vào Phương Nôn nói, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, bản hậu vẫn thua rồi, Phương Nôn, đi xuống, thay ta xem một chút ngày này, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cả người run rẩy Phương Nôn ánh mắt u buồn, hắn không cao hướng nổi, cái này đối thủ cũng lại phải chết, Phương Nôn lại trong lòng nặng nề. Ta đáp ứng ngươi. Phương nói. Liệt Tiên Hậu khẽ mắt chạy xuống một giọt máu lệ, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nếu có kiếp sau, ta muốn thiên này, lại cũng không ngăn được mắt của ta. Phụp, một đạo suối máu phun ra, Liệt thiên Hậu nghiêng đầu một cái, ánh mắt trực tiếp hầm đạm xuống, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Phương Luân thở dài một tiếng, hắn biết Liệt thiên Hậu lần này là thật đã chết rồi, đây là không giả bộ được, bởi vì hắn biết mình quyền kính rốt cuộc có bao nhiêu hung mãnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người có thể xem thường Liệt Tiên Hậu, trong lòng của mỗi người đều quanh quẩn một câu kia hảo khí tiêu gào. Đây là một vị tiêu hùng, đáng tiếc gặp được Phương Luân, nếu không tương lai thành tựu bất khả lượng nhất định có thể trong lịch sử xóa bỏ nồng đầm một bút. Thiên Khải Tông đệ tử không hẹn mà cùng túi đầu, biểu thị đối với Liệt Thiên Hậu tôn kính. Ngươi Huyết Dương Điện cặp mắt đỏ tươi, nhưng lại tự hào vô cùng, Liệt Thiên Hậu chưa cho Huyết Dương Điện mất mặt. Người đâu, đem Liệt Thiên mang về, hậu táng, chúng ta cùng Thiên Khải Tông ăn oán, xóa bỏ. Phần Thiên lão tổ ngữ khí trang nghiêm mà miệng. Vâng. Huyết Dương Điện tất cả mọi người đem hết toàn lực gào hét, từng cái tự phát vọt tới mặt đất, lấy lễ nghi Hậu thể, tiếp theo hướng Huyết Dương Điện bay vọt. Chiến tranh kết thúc, người Thiên Khải phục nhìn về Phương Lôn, từ không có khả năng đến khả năng. Phương Luân cho mọi người mang đến quá nhiều rung động. Tháng. Phương Luân nhị đon, lực lượng của thân thể như nước thủy triều biến mất, tiếp theo hắn não mê một cái, trực tiếp sau này ngã xuống. Phương Sư huynh. Đinh Phán Yên lo lắng hướng Phương Luân nào tới. Ha ha ha. Đinh Thương Hải cười lớn, nha đầu đừng có gấp, hắn chỉ là choáng váng một chút, đem hắn mang về nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Chương 416, Nhất Tuyến Thiên. Phương Luân cùng Liệt Thiên hậu trận chiến này, nhất định phải ghi vào Thiên Khải Tông sử sách, cũng khiến cho hắn tại toàn bộ Thiên Khải danh xa danh vọng cao rất nhiều. Làm 5 ngày sau đó, thương thế hắn toàn bộ tốt cất bước lúc ở Thiên Khải Tông. Đến mức tất cả mọi người cũng phải rất cung kính hành lễ. Khi Phương Luân ở trên không hướng ra cắt phong đỉnh núi bay đi, trước kia những thứ kia nội môn sư huynh cũng phải rất cung kính hành lễ nói: "Ra mắt Phương sư huynh." Phương Luân không thể phủ nhận là đầu, hắn bây giờ đã là Huyền Minh Vũ Tông, nhất cử nhất động dẫn dắt khủng lồ thiên địa chí lực, căn bản cũng sẽ không quá mức để ý những người này rồi. Trực tiếp hạ xuống đỉnh núi trên quảng trường, Phương Luân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tòa kia cung điện Hồng Vĩ, đó chính là gia Thương Sơn chỗ ở, toàn bộ gia Cắt phong chí cao vô thượng tồn tại. Đệ tử Phương Luân gặp mặt lão. Phương cung kính hành lễ. Cung điện môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Phương Luân thản nhiên đi vào, chỉ thấy trong cung điện dị thường đơn sơ, trừ một chiếc ngọc giường ở ngoài liền không có cái khác vật trang sức rồi, nhưng lại mang theo một cổ đại khí bàng bạc cảm giác. Lúc này ra Cát Thương Sơn liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngọc, ánh mắt mê hoặc thổ khí vào lòng, căn bản không để ý tới vừa đi vào tới Phương Luân. Phương Luân bất đắc dĩ, đáng giá hành lễ hỏi, trưởng lão phái người kêu đệ tử tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Ánh mắt của Gia Cát Thương Sơn từ từ mở ra, cái kia thần thái trong mắt trấn tâm thần động đãng, cưỡng sâu mấy cái mới an xuống. Không tệ. Gia Cát Thương Sơn điên khủng nói một câu. Tiếp theo mới Ung Dung nói, vốn là ta chuẩn bị thu ngươi làm đồ, bất quá ngươi tiềm lực kinh người, lao tổ không cho phép thu học trò, ta cũng sẽ không cương cầu rồi. Bất quá ngươi dù sao cũng là ta ra Cắt Phong trí nhân, đây nên có đãi ngộ không thể bất. Phương Luân ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Đả tạ trưởng lão." Ra Cắt Thương Sơn gật đầu một cái sau nói, ra Cắt Phong phó phong 18 tòa, trong đó 7 chỗ có đệ tử tinh anh chiếm cứ, còn giữ lại ngươi có thể tùy ý chọn một tòa chiếm cứ. Đồng thời ngươi nên đi tinh anh điện chuẩn bị báo cáo một cái, trang phục và đạo cụ cái gì đều nên hay." "Vâng, đệ tử minh mạch. Phương Luân hành lễ xong, từ từ lui ra ngoài. Phương Luân suất cung điện về sau, liền trực tiếp chạy đến ra cắt phong trời cao, tinh tế kiểm tra chủ này phong cùng 18 tòa phó phong. 18 tòa phó phong thật ra chỉ là so với chủ phong lùn như vậy một chút xíu mà thôi, hơn nữa linh khí lượn lờ vô cùng thích hợp tu luyện, thậm chí phong cảnh đều tốt vô cùng. Trong đó 7 ngọn núi truyền ra trận trận khí tức kinh khủng, vậy khẳng định chính là có người chiếm cứ rồi. Phương Luân quan sát một lúc sau, trực tiếp quyết định chú ý. Khoảng cách chủ phong không xa có một chỗ bề ngoài thật giống như phi phong, ngọn núi này cao vút trong mây, kỳ phong trở, phong cảnh đặc biệt. Để cho Phương Luân vui chính là, phía trên ngọn núi này có một chỗ khổng lồ vết đá trở giống như gương thẳng đứng dựng đứng. Trên vách đá dây leo tràn ngập, tình cờ còn có thể gặp được con khỉ điểu thú qua lại. Vách đá bên trái là một đầu dài lớn lên thắp nước, dòng nước xoào động mà xuống, phía dưới là một mảnh hồ nước, con cá béo khỏe. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh a. Phương Luân hài lòng cười to. Ngọn núi này phong cảnh như thế mỹ lại có thể không ứng cử viên chọn, hiển nhiên là duyên cớ bởi vì linh khí không có cái khắc phong đậm đá như vậy. Võ giả đều là thiết thực chi nhân, mọi người vì duyên cớ của tu luyện khẳng định vùng tha nơi này, bất quá Phương Nôn ngược lại là không có vấn đề, hắn không quan tâm linh khí, ngược lại là thích nơi này phong cảnh. Chính là chỗ này. Phương Luân cười lớn đi xuống vọt một cái, tiếp theo trong tay trực tiếp xuất hiện một cái Lôi Hỏa Kiếm. Cái thanh này Lôi Hỏa Kiếm dài trăm trượng có thừa, toàn bộ là chân khí ngưng tụ, Phương Luân tay cầm trực tiếp hướng trên vách đá vung lên. Quét quét quét. Trên vách đá đá vụn tung bay, nhất tuyến tiên ba chữ to đột nhiên xuất hiện. Ba chữ kêu Bá Đạo hung ác, chiếm cứ toàn bộ vết đá, mang theo Phương Luân đế vương bá khí, để cho người nhìn mà sợ không dám nhìn thẳng. Phương Luân hài lòng cười về sau, Lôi Hỏa Kiếm trực tiếp vỡ nát trở thành vạn đạo tiểu kiếm, tiếp theo vạn đạo tiểu kiếm thật giống như ngập lụt nhất tuyến đỉnh vị trí. Ầm Sau từng tiếng nổ vang, Nhất Tuyến Thiên tiếp cận nóc đỉnh địa phương trực tiếp bị đào đối ra một cái khổng lồ động phủ. Phương Luân vẫy tay tản đi cho nên đá vụn đuổi mù về sau, trực tiếp chui vào trong động phủ. Cái này là dựa theo Phương Luân tâm ý đào tới động phủ, vách tường ngật mà tự nhiên, bên trong chỉ có một cái đại sảnh, còn có một tấm không lớn giường đá. Bất quá tại cái này trong động phủ tu luyện, linh khí tuyệt đối là cả nhất tuyến thiên dày nhất, Phương Luân sau khi xem liền hài lòng gật đầu. Đáng tiếc không có trận pháp, nếu không liền có thể đem động phủ che giấu. Phương Luân bất mãn nhíu Động này mở rộng ra quả thực thật không quá lịch sự, bất quá Phương Luân cũng không có thời gian làm những thứ này. Hắn ra cửa hàng sau trực tiếp hướng tông chủ Phong Phương hướng chạy trốn. Tại tông chủ Phong một cái phó trên đỉnh, có một tòa khổng lồ cung điện, nơi đó người đến người đi, chính là Tinh Anh Điện, cũng chính là phụ trách đệ tử Tinh Anh phúc lợi cung cấp địa phương. Khi Phương Nôn xuất hiện tại Tinh Anh Điện, rất nhiều đệ tử Tinh Anh đều hữu hảo hướng hắn gật đầu một cái, những người này đều là nhận biết Phương Nôn, mỗi một người đều vô cùng hữu hảo. Phương Nôn cũng cười gật đầu một cái, trực tiếp tìm được Tinh Anh Điện trưởng lão, phụ trách Tinh Anh Điện quản lý trưởng lão là một cái lão đầu bạc. Hắn sau khi nhìn thấy Phương Nôn, đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo lộ ra một vết cười nhạt. Phương Luân, tiểu tử ngươi có thể tính ra, ta vẫn còn tính toán ngươi làm sao còn chưa tới đây." Tóc trắng trưởng lão cười ha hà nói. Trưởng lão này nhận biết mình, Phương Luân không có kỳ quái chút nào, hắn bây giờ danh tiếng vẫn tương đối cao. Làm phiên trưởng lão rồi, đệ tử tới chuẩn bị báo cáo một chút Phương Luân rất cung kính nói. Tóc trắng trưởng lão hài lòng cười về sau, trực tiếp giúp Phương Luân làm thủ tục, đầu tiên thân phận ngọc bài thay đổi, còn đốt Phương Luân hồn đăng. Một khi Phương Luân chết ở bên ngoài, như vậy hắn hồn đăng liền sẽ tự động tắt, môn phái cũng sẽ rõ nguyên nhân cái chết báo thủ cho hắn rồi. Đệ tử tinh anh, Thiên Khải Tông đều không mấy cái Mỗi một cái đều là bảo bối vũ trụ dỗ, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta chém giết. Tiếp đó, tóc trắng trưởng lão liền trực tiếp cho Phương Luân hạ phát tông môn phúc lợi. Nếu đệ tử tinh anh đều là bảo bối, như vậy tự nhiên không thể bạc đái. Nhìn thấy tóc trắng trưởng lão đưa tới không gian giới chỉ về sau, Phương Luân cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Trong này có trận pháp bàn một cái, là đơn sơ phiên bản mê tung trận, giá trị không cao, nhưng là dùng để trông trường động phủ vẫn tương đối tính toán, bình thường chi nhân căn bản không vào được. Tóc trắng trưởng lão cười ha hả nói, tiếp theo cực phẩm linh thạch 1100 viên, đan dược tu luyện 10 bình, đan dược chữa thương các loại thức 1 bình đệ tử tinh anh thủy hỏa bất sơn áo khoác 10 bộ. Nhìn thấy Phương Nôn khẽ miệng lộ ra mỉm cười hài lòng về sau, tóc trắng trưởng lão cười ha hả nói, sau đó mỗi tháng có thể nhận cực phẩm linh thạch 10 viên, đan dược tu luyện hai bình, áo khoác tùy thời có thể nhận mới. Phúc lợi này thật sự chính là được a, Phương Nôn âm thầm chất lười sau cảm kích nói, đả tạ trưởng lão rồi. Chương 417, không biết tự lượng sức mình. Giải quyết tốt hết thảy, Phương Nôn cùng tóc trắng trưởng lão ng ơn về sau, trực tiếp liền đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa đi ra tinh anh điện, lông mày của hắn liền không được nhíu lại, bởi vì làm một đám vênh váo nam nữ đang hướng nơi này đi tới. Nhóm người này bên trong, Phương Luân chỉ nhận thức tả Tiểu Nghiên một người, còn lại ba nam tử Phương Luân là không có biết. Bất quá hắn không thích tả Tiểu Nghiên, bản năng muốn tránh ra, nhưng là tốc độ đám người này quá nhanh, muốn tránh đều không cách nào tránh được. "Là ngươi?" Tả Tiểu Nghiên mặt đầy chán ghét nhíu mày, "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này cũng không phải là loại người như ngươi có thể xuất hiện địa phương." Phương Luân lạnh rên một tiếng, không nhịn được nói, "Đương nhiên là ta, không có việc gì chớ cả đường, lãng phí thời gian." Phương Luân không nhịn được trong lúc đó lộ ra một tia khí tức trực tiếp liền đem Tạ Tiểu Nghiên cho trấn nhiếp, nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi kêu lên, ngươi lại có thể đột phá đến Huyền Minh Vũ tông, cái này không thể nào. Phương Luân nhướng mày một cái, lại nghiêm túc nhìn xem khí tức trên người của Tạ Tiểu Nghiên, nhất thời bật cười rồi. Nguyên lai like ngươi cũng đột phá, ngựa ngủng, ta nhanh hơn ngươi một chút. Phương Luân mặt đầy trăn chọc đánh trả. Tạ Tiểu Nghiên biệt khuất đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng bái một cái thần bí sư phụ về sau, tốc độ tu luyện liền còn nhanh hơn cõi lửa, vốn là đã sớm quên mất là người thế nào, nhưng là biểu hiện hôm nay của lại nặng nề quất vào nàng, kiêu ngạo trên mặt. Tới, ngạo như thiên nga mặt một mực nóng hừng hực, hắn không thể tìm một chỗ trui vào. Một cái ở trong mắt nàng tầm thường tồn tại, lại có thể so với tự khoe là thiên tri tiêu nữ nàng còn lợi hại hơn, Tạ Tiểu Nghiên không đất dung thân. Khinh thường sỉ si cười một tiếng, Phương Nôn trực tiếp nhấc chân liền muốn rời đi. Nhưng là một mực trắng non thon dài tay lại trực tiếp chắn trước mặt Phương Nôn, đưa tay chặn lại chính là cái kêu ba nam tử trung khí hơi thở kinh người nhất một cái, hắn bộ dáng tuấn tú tà ý, ánh mắt bá đạo hung ác, cổ khí tức kia cũng có thể làm cho Phương thầm kinh hãi. Các hạ chẳng lẽ liền muốn đi như vậy rồi? Cùng mỹ nữ nói như vậy, cũng không phải là một cái lễ phép sự tình. Nam tử cười lạnh nói: Phương Nôn trong lòng không thích, cười lạnh nói, "Các hạ ngăn ta lại, đây mới là hành vi không lễ phép, không có chuyện liền tránh ra, chó khôn không cả đường." Đối với bạn của Tả Tiểu Nghiên, Phương Nôn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, trực tiếp liền lên tiếng giày rồi. Lời này vừa ra, cái kia ba nam tử tại chỗ liền phát hỏa. "Tốt tiểu tử can dỡ, ngươi cũng đã biết ngươi đây là cùng người nào nói chuyện, đây chính là chúng ta Thần Kiếm trưởng lão công tử Thần Mục Phàm, không muốn chết liền ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta." "Nói xin lỗi đều vô dụng, dám nói chuyện với chúng ta như vậy, phải ngoan ngoãn dập đầu." Còn lại hai nam tử thở hổn hển mắng, Phương Nôn ngược lại là tròng mắt hơi híp Giょsết cẩn thận lên cái đó thần mục phàm tới. Thần kiếm trưởng lão hắn ngược lại là từng nghe nói, nghe nói không phải là 108 phong trưởng lão, chính là cao cấp hơn hộ tông trưởng lão, địa vị cao quý vô cùng. Đương nhiên, cái này hộ tông trưởng lão trừ địa vị cao quý ở ngoài, cũng có tiềm lực lên cấp thái thượng trưởng lão một trong những người được lựa chọn, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Khó trách như thế liều Lĩnh. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng. Thần mục phàm vốn tưởng rằng thân phận một lực xuất, nhất định sẽ ngoan ngoan xin lỗi, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là bị châm một câu, nhất thời liền bị tức. "Tiểu tử, ngươi cuộc là người phương nào?" Có tiên hay không buồn công tử bóp chết ngươi." Thần Mục Phàm thở hổn hển gần nhẹ. Tạ Tiểu Nghiên thấy vậy buồn bực nói, "Hắn gọi Phương Luân, một cái vô danh tiểu tốt, trước còn muốn dựa lên Tạ gia chúng ta, bất quá bị ta đuổi đi." "Phương Luân." Thần Mục Phàm ba người cùng kêu lên kêu lên, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân. Tạ Tiểu Nghiên đều bị sợ hết hồn, buồn bực nói, "Các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Chẳng lẽ nhận ra cái này hợp ý ra hỏa?" Tạ Tiểu Nghiên chán ghét nhìn Phương Luân một cái, nhưng là Thần Mục Phạm ba người nhưng là mặt đầy ngưng trọng nhìn về Phương Luân, cái này càng thêm để cho Tà Tiểu Nghiên kinh. Thần ở bên Tiểu Nghiên tẩu một hồi. Ánh mắt của Tả Tiểu Nghiên trận lên so với Chuông Đồng còn lớn hơn, cuối cùng cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi phải xem hướng Phương Luân. Không sao chứ? Không có việc gì ta liền đi chứ rồi. Phương Luân khinh thường thị cười một tiếng, hiện tại Tả ra, đã không quá bị Phương Luân nhìn ở trong mắt. Có lẽ là Phương Luân ánh mắt châm chọc kích thích Tả Tiểu Nghiên, cao ngạo nàng lần đầu tiên không khống chế được tâm tình rồi, thở hồn hển nói, "Đứng lại. Ngươi cho rằng là ngươi có một chút thành tựu liền có thể so với ta vai rồi sao?" Nam mơ. Nói xong sao? Phương không nhịn được lạnh rên một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Phương nói xong trực tiếp rời đi dẫn đến Tạ Tiểu Nghiên không có hình tượng chút nào kêu to, "Phương Luân, ngươi chờ ta, ta nhất định muốn cho ngươi để mắt." Động tính này quá lớn, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phương Luân vừa đi hai bước, một cái giọng nữ nhu mềm liền nói, "Phương sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phương Luân kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Đinh Phán Yên đỏ mặt chạy về phía hắn, tiếp theo lại có thể to gan ngay trước mọi người ôm lấy cánh tay hắn, bộ dáng thân mật vô cùng. Phương Luân sững sờ, cảm kích hướng nàng cười một tiếng, Đinh Phán Yên điều này hiển nhiên là cho Phương Luân giữ thể đây. Quả nhiên, một màn này trực tiếp để cho tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh. Đinh sư muội làm sao lại nhận biết Phương Nôn? Con cùng hắn thân mật như thế, chẳng lẽ Phương Nôn trèo lên cảnh cao? Thật hâm mộ cái tên này, Đinh sư muội không chỉ người đẹp đẽ thông minh, hơn nữa còn là Đinh lão tổ duy nhất cô nữ, cũng là hắn thân nhân duy nhất, sau đó còn ai dám động Phương Nôn? Đám người liên tiếp tiếng khen ngợi, trực tiếp để cho Tạ Tiểu Nghiên cùng đám người Thần Mục phàm trợn tròn mắt. Cái này không thể nào chứ? Thần Mục phàm cái kia ánh mắt ước ao ghen tị nhìn chòng chọc vào Phương Nôn. Tạ Tiểu Nghiên cũng là tại chỗ, nàng biết bao quen thuộc một màn này, ngày đó nàng đã từng từng trợ giúp Phương Nôn giải viên một vây, hiện tại nhân vật trực tiếp đổi. Thế sự thật sự chính là không ổn định a. Bất quá nàng căn bản không dám hướng Đinh Phán Nghiên rêu rao, mặc dù Đinh Phán Yên tu vi không bằng nàng, nhưng là địa vị lại còn cao hơn nàng. Hai nàng đều là có thái thượng trưởng lão hậu trưởng, nhưng là Đinh Phán Yên là thân nhân duy nhất của Đinh Thương Hải, dĩ nhiên là chiếu cố đầy đủ. Mà Tạ Tiểu Nghiên thì lại khác, Tạ ra gia đại nghiệp đại, ông tổ nhà họ Tạ cũng chưa chắc nhớ kỹ nàng là ai đây. Cho nên mắt thấy Phương luôn cùng Đinh Phán Yên thân mật vô cùng, Tạ Tiểu Nghiên liền mặt đầy cảm giác khó chịu rồi. Quả nhiên là một cái phần long phụ phụ vợ hỏa, leo không lên Tạ gia, lại có thể leo lên Đinh gia. Tạ Tiểu Nghiên khinh thường hừ lạnh. Tạ Tiểu Nghiên lời này vừa ra, đám người cũng là chỉ chỉ chọ chọ, mỗi một người đều là mặt đầy khinh thường. Phương luôn ngược lại là không có vấn đề, Đinh Phán Yên nhất thời gấp, nàng bất chấp thẹn thùng rồi, đại đại thanh mà nói, "Tạ thư thư ngươi có thể chớ có nói bậy nói bạn, là ta thích Phương sư Minh, Phương sư Minh còn coi thường ta đây." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Đinh Phán Yên thở phì phò nói, "Phương sư Minh chúng ta đi." Nói xong, trực tiếp lôi kéo cũng đồng dạng sững sờ Phương luôn rời đi, chỉ để lại mặt đỏ bừng Tạ Tiểu Nghiên. Chương 418: Bảo vật bị lung dong. Cách xa tinh anh điện về sau, Trong trời cao Đinh Phán Yên vẫn như cũ thở phì phò lôi kéo Phương Luân, chút nào không có cảm giác được một tia dị thường. Phương Luân bật cười, "Đinh sư muội, có thể buông ta ra chứ?" Đinh Phán Nghiên sững sờ, chờ đến nhìn thấy tay nàng cùng Phương Luân thật chặt kéo lúc ở chung với nhau, nhất thời mặt đỏ tới mang thai bừng ra, tay chân luống cuống khoát, khoát tay, "Phương sư huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta, ta không có việc gì, ta còn phải cảm ơn Đinh sư muội, nếu không tả Tiểu Nghiên liền quá kiêu ngạo." Phương Luân cười nói. Đinh Phán Nghiên nặng nề gật đầu, tức giận khó giàn mà nói, "Đứng vậy à, Tạ Thư thư quá mức rồi, vẫn là em gái nàng đáng yêu một chút. Ngươi biết Tạ Thi Nhụy Phương luôn hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cười nói, "Ồ, oh, ta ngược lại thật ra quên rồi, các ngươi cùng nhau tại Thiên Khải tông lớn lên." Đinh Phán Nghiên đang yêu nhảy mày mắt, lộ ra nụ cười nhạt, "Phương sư huynh, ta lần này tới nhưng thật ra là muốn tìm ngươi đi tìm tỏi một chút bảo vật. Ngươi mới vừa đột phá đến Huyền Minh Vũ tông, trên người khẳng định bảo vật gì cũng không có, cái này đệ tử tinh anh mỗi tháng đều sẽ có một lần buổi đấu giá, chúng ta cùng đi nhìn một chút như thế nào." Phương luôn cảm kích một tiếng, mặc dù tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng là thân phận tương đối cao, cả ngày giao tiếp người đều là đệ tử tinh anh, biết tự nhiên nhiều hơn luôn. Bất quá nàng như vậy quan tâm, cái gì đều đã nghĩ đến, Phương Luân vẫn là rất cảm động. Đã như vậy, như vậy ta liền cung kính không bằng toàn mệnh. Phương Luân chắp tay một cái cười nói, "Được, Sư Minh đi theo ta." Đinh Phán Yên kinh ngạc vui mừng tại phía trước dẫn đường. Cuối cùng ở dưới sự dẫn dắt của Đinh Phán Nghiên, Phương Luân đi tới giải cốc phong một cái phó trên đỉnh. Cái này Thiên Khải Tông Sơn phong ngàn ngàn vạn, người bình thường thật đúng là không tìm được chỗ này. Nơi này là Hồ Sư huynh đệ phủ. Đinh Phán Yên cười giải thích, "Hồ Sư huynh bản danh Vĩ, chính là đệ tử tinh anh bên trong tồn tại số 1 số 2, thực lực vô cùng đáng sợ." Hắn là người hào sảng kết bạn rộng lớn, cho nên cô ý đem động phủ mình cạnh làm ra một cái giao dịch sảnh, mỗi tháng cho mọi người tụ hội một lần. Hồ Kết Vĩ, Phương Luân nhướng mày một cái, ghi nhớ cái tên này. Đây là một tòa bề ngoài thông thường sân phong, chỗ tốt duy nhất liền là linh khí đậm đa diện tích rộng rãi, tại Joseon núi có một cái sân thượng cầu lỗ. Lúc này trên sân thượng đã tụ tập rất nhiều đệ tử tinh anh khí tức kinh người, sân thượng phía sau còn có một cái sân động, hiển nhiên nơi đó chính là chợ giao dịch rồi. Nhìn thấy Đinh Phán Yên cùng đến, trên sân thượng đệ tử tinh anh mỗi một người đều nhiệt tình chào hỏi, coi như lại nói năng thận trọng người cũng không dám không nể mặt Đinh Các vị sư minh sư tỷ tốt. Đinh Phán Yên miệng ngọt ngọt chào hỏi, nhìn đến mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Phương Luân về sau, liền vội vàng giới thiệu, "Vị này là Phương Luân Phương sư minh, mới vừa lên cấp đệ tử tinh anh. Các vị sư minh sư tỷ tốt." Phương Luân cũng lễ phép chắp tay một cái. Đám người truyền ra một trận uyên áo, hiển nhiên mọi người đều là nhận biết Phương Luân, hơn nữa coi như người không biết, dưới sự giới thiệu của người khác, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng đều không giống với. Theo Đinh Phán Yên giới thiệu, mọi người cũng đều mỉm cười cùng Phương chào hỏi, trong lúc nhất thời mọi người cũng đều thuộc lạc. Đương nhiên, trong sơn động đi ra một vị vóc người vĩ đại bộ dáng nam tử anh tuấn, Người này hào sảng cười to, các vị sư đệ sư muội làm sao còn không tiến vào, mọi người cũng đều là chờ lâu, chúng ta buổi đấu gián nên bắt đầu. Làm phiên hồ sư huynh rồi. Mọi người cười chắp tay một cái, rồi rít hướng sơn động đi tới. Đây chính là Hồ Kết Vĩ sư huynh. Đinh Phán Yên cười hướng Phương Luân giải thích. Phương Luân lông mày nhướng lên, do sét cẩn thận một cái cái này Hồ Kết Vĩ, bộ dáng anh tuấn uy vũ bất phàm, nhìn một cái chính là người hào sảng, để cho người ta vô cùng có hào cảm. Cho nên khi Đinh Phán Yên cho Phương Luân giới thiệu về sau, Phương Luân liền chủ động chào hỏi, Hồ sư huynh được, tiểu đệ tới làm phiền. Hồ kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân. Cuối cùng vỗ Mạnh Đầu cười nói, toàn bộ đệ tử tinh anh Thiên Khải Tông, không, có ta lão hổ không cần biết, vị sư đệ này lạ mặt, khẳng định như vậy chính là gần nhất danh tiếng nhất Thang Phương luôn sư đệ. Sư minh lợi hại a." Phương Luân thở dài nói. "Ha ha ha, khách khí." Hồ Kết Vĩ cười lớn, "Phương Luân sư đệ, linh sư mọi cùng nhau đi vào, tránh cho để cho mọi người lợi lâu." Trong sơn động chính là một cái phòng đá khổng lồ, trong thạch sảnh chính là từng cái ghế ngồi, lúc này đã ngồi đầy người, dậm dặm chẳng chít ít nhất hơn trăm người. Đệ tử tinh anh Khải Tông cũng bất quá 1 người, nơi này lại có thể tụ tập hơn 100 người. Xem ra Hồ Kết Vĩ lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Để cho Phương Nôn cùng Đinh Phán Yên sau khi ngồi xuống, Hồ Kết Vĩ trực tiếp đi tới đám người phía trước nhất trên đài chủ trì, cười lớn, các vị sư đệ sư mọi thời gian đều rất quý giá, ta liền không nhiều dài dòng, Uy tắc cũ, ta lão hồ thả con tép, bắt con tôm." Nói xong, Hồ Kết Vĩ vung tay lên, trên đài chủ trì trực tiếp nhiều hơn 3 cái hồ ngọc. Hắn từng cái mở ra về sau, nhất thời nhất đao nhất kiếm cùng một gốc linh thảo liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Cái kia nhất đao nhất ra khí tức kinh người, thậm chí còn có danh liên lạc, chắc là một bộ minh. Tiếp theo cái kia linh thảo cũng không rồi xanh biết trên là cây tản ra quỷ dị chấn động, lộ ra vô cùng thần bí. Lão hổ ta may mắn lấy được một bộ cực phẩm huyền binh, con rồng này hổ đao thao túng như long uy lực đáng sợ. Còn có ngày này yêu nguyên dương hảo, cũng là luyện chế cực phẩm đan dược thứ tốt. Hồ Kết vi cười lớn. Đám người chuyển ra trận trận xôn xao, đây chính là cấp bậc huyền minh vũ tông tứ tốt, người bình thường căn bản nghị cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có phía trước đám người mấy người cao thủ độc tâm. Hồ Sư huynh đao này kiếm bán thế nào? Mấy người này liền vội hỏi. Hồ Kết Vĩ cười nói, ta lão Hồ gần nhất muốn làm một bộ thần binh lợi khí cân số lớn chân quý khoáng thạch, ba loại này bảo vật chỉ đổi khoáng thạch cùng tài liệu luân lý. Ta gia thiên cương thạch nàn cân, văn xương cốt một cây, trung phẩm linh thạch nàn vạn. Ta gia quy nguyên thạch tam viên, chí tôn linh mộ một lượng, băng phách thạch nàn cân, lại thêm trung phẩm linh thạch 30 triệu. Hiện trường một cái nhiệt lên lên, mấy người lo lắng ra giá, một cái đem giá cả xảo cực kỳ cao. Phương Lôn nhìn âm thầm chắc lưỡi, hắn đột nhiên phát hiện mình một nghèo hai trắng, trên người trừ 1 triệu linh thạch ở ngoài, bản không có những bảo vật khác tới tham dự đấu giá. Bất quá để cho hắn may mắn là, hồ kết vị đấu giá sau khi hoàn thành, liên tục đi lên hết mấy cái đệ tử tinh anh. Lấy ra bảo vật đều không phải là mắt như vậy, thậm chí chừng mấy quyển hạ phẩm võ kỹ đều là Phương luôn có thể mua được, cho nên hắn liền vội vàng chụp được mấy quyển sách võ kỹ. Phương sư huynh thấy cái gì yêu thích bảo vật cứ việc chụp, ta chỗ này còn có chút linh thạch." Đinh Phán Nghiên đánh bảo nói. Phương luôn cười khoát tay một cái nói, "Ta mới vừa đột phá đến Huyền Minh Vũ Tông, mua quá nhiều bảo vật cũng vô dụng, tới được thêm kiến thức là tốt rồi." Nhưng vào lúc này, một cái mặt đầy nếp nhăn lão giả tóc trắng cười ha hả đi lên này, lớn tiếng nói, "Lão chế thuộc tính mình, không biết vị nào sư đệ có minh quả thụ nhanh tay." Lão ý giá mua. Thanh minh quả thụ nhành cây. Phương Luân trong lòng hơi động. Chương 419, Luận chế huyền minh. Nếu như không phải là lão giả này nói ra thanh minh nhánh cây, Phương Luân có lẽ liền đem mình trong không gian giới chỉ một dạng bảo vật quên mất, đó chính là một đoạn thanh minh quả thụ thân cây. Ngày đó tại huyết nguyệt thần cung, trong lúc vô tình phát hiện thanh minh quả thụ, kết quả đáng người hàn lũi để mắt tới là thanh minh quả. Phương Luân đem hết toàn lực làm đến chín trái cây, khi đó liền 4 người điểm, chỉ bất qua cái này một đoạn thanh minh quả thụ thân cây lại không có phân, vẫn còn nằm ở Phương Luân trong không gian giới chỉ. Chẳng lẽ thanh minh nhánh cây là một dạng bảo vật? Phương Luân trong lòng mừng như điên. Lúc này, trên đài lão giả tóc trắng thất vọng quét nhìn toàn trường, đáng tiếc không người phản ứng đến hắn. Thật sự không người có sao? Lão Hổ nguyện ý ra toàn bộ tài sản mua. Lao giả tóc trắng lo lắng hỏi. Đám người xôn xao một trận, Hồ Kết Vĩ cười ha hà nói, Lao Niu, cái này thanh minh nhánh cây chính là chí bảo, cho dù có người gặp cũng sẽ không lấy ra bán, người vẫn là đi xuống đi." "Ai, cũng được cũng được." Lao giả tóc trắng cười khổ lắc đầu một cái đi xuống đài. Ánh mắt của Phương luôn càng ngày càng sáng, hắn thận trọng hỏi, sư muội có thể biết cái này thanh minh quả thụ thân cây là bảo vật gì?" Thanh minh quả thụ là là một loại rất thần bí quả thụ, người bình thường căn bản không gặp được, hơn nữa nó còn giống như có linh tính coi như nhớ kỹ nó ở nơi nào, lần sau lại đi đã không thấy tăm hơi, người hưu duyên mới có thể gặp thấy. Đinh Phán Yên thần bí hề hề nói, rất nhiều người đều cho là thanh minh quả là bảo vật, thật ra thì nhánh cây mới là bảo vật đây, có thể luyện chế rất nhiều uy lực vô cùng lớn huyền binh. Nhìn thấy Phương luôn vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, Linh Phán Yên che miệng cười một tiếng, nói trắng ra là, cái này thanh minh thân cây có thể chế một bộ lôi thuộc tính huyền minh. một khi chế ra hiện lực sẽ vô cùng đáng sợ. Phương luôn ánh mắt lên, cái này Minh Vũ về sau Huyền binh ý tứ chính là một bộ một bộ, như vậy uy lực mới tương đối đáng sợ. Bình thường tán tu cho dù có may mắn tu luyện Huyền Minh Vũ tông, như vậy hắn Huyền binh khẳng định cũng là một đống chắp vá lung tung Huyền binh, căn bản không đầy đủ. Về phần thật giống như hồ kết vĩ loại này đại tông đệ tử, cái nào đều là một mình thu thập khoáng thạch tìm người chế tạo thích hợp mình nhất đầy đủ Huyền binh, căn bản không phiền sử dụng chắp vá lung tung Huyền binh, đây chính là chiến lược. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương ngôn mừng như lên. Phương sư Vinh, chẳng lẽ ngươi có thanh minh rất thông minh, một cái liền đoán được. Phương luôn lông mày nhướng lên sau cũng không nói lời nào, chẳng khác gì là thẩm chấp nhận. Ánh mắt của Đinh Phán Nghiên cũng sáng lên, bỗng nhiên nam Út sắp ở bên thai Phương luôn nói, "Sư huynh, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi tìm một người, hắn có thể giúp ngươi chế tạo đáng sợ nhất Huyền binh." "Thật không?" Phương Luân kích động trong lòng, bản năng quay đầu, lại có thể không cẩn thận hôn ở Đinh Phán Nghiên trên môi đỏ mọng. "A." Đinh Phán Nghiên phản phất giống như bị chạm điện giật trở về, cả khuôn mặt trực tiếp đỏ đến giống như cái mông con thỉ, xấu hổ căn bản không dám nhìn Phương Luân. Phương Luân lúng túng cười, sai lầm sai lầm, "Đừng để ý, chúng ta vẫn là nói một chút luyện chế Huyền binh sự tình." "Ừ." tiếng như muội thấp kém đầu căn bản không dám nâng lên. Vở đấu giá vẫn còn tiếp tục, Bất Quá Phương luôn hiển nhiên cũng không linh thạch mua gì rồi, chỉ là nhìn một chút bảo vật khai mở nhãn giới mà thôi. Đinh Phán Yên chính là lung tung cúi đầu, căn bản không quản buổi đấu giá đang quay cái gì đó, chỉ là thỉnh thoảng xấu hổ trộm nhìn Phương luôn một cái. Hơn nửa ngày trời sau, buổi đấu giá viên mãn kết thúc, Phương luôn lập mạ mạ dạ Đinh Phán Nghiên vội vội vàng vàng đi ra đại phủ. "Đinh sư mọi người vừa rồi, nhưng là nói dẫn ta đi tìm luyện chế Huyền Bình cao thủ nhà. Phương luôn cười hì hì che miệng cười một tiếng, nháy, nháy mắt nói, "Được rồi, nhìn ngươi gấp, sư huynh đi theo ta." Hai người vọt lên trời cao. Đinh Phán Nghiên nhận đúng phương hướng về sau, trực tiếp hướng một đạo núi cao sơn cốc chạy trốn. Từ trời cao nhìn lên, cái sơn cốc này vô cùng to lớn, nhưng lại bị một tầng tầng đậm đà sương trắng bao phủ, vô cùng thần bí. Chân pháp. Phương Luân nhướng mày một cái. Luyện thân trưởng lão, Tiên Nhi tới thăm ngươi, mau mở ra chân pháp. Đinh Phán Nghiên nũng nịu la lên. Ha ha ha, Tiên Nhi ngươi nhà đầu này làm sao có rảnh rỗi đến thăm ta tên lão quỷ này. Một tiếng cười lớn cởi mở, sơn cốc sương trắng đột nhiên tản ra một con đường. Đinh Phán Nghiên liền vội vàng lôi kéo Phương Luân đi vào. Đến gần nhìn mới phát hiện những sương trắng này quá mức lộng lẫy, quả thật là không sai biệt lắm với mây trắng. Cái lối đi này giống như mây trắng chế thành, trên giới trái phải đều là đám mây, để cho Đinh Phán Yên vô cùng vui mừng. Một đường đi vào, mới phát hiện bên trong sơn cốc thật đúng là chính là thế giới của mây trắng, bốn phương tám hướng đều bị thật dày mây trắng bao phủ, thoạt nhìn xinh đẹp tuyệt vời. Hoa, luyện thần gia ra gia nơi nơi này còn là xinh đẹp như vậy. Đinh Phán Yên hoặc bát hướng phía trước chạy trốn. Ha ha ha, tiên nhi nhưng thật lâu đều không tới, mẹ vẫn là như vậy ngọn. Một tiếng cười lớn cười mở, để cho ánh mắt Phương luôn nhìn về phía trong sơn cốc duy nhất nam tử. Đây là một nam nhân thân hình cao lớn hùng vĩ, bộ dáng vô cùng, đại khái năm 60 tuổi, đương nhiên chân thật tuổi tác thì không cần biết. Bên cạnh hắn một cái áo bào màu và nóng, áo khoác này lên theo vô số phù văn thần bí, tản ra khí tức kinh khủng. Phương Nôn nhìn lại cả cái sân cốc, lại có thể chất đống vô số chân quý tài liệu lật ký, quả thật là chính là một kho báu. Luyện Thần Trưởng lão cùng Đinh Phán Nghiên nói đùa một trận về sau, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phương Nôn, kinh ngạc hỏi: "Tiên nhi, tiểu tử này là ai? Làm sao mang đến của ta?" Đinh Phán Nghiên liền vội vàng ở bên thái Luyện Thần Trưởng lão cầu nhỏ, lại la chả giá, lại là làm lung manh. Nhìn đến Phương Luân mồ hôi lạnh dòng dòng. Mãi đến sau khi Luyện Thần trưởng lão bị nàng mài đến liên tục cười khổ, Phương Luân mới thừa cơ chắp tay một cái nói, "Đệ tử Phương ngôn gặp Luyện Thần trưởng lão, đệ tử ngẫu nhiên được một đoạn thanh minh đến cây, xin trưởng lão ra tay giúp đỡ luyện chế một bộ Huyền binh." Luyện Thần trưởng lão tức giận trừng Phương Luân một cái, buồn bực nói, "Nếu không phải là xem ở trên mặt Mộ Yên Nhi, các trưởng lão khắc cũng đừng nghĩ mời ta ra tay, đem tài liệu lấy ra." Phương trong lòng vui mừng, liền minh nhánh cây đưa tới. Khối lớn như vậy. Luyện Thần trưởng lão sau khi sợ, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, "Ha tài liệu tốt." cái này tuyệt đối có thể luyện chế một bộ đầy đủ tốt huyền binh. Luyện thần trưởng lão tuyệt đối là một cái luyện khí của nhân, vừa nhìn thấy Thanh Minh nhánh cây về sau, trực tiếp liền lâm vào chính mình trầm tư, thỉnh thoảng suy tính. Tiếp theo vung tay lên, ngọn lửa kinh khủng trực tiếp đem Thanh Minh nhánh cây bao phủ, trong tay pháp quyết béo. Nhìn xem cái này liên tiếp tựa như nước chảy mây trôi luật khí, Phương Luân nhìn đến như say như mê, trong lòng âm thầm cảm kích đinh phàm nhân, muốn không phải là nàng mà nói, chính mình căn bản không có khả năng mời tới cao thủ bậc này ra tay luyện chế. Hướng. Luyện thân trưởng lão quát lên một tiếng, hỏa diễm trực tiếp tản đi, giữa không trung xuất hiện vô số dập dạp chẳng trị đao nhỏ. Những thứ này dao nhỏ dài bằng bàn tay rộng cỡ ngón tay, mỏng như cánh ve đường con lưu mỹ, tản ra khủng bố hàn mang, chỉ sợ khoảng chừng 3600 đi. Chương 420, tự bạo. Nhìn thấy một cây thanh minh nhánh cây chỉ chốc lát thì trở thành 3600 đem mỏng như cánh ve dao nhỏ, Phương ngôn khiếp sợ là có thể tưởng tượng được. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, Luyện Thần Trưởng lao chỉ tay một cái, vô số linh động phủ văn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng tất cả dao nhỏ lên ấn đi. Một trận quỷ dị chấn động về sau, tất cả khí tức của tiểu dao liền trở nên cường đại vô cùng. Ông, tất cả phủ văn trực tiếp ấn như dao nhỏ về sau, 3600 thanh phi dao giống như trong nháy mắt sống lại trên không trung nhanh chóng du động, thật giống như từng nhóm đáy biển rũ ngư, đồ sộ vô cùng. Luyện thần trưởng lão hài lòng cười to, tùy ý đưa tay chỉ một cái, rũ ngư bảy một cái hóa thành ánh sao ngút trời một cái hóa thành mưa nhỏ xuống, thậm chí còn có thể ngưng kết thành một cái khủng bố đại kiếm, bộ dáng tiên biến vạn hóa tùy ý tổ hợp, vô cùng lợi hại. "Tiểu tử, nhỏ máu." Luyện thần trưởng lão đột nhiên quát lên. Phương Luân đệ nén mừng như điên, không chút do dự cắt đứt cổ tay của mình chảy máu, nóng bỏng máu tươi liền điên hắt đi ra ngoài. Xì, xì, xì. Phương Luân máu tươi thật giống như là gấn trực tiếp thâm thâm in vào tất cả đau nhỏ, tiếp theo Phương Luân liền cảm giác mình cùng 3600 thanh phi đau có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Thật thân kỳ. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, tâm thần hắn động một cái, chân khí đang điền điên cuồng bùng nổ, liền muốn thôi động tất cả phi đao. Nhưng là hắn nhìn luyện thần trưởng lao không chế được rất dễ dàng, chờ đến lúc chính hắn không chế được mới phát hiện, 3600 thanh phi đao giống như một cái động không đáy, điên cuồng thu nạp chân khí của hắn. Chuyện này, Phương Luân trợn tròn mắt, cái này làm sao chơi? Nghĩ thao túng 3600 thanh phi đau. trong nháy mắt chân khí liền trống Tiểu tử ngươi cũng lòng quá tham." Luyện Thần trưởng lão nhíu mày nói, "Lấy ngươi nhất phẩm thực lực Huyền Minh Vũ tông, nhiều nhất thao túng 108 thanh phi đao, nhiều hơn nữa liền ảnh hưởng chiến đấu, không có ích lợi gì." Phương luôn lúng túng cười, thu hồi tất cả phi đao về sau, cảm kích hành lên nói, "Đệ tử kiến thức nông cạn, xin trưởng lao đừng thấy lạ, lần này đa tạ trưởng lao xuất thủ." Luyện Thần trưởng lao không thể phủ nhận được đầu, nhìn về phía kinh ngạc vui mừng Đinh Phản Yên nói, "Nhà đầu, mặt mũi của ngươi thật là lớn, hiện tại hài lòng chưa?" Đa Thần ra ra, đối với Yên Nhi thật là tốt, lần sau ta từ gia nơi đó cho ngươi lén lén cầm một bình ngon. Đinh Phán Nghiên nũng nịu nói: "Ha ha ha, vậy thì tốt quá a." Luyện Thần Trưởng lão nhất thời hài lòng cười to, tiện tay luyện chế một bộ Huyền binh liền đổi một bình Thái thượng trưởng lão rượu ngon, ta coi như là kiếm lời. "Đó là dĩ nhiên, ta có thể để ngươi làm không công sao?" Đinh Phán Yên cười nói. "Ngươi nhà đầu này." Đinh Phán Nghiên cùng Luyện Thần Trưởng lão cười nói chuyện phiếm, Phương Luân trong lòng mừng rỡ, cũng đứng bình tĩnh chờ đợi. Nhưng là không một lúc sau, sắc mặt hắn trực tiếp biến đổi, bởi vì trong không gian giới chỉ một cái ngọc bài sáng lên. Lấy ra ngọc bài về sau, chân Triệu Dương cái kia thanh âm lo lắng truyền ra. Sư minh tai hại, Cửu cung môn gia hỏa không biết vì sao đột nhiên đánh tới, hiện tại cũng thành chết thảm trọng, mau trở lại viện. Lập tức đến. Trong mắt Phương Luân sát cơ một mảnh. Cửu cung môn. Sắc mặt của Phương Luân trực tiếp âm trầm xuống. Cửu cung môn chính là vạn cổ đế quốc phụ cận một cái đại tông môn, lần trước diệt vong Vũ Lan đế quốc, Phương Luân đã từng lấy ra thân phận của Thiên Khải Tông đã cảnh cáo bọn họ. Vốn là cho rằng bọn họ không dám động vạn cổ đế quốc, không nghĩ tới thật sự động. Luyện thân cũng nghe được rồi, nhất thời liền nói đùa, lo lắng nói, xẻ ra chuyện rồi sao? Phương Nôn hít sâu một hơi. Chẩn định như thường nói, có chút chuyện nhỏ, đến cáo từ trước, đệ tử bái biệt trưởng lão. "Ừm, đi thôi." Luyện thần trưởng lão hài lòng cười, nhấp nhở ngươi một cái, đệ tử tinh anh có thể sử dụng tông môn truyền tống khoảng cách xa trận. Phương Luân ánh mắt sáng lên, đinh phán yên cơ trí vô cùng, nói thẳng: "Sư huynh ta dẫn ngươi đi." "Được." Phương Luân lập tức đuổi theo. Hai người bay vọt ra khỏi sân gốc, trực tiếp hướng Tiên Khải Tông sau núi chạy trốn. Lúc này đô thành vạn cổ đế quốc bầu trời, một đám lại bị trung niên nhân đánh liên tục học máu. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, luyện ngục tử sĩ bất ngờ chết đi, mặt đất quân đội căn bản là không giúp được gì, tất cả đều thành người đều đang nóng nảy nhìn chăm chú. Khốn khiếp, lao tử liệu mạng với các ngươi. Một cái luyện ngục tử sĩ thở hồn hển gào hét, vọt thẳng vào trong đám người. Oen. Tiếng nổ khủng bố vang dội, cái này luyện ngục tử sĩ trực tiếp thật giống như thùng thuốc súng nổ tung, không chỉ chính hắn nổ thành bã vụn, liền ngay cả người của Cửu Cung môn bảy đều bị tạc chết hơn cái thủ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh luyện ngục tử sĩ lại có thể không chút do dự lựa chọn tự bạo, đám người đêm này, người Cửu Cung bị dọa, đô thành dân chúng cũng bị dọa. Tự bạo chính là liệu mạng áp xúc đan điền của mình chất khí, tiếp theo đột nhiên nổ lên, trong nháy mắt xung lực có thể đem mình nổ chết, cũng có thể đem địch nhân nổ chết. Đây là một loại rất đáng sợ kiểu chết, một vạn cái bên trong võ giả cũng không có một cái dám loại này làm. Nhưng là tại thời khắc sinh tử, Luyện ngục tử sĩ lại có thể không chút do dự làm như vậy rồi, thật là thứ không sợ chết. Ngụy nhiên ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, đại đế rất nhanh liền chạy tới, các huynh đệ đứng vững, coi như tự bạo cũng muốn kéo nhiều mấy cái chịu tội thay. Vâng. 500 Luyện ngục cùng kêu lên gào thét, lại có 3 cái tử sĩ vọt vào trong đám người tự bạo, khủng bố nổ ầm về sau, Từng trận huyết vũ rơi xuống từ trên không. Tránh mau, đám người điên này, đừng rượi vào gần như vậy, dùng chân khi đánh giết bọn họ. Cửu cung môn cao thủ rối rít tay chân luôn cuống kêu to. Các các các, giết. 500 luyện ngục lại hưng phấn hướng gấp 10 lần so với mấy địch nhân sông tới giết. Không được. Trần Triệu Dương đau lòng gọ má có giúp. Đây chính là phương ngôn trăm ngàn tay đắng làm ra đội ngũ, mỗi một người đều là trung thành nhất tồn tại, hắn cũng thương tiếc gã nhưng là luyện ngục tử sĩ lại không nghe hắn, vẫn như cuú điên cuồng tự bạo. Ầm ầm. Lại là mấy chục thanh tự bạo âm thanh, trọng, trực tiếp sợ choáng váng. Mặt đất dân chúng chính là lễ nóng nhộn trọng, nhiều cao thủ như vậy lại chết như vậy, mọi người cũng đi theo thương tự cả. Đồ hỗn trướng. Vây công Trần Triệu Dương một người cháng hán gào thét một tiếng, trực tiếp một quyền đem Trần Triệu Dương đánh xuống mặt đất, tiếp theo gầm hét lên, hai vị sư đệ theo ta đi, ta cũng không tin đám người này có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Vâng. Mặt khác hai cháng hán đưng thuận một tiếng, khí thế hung hăng liền hướng luyện ngục người nhỏ tới. Trong lòng mọi người lộ bộ một tiếng, ba người này đều là trong Vân Thiên Vũ Thánh cao thủ, luyện ngục người coi như tự bạo cũng vô ích. Song đời rồi. Các các các. Chết đi. Ba người khí thế hung hăng liền chuẩn bị ra tay. Ông, một tia sáng từ sâu trong hoàng cung dâng lên, tiếp theo một cổ khí tức kinh người giống như cuồng phong bạo vũ cuốn sạch toàn bộ đô thành, ba người kia lập tức bị dọa đến cả người cứng ngắc. Chương 421: Giết tới cựu Cung môn. Toàn bộ đô thành thiên thiên vạn vạn người đều giống như trong nháy mắt cứng ngắc động tác không tự chủ được dừng lại, ánh mắt toàn bộ hoàng sợ nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Trong hoàng cung chuyển ra cổ khí tức kia, thật sự là quá kinh khủng rồi, bọn họ tại cổ hơi thở này bên trong giống như sóng thần trong nhỏ, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Là khí tức của đại đế, đại đế trở về tới rồi, trời ạ. Mọi người mau nhìn, thật sự là khí tức của đại đế, đại đế trở về tới cứu chúng ta rồi, Cửu cung môn cẩu tặc tuyệt đối một cái đều chạy không được. Trong đô thành tất cả mọi người đều hưng phấn quỷ giáp dưới đất, ánh mắt lộ ra kích động cùng mừng như điên, nhìn về phía người Cửu cung môn đều mang một tia cười trên nôi đau người khác. Đại đế trở về tới rồi, lấy tính cách của Phương Luân, những người này sẽ chết rất thê thảm rất thảm, tất cả mọi người đều tin chắc không nghi ngờ. Mà người Cửu cung môn thì bản năng cảm thấy một tia kinh hãi, từng cái dừng lại giết, không tự chủ được rút vào một chỗ, khiếp sợ nhìn xem thoát ra đạo thân kia. Biết được Cửu cung môn đánh tới về sau, Phương Luân chạy thẳng tới Thiên Khải Tông Siêu Viễn Cự Ly truyền thông trận, lấy đệ tử tinh anh thân phận ngọc bài mở ra, trực tiếp truyền đến vạn cổ đế quốc hoàng cung. Thoạt nhìn rất chậm, thật ra thì cũng liền truyện trong chớp mắt. Hắn xuất hiện tại trên đô thành cung, nhìn xem hào binh tổn tướng luyện ngục tử sĩ, lại nhìn một chút trên mặt đất không bỏ dậy nổi Trần Triệu Dương, tức giận trong lòng trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Phương Luân giận dữ, toàn bộ đô thành vạn cổ đế quốc bầu trời trực tiếp mây đen đầy, vô vô tập, ánh toàn bị rất che chắn. Đùng đùng đùng đùng điện tại trong mây đen lăn lộn không ngừng. Giống như thế giới cảnh tượng như tận thế trực tiếp đem tất cả mọi người kinh hãi. Huyền, Huyền Minh Vũ tông, ngươi cựu cung môn rồi rít rung động hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương Luân trong mắt hơi híp trực tiếp nhìn về phía dẫn đầu ba nam tử, ba người này có hai cái phương luân là nhận biết, liền là lúc trước tại Vũ Lan đế quốc gặp một mập một gầy võ giả. Hai người bọn họ đi theo một cái sau lưng đại hán có dâu, giờ phút này chính lưng lớp lo sợ nhìn về phía Phương Luân. Về phần cái đó đại hán có râu, ít nhất là ngũ phẩm vấn vũ thánh, khó trách có thể đè Trần Triệu Dương đánh thảm như vậy, phải biết Trần Triệu Dương hiện tại cũng đã là tam phẩm vũ thánh rồi. Cửu cung môn, rất tốt, các ngươi đây là tự chịu diệt vong." Phương Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia giống như hàn băng bắn thẳng qua, tất cả mọi người đều bị sợ đến run lẩy bẩy. "Tiền, tiền bối, chúng ta, hiểu lầm a, chúng ta chỉ là đùa giỡn đây. Dẫn đầu đại hán có dâu sợ đến sắc mặt trắng bệch, cái tên mập gầy võ giả cũng là run lẩy bẩy mặt đầy hối tiếc. "Chơi, rất tốt, chờ sau đó tiêu diện các ngươi về sau, ta liền lên Cửu cung môn đi đùa giỡn." Phương Luân cũng không dòng nhiều như thế, trực tiếp tay lên một cái. "Lệ!" Một tiếng ưng minh cùng bố, tựa như là núi lớn nhỏ không minh băng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người sợ đến tất cả mọi người trong lòng của loạn. Nguyên nhân bởi vì Phương Luân thường xuyên bội dưỡng, lại cộng thêm dân tâm chi lực thần kỳ, Không Minh Bang viện ngưỡng trưởng thành vẫn là vô cùng mau, bất tri bất giác lại đã đạt tới thất phẩm, coi như đối mặt cựu phẩm Vân Thiên Vũ Thánh cũng sẽ không sợ hãi. Lúc này nó phảng phất cảm nhận được Phương Luân tức giận trong lòng, cái kia to lớn con người sát khí tràn trề, nhìn chòng chọc vào người cựu Cung môn, đem bọn họ sợ đến run lẩy bẩy. Giết hết. Phương Luân nhàn khoát khoát tiếng, tới, nháy mắt ra. Không, chạy mau, nhanh Ngươi cựu cung môn trực tiếp trợn tròn mắt, từng cái liều mạng bốn phía chạy trốn, bọn họ vốn là cho rằng Phương Luân nghề mặt cựu cung môn không dám động đến bọn hắn, nhưng là ai biết Phương Luân lại có thể một lời không hợp liền độc thủ. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, căn bản không sợ bọn họ chạy rồi. Quả nhiên, Không Minh Băng Huyền Ưng một cái lao xuống trực tiếp mang đi phần lớn người mạng nhỏ, coi như mấy người đầu lĩnh kia cũng tránh không thoát, Không Minh Băng Huyền Ưng lần nữa một cái lao xuống, trực tiếp đem tuyệt vọng chính bọn họ tạo thành nát ấy. Từng tiếng tuyệt vọng sau khi hết thảm, bầu trời phảng phất hạ xuống một trận máu, thành tất cả mọi người đều dưới đất, không dám lộ sổ. Bất quá hết thể các thứ này đều khó áp chế bọn hắn cuồng nhiệt thần sắc, phương luôn căn bản đều không có động thủ, một con tọa kỵ liền đem tất cả địch nhân trăm giết, đây là bá đạo bậc nào? Thu hồi không minh băng về đường, Phương Luân hài lòng quét nhìn liếc mắt. Bái Kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, trong đó lấy luyện ngục tử sĩ kích động nhất. Phương Luân gật đầu một cái về sau, theo tay vung lên, lấp lánh vô số ánh sao bạch quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi tới trên người luyện sĩ. Tất cả luyện tử vô bị thương thế bao nhiêu, tất cả đều nhanh khôi phục, thậm chí bọn họ từng cái đan điền đều tại dị động. Ngươi xếp bằng tu luyện Đây là các nguyên nên được khen thưởng." Phương Luân mỉm cười tán thưởng. "Tạ thánh thượng." Luyện ngục tử sĩ từng cái kích động nước mắt vui mừng, điên cuồng hô to, bọn họ chỉ cần Phương Luân một cái tán thưởng mỉm cười, liền cảm thấy tất cả liều mạng đều là đáng giá. Khoanh chân ngồi xuống về sau, tất cả tu vi luyện ngục tử sĩ một đường tăng gọn, nhìn đến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía không ngừng hâm mộ. Đối mặt Phương Luân thần minh thủ đoạn, tất cả mọi người đều kính phục không dứt, trong lòng càng là vô cùng ngưỡng mộ. Phương Luân chỉ tay một cái, một trực tiếp đến trên người Trần Triệu Dương, hắn thế kia cũng đang nhanh chóng chữa trị, đồng thời chân khí đan điền cũng đang tăng trưởng cực khổ Trần sư đệ, mời tu luyện." Phương Luân cảm kích nói, muốn không phải là Trần Triệu Dương mà nói, vạn cổ đế quốc kiên trì không tới Phương Luân đến đã diện, cho nên Phương Luân là phi thường cảm kích. Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, cũng không khách khí, mặc dù khiếp sợ với thủ đoạn của Phương Luân, nhưng là đây chính là một cái khó được cơ duyên, hắn liền vội khoanh chân tu luyện. Nghiêm Văn Ngạn, Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, "Yến ổn lòng dân, cứu trợ người bị thương, lập tức." Trong hoàng cung, lập tức quỳ dưới đất, hô to, "Vi thần chỉ." Lũ tràng, xuất binh ngàn theo chấm giết tới Cửu cung nói lần nữa, Trong hoàng cung, lỗ đoạn chàng hương phấn hô to, "Phải! Vì thần tuân chỉ." Phương Luân thật sự là nổi giận, cựu công môn tìm chết, vậy liền không trách Phương Luân muốn tiêu diệt nó. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vạn cổ đế quốc cái này khổng lồ cô máy chiến tranh lập tức vận chuyển. Trong đô thành dân chúng từng cái kích động dị thường, nhìn xem Vương Luân quả quyết sát phạt, mỗi một người đều phát ra từ nội tâm kính phục. anh, từng tiếng tiếng vang trầm đục, luyện mục tử sĩ từng cái đột phá tu vi rồi, khi tức kinh khủng cuốn sạch tất cả đều thành, để cho tất cả mọi người càng thêm kính sợ. Hơn 400 cái vấn thiên vũ thánh nhanh chóng sinh ra, từng cái khí tức kinh người, làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ. Phương Luân hài lòng cười, sau khi vung tay lên vô số sách võ kỹ huyền binh toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhanh chóng củng cố thực lực, theo chấm xuất trình. Phương Luân cười lạnh nói: "Dạ." Luyện Ngục Tử Sĩ hưng phấn cười gằn. Chương 422, cường thế đánh giết. Tiểu cung môn, hung tứ đại lục tây bộ, chiếm cứ ngàn tỉ giằm địa bàn, thủ hạ đế quốc hơn ngàn, thế lực đại đến điểm. Nhưng là bọn họ gây ra người không nên dây vào, Phương Nôn giận dữ, không chút do dự vạn, mang theo Ngục Tử Sĩ nhào thẳng tới. Cửu cung môn nhìn như cường đại, thật ra thì đây chẳng qua là đối với Tây Bộ Đế quốc tới nói, thật ra thì bọn họ tông môn người mạnh nhất cũng nhiều nhất là Huyền Minh Vũ tông, Phương Luân mới không e ngại. Thực lực Thiên Khải tông có thể so cái gì Cửu cung môn cường đại ngàn vạn lần rồi, bọn họ biết rõ Phương Luân chính là Thiên Khải tông đệ tử cũng dám trọc, quả thực là tìm chết. Bởi vì phái ra người đều bị Phương Luân giết chết quan hệ, người Cửu cung môn mãi đến sau khi bị nàn vạn binh lính bao bọc vây quanh, mới hoảng hiện bọn họ gây ra không thể trêu phía trên bầu trời, Phương ngồi xếp bằng ở người không minh băng huyền lưng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía môn. Cái này cựu cung môn phật nhìn ngược lại là rất khí phế hùng vĩ, mười mấy cái đỉnh núi diện tích phi thường phổ biến, sau lưng cũng là một mảng lớn sơn mạch, tuyệt đối là một phúc địa đầu tiên. Hơn nữa sơn môn lại có một cái không tệ trận pháp phòng ngự ba phủ, phương luôn ngược lại là kinh ngạc không ít. Phương sư huynh nhất định phải diệt bọn hắn. Trần Triệu Dương ở bên cạnh Phương Luân tò mò hỏi. Trần Triệu Dương lúc này khí tức đáng sợ, đã là bắt phẩm Bấn Thiên Vũ Thánh, nhưng mà cái này còn chỉ là nguyên nhân bởi vì thời gian gấp, chỉ cần cho thời gian hắn từ, từ hấp thu nhân tâm chí lực, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến Huyền Minh Vũ Tông. chân mày lại, cười lạnh nói: Cửu cung môn nếu biết ta là người Thiên Khải tông còn dám gây sự với ta, chỉ có hai cái khả năng. Một là bọn họ không biết số chết, mắt thấy người gần nhất càng quét phụ cận đế quốc khó chịu, muốn diệt chúng ta. Hai khả năng chính là sau lưng có người sai sự, về phần là ai, ta đại khái cũng có thể đoán ra một, hai. Nhìn thấy Phương luôn nói rõ ràng mật lạc, Trần Triệu Dương lúc này cười nói, đã như vậy, khó như vậy quái sư huynh không muốn để lại cửu cung môn này. Một cái rắc rưởi muốn phái, sớm muộn phải rõ ràng, vừa vận đem toàn bộ khu vực phía tây toàn bộ ôm vào lòng, mở rộng vạn cổ đế quốc ta bản đồ. bá khí mười phần cời lạnh. Ha, ha, ha. Trần Triệu Dương cũng hưng phấn nói, đúng là nên như thế, chúng ta cũng nên lên cấp bát phẩm đế quốc. Phương Luân nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút hồ sơn đại trận trong đội vã cuốn cuồng mấy trăm ngàn cựu cung môn đệ tử, cười lạnh nói, Lô Đoạn Tràng, bắt đầu. Vâng. Lỗ Đoạn Tràng hưng phấn như thuận một tiếng về sau, hít sâu một hơi, gần hét lên, "Wen! Cựu cung môn khẩu tặc, tất cả đều cho ngươi lô ra ra cút ra đây nhận lấy cái chết, môn đội đại đế đích thân tới, các ngươi còn không ngoan ngoãn đi tội." Quần quần ra, đệ đến từng cái chính là không chịu xuất hiện. Lô Đoạn Tràng cười lạnh một tiếng, dõng nhiên hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, "Công, giết!" Ngàn vạn đại quân bày ra trận thế, trực tiếp khí thế hung hăng giống giận, mọi người đồng loạt vung ra một đao. Vô số đao khí che ngập bầu trời chém đi ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào Cửu Cung môn trận pháp. Ầm ầm. Kinh thiên động địa chấn động âm thanh triệt, Cửu Cung môn trận pháp lão đảo muốn ngã, lại có thể chống đỡ một cách này. Nhưng là một cách này đi qua, các đệ tử của Cửu Cung môn càng thêm sợ hãi rồi. Khô thiếp, khinh người quá đáng. Các huynh cùng ta ra." Gầm lên giận dữ, tiếp theo Cửu sau liền lao ra 5600 cao thủ. Những cao thủ này nữ có nam có, trẻ có già có, bất quá tất cả đều là Vân Thiên Vũ Thánh cấp bậc, nhìn dáng dấp chắc là Cửu Cung môn cao thủ. Đám người này dẫn đầu chính là một người thanh niên tao bao tuổi còn trẻ lại đã trai, người này toàn thân áo đen mặt đầy cao ngạo, nhìn xem Vương ngôn khinh thường nói: "Từ đâu tới chó chết, lại có thể dám đánh chúng ta Cửu Cung môn chủ ý, buồn thiếu chủ hôm nay dạy dỗ ngươi." Vương Luân bật cười, người này tự đại đã quen đi, ở trước mặt của hắn lại dám như thế tìm chết. Tất cả đệ tử tinh anh cùng bổn thiếu chủ liều chết xung phong. Tao bao thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy trăm cựu cung môn đệ tử tinh anh khí thế hung hăng hướng Phương luôn đại quân nhỏ tới, mang theo tất cả cựu cung môn người hy vọng, muốn một lần tiêu diệt Phương luôn. Nhưng lạ Phương luôn lại nhìn đều phải lườm xem bọn hắn một cái, những thứ này cựu cung môn đệ tử tinh anh, liền Thiên Khai tông một cái phong nội môn đệ tử cũng không bằng, dám hướng hắn giống, quả thật là là tìm cái chết. Đụng Thánh Giả, tìm chết. Ngụy Nguyên nhiên giận dữ, khí thế hung hăng mang theo luyện ngục tự sĩ nhỏ tới. Mới vừa đột phá vấn từng cái kìm một khí đây, trong là tốt nhất, võ là tốt nhất, từng cái như sói như hổ. Dết. Ở dưới sự hướng dẫn của nguy niên, luyện mục phối hợp ăn ý, trực tiếp tiến vào cựu cung môn đệ tử tinh anh trong đám. Trần Triệu Dương nhìn đến ngửa tay, cũng trực tiếp nào tới, một đao trực tiếp đánh chết hơn 20 cao thủ. Các cắt cắt. Từng tiếng cười quái dị, Trần Triệu Dương cùng luyện mục cùng nhau, trực tiếp giết đến cựu cung môn người kinh hồn bạt vía. Cái đó tao bao đến cựu cung môn thiếu chủ trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn cũng không đốc, sợ đến xoay người bỏ chạy, đáng tiếc bị Trần Triệu Dương một đao Ai ta? Một to, một cỗ tiếp theo một người đàn ông trung mặt đầy giận ra. Môn chủ Suất Quan Ngụy Cửu Cung môn rối rít hưng phấn hoan hô, dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ Cửu Cung môn được cứu rồi. Nhưng La Phương luôn lại kinh thường cười, cái này Cửu Cung môn chủ cũng bất quá là một cái nhất phẩm Huyền Minh Vũ tông, hơn nữa cùng tán tu khác nhau ở chỗ nào? Trên người không có cái món hàng tốt, tu vi còn hôn tạm bất tuẩn, rã rưởi. Bỏ ra được rồi sao? Phương Luân cười lớn lên đón, "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Cửu Cung môn chủ loán độc trừng mắt về phía Phương Luân, sau lưng trực tiếp xuất hiện kiếm, Cái này vần, người, cho người của tin tăng nhiều nhưng là theo Phương Luân, nhưng là càng thêm thinh thượng. Cái này hơn 100 thanh phi kiếm, căn bản cũng không đầy đủ, tất cả đều là chắp vá lung tung đi ra ngoài đồ rắc rưới, đối mặt khí thế hung hăng phi kiếm đánh giết, Phương Luân động cũng không động. Đing ding ding. Dây đặc phi kiếm trực tiếp đem Phương Luân bao phủ, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Phương Luân lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Phi kiếm đâm vào hắn cái kia đệ tử tinh anh nút vào, một chút cũng không có đâm rách, càng khoa trương hơn là đâm vào Phương Luân trên da thịt, lại có thể cũng là không phát hiện chút hao nào. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người cùng kêu lên kêu lên. Khí thế hung hăng Cựu cung môn chủ trực tiếp liển trận trổ mắt. Hừ. Phương Ngôn khinh thường lạnh rên một tiếng, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện vô cùng vô tận lôi điện, thật giống như một mảnh lôi hải trực tiếp đem mấy thanh phi kiếm này bao phủ. Đùng đùng đùng đùng. Một trận nổ vang về sau, tất cả phi kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có chút đều xuất hiện với nước. Phốc. Cựu cung môn chủ trực tiếp không nhịn được hồng máu, cùng tâm thần hắn dính liễu phi kiếm bị tổn thương, bị thương 423, chấp kiếm lão. Đối mặt khí chủ công khí hăng, lại, chỉ là tới bùng nổ liền đem tất cả phi kiếm đánh bay. Một màn này trực tiếp kích thích Cửu cung môn chủ, hắn thở hồn hển gầm nhẹ, giả thần giả quỷ ra hỏa, tìm chết. Nhìn ta diệt thần kiếm. Ông. Hắn gái kia trên trăm thanh phi kiếm trực tiếp tụ tập tại hùng hồn chân khí màu vàng đất ngưng tụ phía dưới, trực tiếp hóa thành một cái khủng bố ngàn trượng đại kiếm. Cái thanh này ngàn trượng đại kiếm có thể không như bình thường chân khí hóa kiếm, bên trong có trên trăm thanh phi kiếm phụ trợ, uy lực không phải chuyện đùa. Chết đi. Cửu cung môn chủ hướng bộ cũng lãng phí thời gian thêm, trực tiếp chỉ tay một cái, thiên địa chi lực chẳng khác nào biển gầm hướng Cửu cung môn chủ tới ầm ầm. Phong bạo khủng bố trực tiếp đánh vào đại kiếm của Cựu công môn chủ bên trên, thanh đại kiếm kia trực tiếp tan nỡ, Cựu công môn chủ đều bay ngược ra máu. Cái này không thể nào. Cựu công môn chủ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Phương Nôn, người Cựu công môn từng cái cũng đều trợn tròn mắt. Không có cái gì không thể nào, các ngươi hôm nay đều phải chết. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến hắn nào tới. Cựu công môn chủ sợ đến liền vội vàng lui nhanh, trực tiếp rút về trong trận pháp, tại dưới sự bảo vệ pháp, hắn mới hơi hơi có một chút cảm giác toàn. Tiểu tử, chúng ta Liên pháp, một ý nghĩ ngươi không muốn chết, liền mau mau xéo đi." Cửu cung môn chủ ngoài mạnh trong yếu la lên. Bất quá hắn cái kia hút hoàng thần sắc đã sớm bán đứng hắn, hắn coi như ở tại trong trận pháp, cũng là không có một chút cảm giác cả an toàn rồi. Phương Luân sau khi khinh thường nhìn hắn một cái, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời Cửu cung môn, tiếp theo vung tay lên, thiên địa đột nhiên biến sắc. Toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mây đen cuồn cuộn, vô số lôi điện ngay tại trong mây đen lăn lộn không ngừng. Ầm ầm, từng tiếng vang, vạn đạo lôi điện bỗng nhiên xuống, trong trận chắn, trong trận lá chắn bổ Cựu công môn chủ trận trán mắt, vốn là cho rằng chỉ cần Phương Luân tiến vào trận pháp cùng hắn chém giết, như vậy là hắn có thể đủ chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng là bây giờ Phương Luân căn bản không có ngu như vậy, trực tiếp ở bên ngoài của nguyên luận đạt, để cho hắn dẫn đến căn bản là không có biện pháp phản kháng. Nhiều lần hắn nghĩ xô ra, nhưng là nhìn thấy Phương Luân ánh mắt lạnh như băng kia về sau, trực tiếp liền không có can đảm rồi. Ầm ầm. Vô số lần lôi điện đánh giết, Cựu công môn hộ sơn trận pháp trực, mất, lên, trực trận pháp vào. Nếu như đánh tiếp nữa, bọn họ trận pháp này liền mất. Không tránh rồi sao? Phương Luân thường cười lạnh một tiếng vững thẳng đến hắn một quyền đánh rất tới. Cửu cung môn chủ sợ đến liền gọi vàng toàn lực ngăn cản, tuy nhiên lại bị Phương luôn một quyền đánh bay.